t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm ngươi nói với ta những n à y có ích lợi gì ta chỉ muốn t r ă m bức chúng ta thất bại tất cả mọi người nhìn về phía phế tích chi định phương hướng trí não dị thú bén nhọn tiếng gào thét giống như là tại châm t r ọ c bọn hắn tựa như từng cây mũi tên nhọn đâm thủng lấy bọn hắn trái tim đau nhức thật rất đau kim lăng phòng chỉ huy cái gì thất bại trí não dị thú còn sống rút lui tất cả mọi người rút lui lạc thải điệp biết được việc này thời điểm s á t mặt đại biến vội vàng ra lệnh vì giết chết trí não dị thú kim lăng hàng rào thật là tinh nhuệ đều xuất hiện thật muốn có to lớn thương vong nhưng chỉ cần có thể giết chết trí não dị thú hết thể đều là đáng giá nhưng bây giờ trí não dị thú còn sống đây là nàng không nguyện ý nhất tiếp nhận sự t ì n h ai thủ trưởng thở dài trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ một bên trình tướng quân nắm chặt nằm đấm m ó n g tay c à o nát trường thịt quai hàm rung động cắn răng niên h lợi không cam lòng trí não dị thú là có trí tuệ lần này thất bại muốn lần tiếp theo giết chết trí não dị thú k h ó như lên trời x í sơn bên kia lâm phạm nhìn về phía sau lưng đám người từ trước kia tăng cao cảm xúc theo thất bại cảm xúc hạ thấp điểm đóng băng trên mặt tất cả mọi người đều viết thất vọng hai chữ hắn đã k h ắ c sâu thể nghiệm đến săn giết trí não dị thú độc khó người mang hỏa diễm năng lực hắn bằng vào cường hoành tình thần lực một đường quét ngang nhưng là dị thú số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ngạnh sinh sinh ngăn cản đường đi của hắn lâm quản lý giả nhiệm vụ thất bại t ổ n g bộ bên kia để cho chúng ta rút lui lần này là nhân loại chúng ta toàn diện bại trận a có người thất vọng nói bọn hắn đi con đường nào tự nhiên là cưới máy bay vận tải rời đi mà địa phương này sẽ vĩnh viễn đều không thể bước、vào. lâm phạm nhìn về phía phương xa trí não dị thú vị trí không chúng ta còn không có thất bại tổ hành động thất bại cũng không đại biểu chúng ta hấp dẫn tổ thất bại các ngươi về trước máy bay vận tải hắn không thể chịu đựng trí não dị thú ngông cùng như thế nhìn xem nó biểu hiện bây giờ như vậy khí trương xuất hiện ở bên kia phát ra tiếng giống là có ý gì là đang dếu c ậ n lấy đến đây giết nó nhân loại là ngu xuân sao theo hắn nói ra lời nói này đám người đồng loạt nhìn về phía lâm phạm lâm quản lý giả lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt chúng ta rút lui đi bọn hắn minh bạch lâm quản lý giả muốn làm gì chỉ là quá nguy hiểm lâm phạm đưa tay không có việc gì các ngươi về trước máy bay vận tải nơi này giao cho ta đừng chậm trễ thời gian các ngươi tại cái này lề mà lề mề dị thú cũng sẽ không cùng các ngươi lề mề theo trí não dị thú p h â n chấn gào thét chung quanh các dị thú đã phát cuồng khí thế so với lúc trước muốn càng thêm húm ánh có người đứng ra nghe lâm quản lý giả chúng ta về máy bay vận tải đừng ở chỗ này ảnh hưởng lâm quản lý giả hành động lâm quản lý giả bảo trọng chú ý an toàn đám người nao h nhao rút lui hướng phía máy bay vận tải bên kia lao đi bọn hắn không rõ lâm quản lý giả rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ là muốn bằng vào chính mình một người đơn độc giết chết trí não dị th cái Phàm nhìn xem rời xa người à y thật t có a nhưng... là mã lâm phạm dẫn theo lao từng bước một tiếng lên lập tức ôm banh chạy biến thành chạy nhảy lên một cái nhảy vọt đến không t r u n g một đao hướng xuống đất vùng đánh mà đi một tiếng ẩm vang lôi kép rơi xuống đất mặt đất bị xé nước vỡ nát phụ ma qua lôi k i ế p có bắn tung toé năng lực lấy lôi k i ế p làm trung tâm phong mang lôi cuốn lấy liệt diễm p h ậ n tán trong nháy mắt đem chung quanh các dị thú bao trùm phong mang liệt diễm tựa như cối say thịt giống như các dị thú ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị nuốt hết phương xa đã đuổi tới máy bay vận tải đoàn người bọn họ nhìn về nơi xa lấy liệt diễm màu trắng che đậy thiên địa chỗ kia không gian tựa như ngay tại vặn vẹo lên giống như nhìn bọn hắn nghẹn h ọ n h ì n chân chối trận mắt hốc mồm các người nói có phải hay không chúng ta ở nơi đó dễ dàng ảng ảnh hưởng lầ vâng minh t ô n g t bạch cúc máy truyền tin người chung quanh vây tới tổng bộ bên kia để cho chúng ta cất cánh máy bay vận tải xoay quanh không trung đây là hiện nay đường ra duy nhất máy bay vận tải sẽ hạ tốc độ cao nếu như lâm quản lý giả còn muốn chạy có thể nhảy vọt má lên nghĩ biện pháp tiếp được từ đó rời đi xích sơn nếu là không có bất luận cái gì phương tiện giao thông mà nói tình huống k i a coi như phức tạp muốn thoát đi độ khó rất cao lúc này lâm p h ạ m liền cùng vô tình c ố máy giết chóc giống như không chút kiên kỵ đẩy năng lấy các dị thú không ngừng bỏ tới bổ khuyết lấy bị lâm p h ạ m giết chết dị thú số lượng này để cho người ta nhìn xem liền sợ sệt khó trách tại trí não dị thú chỉ huy dưới dị thú có thể nhiều lộ tuyến tiến công khác hàng rào số lượng này hoàn toàn chính xác đáng sợ sau lưng chuyển đến máy bay vận tải cất cánh thanh âm bây giờ lâm phàm tại ngăn cản đợt này dị thú mục đích đúng là cho máy bay vận tải sáng tạo c vàng không hắn trường. hệ rời đi hiện trường. các dị thú c ũ n điều động tất cả dị thú hướng phía lâm phản phương hướng dũng mánh lao tới hai c h u n g máy bay vận tải xoay quanh trên không trung nam thông hàng rào người nhìn phía dưới tình huống rất khiếp sợ tình huống như thế nào phía dưới là a đang cùng dị thú chiến đấu bại cục đã định hình làm sao còn không có chạy ai b i ế ta đây là giác tỉnh giả đang chiến đấu hỏa diễm năng lực thật mạnh chỉ là nhìn xem đầy khắp núi đổi đều là dị thú trắng cảnh nội tâm của bọn hắn liền đột nhiên run lên trang diện này thật quá kinh khủng tại mặt đất thời điểm chỉ biết là khắp nơi đều là dị thú nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nhìn xuống lúc hình ảnh nhìn như số người của bọn họ số lượng k h n g ít kỳ thực cùng dị thú số lượng so sánh bọn hắn càng giống là tại cô quân phân chiến Cùng kim lăng hàng rào cái kia máy bay vận tải liên lạc dưới hỏi một chút đó là ai có cần hay không hỗ trợ hỏi thăm về sau rất nhanh liền biết được đáp án ai miếu loan hàng rào lâm quản lý giả đối phương chủ động muốn lưu lại chiến đấu nói nhân loại còn không có thua biết được tin tức sau tất cả mọi người sợ ngây người nói đùa cái gì chúng ta nhiều người như vậy đều thất bại chỉ dựa vào một người làm sao có thể cái kia miếu loan hàng rào không phải cỡ nhỏ hàng rào nha tại sao có thể có h u n g mánh như vậy người đợi tại khoang thuyền nội bộ người thảo luận mà đứng tại không có khép kín khoang thuyền đôi lá người mắt không chấp nhìn phía dưới tình huống cả đám đều không nói gì mà là chừng t r ó n g mắt nhìn về phía tình huống phía dưới tại trong ánh mắt của bọn hắn phía dưới đã hình thành một chỗ khu vực chân không vị kia bị ngọn lửa màu trắng bao trùm người quét ngang dị thú tựa như chân chính hỏa diễm thần linh giống như lấy lực lượng một người chặn lại dị thú tiến công thậm chí để dị thú không cách nào tiến vào hắn hỏa diễm phạm vi bên trong lâm phạm t ù y ý huy động trong tay lôi k i ế p phong mang cùng liệt diễm dung hợp hình thành hủy diệt chi vong cho dị thú mang cho dị thú mang cho dị thú mang cho dị thú mang cho dị thú mang cho dị thú mang đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như đạn tháo giống như hướng phía trí não dị thú vị trí lao đi chương hai trăm bảy mươi sáu không trung nhìn xuống dị thú số lượng hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng đột nhiên hắn nhìn thấy tại trong rừng rậm có mấy đạo thân ảnh ngay tại chống cự lấy dị thú là bọn hắn lâm phạm chuyển biến phương hướng cưỡng ép trên không trung ổn định trọng tâm đột nhiên hướng mặt đất rơi đi hai chân rơi xuống đất trong chốc lát phí một tiếng lấy chân xuất lực hóa thành một đạo tản ảnh mà đi còn sống đội cảm từ đội viên còn có mấy vị bọn hắn đối với la minh tràn ngập tức giận h ắ n không thể tại chỗ đem hắn đánh chết nhưng là giang ca nói muốn dẫn lấy hắn trở lại hàng rào chỉ là bọn hắn biết trở về không được bọn hắn đã bị dị thú cho bao vây tuy nói không biết dị thú vì sao như là giống như điên hướng phía dưới núi dũng mánh lao tới nhưng tương tự có dị thú phong tỏa bọn hắn đường đi bọn hắn chỉ là tại miễn cưỡng chống đỡ lấy lâm phàm thu liễm hòa điểm lộ ra chân thân các ngươi không có sao chứ lâm phàm ánh mắt rơi trên người la minh đối phương sắc mặt t r ắ n g bệnh đúng con nước át không cần nghĩ cũng biết là tình huống như thế nào không có việc gì ngươi tại sao lại ở chỗ này cố giang rất là kinh ngạc không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này trí não dị thú xuất hiện ở nơi đó ta chuẩn bị đi giết nó lâm phạm nói ra cố giang chân kinh vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đơn thương độc mã giết giết dị thú lâm phạm không cho cố giang bọn hắn cơ hội nói chuyện mà là chỉ vào la minh m hắn lâm trận bỏ chạy đúng không run rẩy la minh miệng mở rộng muốn nói gì chỉ là đối đầu lâm phạm ánh mắt lúc mặc dù có thiên ngôn v à n g ữ trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được không biết nên như thế nào biểu đạt cố giang gật gật đầu lâm phàm biến mất tại nguyên chỗ trong n g á y mắt xuất hiện tại la minh m trước mặt tại hắn dưới ánh mắt hoảng sợ trực tiếp bị bóc cổ hai chân cách mặt đất trực tiếp bị nhấc lên ôi ôi la minh m g i ấ y rồi lấy phát ra quả âm sát mặt t r ợ n đỏ bừng muốn hô hấp thế nhưng là cái k i a bóc cổ tay lực lượng thật sự là quá lớn lâm quản lý giả cố giang muốn mở miệng lại bị lâm phàm cắt nước ò n lại mấy vị đội cảm tử đội viên ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt hết thảy hắn đang chết nếu như biết mình không được như vậy ngay từ đầu liền nên nói không được mà không phải vì mưu cầu thân phận địa vị cưỡng ép làm bộ chính mình đi cho dù là trang như vậy tại thời điểm cần thiết nhất định phải không biết sợ bỏ ra nhưng g i a hỏa này không có giác ngộ như vậy lâm p h ạ m thanh n â m rất lạnh nói một vị đội cảm từ đội viên cả giận nói không sai tất cả trình tự đều tốt coi như bởi vì một người dẫn đến sự tình biến thành dạng này bọn hắn biết rõ sẽ chết nhưng chỉ cần có thể thành công giết chết trí não dị thú đối bọn hắn mà nói hết thầy đều là đằng giá còn sống đội cảm từ đội viên trong lòng đã sớm kìm nén lửa lâm quản lý giả ta muốn dẫn hắn trở lại hàng rào do hàng rào xử trí cố giang nói ra lâm phạm gặp la minh m muốn nói chuyện chậm rãi giảm lực ngược lại là muốn nghe xem hắn muốn nói gì thả ta ta thật sai ta về sau chắc chắn sẽ không kết đàm ta là dịch chuyển không gian giác tỉnh giả nếu như không có ta tương lai nếu là còn có trí não dị thú các ngươi không có cách nào đối phó la minh m phát hiện có thể nói chuyện về sau vội vàng cầu xin t h a thứ l ấ y lạch cạch lâm phạm lại dùng sức cười lạnh nói không có cơ hội để cho ngươi sống lâu một giây đều là đối với những cái kia đánh đổi mạng sống người một loại vũ nhục cánh tay xuất hiện hòa diễm trong nháy mắt đem la minh ba khỏa vung tay ra một đống phấn xương bay xuống tại mặt đất phi tiện nghỉ hắn lâm phạm một cước đem la minh cho cốt dương rơi dết tốt thật lỡ m ở phàm hành vi đạt được sống sót đội cảm từ đội viên đồng ý c ô giang biết nói cái gì đều không dùng tâm tư bỏ vào trí não trên thân dị thú lâm quản lý giả để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi không các ngươi trở lại máy bay vận tải bên trên nơi này giao cho ta là được ta có biện pháp giết chết trí não dị thú lâm phạm khoát tay biện pháp như vậy chỉ có thể là hắn một người hành động trí não dị thú hoàn mỹ cho hắn sáng tạo cơ hội nếu như hắn như vậy lãng phí coi như thật phung phí của trời hắn không sợ dị thú mạnh bao nhiêu liền sợ dị thú đủ h è n mọn h è n mọn trí não dị thú là rất khó giết máy bay vận tải cố giang ngẩng đầu nhìn về phía bay ở bầu trời máy bay vận tải có vẻ như rất khó đi lên không cần lên máy bay vận tải ta vừa mới cùng máy bay trực thăng liên lạc bọn hắn đã tới đang khi nói chuyện một khung máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt vung xuống thang dây đi thôi lâm phản cảnh giác chung quanh dị thú có dị thú đ ố i không là có thủ đoạn hắn tự nhiên không có khả năng để dị thú có cơ hội như vậy cố giang bọn hắn không nhiều lời nguyên điệu lên n ả y n ả y đến giữa không trung bắt lấy thang dây nhanh chóng bỏ sát l ấ y tiến vào máy bay trực thăng bên trong tiến vào máy bay sau cố giang lập tức dùng thông tin thiết bị cùng hàng rào liên lạc đem tình huống nơi này cáo chi đội cảm tử cùng tổ hành động tổn thất nặng nề la minh khiếp đạm phát đi dẫn đến thất bại trong căn t ứ c bây giờ miếu loan hàng rào lầm quản lý giả nói còn có cơ hội đ ơ n thương độc mã đi săn g i ế t trí náo dị thú trong hàng rào nghe cố giang hồi báo lạc thải điệp kinh ngạc liền ngay cả thủ trưởng cùng trình tướng quân cũng là như thế còn có người không muốn từ bỏ nhưng đối với trình tướng quân mà nói hắn giận quá chính là la minh tên hôn đàn này vậy mà tại trọng yếu như vậy hành động bên trong khiết đảm h ô n đ à n nếu như hắn còn sống ta không phải lột ra hắn trình tướng quân nổi giận nói lạc thải điệp nói hắn đã bị lâm quản lý giả cho dương đùi chết không thể chết lại lúc trước nàng đã cảm thấy la minh không đáng tin cậy vốn cho rằng tại trình tướng quân dạy dỗ dưới có thể có chỗ cải biến hiện tại xem ra căn bản là vô dụng trình tướng quân trầm mặc sau đó trầm dai nói hành động lần này là của ta nguyên nhân ta đã chọn sai người trình tướng quân ta cảm thấy bây giờ không phải là nói ai đối với nói sai thời điểm lâm quản lý giả đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu ta cảm thấy hẳn là đem trọng điểm đặt ở trong chuyện này lạc thải điệp nói ra theo máy bay trực thăng xuất hiện mượn dùng thiết bị sắp hiện ra trận hình ảnh chuyển tâu đi qua trong phòng chỉ huy tất cả mọi người nhìn về phía màn hình vào mắt một khắc này hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm hạt khí dị thú số lượng nhiều dò người đây đất đều là đủ loại dị thú đều đang gầm thét lấy hắn thật có thể được không lạc thải điệp mắt không chấp nhìn qua trong lòng l ạ n g y ê n suy nghĩ lúc này lâm p h ạ m nhảy vọt đến không trung nhìn xuống phía dưới đã thấy xa xa trí não dị thú nhưng chuyện lúng túng xuất hiện phụ cận không có đặt chân địa điểm phía dưới dị thú chiếm cư tất cả vị trí cả đám đều ngẩng lên đầu phát ra gào t é t thanh âm có mở ra miệng to như chậu máu tựa như là đang đợi đồ ăn tự động rơi xuống giống như không có điểm dừng chân như vậy thì để cho ta chính mình sáng tạo điểm dừng chân gặp được nan để đừng nghĩ lấy tránh đi chỉ cần đem nan để x e toang liền không có bất luận cái gì độ khó hỏa diễm một lần nữa bao trùm toàn thân tựa như một viên thiên thạch giống như từ trên trời ra xuống ẩm ẩm rơi xuống đất trong chốc lát hỏa diễm khí lãng khuyết tán mà ra bao trùm chung quanh dị thú lâm p h à n hai mắt bốc lên ánh lửa dẫn theo đao trực tiếp bắt đầu chém giết lâu dài chiến đấu đối t ư thân thể lực yêu cầu rất cao cũng may lôi kiếp trải qua phụ ma có hồi phục hiệu quả. mỗi giết một con dị thú liền có thể bổ khuyết một tia thể lực trong phòng chỉ huy thật mạnh lạc thải điệp khêu gợi bờ môi khẽ nhất lấy trừ sợ hai thán phục hay là sợ hai thán phục đem năng lực buộc phát đến loại trình độ này nàng thật chưa bao giờ thấy qua thủ trưởng cùng trình tướng quân đồng dạng thấy cho mắt hắn đến cùng làm mấy cấp cứ như vậy năng lực sợ là bắt dai giác tỉnh giả đều làm không được đi bắt dai đều làm không được nếu như là tinh thần lực cao còn có thể lý giải nhưng bây giờ thế này sao lại là tinh thần cao đơn giản chính là toàn phương vị đều cao vô cùng bây giờ tình huống đối với hiện trường bật luận kẻ nào mà nói đều là quan trọng nhất không có bất kỳ cái gì một việc có thể cùng so sánh có lẽ hắn thật có thể thành công a một vị nhân viên công tác không nhịn được mở miệng nói chương hai trăm bảy mươi bảy lời này vừa nói ra hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân thậm chí cũng đều bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên thật sẽ thành công sao bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể thành công tại thời khắc này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng mắt không chấp nhìn xem thậm chí ngay cả m ỹ mắt cũng không dám nháy một chút sợ bỏ qua hình ảnh gì giống như hiện trường máy bay vận tải cùng trên máy bay trực thăng đoàn người bọn họ tất cả đều nằm thật chặt nằm đấm trong lòng lạng yên suy nghĩ cố lên nhất định phải cố gắng lên a bọn hắn hận không thể nhảy đi xuống cùng lâm p h ạ m cùng một chỗ săn giết trí não dị thú nhưng bọn hắn biết thật muốn nhảy đi xuống kết quả chính là bị chia năm xẻ bảy thậm chí ngay cả c ậ n bã đều chưa hẳn có thể còn lại lúc này theo không ngừng tới gần trí não dị thú thời điểm lâm p h ạ m liền phát hiện một cỗ tình thần áp lực xuất hiện đây chính là trí não dị thú dám xuất hiện nguyên nhân sao lâm p h ạ m toát ra không ngừng hướng phía trí não dị thú bên kia tới gần chỉ có thể lựa chọn biện pháp như vậy gần sát đối phương đi bộ ngăn trở dị thú số lượng thật sự là quá nhiều bọn dị thú này vì bảo hộ trí não dị thú thật là ngay cả mệnh cũng không cần theo không ngừng tới gần c ỗ tinh thần kia áp lực gia tăng mãnh liệt may mắn ta tinh thần trị số đạt tới hai trăm nếu là đổi lại người khác sợ là rất khó chống đỡ được lâm phạm giờ mới hiểu được lạc t h ả i điệp nói với nàng những lời kia ý tứ hộ tống la minh tổ hành động nhân viên đều là giác tỉnh giả thức tỉnh năng lực đều là cùng tinh thần có liên quan chỉ có dạng này mới có thể che chở la minh ngăn cản c ỗ tinh thần này áp lực từ đó tới gần trí não dị thú dần dần trí não dị thú phát hiện tình huống có chút không đúng nhân loại kia càng ngày càng gần mà nó dị thú quân đoàn vậy mà không cách nào ngăn cản đối phương thậm chí tinh thần của nó áp lực đều không thể ngăn t r ở đối phương b ư ớ chân c cái này khiến trí não dị thú phát giác được không thích hợp bây giờ muốn chạy đã chậm lâm phạm tăng thêm tốc độ có đại lượng dị thú xuất hiện tại trí não dị thú trước mặt tổ kiến t u ẫ n phòng ngự t ư ờ n g những dị thú này am hiểu nhất chính là tạo dựng t u o n t ư ờ n g bọn chúng tiến hóa lộ tuyến chính là dùng phòng thủ làm chủ từ đó trở thành trí não dị thú phòng ngự vệ đội lâm phạm huy động lôi tiếp một đạo hình cung họa diễm phong mang gào thét mà ra cùng dị thú tâm chắn va chạm một khắc này trực tiếp đem tâm chắn đánh tan m ạ n sinh sinh bổ ra một con đường c h í não dị thú nhìn như tràn ngập trí tuệ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi mạnh nhất t â m chắn bị xé nứt đây chính là ngay cả nhân loại có thể cho hắn tạo thành trí mạng thương hại t ạ c đạn đều không thể làm được một màn này bị máy bay trực thăng màn ả n h bắt được trong phòng chỉ huy đám người hoan hô phân chấn lấy sắc mặt của mọi người bởi vì kích động đỏ bừng một mảnh hắn vì cái gì có thể không nhìn trí não, não dị thú không có năng lực như vậy giết nó nào có khó như vậy lạc thải được nói hiển nhiên là tình thần lực của hắn mạnh hơn cho nên mới có thể không nhìn trí não dị thú bao tắc tình thần giáp tình giả tinh thần lực cũng rất cao liệp sát giả tự nhiên là không được gặp được trí não dị thú chỉ có thể là không tốt lúc này lâm phàm khoảng cách trí não dị thú khoảng cách vẹn vẹn có vài chục mét mà thôi trí não dị thú bộ dáng nhìn xem thật sự là b u ồ n cười lộ r a đại nào đang nhảy n ư ớ lấy nào bên dưới thì là xúc tu trong xúc tu sen lẫn cốt chất xúc trào nhìn xem cùng bạch t u ộ c giống như song phương nhìn nhau lâm phàm lại có như vậy một tia tinh thần hoảng hốt đây là nhìn thẳng lúc trí não dị thú bao tắp tinh thần ngưng tụ mà ra hình thành hiệu quả nếu như tinh thần hơi yếu người gặp được dạng này nhìn thẳng sợ là đầu đều được bạo tạc vỡ、ra. p đây là lâm phạm lần thứ nhất cùng trí não dị thú khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trí não dị thú nhìn chăm chú lâm phạm rút lên một cây khảm nạm trong lòng đất xúc t h à o xúc trào múi nhọn có một bộ bị đâm xuyên sau đầu thi thể tại trí não dị thú điều khiển ở dưới thi thể mở mắt ra ánh mắt bùng ẩu có chút hám ổm Nhân l cái này g ư theo lâm phạm giống như là trí não dị thú muốn cùng hắn hào hào nói chuyện với nhau một chút người tốt ta lại không phải rất tốt ngươi có nghĩ qua sẽ bị ta dết tới trước mặt sao lâm phạm hỏi trí não dị thú nói nếu như là ta chủ động ra mặt muốn cùng ngươi giao lưu ngươi cảm thấy có khả năng này sao ừ m lâm phàm nhũng mày đối với trí não dị thú nói lời nói này hắn cảm thấy có chút không đúng chủ động ra mặt muốn cùng ta trao đổi ngược lại là có chút vượt qua ngoài ý liệu trí não dị thú nói không cần cảm thấy nghỉ hoặc chúng ta tại thật lâu trước đó liền đã cùng các ngươi nhân loại cao tầng trao đổi qua ngươi xuất hiện xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng có thể ngăn cản tộc ta tỉnh thần ý chí nhân loại không phải là không có nhưng ở nhỏ yếu như vậy khu vực bên trong xuất hiện cùng loại loại người như ngươi vậy lại là rất thưa thớt lời này để lộ ra tin tức hơi nhiều trí não dị thú không chỉ có chỉ có trước mắt một đầu mà nó nói thành chúng ta có vẻ như là tại biểu đạt trí não dị thú ở giữa tin tức là chúng v ề p h ầ n cùng nhân loại cao tầng trao đổi qua vậy cái này biểu hiện ra ý tứ càng thêm đáng sợ nhân loại cao tầng không phải là cùng trí não dị thú đạt thành một loại hợp tác đi là thủ đô hàng rào cao tầng hay là địa phương khác cao tầng cho nên người muốn nói cái gì lâm phạm hỏi trí não dị thú nói chúng ta có thể hợp tác chúng ta bộ tộc sẽ giúp các ngươi nhân loại trưởng thành dù sao nhân loại các ngươi có được đối kháng chúng ta lực lượng cũng là từ trên người chúng ta thu hoạch chờ một chút ngươi cái này nói để cho ta có chút nghe không hiểu hợp tác trợ giúp chúng ta trưởng thành Ta rất khó nghĩ rõ ràng, khó nghĩ đích ngươi các mục lâm à là là m như vậy lại l cái cầu cái gì, lại cầu là cái gì. phạm tin. Tin、so、ta ta ta đưa tay ngươi chớ cùng ta nói những thứ này ta hiện tại sợ não có chút đau những đồ chơi này nói hình như ta đã gia nhập một loại nào đó thuyết âm h i u giống như chớ cùng ta nói cái này nói nhảm ta tới mục đích rất đơn giản chính là chém chết ngươi lôi k i ế p nơi tay thiên hạ ta có lôi k i ế p tản ra phong mang c h í não dị thù nói dùng nhân loại các ngươi lời nói mà nói giang h ồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế tộc ta cùng các ngươi nhân loại ở chung hình thức là đáng giá tìm tòi thăm dò ngươi biết đó là cái gì sao lâm phạm chỉ vào bầu trời máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải máy bay ừ n ngươi biết máy bay l ê tốt vậy ngươi có biết hay không trên máy bay có rất nhiều người nhìn ta bên này ngươi biết một vị người tuổi trẻ mộng tưởng là cái gì đó tất cả người trẻ tuổi đều có hời nhỏ mộng tưởng đó chính là trở thành chúa cứu thế trong suy nghĩ anh hùng thân là trí não dị thú ngươi cùng ta ở chỗ này bức bức lại nhại có biết hay không người ta đang mong đợi trí não dị thú không có người nào có thể ngăn cản một vị người trẻ tuổi hoàn thành mơ ước quyết định ngươi chết cho ta vừa dứt lời lâm phàm nhảy lên một cái vung đao mà xuống đao mang phối hợp với h ỏ a diễm trong nháy mắt đem trí não dị thú bao phủ ầm ầm quyết định thắng bại một đao rơi xuống chặt đứt dị thú tất cả ư thế tại thời khắc này tất cả mọi người mắt không chấp nhìn qua cái kia bị cho bụi bao phủ hiện trường kết quả đến cùng như thế nào thời gian dần qua cho bụi tiêu tán hố sâu xuất hiện nương theo lấy một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người cầm trong tay lôi k i ế p lâm p h ả g đứng bình tĩnh ở nơi đó chậm rãi giơ tay lên tại trước mắt bao người nắm tay t h ở sâu gào thét mà ra trí não dị thú chết rồi lập tức thiên địa an tĩnh chỉ có cánh quạt thanh â m đang vàng vào lấy cố răng mặt mũi tràn đầy kích động nắm nắm、đấm. máy bay vận tải bên trong người đang hoan hô lấy trong phòng chỉ huy tất cả mọi người kích động đung đưa cánh tay trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một loại ý nghĩ khủng bố như vậy hào quang bao phủ lâm phạm hưởng thụ lấy bị c u n g bái cảm giác thật đạp mã thoải mái hồi nhỏ ngộng bất kể lúc nào đều là thư thái như vậy chương hai trăm bảy mươi tám người cái này máu bước lên xì xì xì giống giống t r u n g quanh dị thú gặp trí não dị thú tử vong đều không hiểu tâm hoàng thấp túi lấy thân thể nhai răng trợn mắt g i ữ tợn gầm nhẹ muốn lên lại không dám bên trên có loại kích động chi trước lại gắt gao nắm lấy mặt đất ngăn cản lấy sao động nội tâm lan lâm phạm tức giận q u á lớn trong mắt bước lên hòa diễm sau lưng không khí tựa như bị rót vào một loại nào đó khí thể giống như x o a n một tiếng hỏa diễm phong bạo bộc phát cực nóng nhiệt độ tràn ngập m ộ n phía không gian tại nhiệt độ cao như thế giới xuất hiện vặn vẹo tình huống vây quanh lâm phàm các dị thú chạy trốn từ phía bởi vì số lượng khổng lồ trong quá trình chạy trốn khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện dẫm đạp tình huống những cái kia cấp bậc thấp dị thú coi như tao tường có h ố c đều bị dẫm phun tung tóe đi ra càng thậm chí hơn có một cước bị dẫm nổ phân túi đ ư n g đề cập có bao nhiều đáng sợ lúc này lâm phàm n g o nghệ đứng tại chỗ mắt thấy một màn trước mắt màn chạy đi đều nổi lên kình chạy đi. Mặt đất dị thú chạy trốn chàng cảnh đúng là rung động tựa như cá giết sang sông giống như lít nha lít nhít trùng t r u n g đượt đệm ba mặt bị nước bao quanh địa hình đến mức có dị thú biến thành thủy tính dị thú điên cuồng chạy trốn chỉ muốn tại trong thời gian ngắn nhất rời xa nơi đây rời xa cái kia giết chết trí não dị thú nhân loại đáng sợ kết thúc dưỡng lao tỉnh có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài lâm phạm biết giết chết trí não dị thú về sau cái gọi là dị thú chiều rất khó phát sinh trừ phi có khắc trí não dị thú chiều rất khó phát i n h trừ phi khác trí ít trong khoảng thời gian này là an toàn có thể cho hắn đầy đủ thời gian phát triển miếu loan hàng rào cẩu có thể nghe được máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải bên trong đoàn người tiếng hoan hô hắn hưởng thụ lấy dạng này tiếng hoan hô lúc này hắn quan sát đến tình huống chung quanh không biết nơi này có không có mảnh vỡ có thể làm cho trí não dị thú đợi địa phương hắn là có mảnh vỡ chỉ là theo động đá vôi đổ s ụ p mảnh vỡ khả năng bị vùi lấp dưới đất nghĩ tới đây lâm p h n g bắt đầu phá hư s ụ p đổ phế tích mảnh vỡ độ cứng rất cao sẽ không bởi vì điểm ấy lực lượng từ đó vỡ vụn theo chung quanh đá vụn không ngừng vậy ra lấy hắn nhanh chóng quan sát đến tìm kiếm lấy mảnh vỡ tung tích trong phòng chỉ huy hắn đây là đang làm cái gì một vị nhân viên công tác rất nghi hoặc trí não dị thú đều đã bị làm chết khô lạc thải điệp nói trí não dị thú xào huyệt bình thường đều là xây dựng ở mảnh vỡ phụ cận hắn hẳn là đang tìm kiếm mảnh vỡ t r í n h tướng quân vội v à nói đến mau để cho người của chúng ta tìm được t r ư ớ c mảnh vỡ mảnh vỡ giá trị không thể đo lường à. nghe đến lời này lạc thải điệp không nhịn được m u ố n c ư ờ i t r í n h tướng quân người ta lâm quản lý giả giết chết trí não dị thú ngươi cho rằng người ta sẽ đem mảnh vỡ giao cho chúng ta kim lăng hẳn rào đơn giản ý nghĩ há huyền hình ảnh xuất hiện tình huống bọn hắn làm cái gì vậy đâu à đều hành động đi lên đều đang tìm kiếm mảnh vỡ chúng ta hàng rào nhiều người như vậy khẳng định lại càng dễ tìm tới mảnh vỡ trình tướng quân biểu hiện rất là kích động sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì đó nếu như ra mặt giải điểm có lẽ thật có thể làm cho đối phương đem mảnh vỡ lưu tại kim lăng hàng rào dù sao chỉ có đem mảnh vỡ lưu tại kim lăng hàng rào mới có thể phát huy mảnh vỡ tác dụng lớn nhất lạc t h ả i điệp chọn trắng mắt lừa nhác nói thêm cái gì nàng rất khó lý giải lời nói này là như thế nào từ trình tướng quân trong miệng nói ra được bình thường có chút lòng xấu hổ người đều khó có khả năng nói ra lời như có nói năng lời ra vậy. trong h ủ t ư không có tấm là hình tĩnh n h cố t h giang tìm tới khảm nạm tại trên một tảng đá mạnh vỡ mạnh vỡ lớn nhỏ cơ nắm tay độ dày là có thể thuộc về một khối rất là không tệ mảnh vỡ không đợi hắn kịp phản ứng cố giang liền đem mảnh vỡ đưa tới lâm p h ả m trong tay cái này khiến trình tướng quân trong lúc nhất thời không phản bắt được vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải trần mặc thật lâu thủ trưởng cuối cùng mở miệng lao trình mảnh vụ này lẽ ra là người ta đừng suy nghĩ hắn muốn mảnh vỡ có thể có làm được cái gì hẳn là còn muốn lấy hấp thu mảnh vỡ năng lượng không thành đây chính là lại biến thành quái vật trình tướng quân nói ra thủ trưởng nói ngươi liền không có chú ý tới trong tay người ta thành kia màu đen trực đao nha đó là do mảnh vỡ chế tạo thành vũ khí người ta đem mảnh vỡ chế tạo thành vũ khí không phải rất bình thường tình huống sao t r ì n h tướng quân sau khi nghe nói có chút kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như thật sự chính là dạng này đồng dạng nam thông hàng rào bên kia phòng chỉ huy cũng đang nhìn lâm phạm lão giả giáo sư hàn trung dân tại lâm phạm thời điểm xuất hiện lần đầu tiên liền nhận ra đối phương hàn giáo sư hắn so với chúng ta lần trước lúc gặp mặt lợi hại hơn đúng vậy à lợi hại nhiều lắm lần này hành động nếu như không phải sự xuất hiện của hắn hậu quả khó mà lường được hàn giáo sư hắn chính là hộ tống các ngươi trở về vị kia đúng chính là hắn anh hùng xuất thiếu niên loạn thế tất ra người tai ba đều nói chúng ta tỉnh không có lợi hại giác tỉnh giả bây giờ thấy đi chân chân thật thật đang ở trước mắt hàn giáo sư mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười để hắn cao hứng nhất chính là có thể tại trong tận thế nhìn thấy người lợi hại điều này đại biểu lấy nhân loại từ đầu đến cuối đều có hy vọng hy vọng liền cùng thánh hỏa đồng dạng cháy h ừ n g h ự c lấy kéo dài không tát hiện trường lâm quản lý giả lần này có thể giết chết trí não dị thú may mắn mà có ngươi mảnh vỡ này chuyện đương nhiên là của ngươi cố giang nói ra lâm phạm nói trong mảnh vỡ năng lượng xác thực để cho người ta mê muội nhưng yên tâm đi thực lực của ta không phải dựa vào mảnh vỡ tăng lên tới theo a ra đây biết. biết, ngoài miệng nói t Cố kỳ ự thực lực, c cũng là nhẹ nhàng thở ra, mảnh vỡ hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng cũng nhẹ nhàng mảnh hoàn toàn nhanh tăng lên thực lực, nhưng kết quả sau cùng rất là là thở thể thê thảm, kết rất ra, sau quả vỡ dị thú sau khi rời đi máy bay vận tải hạ xuống bắt đầu thu tập hiện trường dị thú huyết tỉnh lâm p h à m giết dị thú số lượng không ít huyết tỉnh tự nhiên rất nhiều từ cấp một đến cấp năm cái gì cần có đều có thời gian trôi qua rất nhanh tuy nói có huyết tinh để báo đáp lại nhưng là mọi người cũng không có lâu dài đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng n chương hai trăm bảy mươi chín lâm phạm đi xuống máy bay thủ trưởng chính tướng quân là thải điểm xuất hiện tại lâm phạm trước mặt rất đa tạng ngươi nếu như không phải ngươi chúng ta là không cách nào tiêu diệt hết trí não dị thú thủ trưởng nắm lâm phạm tay phi thường cảm kích nói ra không có việc gì đây đều là ta phải làm vì nhân loại tương lai phân đấu là mỗi một vị nhân loại còn sống chuyện nên làm lâm phạm nói ra một bên trình tướng quân một lời không phát sớm đã bị thủ trưởng nhắc nhở qua đừng nghĩ suy nghĩ người ta lấy được mảnh vỡ thứ này cũng không phải là chúng ta nên đến nếu như bởi vì mảnh vỡ nguyên nhân từ đó làm cho mâu thuẫn xuất hiện như vậy ngươi chính là kim lăng hàng rào tội nhân lời nói đích thật là nặng một chút nhưng trình tướng quân minh bạch đích thật là dạng này nói rất hay nếu như người người đều có giác nộ như vậy nhân loại chúng ta sẽ không như vậy gian khổ thủ trưởng cảm t h ắ n nói lâm phạm nói ta tin tưởng tương lai hết thể đều sẽ tốt hắn có thể nói cái gì chỉ có thể nói đối với cái này tràn ngập lòng tin đương nhiên hắn hay là rất có lòng tin dù sao nhân loại có thể tại dị thú trong tận thế còn sống mười năm nếu quả như thật có thể trên dưới một lòng thành lập nhân loại chân chính khu vực sinh hoạt diện đi dị thú vẫn là có khả năng nhưng cũng có thể vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi muốn nhân loại một lòng đoàn kết trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây từ xưa đến nay liền không có chân chính đoàn kết qua lúc này chính tướng quân chủ động nói có lỗi với các vị là ta lựa chọn người xảy ra vấn đề bây giờ tất cả mọi người tại nên nhận sai lầm hay là đến nhận là mình m kết đàm trực tiếp dẫn đến tổn hại toàn bộ kế hoạch thất bại nếu như không phải lâm quản lý giả cái này đi người có thể có bao nhiêu trở về đều vẫn là â n số tuy nói lạc thải điệp nhìn trình tướng quân giật là khó chịu nhưng chuyện này xác thực không có cách nào trình tướng quân người đều là có ý nghĩ của mình bọn hắn không phải máy móc không có người nào dám bảo đảm vạn vô nhất h ế t dịch chuyển không gian giác tỉnh giả xuất hiện sát xuất vốn là thấp chúng ta kim lăng hàng rào chỉ có một vị c h ừ hắn còn có thể lựa chọn a y lạc thải điệp nói ra Nàng lâm phảm n g các vị bọn ta trước đó đã nói xong máy bay vận tải phiến phất mượn dùng một chút hắn là nhớ kỹ sơ tâm không quên sứ mệnh đã nói xong sự tỉnh liền sẽ không quên bắc dương thôn lý đạt bọn hắn còn đang chờ đợi chính mình đừng thời gian dài không đi để người ta hoài nghi mình là lường gạt vạn nhất là tình huống này mặt kia mặt coi như thật ném sạch sẽ thủ trưởng cùng lạc thải điệp nghe nói như thế c ũ lý đạt nhìn trước mắt trương hải đoạn thời gian trước rời đi nơi này trương hải trở về cái này khiến tâm tình của hắn cực kỳ tốt trương hải cúi đầu không nói chuyện trong tay bưng bát trong chén có thịt kho tàu thịt dị thú đỡ nói khó nhịn hắn đã tiêu diệt ba trẻ lớn bụng xem như bị lấp đầy bảy tám phần lý đạt gặp trương hải không nói chuyện ngược lại là không nghĩ nhiều chẳng qua là khi làm trương hải có chút xấu hổ dù sao đi không bao lâu giống như con sói này bái trở về cái này đổi a cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ đương nhiên lý đạt không có cảm thấy có cái gì không tốt lẫn vào tốt hắn vì thế cảm thấy cao hứng lẫn vào không tốt vậy liền trở về bất kể nói thế nào đã từng trương hải là nơi này làm ra qua c ô n g hiến v é n vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đã đầy đủ một bên thiếu niên nói hàn tứ thúc đâu đúng a hàn tứ đâu ngươi là cùng hắn cùng rời đi hắn ở đâu lý đạt hỏi đến hắn là biết hàn tứ hàn tứ là có chủ kiến có ý tưởng người bọn hắn sau khi rời đi nơi này trương hải khẳng định là đến đi theo hàn tứ dù sao hàn tứ số tuổi ở đó thấy qua việc đời cũng so trương hải nhiều bây giờ trương hải trở về cái kia hàn tứ đi nơi nào nâng lên hàn tứ thời điểm trương hải không nhịn được toàn thân run lên thật giống như nghĩ đến cái gì sự tình đáng sợ giống như điểm ấy tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua lý đạt con mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lý đạt cảm thấy khẳng định là có chuyện phát sinh nếu không trương hải không có khả năng có biểu hiện như vậy gặp trương hải vẫn như cũ túi đầu không nói một lời cái này khiến lý đạt càng phát cảm thấy có vấn đề ngựa khi không khỏi cấp cao nói a trương hải ngẩng đầu nhìn lý đạt bình tĩnh thần sắc trong chốc lát sập k h ó c hô bàn ca thật xin lỗi thật thật xin lỗi a cái gì thật xin lỗi ngươi ngược lại là nói rõ ràng a lý đạt nhữ mày vẻ mặt nghiêm túc vô cùng bắt lấy trương hải hai vai lung lay ta đem nơi này địa chỉ nói cho người khác biết trương hải tâm tình chập tròn cực lớn ta cùng hàn tứ ca sau khi rời đi liền một đường hướng phía thủ đô hàng rào bên kia mở đi ra trước kia đều rất an toàn nhưng chúng ta ở nửa đường gặp một nhóm người bọn hắn đem chúng ta bắt lấy đội kia thủ lĩnh là cái ma quỷ hắn ăn người thật ăn hàn tứ ca bị ăn, bị ăn sạch sẽ cây đao kia từng đao cắt lấy hàng tứ ca thịt liền cung ăn sống lát cá giống như dính lấy xì dầu ăn vào trong bụng hàng tứ ca đến chết đều không có nói nhưng đến phiên ta thời điểm ta sợ sệt ta ta trương hải t ỉ n h thần h o n g mất lý đạt đông nhiên đứng d ậ y không có để ý trương hải nhanh đem bọn hắn đều gọi tới đợi lát nữa khả năng có địch tập Á á á, thiếu niên kịp phản ứng biết xảy ra chuyện mà đem nơi này vị trí cao tốc người khác chính là trương hải xì một tiếng kinh nghiệt liền vội vàng đi tìm người ban ca giám sát bên ngoài tới thật nhiều xe nhìn xem giám sát người sống xót vội vàng hô dưới mặt đất phòng chứa đổ vị trí vốn cũng không lớn hô to một tiếng liền đều nghe được lý đạt nhanh chóng đi vào giám sát trước quan sát đến tình huống bên ngoài tới c h í ít tầm mười chiếc xe từ trong xe xuống đám g i a hỏa kia trong tay đều cầm vũ khí vừa nhìn liền biết là không dễ chọc tồn tại bây giờ bọn hắn bên này còn sót lại năm vị liệp sát giả coi như tăng thêm đã sụp đổ trương hải cũng mới sáu vị mà đến đám g i a hỏa kia vừa nhìn liền biết cũng không tốt trêu chọc rất nhanh thiếu niên liền đem bốn vị liệp sát giả gọi tới bọn hắn nhìn thấy bản ca sắc mặt ngưng trọng như thế lúc cũng biết xảy ra sự tình sau đó lại được biết nhà máy từ bên ngoài đến rất nhiều chiếc xe. Liên biết chương u hai t trăm tám mươi a nói nha có phải hay không hương lớn khu phụ cận vị thợ săn này gấp vô cùng nếu quả như thật là ở đó khả năng liền thật phiền thoái vâng chính là chỗ đó trương hải vội vàng gật đầu tiểu trần tình huống như thế nào Lý đ ạ tiểu thấy đ ố phương chân nội tâm sợ hãi dù là tại trong tận thế trải qua đủ loại một màn kinh khủng thế nhưng là đối với đám biến thái này hắn vẫn như cũng rất khó tiếp nhận không nghĩ ra tại sao lại có như thế người biến thái loại cái này lý đạt kinh hãi không biết nên nói cái gì tốt t r u n g quanh phổ thông may mắn còn sống sót bọn họ cũng đều hoàng hồn loại tình huống này so với bị dị thú vây quanh còn muốn đáng sợ lý đạt nhữ mày chầm tư một lát sau lông mày triển khai nhìn về phía h o à n g hốt đám người các vị liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc đến tất cả mọi người cầm vũ khí lên trốn ở chỗ này chỉ có một con đường chết không có còn sống cơ hội cầm vũ khí lên dũng cảm đối mặt tìm tới cơ hội liền chạy có lẽ còn có người có thể chạy thoát lúc này đoàn người bọn họ nhìn nhau theo lý đạt lời này vừa nói ra tất cả mọi người hít sâu một hơi có lộ ra bên người thân nhân người yêu không nói thêm gì r i ê n g p h ầ n mình tìm kiếm vũ khí thật xin lỗi thật thật xin lỗi ta thật quá sợ hãi trương hải tự trách lý đạt ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn trương hải việc đã đến nước này ngươi nói cái gì đều không dùng hiện tại ngươi duy nhất có thể làm chính là cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng bọn này ăn thịt người bộ lạc ra hỏa cho đoàn người tranh thủ cơ hội chạy thoát chỉ có dạng này mới có thể đền bù ngươi làm những chuyện này ta đã biết ta sẽ không sợ sệt trương hải đứng dậy biến mất khỏe mắt nước mắt phản phất dũng khí lại bạo phát đi ra giống như đám người nắm thật chặt chạm vũ khí ở trước mặt lý đạt mỗi người trong ánh mắt hiện lên kiên định cùng kiên quyết chỉ sắc bọn hắn biết lần này có thể sẽ chết nhưng không liều tuyệt đối là chết ăn thịt người bộ lạc sẽ ăn thịt người bọn hắn dù là tại chống lại bên trong cốc máy cũng không muốn bị bắt lại nằm tại trên bàn cơm trở thành mỹ vị của người khác món ngon nghĩ đến huyết nhục của mình bị người ta gặm ăn hình ảnh bọn hắn liền có loại m u ố nói n xúc động đi ra ngoài đi lý đạt dẫn đầu xuất phát hướng xuống đất mà đi nhà máy bên ngoài một vị cầm trong tay lang nha đ ồ n g nam tử ở trần mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem phong tỏa cửa lớn sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía giám sát mỉm cười lộ ra hai hàng răng đ h n k h ị t dáng tươi cười nhìn để cho người ta sợ sệt như là ma quỷ đang mỉm cười giống như vung lên lang nha bổng một kích đem cửa sắt đánh nát lực đạo cường đại đủ để chứng minh thực lực của người này vẫn tương đối đáng sợ khi cửa sắt bị nổ nát một khắc này nhìn thấy bên trong tình huống nam tử hơi sức sở ngay sau đó một cây mũi tên hưu một tiếng phá không mà đến nam tử không có tránh né mà là mặc cho mũi tên đâm vào lồng ngực bất quá mũi tên lực đạo cũng k h n g mạnh chỉ có đầu mũi tên chui vào đến trong ngõ thịt phốc phốc nam tử nổ mũi tên túi đầu nhìn xem đổ máu l bôi lên huyết dịch phóng t ớ i trong miệng mút vào lộ ra một bộ rất là hưởng thụ biểu lộ hương vị cực kỳ tốt bất quá ta nghĩ các ngươi hương vị hẳn là càng tốt hơn thanh â m nam tử trầm thấp khẳng khẳng lý đạt kiên trì đi ra các ngươi muốn cái gì chúng ta có thể cho ngươi có thể hay không thả chúng ta rời đi hắn hy vọng có thể thông qua đàm phán để mọi người còn sống rời đi ha ha nam tử giữ tật cười thả các ngươi rời đi chúng ta ăn cái gì à hôm nay a cũng đi không được mà các ngươi lại là chúng ta tân tân khổ, khổ tìm kiếm con mồi a phốc phốc huyết mục bị đâm xuyên thanh em chuyển đến lý đạt mặt lộ vẻ thống khổ khiếp sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương hải lui về phía sau mấy bước trùy thủ trong tay dính lấy máu vừa mới chính là hắn dùng trùy thủ đâm hắn sau lưng trương hải ngươi lý đạt không dám tin hiến nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy lúc trước tất cả mọi thứ đều là nguy trang trương hải rời đi đám người đứng ở ăn thịt người bộ lạc trong thành viên nam tử rất là hài lòng vô vô trương hải bà vai hắn đã là chúng ta ăn thịt người bộ lạc một thành viên chỉ cần phản bội đồng bạn ăn hết đồng bạn huyết m ụ vậy liền có thể gia nhập chúng ta đương nhiên trong các ngươi có ít người cũng là có thể gia nhập bất quá nhất định phải là liệp sát giả hoặc là giáp tỉnh giả nếu không cũng không có tư cách trương hải nói bàn ca ngươi đừng trách ta ta chỉ muốn còn sống các ngươi đều là g i á c t ỉ n h giả cùng liệm sát giả chỉ cần các ngươi cũng ăn người liền có thể gia nhập ăn thịt người bộ lạc từ bỏ c h ố n g lại đi đem bọn hắn xem như huyết thực chứa đựng đứng lên bàn thúc thiếu niên b ị lý đạt một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m trương hải hận không thể dùng trong tay l ư ớ i b ú a đem hắn cho chém chết trước kia liền ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong lý đạt bọn hắn hiện nay càng thêm thế yếu chung q u n h bọn này ăn thịt người bộ lạc đám ra hỏa t ư n g đôi ánh mắt đáng sợ tập trung vào bọn hắn hoàn toàn đem bọn hắn trở thành con m trên bầu trời chuyển đến tiếng oanh minh trong n g á y mắt hấp dẫn chú ý của mọi người đám người ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại một khung máy bay vận tải bay lượn trên không trung lượn vòng lấy phảng phất là tìm được hạ xuống vị trí giống như bắt đầu ổn định phương hướng dần dần giảm xuống tất cả mọi người không biết đây là tình huống như thế nào tại sao phải có máy bay vận tải xuất hiện ở đây liên tại bọn hắn nghĩ đến thời điểm máy bay vận tải đã vững vàng rơi xuống đất biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn an t h ị người bộ lạc nam tử cầm đầu thật sâu n h ữ mày máy bay vận tải xuất hiện đại biểu cho đến người khẳng định không đơn giản bọn hắn là ăn người nhưng lại không Đem bọn hắn đều buộc chặt mang đi, mang bọn buộc hắn nếu ai phản kháng, chặt ai lâm i giết đi thời gian. biết tới ai. Tại thời điểm, ề n hắn. Nam tử nghĩ đến mang đi những huyết thực này, không muốn cho hết thời gian. Hắn cũng không biết tới là ai. Tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, sau lưng chuyển đến thanh huyết hết tử thực cho sau là Nhưng đừng cản đường, đều đừng cản đường. chút, một Lâm đều phạm đẩy ra đám người đẩy ra một đầu thông đạo đối với đám gia hỏa kiên là ai cũng không trọng yếu dù sao hắn biết h ắ n không phải là người tốt về phần vì sao không có động thủ đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết đợi lát nữa giao lưu kết thúc động thủ cũng giống như nhau lần đầu tiên nhìn thấy lý đạt thời điểm ánh mắt của hắn hơi kinh hãi liếc mắt liền thấy bước lên máu bên cạnh eo máu tươi chạy sôi đầy đất đều là mà lý đạt nhìn thấy lâm p h ạ m đồng dạng c h ầ n kinh h ắ n tự nhiên nhớ kỹ đối phương là ai chỉ là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trở về lý đạt n g ư ơ i tình huống này có chút không ổn à máu bước lên nhìn như giống như ngăn không được giống như lâm p h ạ m nói ra lý đạt nói không có cách bị đánh lén bọn hắn là ăn thịt người bộ lạc gia hỏa ngươi phải cẩn thận theo nói ra lời này thời điểm lý đạt con ngươi bỗng nhiên có giãn kinh hô coi chừng Trước năm tử a c h ă quân vọng i này cười c lớn đáng chết cẩu vật thấy không ra ra một gậy này trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi chỉ là、ừ. tiếng cười im bặt mà rừng nam tử trứng mắt kinh ngạc vô cùng nắm trong tay lang nha bồng xuất hiện vết dạng mà lại vết dạng càng lúc càng lớn chỉ nghe thanh tuy h tiếng tạch tạch chuyển đến lang nha bồng sụp đổ hóa thành từng mảnh từng mảnh sắt m ả n h vỡ làm sao có thể nam tử có chút miệng mở rộng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy người cái tên này như thế không hữu hảo sao lâm phàm quay đầu vỗ vô đầu đầu có thể đứt tiểu tóc không có khả năng loạn đối mặt vừa mới trọng truy hắn tự nhiên là có thể tranh thoát nhưng không cần thiết hồi lâu không dùng thiết đầu công đều cảm thấy có chút lạnh đạn nam tử cùng lâm phàm ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát hắn bị lâm phàm ánh mắt cho trấn n h i ế rồi nói như thế nào đây hắn phản g phất từ đối phương trong ánh mắt thấy được chính mình tử vong hình ảnh đó là có nổi đất lớn nắm đấm hướng phía hắn đánh tới không đây không phải hình ảnh đây là thật hoàn toàn chính xác có nổi đất lớn nắm đấm đánh tới lâm phàm năm ngón tay n ắ m tay đấm ra một q u y ề n đánh trúng đối phương phần bụng lực lượng đáng sợ từ q u y ề n tâm bạo phát ra thừa nhận nguồn lực lượng này tàn phá nam tử ngũ q u a n bắt đầu v ặ n mẹo các loại vẻ mặt thống khổ hiện lộ rõ ràng ở trên mặt phốc phốc nam tử phía sau lưng nô ra phịch một tiếng trực tiếp nổ tùng một đám huyết vụ từ sau lưng phun tung toẽ mà ra không như trong tưởng tượng một quyển đánh bay có chỉ là dừng lại trúng kích nhìn như phổ thông một quyền kỳ thực cẩn c h ư a đáng sợ trùng kích nam tử trứng mắt ánh mắt đỏ bừng không nhúc nhích đứng tại chỗ lâm phạm dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng nam tử c á i chán nam tử hướng về sau nghiêng ẩm vang ngã xuống đất không có nửa điểm k h í tức chết rất là dứt khoát trừ vừa mới bắt đầu có chút đau nhức bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì tri giác đứng tại phía sau nam tử đám kia ăn thịt người bộ lạc thành viên run dày dơ lên tay biến mất vết máu trên mặt máu là nam tử tuy nói bọn hắn là ăn thịt người bộ lạc thành viên nhưng trung pi là người về phần ăn người chẳng qua là vì tốt hơn dung nhập vào trong quân thể ngẫu nhiên bi cũng bất quá là vì che giấu một chút bình thường tâm lý đương nhiên hoàn mỹ dung nhập biên thái tự nhiên là có cũng tỉ như vị này đã bị đánh chết lang nha đ ồ n g nam tử bọn họ là ai thứ bên ngoài nhìn vào liền không giống như là người tôi ta lâm phạm tạm chưa quản còn, còn lại người kết quả cũng giống nhau chạy khẳng định là chạy không thoát theo miếu loan hàng rào cần phát triển mạnh mọi mới át không thể thiếu còn lại đám người này liền có thể dùng để làm làm công cấu người vì chính là để bọn hắn minh bạch đi theo ta lăn lộn an toàn ổn thỏa vô cùng không đợi lý đạt mở miệng một bên thiếu niên lập tức nói ra bọn hắn là ăn t h ị người bộ lạc chuyên môn ăn người là hắn đem bọn hắn mang tới còn đánh lén thọc bán thuốc một chút bị điểm đến trương hải sắc mặt trắng bệnh muốn chạy lại bị những người khác nhìn gắt gao chưa từng nghe qua ăn thịt người bộ lạc bất quá cũng là bình thường tại trong tận thế t ố t năm top ba liền có thể tổ kiến thành một cái thế lực nhỏ cùng loại tỉnh n g o à i thậm chí tới gần thủ đô hàng rào bên này cường giả rất nhiều không nguyện ý gia nhập hàng rào một mình tổ kiến thế lực đúng là bình thường chỉ là cái này ăn người hành vi bề ngoài như có chút khó mà tiếp nhận lâm quản lý giả sao ngươi lại tới đây lý đạt nghỉ hoặc hỏi lâm phạm nói đoạn thời gian trước lúc rời đi không phải đã nói với ngươi Ta ta trong tiện, ta tải tới bay sẽ số dẫn dùng ngươi nơi này, đến ta trong hàng rào nhà, ngươi nhân nhiều, không nên vận đón ngươi. các các cổ cho các quá máy rời đi rào À, xe lý đạt có chút há mồm coi là chỉ là trò đồ nói không nghĩ tới lại là thật mà tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm ăn thịt người bộ lạc các đội viên kinh hô chạy chạy mau Trực, nhanh chạy đi bọn hắn hướng phía bốn phía chạy thụ mạng vẫn còn biết tụ tập cùng một chỗ một khối chạy dễ dàng bị người ta tận diệt phân tán chạy coi như đối phương muốn đuổi theo cũng là hưu tâm vô lực lâm phạm không n ú c ních ờ hức nhìn qua đưa tay ở giữa hỏa cầu xuất hiện lập tức chia nhỏ thành tiểu hỏa cầu hưu một tiếng phá không m à đi như là giả bộ con mắt giống như theo đuổi không bỏ tại trận trận kinh hoàng hoàng sợ tiếng kêu to bên trong chia nhỏ hỏa cầu đem bọn này ăn thịt người bộ lạc đội viên bao trùm trong trước mắt liền đem bọn hắn thiêu đốt thành trò bột phấn lý đạt nhìn có chúc t hậu mọi người chung quanh cũng giống như thế đem bọn hắn bước đến tiệt lộ thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có một đám ăn thịt người bộ lạc đội viên cứ như vậy chết rồi hán các ngươi xử lý như thế nào lâm phạm đã biết đâm đao là trương hải không phải đã rời đi ra ngoài phát triển không nghĩ tới lại chạy trở về. trở về thì trở về tôi h lại còn làm gian tế nếu không phải hắn tới kịp thời lúc trước xác định mà mới sợ là được thành là đám người kia trong bụng ăn thịt lý đạt cheo e bộ vết thương nhìn về phía run như tầy sấy thất thần trương hải muốn nói không giận đó là giả phù phù trương hải quả quyết quỳ xuống ôm lý đạt đùi một thanh nước mũi một thanh nước m ắ t khóc xin bàn ca tha thứ ta đi ta thật không nguyện ý rằng này ta là xuất sinh ta là thật sợ s ả t a lý đạt không có để ý trương hải mà là nhìn về phía lâm phạm ngươi cứ nói đi trong lúc nhất thời để lý đạt cho ra quyết định đối với lý đạt mà nói hoàn toàn chính xác có chút khó làm Hắn lâm à người ngươi n i của tự h phàm ả i l nghĩ nghĩ cảm thấy nói như vậy không có bất kỳ cái gì mà bệnh trương hải đờ đã nhìn qua lâm phàm không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy lý đạt biết lâm phàm nói không có tấm bệnh đúng là như thế chỉ là ở chung hơn hai năm muốn nói không có tình cảm đó là giả người bây giờ phần eo thủ thương động thủ tự nhiên không thiện vẫn là ta tới đi sớm một chút xử lý sạch việc này sớm một chút rời đi nơi này nhìn như không có dị thú ẩn hiện nhưng rất khó nói không có dị thú đang giám thị lâm phàm ngoài miệng nói chuyện động t á c trên tay không có ngừng lôi k i ế p ra khỏi vỏ vì trên mặt đất trương hải vừa định cầu xin tha thứ chỉ nghe thổi phù một tiếng s ắ c bén lôi k i ế p đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn ô ô trương hải khoang miệng tràn đầy máu tươi trứng mắt muốn nói chuyện lại không cách nào mở miệng lâm phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn rút ra lôi kiếp trương hải nghiêng đầu một cái khi tức đoạt tuyện vô lực nga xuống lý đạt nhìn xem ngã xuống đất trương hải. trong lòng rất phức tạp cũng không biết nên nói cái gì tốt t r u n g quanh đám người sống s ó t t i ê n lặng nhìn phẫn nộ tự nhiên là phẫn nộ nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi còn có thể nói cái gì cái này có lẽ chính là hắn kết quả tốt nhất đi lâm phạm là tất nhiên muốn giết trương hải phản bội là rất đáng sợ có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai loại chuyện này chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần lâm phạm vỗ lý đạt bà vai đi thôi mới tương lai đang chờ đợi các ngươi đầu, đ vừa nhìn về phía thiên địa phương xa nếu như không phải dị thú tồn tại thế gian được nhiều đẹp máy bay vận tải bay lượn cất cánh tất cả mọi người mang thấp thỏm tâm tiến đến truy tìm cuộc sống mới lâm phàm đem ăn thịt người bộ lạc vị trí nhớ kỹ ở trong lòng đại hương khu nơi này tới gần thủ đô hàng rào cách xa nhau không hơn trăm dặm m à t h ô i nhưng loại thế lực này vẫn tồn tại như cũ thật tốt đủ để chứng minh thủ đô hàng rào đối với ngoại giới chỉ cần không t r e o chọc đến thủ đô hàng rào thế lực đều là mặc kệ không hỏi trừ phi thế lực đó có thủ đô hàng rào muốn có được đồ vật không phải vậy thủ đô hàng rào không thèm để ý không hỏi miếu loan hàng rào máy bay vận tải chậm rãi hạ xuống máy bay vận tải a i lý quyển phi như là chưa thấy qua việc đời giống như kinh hô cao sơn nuốt vớt mùi h a m rượu ngâm đầu nhìn về phía bầu trời rất lâu chưa thấy qua đại gia như vậy băng ai tới à? hứa dương hai mắt không có ngừng một mực búc lên ánh lửa liều mạng mỗi h à n lấy theo máy bay vận tải đến mới lấy chậm khẩu khí chuyện đương n h i ê nói n có thể ai tới khẳng định là chúng ta kính yêu lâm quản lý giả từ khi gia nhập miếu loan hàng rào về sau bọn hắn ở lại hoàn cảnh thẳng tắp phi thăng trước kia là ở tại tường ngoài trong vườn rau bây giờ đã được a n bài tại trong lầu cư dân ba phòng ngủ một phòng khách loại kia Ba bọn người họ ở theo ạ i cùng c một ỗ chỗ Dù dựng dựng cùng sao loan ban quan rào bọn bản bản bộ hắn nhưng hàng hạng người còn thương hàng môn phát triển. thế phụ trách, thể thảo hệ phát h tổ một t miếu là rào mục đêm xây xây cơ có có cơ ở máy bay vận tải hạ xuống về sau đám người thả ra trong tay sự tỉnh vây tụ đi qua khoan g đuôi mở ra lý đặt bọn hắn mang thấp t h n g tâm dẫm lên kim loại bong thuyền đi vào mặt đất có nhiều người như vậy vây tụ lấy cái này khiến bọn hắn có chút khẩn trương lâm p h à m cười nói bọn hắn là chúng ta miếu loan hàng rào người hiện tại chúng ta ngay tại xây dựng thêm tường thành chờ tường thành kiến tạo tốt về sau chúng ta miếu loan hàng rào đám tiếp theo công trình cũng đem chính thức mở ra diện tích huyết trương rất có tất yếu đây là có quan b ư ớ c kế tiếp phát triển trọng yếu cơ sở cũng không đủ diện tích liền thật sự tình gì đều không làm được lâm ca lâm ca lý quyền phi bọn hắn hướng phía bên này gần lại gần nhìn thấy máy bay vận tải thời điểm xuất hiện vương đại bảo liền biết khẳng định là lâm ca trở về không hề nghĩ ngợi thả ra trong tay tất cả mọi chuyện chạy đ e n lý đặt bọn hắn nhìn xem hiện trường mỗi một vị người sống sót biểu lộ phát hiện trên mặt bọn họ tràn ngập dáng tươi cười đó là chân thành mà nụ cười hạnh phúc tại thời khắc này lý đã biết lâm quản lý giả cũng không lừa gạt bọn hắn miếu loan hàng rào khả năng thật là trong tận thế hạnh phúc cảng đại bảo về sau bọn hắn chính là chúng ta miếu loan hàng rào một thành viên ngươi hô một số người tới giúp ngươi phụ trách trụ sở của bọn hắn đồng thời nói cho bọn hắn bọn ta hàng rào vận chuyển hình thức lâm p h ạ m phân p h ố lấy yên tâm đi lâm ca ta nhất định an trí thỏa đáng vương đại bảo đối với công tác rất đẹp bụng hắn thấy chỉ có làm việc là hàng rào có chỗ c ô n g hiên mới có thể cảm thấy mình vì chung là còn sống có giá trị tợ ơ mợ phàm đối với lý đã nói ta trước mang các ngươi đến bên trong đi dạo một vòng đi lý đ ạ t mắt nhìn sau lưng các đại gia trên mặt của mỗi người đều lộ ra một loại chờ mong cùng h i ế u kỳ sau đó quá trình đối với lâm phàm mà nói tự nhiên là rất quen thuộc đã không phải là lần thứ nhất dẫn người đi thăm nhưng là đối với lý đ ạ t bọn hắn tới nói đây cũng là lần thứ nhất tương n g o à i ruộng đồng đã sớm sơ thành quy mô liếc nhìn lại các loại thực vật sinh trưởng tại ruộng đồng ở giữa nhìn lý đ ạ t bọn hắn ngây người tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn đây là lý đ ạ t k h ẽ n h nết lấy miệng trong mắt bốc lên ánh sáng lâm phàm nói đây là chúng ta miếu loan hàng rào chính mình làm ra ruộng đồng hiện nay rau quả các loại quá khan hiếm vì bổ sung mọi người dinh dưỡng cố ý đem nơi này sửa sang lại dùng để trồng trọt cái tia sinh hoạt tại tường ngoài người làm sao xử lý tuy nói lý đạt không có ở tại trong hàng rào nhưng cũng biết các nơi hàng rào vận chuyển hình thức tường ngoài t ư ờ n g trong giữa hai bên khác nhau một trời một vực không có người ở ở bên ngoài tường ở chỗ này tất cả mọi người ở tại tường trong lâm p h ạ m nói ra À, cái này chúng ta vậy đúng không sai đều ở ở bên trong các nơi g ư mới tới khả năng còn không quá quen thuộc tình huống nơi này miếu loan hàng rào tuy nhỏ nhưng sinh hoạt ở nơi này đám người sống sót không có một vị là cái xác không hồn tất cả đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng cho nên ta hy vọng các ngươi cũng có thể đối với tương lai tràn ngập hy vọng lâm p h ạ m nói ra nghe lâm p h ạ m nói lời lý đạt ngơ ngác nhìn qua vị này lâm p h ạ m lâm p h ạ m quay đầu cười nói là cảm thấy có chút khó tin sao ừ n hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi vạn sự khởi đầu nan khi vượt qua năng quan về sau sinh hoạt đem thuận buồn xuôi gió huống hồ nơi này bị ngoại giới xưng là dưỡng lao tỉnh dị thú cường độ không cao có đầy đủ thời gian để cho chúng ta an tâm phát triển lâm phàm cười đi thôi bọn ta đến bên trong nhìn xem tại lâm phàm dẫn đầu xuống đám người đi tại ruộng đồng dự lưu cho người đi trên đường nhỏ bọn hắn mắt không chấp nhìn xem chung quanh các loại rau quả quả hốt cà chua rau xanh rau cải tráng vân vân những này từ khi tận thế buộc phát về sau liền như là tuyệt tích rau quả bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt cái này khiến bọn hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì l ý đặt trong lòng cảm thán dù là chỉ là nhìn thấy những thứ này hắn cũng biết lần này lựa chọn là chính xác m i ế u loan hàng g i o thật có thể sẽ trở thành trong lòng chúng ta chân chính gia viên đến tường trong sau lý đạt bọn hắn nhận biết đồng dạng nhận lấy trúng kích ở chỗ này vậy mà không có cái gọi là giai cấp phân chia tất cả mọi người có thể hưởng thụ lấy nơi này phúc lợi cùng công trình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là sẽ không tin tưởng thủ đô hàng rào vận chuyển hình thức có chút có năng lực hàng rào sớm l i ê n học muốn hưởng thụ được những phúc lợi này hoặc là có huyết tinh hoặc là tự thân có thực lực đây là trường học bên trong l á o sư cơ bản đều là người bình thường bọn hắn không có khả năng giết dị thú lại đồng dạng có thể cho hàng rào làm ra công hiến đây là thư viện quan chủ là vị lão nhân nhà trần lão gia tử thích xem sách chi thức b ê n bác có không hiểu hỏi trần lão gia t ử chuẩn không sai lâm p h à m mang theo bọn hắn vừa nhìn vừa giới thiệu đi ngang qua đám người sống sót đều sẽ hướng phía lâm p h à m hỏi thăm lý đạt chưa bao giờ thấy qua có ai có thể như vậy nhận người khác tôn kính hắn có thể thể với trời những người này tôn kính tuyệt không phải là bởi vì lâm p h à m hắn là người quản lý nguyên nhân mà là chân chính phát ra từ đáy lòng tôn kính chương hai trăm tám mươi ba đây là cơ tơ vờ đừng nhìn tại trong tận thế có cái ca hát địa phương giống như rất không thích hợp kỳ thật đoàn người có lúc cũng là cần phát tiết trong lòng cảm xúc dù sao cũng là tận thế nhà có tâm tình bị đẻ nén rất bình thường lâm p h ạ m đối với cờ tờ v ừ a giải thích rất kỹ càng lý đạt gật đầu đối với cái này vô cùng tán thành không có sai nói thật sự là quá tốt rồi đi theo tại sao lưng tất cả mọi người trong lòng kinh hô miệng há trọn t r i a không nghĩ tới lại còn có thể có ca hát cái này thật có thể là cỡ nhỏ hàng rào liền có công trình sao đối với lý đạt bọn hắn mà nói có loại trên trời rơi xuống năm triệu cảm giác căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì nện ở trên đầu của bọn hắn đập có chút chậm tình tình ban đầu bọn hắn rất là khổ bức sinh hoạt tại bắc dân thôn tuy nói an toàn nhưng thức ăn áp lực rất lớn bây giờ sinh hoạt cứ như vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau một h ồ i cảm giác thế nào không có lừa các ngươi đi nên nhìn đều nhìn lâm phàm cười hỏi lý đạt kích động nắm lâm phàm tay hốc mắt đỏ bừng quá tốt rồi thật quá tốt rồi tạ ơn ngài có thể cho chúng ta một con đường sống lâm phàm nói sinh lộ đều là chính chúng ta truy tìm ta hy vọng các ngươi cũng có thể nhanh chóng dung nhập vào cái này đại tập thể bên trong bọn ta cùng một chỗ cố gắng làm yếu loan hàng rào góp một viên lạch để cho chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt, tốt. lý đạt cảm thấy mình tìm được kết cục nhân sinh gặp gỡ xuất hiện chính là trong ư ớ c mắt lâm q u i phòng lát điều Nhìn mảnh vỡ này thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ cho người tìm tới lâm phạm đem mảnh vỡ ném cho lát điều ban đầu mảnh vỡ kia ẩn chứa trong đó năng lượng đã bị hấp thu sạch sẽ hắn đem nó cất kỹ một thanh chân chính biệt thế thần minh cần tràn đầy đều là mảnh vỡ bất quá lôi k i ế p tạm thời không có khả năng đ ậ u trải qua phụ ma lôi k i ế p cường độ tăng lên rất nhiều nếu như hỏa tan một lần nữa gen đúc lúc trước phụ ma năng lực sắp biến mất rơi lạt điều quấn quanh lấy mới mang về mảnh vỡ ngừng lên đầu lớn t r ừ n g hạt đậu trong mắt bốc lên ánh sáng long ánh phảng phất là đ a n g nói chăn nuôi viên ngươi thật thật toa u y ệ t lúc này ngừng lên đầu lạt điều có chút muốn biểu hiện bản thân năng lực chỉ thấy lạt điều trên đầu bốc lên ánh sáng một cây cỏ xuất hiện hai mảnh nhìn chăm chú diệp tử giật là dễ thấy hắn biết l ạ điều mảnh thứ hai diệp từ rất sớm đã ngưng tụ ra nhưng vẫn luôn không biết mảnh thứ hai tác dụng là cái gì nhìn hiện tại tình huống này lạp điều là muốn biểu hiện một chút con a nghĩ tới đây lâm phàm ngược lại là lăng lạc nhìn nên trang bức thời điểm khẳng định phối hợp dù là ngươi là của ta sùng vợt ta lâm phàm cũng phải hào hào phối hợp một chút trong lúc bất chọn một màn kinh người phát sinh ngoa tạo lạp điều ngươi vừa mới quấn quanh lấy mảnh vỡ đâu lâm phàm biểu hiện rất là chân kinh rõ ràng còn cần thân thể quấn quanh lấy mảnh vỡ trực tiếp chính là hư không tiêu thất lạp điều dương dương đắc ý ngẩn lên đầu thấy được chưa đây chính là ta lạp điều loại thứ hai năng lực có phải hay không cảm thấy rất lọi hại đâu hẳn là một loại khả năng hiện lên ở trong đầu lạt điều loại thứ hai năng lực không phải là cùng loại không gian loại năng lực này đi ngay tại hắn hỏi ra vấn đề này sau mạnh vỡ lại xuất hiện ở trước mặt ngay sau đó mạnh vỡ lại biến mất không thấy xuất hiện biến mất xuất hiện biến mất chơi đó là quên cả trời đất lạt điều n g ư y i loại thứ hai năng lực có phải hay không không gian chứa đ ư ợ c lâm phạm không kịp chờ đợi hỏi nếu quả như thật là loại năng lực này vậy coi như sướng rồi lạt điều gật đầu thừa nhận loại năng lực này là không gian chứa đựng lạt điều n g u b a lâm phạm rất kích động hận không thể đem lạt điều ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái lạt điều đắc ý đem đầu ngang cao hơn biên độ càng lớn nho nhỏ điểm đen lỗ mùi đều nhanh nhắm ngay trần nhà chờ chút lâm phạm trầm tư hắn đến càng thêm kỹ càng hiểu rõ lạt điều loại năng lực này hạn chế lạt điều ngươi không gian này giữ tươi sao lâm phạm hỏi lạt điều rất là mê mang nhìn xem chăn nuôi viên giữ tươi ý gì nghe không hiểu lâm phạm gãi gãi đầu lạt điều mê mang ánh mắt chỉ có thể nói rõ nó căn bản không biết có thể hay không giữ tươi lạt điều vậy ngươi không gian này chứa đựng phạm vi lớn sao lạt điều vung vẩy cái đầu lắc đầu lại gật gật đầu ân phương châm chính chính là giải đố dĩ vãng lâm phạm là có thể cùng lạt điều không độ khó giao lưu phương châm chính chính là ngươi nói ta đoán không quan tâm đoán đúng hay không dù sao ngươi lạt điều cũng không thể nói chuyện cuối cùng quyền giải thích về ta quyết định nhưng bây giờ một chiêu này rõ ràng là không được sự tình quá trọng yếu lung tung suy đoán dễ dàng làm ra vấn đề tới lạt điều đi theo ta lâm phạm một thanh lột lên lạt điều cổ mặc đồ ngủ nhảy cửa sổ mà ra phương châm chính chính là vượt qua đường tắt đi vào cất giữ xe con địa phương từng dãy xe còn đang ở trước mắt lạt điều trang nhìn xem lạt điều không gian lớn nhỏ rất trọng yếu hẳn ở bên ngoài săn rét dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm cơ bản đều là lãng phí nếu như lạt điều có thể giả bộ rất nhiều như vậy về sau rời nhà đi ra ngoài đi săn nhất định phải mang theo lạt điều lấy hắn săn giết dị thú tốc độ tăng thêm lạt điều chứa đ ự n g năng lực để miếu loan hàng rào thực hiện thịt dị thú tự do đơn giản chính là vài phút trong sự tỉnh có được hay không biến mất một cô bốn bánh xe con hoàn mỹ biến mất l ạ c điều lại bắt đầu biểu diễn lấy ra biến mất lấy ra biến mất chơi lại là quên cả trời đất lạt điều đừng lấy ra đem tất cả xe con đều chứa vào nhìn xem chương hai trăm tám mươi bốn hắn thật muốn để lạt điều đem hắn cho thu vào đi trực tiếp tận mắt trực diện không gian không lâm ớ n nhỏ, dù sao cũng、so、tại thí nghiệm này、tốt. Đúng à? Lạt điều, người thí thu vào đi xem một chút. dù sao so mau ta vào tại tốt. Lạt một điều, đi đem xem à? l phàm kích động nói vì chính mình có thể nghĩ đến như vậy bổng đ ồ n g biện pháp cảm thấy tiêu ngạo thật là cơ chí vô cùng lạt điều lạt điều b ò s á t đến lâm phàm bà vai đầu rán rán luôn cảm giác mình chăn nuôi viên giống như có chút không bình thường lạt điều vung vẩy cái đầu ý tứ rất là minh s á t làm không được ý của ngươi là vật sống thả không vào đi lâm phàm xem hiệu l ạ điều ý tứ l ạ điều gật đầu tốt ta trước chứa lên xe lâm phàm từ bỏ trang vật sống ý nghĩ chính là muốn nhìn một chút không gian lớn đến bao nhiêu lạt điều nghiêng đầu nhìn xem trước mặt chiếc này chiếc trong lúc đó lạt điều hưu một tiếng như là mũi tên giống như vọt ra ngoài lâm phàm ở phía sau đuổi theo rất nhanh là hắn biết lạt điều là muốn làm cái gì chỉ thấy lạt điều ở bên ngoài tường trong vườn r a u di động tới phảng phất là đang vẽ lấy hình chữ nhật giống như khi bốn phía giao tiếp về sau lạt điều bật lên mà lên nhẹ cao cao nhìn xem có khoảng ba bốn mét lạt điều trở lại lâm phàm trên cánh tay ngừng lên đầu đem mắt đậu xanh chừng tròn xoe phú lưới phảng phất là đã nói thấy không ngươi có thấy hay không l ạ c điều ý của ngươi là lâm p h ạ m cảm thấy l ạ c điều là tại truyền lại một loại ý tứ đợi ở trên cánh tay l ạ c điều quay người lại bay tán loạn ra ngoài sau đó lại đ a n g mặt đất vẽ lấy hình chữ nhật đường cong giao tiếp về sau lại bật lên lên n ả y độ cao hay là ba bốn mét cùng vừa mới độ cao không có khác nhau sau đó lại thật nhanh trở lại trên cánh tay tiếp tục ngẩng lên mượt mà cái đầu nhỏ cùng lâm p h ạ m nhìn nhau ngươi nói không gian lớn nhỏ chính là lớn như vậy đúng hay không l ạ c điều gật đầu quấn quanh ở chăn nuôi viên trên cánh tay â coi như không tệ may mắn chăn nuôi viên không có chút nào đần có thể đoán được những thứ này Ngâm lâm ạ i cũng thế, t h n chăn nuôi viên nếu đẩn, n là lạt là lạt ta thật rất đẩn, ta lạt điều điều c h ẳ phàm tính toán vừa mới là điều hoa diện tích có vẻ như có một trận bóng rổ lớn như vậy độ cao ba bốn mét tiếp cận khoảng bốn mét nếu là có dạng này phạm vi rõ ràng là đầy đủ đương nhiên nếu là gặp được loại kia nhắc nhở khổng lồ cấp bậc cao dị thú liền điểm ấy không gian hay là lộ ra nhỏ bất quá lạt điều là có thể phục d ụ n g huyết tinh tăng lên năng lực còn có vừa mới mảnh vỡ kia chờ l ạ điều đem mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa sau khi hấp thu nhất định có thể làm cho không gian trở nên lớn hơn lâm phàm sờ lấy l ạ điều mượt mà đầu rất nhẹ nhàng vừa sợ vừa nói lạt điều ta liền biết ngươi là có thể ngươi nhìn như nhỏ yếu trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa à. quấn quanh ở trên cánh tay lạt điều nghe nói như thế đ n g một chút đỉnh chỉ thân thể ngẩng lên đầu không biết có phải hay không nào i á c lạt điều khỏe miệng giống như dơ lên lâm phạm lạng yên suy nghĩ hẳn là đây là trong truyền thuyết vai trùy long vương nụ cười sao về đến nhà tư t ủ lạnh lấy ra thịt dị thú để lạt điều phóng tới trong không gian hắn muốn biết không gian phải chăng có thể giữ tươi nếu như bên trong không có không khí cái t i ê tại chân không tình h ù n dưới đồ ăn là có thể bảo tồn thật lâu thậm chí cũng có thể nói trong không gian không có thời gian khái niệm hết t h ả đều cần từ từ thí nghiệm cuối cùng được ra chân tướng sáng sớm nam thông hàng rào theo s í c h sơn săn giết trí não dị thú sự kiện về sau miếu loan hàng rào lâm phạm sự tình liền lẩn tàng không nổi vốn nên thất bại hành động lại bởi vì một người phát sinh biên hóa thay đổi căn khôn chỉ dựa vào sức một mình làm xong hết t h ả loại chuyện này sau mắt s í c h hiệu quả chính là để rất nhiều người có đi miếu loan hàng rào ý nghĩ cường giả vị trí thường thường đều là đáng giá đi trước có thể sinh hoạt tại cường giả chỗ trong hàng rào đại biểu chính là an toàn an tâm từ ngoài bên trong khắp nơi đều có người thảo luận chuyện này các người tục toán là thật tất cả không biết à vị tiêu miếu loan hàng rào lầm quản lý giả là thật h u n g mãnh một người hóa thành hỏa diễm c h i thần một tiếng quát lớn phía dưới vô số dị thú chạy chối chết c h à n g diện kia đúng là kinh thế hại à. chung quanh người sống sót co đứng đấy có ngồi nghe đến đó thời điểm đều a một tiếng biểu thị chấn kinh có cúi xuống chầm tư giống như là đang nỗ lực trong đầu lối suy nghĩ nói tới hình ảnh chàng cảnh quá to lớn nghĩ nửa ngày vẫn không thể nào nghĩ ra đến chỉ có thể bất đắc di lắc đầu từ bỏ nhưng cái này không trở ngại hắn cảm thấy n g ư bức lúc này tại bọn này người nghe bên trong có vị mặc đồ dằn di nữ tử nghe rất nhập thần trên mặt của nàng bôi c h é t lấy sắc thái lại đội mũ khó mà thấy rõ ràng mặt của nàng nữ nhân hành tẩu tại trong tận thế chính là như vậy nguy hiểm so nam nhân muốn bao nhiêu mấy phần cho nên thích hợp ngụy trang là rất có cần thiết miếu loan hàng rào nha nàng đem những này nghe vào trong lòng biết miếu loan hàng rào vị trí quay người rời đi mà tại nàng lúc rời đi tại nơi h ẻ o lánh ba vị nam tử nhìn nhau lấy n g ẩ n g đầu ra hiệu đối phương muốn đi sau đó ba người bọn họ đứng dậy phủi mông một cái đi theo nữ tử có chút nghiêng đầu dư quan g hướng về sau t h o á nhìn g n xác định có người đi theo nàng có thể sống đến hiện tại tự nhiên cơ cảnh vô cùng vấn đề gì đều khó mà đ ả o thoát lực chú ý của nàng thu hồi chính mình xe con rời đi nam thông hàng rào chạy đến phương xa về sau nữ tử xem đến phần sau có một cỗ xe con màu đen theo d õ i lấy để tránh nửa đường gặp được dị thú từ đó hai mặt giáp công nàng trực tiếp đem xe con dừng sắt ở một bên mở cửa xe từ bên trong xuống tới nhìn về phía dần dần giảm tốc độ xe con rất nhanh ba vị nam tử đồng dạng xuống xe trong tay riêng phần mình cầm vũ khí hướng phía nữ tử đi tới các ngươi muốn làm gì nữ tử hỏi cầm đầu một vị nam tử lộ ra thời gian dần qua dáng tươi cười con quỷ nhỏ một người làm sao lại dám nên ngang xuất hiện ở đây đâu ngươi nhìn cái này nhiều nguy hiểm à, nếu như không để cho các ca ca bảo hộ ngươi thế nào c a m đoan đưa ngươi nuôi trắng trắng mập mập vừa nói một bên tới gần hai vị k h á c nam tử không nhịn được nói đừng nhìn nương môn này ngụy trang rất tốt nhưng bằng vào ta nhiều năm ánh mắt ta vừa nhìn liền biết nương môn này dáng người đình rất đâu cực p h ẩ m nha nói nói trong mắt của bọn hắn buốc lên rất là thịnh vượng một loại nào đó ánh sáng nữ tử từ, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh dù là đối mặt ba vị không có hảo ý người vẫn như c ũ không hoảng hốt trước cầm xuống nương môn này đến lúc đó lại đến thật tốt chơi một chút nhớ kỹ đừng làm chảy máu nếu không liền không có đến chơi minh bạch yên tâm đi ta ra tay cũng nhẹ vô cùng c a m đoan không nặng mà liền tại lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới chính là nữ tử hai chân chỗ có bóng đen thuận mặt đất nhanh chóng lao đi đột nhiên nữ tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tình huống như vậy kinh hãi ba người bọn họ hơi xứng sở ngay sau đó chỉ thấy nữ tử xuất hiện tại cầm đầu nam tử phía sau lưng trong tay xuất hiện một thanh trùy thủ nhanh như tránh gọn gàng đâm thủng nam từ cổ phốc phốc phốc phốc một lần lại một lần nữ tử nắm mang máu trùy thủ nhìn về phía cái tia rõ ràng bị kinh sợ hai người không hề nghĩ ngợi lần nữa biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn khi thời điểm xuất hiện dao găm trong tay đã đâm xuyên trong đó một vị trái tim ta còn sót lại một vị mặt nam tử sắt trắng bệnh xoay người chạy nữ tử nhanh chóng đuổi theo đồng dạng lấy gọn gàng thủ đoạn đem đối phương giết chết nhìn xem ba bộ ngã xuống đất thi thể nữ tử biểu hiện rất bình tĩnh cho dù là nhìn như có chế độ nam thông hàng rào vẫn như cũ có h ô n g hiểm nàng từ sau chuẩn bị dương xuất ra thùng dầu còn có một cây miễn quản trực tiếp đem đối phương trong xe s a n g cho hút đi ra bây giờ ở bên ngoài muốn làm đến s a n g là khó khăn nàng nhất định phải cam đoan xe có đầy đủ bóng loáng nếu không một khi dừng ở dã ngoại hoang vu sẽ vô cùng nguy hiểm giải quyết đây hết thảy sau nữ tử quả quyết lái xe rời đi hiện trường miếu loan hàng rào nhìn như không sai nhưng kỳ thực cũng không phải là nàng cuối cùng lý tưởng hàng rào chương hai trăm tám mươi lăm cô nương ánh mắt là cửa sổ tâm hồn a dễ chịu a mắt nhìn tiến triển cảnh giới luyện thần 85%. t u y nói rất chậm nhưng đã rất là không tệ có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân đối với não bộ tinh thần rèn luyện c h ỗ t ố t lạt điều còn tại hấp thu mảnh vỡ năng lượng từ khi dạng sáng gặp qua lạt điều năng lượng về sau liền rất chờ mong theo lạt điều không ngừng hấp thu mảnh vỡ năng lượng cuối cùng lại sẽ xuất hiện dạng gì năng lực đương nhiên lạt điều tồn tại để hắn có chút n g h i hoặc lúc trước lạt điều tại sao lại lấy chứng hình thức xuất hiện còn có hay không cùng loại lạt điều loại tồn tại này nếu như bọn chúng cũng có thể hấp thu mảnh vỡ năng lượng phải chăng cũng sẽ giống lạt điều như vậy biến thái đây đều là lâm phàm có chút chú ý sự tình không có suy nghĩ nhiều rời giường đem áo ngủ đổi đi không có quái dày là điều đi vào sành phòng trên bàn c ơ m đ i ể m tâm đ ã chuẩn bị kỹ càng tiểu hy vọng túi đầu từng miếng từng miếng múc lấy cháo nghe được tiếng bước chân tiểu hy vọng ngẩng đầu chào hỏi lâm t h ú c t h ú c buổi sáng tốt lành thanh âm n g ọ t nào g để sáng sớm tâm tình càng thêm vui vẻ buổi sáng tốt lành lâm phàm mỉm cười đ á p lại mỗi ngày có hay không kiên chỉ dùng ăn huyết tinh có mỗi ngày đều ăn đâu chính là thịt dị thú ăn tát chán ngây bây giờ tiểu hát vọng đối với thịt dị thú đều nhanh phải có bóng ma thật chán ăn. trong đầu đối với thịt dị thú hương vị đều nhanh cố định tợ lỡ -E、m ở phàm nhẹ xoa đầu nhỏ của nàng ngang cũng phải ăn không phải vậy thân thể tăng lên không ngừng a ta đã biết tiểu hát vọng rất nghe lâm phàm mà nói gật đầu thô nạp thuật có học sao lâm phàm hỏi có c á c thúc thúc một mực tại dạy ta lê b ạ c h thúc thúc mang theo ta cùng t r í cường học tập đâu vậy là tốt rồi tuy nói tiểu hài không cần chiến đâu nhưng nếu như có thể có tự vệ thực lực cũng có thể để hắn an tâm chuyện tương lai ai có thể nói chính xác có thực lực tại thân tự nhiên là chuyện tốt lao vương từ trong phòng bếp đi ra lâm phàm mắt nhìn có chút kinh ngạc sau đó cười nói lão vương nhất giai liệm s á t giả tán phát khí tức sẽ không sai rốt cục đem lão vương bồi dưỡng thành liệm s á t giả chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là không thể thành giác tỉnh giả nếu như trở thành giác tỉnh giả tốt biết bao nhiêu nghĩ tới đây hắn lại không nhịn được ở trong lòng lắc đầu giác tỉnh giả nào có dễ dàng như vậy xuất hiện tinh thần lực cái đồ chơi này có chút khó làm đúng vậy a thật vất vả mới trở thành nhất giai liệm s á t giả lão vương vừa cười vừa nói tại sao không nói đâu tốt xấu bọn ta chúc mừng xuống lâm phạm nghĩ đến lao vương phục d ụ n g huyết tinh cùng thịt dị thú số lượng kỳ thực được một khoảng thời gian rồi chỉ là trở thành liệp sát giả tốc độ có chút chậm hay là nói mỗi người đối với chuyển hóa huyết tinh cùng thịt dị thú năng lực khác biệt liền cùng võ hiệp bên trong tu luyện võ học tư chất một dạng vấn đề này cũng là đáng giá suy nghĩ sâu xa lao vương đi đến trước b à n kéo ra cái ghế thở dài một tiếng nói cái này có thể có cái gì tốt chúc mừng cũng liền nhất giai liệp sát giả mà thôi hay là không có cách nào lên cái gì đại tác dụng ta có nghe qua người ta nói dựa theo ta như vậy phục dụng số lượng hẳn là đã sớm là nhất giai ta đây là đang lãng phí tài nguyên lâm phạm bay đầu nhìn xem l ã o vương nghĩ gì thế bọn ta hàng rào cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu tài nguyên n g ư ơ i bông u tay bông chân dùng ta có thể tín nhiệm người không nhiều về sau hàng rào tương lai còn phải có n g ư ơ i hỗ trợ n g ư ơ i đừng bây giờ hàng rào rất ổn định nhưng đây chỉ là sơ kỳ về sau hàng rào nhân viên số lượng sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó ngư long hỗn tạp một mình ta có thể chiếu cố không đến ta minh bạch l ã o vương gật đầu lặng yên suy nghĩ hoàn toàn chính xác đến càng thêm cố gắng mới được gặp l ã o vương đấu trí thiêu đốt lên hắn gật gật đầu có chút hài lòng nói những lời này vẫn hữu dụng rời nhà t đột nhiên à rào n g dạo lấy, g nhất một m có người a lôi kéo hắn ông quần túi đầu xem xét lâm quản lý giả có thể hay không chỉ điểm một chút ta tu luyện thổ nạn thuật đến bây giờ luôn luôn cảm thấy thật là khó tôi ta xem ra không phải ai đều tu luyện rất c ó tiến triển tuy nói thanh âm của đối phương nói rất nhỏ nhưng vẫn như cũng bị người chúng quanh nghe được từng cái xoát xoát mở to mắt tìm kiếm lấy lâm quản lý giả thân ảnh cuối cùng khó a chặt đối bọn hắn mà nói lâm quản lý giả chính là thần chính là trong lòng bọn họ đ ạ i lão lâm quản lý giả cho chúng ta giảng một chút đi van cầu ngươi hoa、wow. tu luyện thật lâu rồi hay là khó chịu đối mặt đám người thỉnh cầu hắn còn có thể nói cái gì đưa tay đè ép, ép ra hiệu mọi người im lặng sau đó đi đến phía trước nhất chỗ chống tòa hạ đem trước mắt đám người thu hết vào mắt Các ngươi biết tu luyện cảnh giới đi. lâm u quản h giới lý â m Phạm hỏi. đ、wow, giả thật quá mạnh chúng ta lúc nào mới có thể giống như lâm quản lý giả lợi hại liền tốt đủ loại hâm mộ tiếng thán phục truyền nên lâm phạm có chút hài lòng gật đầu hắn môn chính là như vậy hiệu quả bằng không hắn cố ý dừng lại cũng không có cái gì cần thiết không quan tâm hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu nên bị người thổi phồng vui vẻ cảm giác vẫn như cũng là tồn tại lâm p h ạ m đưa tay lại để ép ép ra hiệu mọi người im lặng an tâm chớ vội tiếp tục nghe ta nói cái gọi là ngưng huyết cảnh chính là cảm thụ lớn mạnh điều động thể nội khí huyết đồng thời cũng có thể gọi là khí huyết cảnh khi các ngươi có thể làm được điểm này thời điểm vậy liền đại biểu cho đã đại thành có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn nói xong hắn chỉ vào vừa mới vị nam tử kia ngươi qua đây bị điểm đến nam tử rất là chân chu đứng lên vội vàng đi vào lâm phàm trước mặt ta đem cách không vận khí kéo theo người tu luyện thổ nạp thuật người tốt nhất cảm thụ hào hào nộ lâm p h ạ m nói ra nam tử khuôn mặt kích động đỏ bừng có nghe hay không lâm quản lý giả muốn tay nắm tay mang ta bay ta đây là muốn nhất phi trùng tiên a lấy bây giờ lâm p h ạ m tu luyện cảnh giới cách không vận khí kéo theo hắn tu luyện thổ nạp thuật rất dễ dàng không có bất kỳ độ khó gì ngay sau đó vị nam tử này toàn thân chấn động rõ ràng cảm nhận được một câu ngoại lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn loại cảm giác này không cách nào ngăn cản chỉ có thể bông tay bông chân tùy ý cố này khí ở trong cơ thể hắn du tấu mà trong cơ thể hắn khí quan giống như nhận chỉ dẫn giống như vậy mà l ạ g yên phát sinh biến hóa một loại không nhận chính hắn khống chế hô hấp tiết tàu xuất hiện thoải mái dễ chịu nam tử có chút ngẩng lên đầu biểu lộ lộ ra rất là dâm đãng như vậy biểu lộ vừa nhìn liền biết không có chuyện gì tốt lâm phàng cũng bị đối phương biểu lộ khiến cho có chút ngộng có thư thái như vậy sao cái này nhìn xem tựa như là thân thể bị thứ gì xâm lấn giống như không cách nào ngăn cản vững lòng tâm thần hướng thụ từ đó đạt tới cực hạn định phong người chung quanh cũng đều bị nam tử thần sắc cho kinh đến ngươi đặt cái này hưởng thụ đầu a nhưng nghĩ thì nghĩ bọn hắn cũng đều có chút hiếu kỳ thật có thư thái như vậy sao lúc này hàng rào bên ngoài một cỗ xe con từ phương xa chạy mà tới từ nam thông hàng rào mà đến nữ tử nhìn thấy ngay tại tu kiến tường thành lúc mặt lộ nghi hoặc trong lòng càng là có loại hỏng bét ý nghĩ hẳn là miếu l o a n hàng rào hết chỗ chê như thế tường thành bị dị thú phá hủy hiện nay còn tại sửa chữa lấy nếu là như vậy như vậy miếu l o a n hàng rào khả năng đồng dạng không phải lựa chọn tốt nhất xe con chậm rãi giảm tốc độ nữ tử thông rong xuống xe hướng p h i ế bên này đi tới ngay tại kiến tạo tường thành lý quyền phi vùi đầu gian khổ làm ra trong lúc đó b ê nữ, nữ tử đi đến trước mặt bọn hắn hỏi đến dù là biết nơi này là miếu mục loan hàng rào nhưng nhân loại tập tính chính là ưa thích biết rõ còn cố hỏi đúng vậy a lý quyền phi nói ra ta nghĩ đến trong hàng rào bổ sung một chút vật tư có thể sao nữ tử chỉ nói mình là đến bổ sung vật liệu không có nhiều lời khác đại bảo có người đến bổ sung vật tư lý q u y ể n phi hướng phía ngay tại phương xa làm việc vương đại bảo hô hào nói tới tới nghe được thanh n m vương đại bảo chạy trở tới sau đó tại lý q u y ể n phi thuyết minh sơ qua dưới vương đại bảo trên mặt chất đống nụ cười nói ngươi tốt ta gọi vương đại bảo ngươi muốn bổ sung cái gì vật tư tuy nói đối phương không rõ lai lịch nhưng làm yếu loan hàng rào một mực tuân theo hữu hảo đối với từ bên ngoài mà đến người sống sót chỉ cần đối phương không có ác ý cần phải thân mật tiết đãi ngươi tốt ta muốn bổ sung điểm xăng không biết có thể hay không đến bên trong nhìn xem nữ tử nói ra đương nhiên có thể vương đại bảo vừa cười vừa nói sau đó mang theo đối phương hướng phía bên trong đi đến lý quyền phi nhìn xem đi xa nữ tử bóng lưng một bên hứa dương c ư ờ i nói coi trọng người ta à. đánh giám cô gái này là giác tình giả mà lại rất mạnh cũng không biết có phải hay không đồ tốt lý quyền phi nói ra chương hai trăm tám mươi sáu cao sơn xoa mũi h ẻ m rượu nói có phải hay không khá lắm không trọng yếu trọng yếu là nàng có khắc lộn xộn cái gì ý nghĩ đây là địa phương nào nơi này chính là miếu loan hàng rào phàm là dám có nửa điểm hồ tâm tư cho nàng ngược hai viên t h ị đánh nổ hứa dương lý quân phi hung tàn a đương nhiên đã dung nhập vào miếu loan hàng rào bọn hắn đối với nhà mình hàng rào tình huống hay là hiểu rất rõ cao thủ rất nhiều liền nói cái kia nhìn xem đ ầ n độn tinh tinh chính là cái tàn nhẫn nhân vật lê bạch ca đã là tứ g i a i giáp t ì n h giả nhưng lê bạch ca cũng đã có nói cái kia tinh tinh dị thú truy bạo hắn cũng liền trong chớp mắt mà thôi đủ để chứng minh có bao nhiêu hung tàn đi vừa mới tưởng thành này là chuyện gì xảy ra a nữ tử tò mò hỏi đại bảo nói à đây là chúng ta tại xây dựng thêm tưởng thành ngươi cũng biết chúng ta miếu loan hàng rào chỉ là cỡ nhỏ hàng rào có thể dùng thổ địa diện tích thật sự là quá nhỏ đối với phát triển sau này có ảnh hưởng cho nên trước hết xây dựng thêm là sau này phát triển đánh xuống cơ sở nha nữ tử gật đầu quay đầu mắt nhìn đã bắt đầu thấy quy mô tường thành nàng vẫn thật không nghĩ tới cỡ nhỏ hàng rào vậy mà cũng sẽ nghĩ đến k h u ế t t r ư ơ n g thậm chí còn có thể có năng lực như vậy k h u ế t t r ư ơ n g đương nhiên giải thích như vậy cũng là đấy ngã nàng lúc trước suy đoán nàng còn tưởng rằng những tường thành này là bị dị thú cho công phá đây này đi vào tường ngoài phía dưới đại bảo hướng phía phía trên quất lên đi đến bậc thang lên xuống bậc thang lên xuống vận chuyển chầm ra hướng phía phía trên mà đi lúc này nữ tử biểu hiện rất là cảnh giác dù sao đi tới lạ lẫm địa phương nàng cũng không biết tình huống bên trong như thế nào hiện nay bên ngoài rất nguy hiểm giữa người và người ngươi lừa ta gạt đúng là đáng sợ có lẽ ngươi nhìn hắn là người tốt kỳ thực hắn có thể ở sau lưng bất thình t ỉ n h cho người đến một đ a o đây đều là chuyện rất bình thường cái này khi ra ngoài trên tường lúc nữ tử trấn kinh nhìn qua tình cánh trước mắt có chút mắt trợ tròn có chút kinh ngạc vương đại bảo đem đối phương thần sắc thu hết vào mắt tập mãi thành thói quen người bên ngoài lại tới đây đều sẽ bị tường ngoài bên trong tình huống cho kinh đến bất quá hắn không có giải thích đối phương chỉ là đến bổ sung vật liệu nói nhiều như vậy cũng không có gì ý tứ chúng ta đi bên này xuống dưới vương đại bảo mang theo nàng thuận thang lầu mà xuống theo ở phía sau nữ tử mắt không chấp nhìn qua hết thẻ t r u n g quanh ruộng đồng ở giữa có rất nhiều người đang bận rộn lấy ở trong mắt nàng những người này mang trên mặt cười có trống công cụ tán gấu cười cười nói nói nếu như không phải biết bây giờ là tật thế hắn đều coi là đi vào nông thôn nông thôn người làm việc bọn họ tại hơi có vẻ mệt nhọc thời điểm cùng người nói chuyện phiếm nghỉ ngơi đường xa không xa nữ tử lại đi rất chậm nàng nhìn thấy rất nhiều đã lâu không gặp qua g i á quả miêu loan hàng rào người quản lý thật hạnh phúc trong tận thế vẫn như cũ có thể dùng ăn những rau quả này nữ tử nói ra đúng vậy à, chúng ta hàng rào đoàn người thật hạnh phúc trước kia ta cũng không nghĩ tới có thể ăn vào những rau quả này vương đại bảo không nghe được rõ ràng cho là nàng nói chính là hàng rào đoàn người a nữ tử nghe rất rõ ràng vương đại bảo đồng dạng a một tiếng dừng bước lại nhìn về phía nữ tử cảm giác vị này từ bên ngoài mà đến người sống sót có điểm là lạ đi hảo hảo đột nhiên a một tiếng làm gì làm hắn cũng theo thói quen a một tiếng ngươi nói những n à y các ngươi đều có thể ăn nữ tử chỉ vào chung quanh mảng lớn mảng lớn vườn rau lộ ra vẻ khiếp sợ nói đúng vậy à? vương đại bảo gật đầu rất nhanh liền đã đi vào tường trong nền mọc dưới người ở chỗ này chờ ta ta đi lấy dầu chúng ta nơi này không có bán qua sáng đây là lần thứ nhất ngươi nhìn m ư ờ i viên cấp hai huyết tinh một thùng dầu có thể chứ có thể vậy thì tốt vương đại bảo trở lại tường trong bên trong đợi ở bên ngoài trong tường nữ tử nhìn trái phải không có đứng tại chỗ mà là tại ruộng đồng ở giữa dục dịch ngồi s ù n xuống nghiêng lấy thân thể tham lam hút lây trong vườn rau tản ra mùi thơm mùi thơm này so cái gì linh đan rượu dược đều tốt hơn tinh thần mạnh mẽ tinh thần khí sảng thế nào chúng ta trồng đồ ăn rất không tệ đi mang theo nông g i a mũ hoàng hải đi tới nhìn thấy một vị nữ tử xa lạ tham lam hút lấy rau quả hương vị liền biết vị cô nương này sợ cũng là thật lâu chưa từng gặp qua rau quả nghe được thanh â m nữ tử vội vàng đứng dậy cười nói hoàn toàn chính xác rất không tệ ngươi là lãnh đạo của nơi này người ha ha hoàng hải cười khoát tay ta không phải cái gì người lãnh đạo ta chính là một vị đối với chồng chọn có chút lý giải trồng chọn người tại thời khắc này nữ tử mới tỉnh tế phát hiện đối phương có vẻ như chỉ là người bình thường không phải g i á c tình giả cũng không phải liệm s á t giả rất phổ thông rất bình thường người như vậy tại trong tận thế là chân đứng không vững chỉ có tự thân có thực lực mới có thể tại trong tận thế đứng vững bước chân thậm chí là đạt được người khác kính sợ nhìn xem không giống nữ t ử lắc đầu nói hoàng hải nói thật là trồng t r ọ n ta là nông nghiệp chuyên gia phụ trách lấy vườn rau nếu như ngươi nhất định phải nói ta là người lãnh đạo cái tiêu miễn cưỡng xem như thế đi dù sao trong tay của ta thế nhưng là mang theo mười mấy học sinh vừa mới vị tiên ó i trùng rau quả tất cả mọi người có thể ăn đây là sự thực sao nữ từ hỏi hoàng hải nhìn đối phương trong ánh mắt mang theo ý cười c ô đương ngươi là đến khảo sát đi nữ tử có chút kinh ngạc không khỏi nợ nụ cười xem như thế đi ta nói đi ta nhìn người ánh mắt hay là rất chuẩn tại đại bảo mang ngươi lúc tiến vào ta liền chú ý tới ngươi ngươi nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem còn chủ động cùng đại bảo nói chuyện với nhau tuy nói không nghe thấy các ngươi nói là cái gì nhưng ta cảm thấy hẳn là đang hỏi t h ă m bọn ta hàng rào tình huống hoàng hải tự tin nói nữ tử không nói gì nhưng khỏe miệng m ỉ m cười đã biểu thị ngươi nói đều đúng hoàng hải cảm thán nói miếu loan hàng rào là thật tốt ngươi nhất định có thể nhìn ra được ta chính là người bình thường đã từng ta mang theo mấy tháng lớn hải tử sinh hoạt tại bảo phong hàng rào cuộc sống kia thật là nhân gian luyện ngục ta vốn cho rằng ta cùng hải tử đều không sống nổi thẳng đến được đưa tới nơi này ta mới cảm nhận được cái gì gọi là chân chính còn sống n g ư ơ i thấy đây đều là chúng ta một tay bồi dưỡng ra ở chỗ này t r ồ n g chọt đều là người bình thường trước kia tại miếu loan hàng rào vẫn không thay đổi người quản lý thời điểm bọn hắn liền sinh hoạt tại tường ngoài bên trong cái kia hoàn cảnh ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến nhưng bây giờ tất cả mọi người sinh hoạt tại trong tường trong không lo ăn uống mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình làm việc k h ô nữ g không phải không người phải việc liền không có cơm ăn, mà mọi ăn, làm là mà cơm có c đ í từ h thành mình, ự c của đem nơi này viên gia trở t bị hoàng hải lời nói chân trụ nàng chưa bao giờ thấy qua một vị người bình thường có thể nói ra tự tin như vậy Cố c tự tin này từ này đến? mà đâu hoàng ỉ có thể nói cố nói thể tự tin này hẳn hàng này nơi này là à r mang cho hắn. Nữ tử không có nhận đoạn văn n cho có tử y mà m là hỏi, ta u ố biết, n ư ơ i là n hải ư thế nào nhìn ra ta nhìn h nào đang ra k o Hoàng sát đây này? h ả nói bởi vì ngươi trong ánh mắt toát ra thần sắc cùng ta lúc ban đầu một dạng lộ ra mê mang cùng đối với tương lai không xác định t ố i ta nữ tử trong lòng khe khẽ thở dài con mắt quả thật là nhân loại tâm linh chỉ cửa sổ bất kỳ cái gì tình cảm đều có thể dùng biểu lộ che giấu duy trì có ánh mắt lại là nhất là ngay thẳng mãi mãi cũng đem chân thực tình cảm thông qua ánh mắt truyền ra ngoài nghĩ tới đây nữ tử xuất ra một viên cấp ba huyết tinh đưa tới hoàng hải trong tay phiên phức cùng vị kia nói tiếng ta đi trước xăng cũng không cần viên huyết tinh này xem như là ta lừa nàng nhận lỗi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi hoàng hải h ô cô nương tin tưởng chính ngươi tin tưởng ngươi nhìn thấy còn có tin tưởng ta vị này có nữ nhi đại thúc mà nói đại thúc từ trước tới giờ không gặp người phương xa nữ tử không có quen người làm ra ok thủ thế ý tứ rất rõ ràng ta hiểu ta minh bạch theo nữ tử sau khi rời đi không bao lâu vương đại bảo mang theo một thùng dầu hồng hộp chạy tới a người đâu hắn không thấy được mua dầu nữ tử chỉ thấy hoàng hải đi người ta không phải đến mua dầu người ta là đến xem chúng ta hàng rào tình huống cho đây là người ta đưa cho ngươi huyết tình nói là thật có l ỗ i đưa cho ngươi nhận lỗi hoàng hải đem huyết tình ném cho vương đại bảo ta tiếp nhận huyết tinh vương đại bảo cái đầu cho cái gì huyết tình à, không mua đầu muốn dò xét tình huống liền tìm hiểu thôi chúng ta miêu loan hàng rào cũng không phải cái gì nhận không ra người địa phương thật là ai vậy sung công hắn không cần đến viên huyết tình này hay là phóng tới trong kho hàng tốt chương hai trăm tám mươi bảy mắt đỏ từ võ viện rời đi lâm phàm đi vào hàng rào bên ngoài nhìn xem ngay tại tu kiến tường thành hết thể tất cả đều hướng phía phương hướng tốt phát triển hoàng hải tìm tới lâm phàm đem chuyện mới vừa phát sinh t á o chi biết được một vị nữ tử lại tới đây thăm dò h ỏ i t h ă m cái này khiến hắn cảm thấy bây giờ miếu loan hàng rào bắt đầu trở nên có chút không giống theo hắn làm những chuyện kia miếu loan hàng rào thanh danh bắt đầu hiện hiện hắn biết tại về sau trong khoảng thời gian này sẽ lục tục n o ngoe có người tới miếu loan hàng rào nghĩ đến gia nhập trong đó trở thành hàng rào một thành viên lão hoàng ngươi nói tường trong kiến trúc có phải hay không đến thêm chút ít lâm phàm hỏi hoàng hải nói hoàn toàn chính xác nên tăng thêm ta cảm thấy về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người sống sót lại tới đây ừ m cùng ta nghĩ một dạng lâm p h à m g ậ t đầu đối với cái này biểu thị tán đồng đúng là như thế bất quá bây giờ tạm thời không cần thiết nghĩ những thứ này trước đem tường thành dựng tốt mới là chuyện trọng yếu nhất nhìn vòng không có bất cứ vấn đề gì về sau hắn rời khỏi nơi này tiếp tục tu luyện đi bây giờ điểm tiến hóa cần săn g i ế t cấp sáu dị thú nhưng gần nhất phát sinh những chuyện này hắn tạm thời không muốn lấy rời đi mà là nghĩ đến ổn định lại tâm thần tại trong hàng rào hảo hảo tu luyện đem cảnh giới tiên độ tăng lên hoài phổ hàng o nghe nói nha tên kia rất đáng sợ vậy mà vẹn vẹn lấy chính mình liền đem trí não dị thú d t đi quý sương bảo nói ra cái này khiến hắn rất là khiếp sợ tin tức nếu không phải ngoại giới truyền lời t h ể s o ă n s á t thậm chí hắn không nhịn được tự mình hỏi thăm kim lăng hàng rào biết được tin tức chính xác hắn cũng hoài nghi tin tức này là giả giáo sư e hoa nói hiện tại chúng ta nhất định phải một lần nữa đối đại miếu loan hàng rào không nghĩ tới liền bọn ta cái này tỉnh vậy mà có thể có như thế như bức tồn tại thật thật bất khả t ư n g h ị quý sương bảo yên lặng ở đầu đúng là như thế khi thực lực bản thân đầy đủ như bức thời điểm những người khác đối với nó ý nghĩ liền sẽ lặng lẽ phát sinh tài biên giáo sư é、e、hòa cùng quý sương bảo thái độ đối với lâm phạm chính là như vậy t ừ đã từng nếu như tìm tới cơ hội liền giết chết lâm phạm đến chủ động nói chuyện với nhau cầu hòa càng là đến hiện nay bọn hắn muốn cùng miếu loan hàng rào liên lạc càng thêm tập đập điểm đây chính là lâm phạm thực lực tăng cường hậu đái tới biến hóa n g ư ờ i nghĩ biện pháp lại đi một chuyên miếu loan hàng rào giáo. giáo sư é、e、hòa nói ra lại đi quý sương bảo hỏi ngược lại đoạn thời gian trước vừa đi đưa không ít huyết tình cái này lại đi gặp sẽ không có vẻ hơi cố ý rồi không một lần kia không có nhìn thấy đối phương không có khả năng tính vậy lần này đi đưa cái gì đừng lại là huyết tinh quý sương bảo đối với huyết tinh hay là tương đối xem trọng chớ nhìn hắn là người quản lý toàn bộ hàng rào đều đang cho hắn kiếm lời huyết tinh nhưng trong hàng rào cá nhân đội ngũ rất nhiều rất nhiều huyết tinh đều bị bọn hắn chuyển trong tay giáo sư é h o a nói cho bọn hắn đưa đi ta mới nhất dùng hợp gia thuốc được quý sương bảo biết tân dược chính là dùng để trị liệu phát nhiệt cảm bạo tại trong tận thế dược vật khó được người trưởng thành phát nhiệt cảm bạo ngao một chút liền có thể đi qua nhưng là tiểu hài cũng không đồng dạng đây cũng là đoạn thời gian trước quý sương bảo đi miếu loan hàng rào về sau nói với hắn miếu loan hàng rào có rất nhiều hài tử này mới khiến hắn nghĩ tới những thứ này theo quý s ư ơ n g bảo sau khi rời đi giáo sư ẹ、e. thỏa trầm tư khe nhữ mày cùng miếu loan hàng r à o tạo mối quan hệ cũng là vì giảm bớt một chút phiền thoái trở lại trong phòng thí nghiệm trước kia liền đã nghiên cứu ra được s i mị một không im ắng nằm tại trong vật chứa các phương diện số liệu đều tương đối ổn định thật sự là hoàn mỹ k ỳ t á c giáo sư ẹ、e. thỏa nhẹ nhàng nuốt ve vật chứa pha lê lẩm bẩm lầu bầu nói trước mắt f m ị một không đ ã xóm không phải thanh long bang thiếu niên bộ dáng có thể nói hoàn toàn thay đổi thân thể các bộ vị đều trải qua cải tạo không có một chỗ là dư thừa nên tìm một cơ hội để nó một mình ra ngoài hành động sau đó giáo sư E h o a lại bắt đầu vùi đầu nghiên cứu nghiên cứu con đường là dài dàn g dặc không phải vô cùng đơn giản liền có thể đi đến cuối cùng ban đêm trong phòng nhìn thấy ta có thể thấy bên trong tu luyện minh tưởng pháp lâm phàm đẻ ép kích động trong lòng theo hắn không ngừng cố gắng tu luyện luyện thân độ thuần thục đạt tới một m ư ơ giới hạn mi tâm cỗ k i u cực nóng cảm giác tựa như tạc đạn giống như trong nháy mắt nổ t u n g tựa như vũ trụ bạo tạc giống như phát sinh biên hóa nghiêng trời l ệ đất rõ ràng không dùng con mắt lại là có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng như vậy rõ ràng như vậy tình chuẩn đây là không cách nào dùng khoa học để giải thích tình huống t a đây là đạt tới đệ nhất đại quan lâm p h ạ m mở mắt ra mừng thầm trong lòng tâm tình vui vẻ vô cùng tất cả cố gắng cũng không n ộ n phí lúc này lạt điều nghiêng đầu nhìn xem hắn khối kia trong mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa đã bị lạt điều hấp thu rất sạch sẽ hắn đem mảnh vỡ cất kỹ sở lấy lạt điều đầu lạt điều để cho ta nhìn xem mảnh thứ ba lá cây ngưng tụ như thế nào lâm p h ạ m nói ra lạt điều nghe hiểu lâm p h ạ m nói những lời này đỉnh đầu bước lên ánh sáng gốc kia b ư c lên hảo quang óng ánh cỏ xuất hiện lúc trước liền đã hai mảnh theo mảnh vụ này năng lượng bị hấp thu rơi mảnh thứ ba đã đang ngưng tụ chỉ là vẫn như cũ có chút h một m ả ngay h so một m kế h tiếp quý dương bảo mang người đích thân đến biết được việc này lâm phạm biểu hiện rất là chân kinh cái này hoài phổ hàng rào đến cùng muốn làm sao làm làm sao luôn cảm thấy là thật muốn ôm lấy bắt đùi của hắn đâu đối với hoài phổ hàng rào tình huống hắn là biết đến có vấn đề khẳng định là có vấn đề nhưng cho đến bây giờ song phương cũng không phát sinh quá nhiều xung đột cho dù có xung đột cũng sớm bị hắn đánh chết lần trước tặng là huyết tinh lần này tặng là dược phẩm đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đạo lý kia hắn là hiểu coi như trang cũng phải trang nhiệt tình một chút quý sương bảo ở bên người lâm phàm biểu hiện rất đ h i ề u thấp khắp nơi lấy lòng chỉ là n ó i đây vậy mà có thể có cường giả như thế n ế u thật là đắc tội đối phương t r ở mặt không quen biết giết hắn sợ là cùng nghiền chết một con kiến đơn, đơn giản Lâm quản lý quản giả, của ngài của sự t nhưng là bây giờ nói ra cũng là có thứ tự vô cùng cái này có cái gì tốt tạ ơn thiện tay m à t h ô i thiện tay sự tỉnh m à t h ô i lâm phàm phất phất tay lạnh nhạt vô cùng quý sương bảo nghe nói như thế cũng đã ngồi vững việc này c h u y ể n ra ngoài là c h u y ể n ra ngoài bây giờ nghe đương thời người kiểu nói này vậy dĩ nhiên là càng thêm vững tin lâm phàm không mang lấy hắn đến tường trong liền l ợ i ở bên ngoài quý sương bảo nhìn xem ngay tại kiến tạo tường thành thật là một ngày một cái tiến trình tường thành này đều đã kiến tạo đến loại trình độ này lâm quản lý giả nếu như không có chuyện gì ta liền đi về trước về sau nếu có bất luận cái gì nhu cầu cứ việc tìm ta u ý sương bảo nhớ ký tiến sĩ e tòa mà nói nghĩ hết biện pháp cùng lâm p h ạ m giữ gìn mối quan hệ những n à y hắn đều đang nghe trong lòng tốt cám ơn lâm p h ạ m không có giữ lại đối phương muốn đi thì đi thôi huống hồ hắn là thật không có lời nào có thể cùng đối phương nói không cần cám ơn thật không cần cám ơn đây đều là chúng ta chuyện nên làm u ý sương bảo vội vàng k h o á t tay sau đó không đợi lâm p h ạ m nói thêm cái gì vội vàng rời đi thậm chí là ba bước vừa quay đầu lại rất là hoàn mỹ đem loại kia lưu liên không rời tỉnh cảm thể hiện ra lâm phàm mặt mỉm cười với tay lên đường bình an theo đối phương sau khi rời đi lão chu đi vào lâm phàm bên n g Ai nha, lâm, lâm phạm nhìn qua chiếc xe kia dần dần bóng lưng rời đi về sau không có suy nghĩ nhiều quay người hướng phía trong hàng rào đi đến coi như không có ra ngoài thời điểm liền phải đem tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện tu luyện tu luyện làm hoài viễn hàng rào cụ nát sụp đổ tường thành nói đã từng nơi này gặp được dị thú tiến công một vị thiếu niên ngay tại tổn hại nghiêm trọng trên tường thành t r ô n g về phía xa phương xa nhìn thấy nhanh chóng chạy mà đến xe cộ kinh hại hắn vội vàng đứng dậy quay người liền hướng phía hầm trú ẩn bên kia chạy tới hoài viễn hàng rào trước kia là tồn tại nhưng từ khi dị thú tiến công bị công phá về sau liền biên thành hiện tại bộ dáng như vậy đám người sống sót chết thì chết đi thì đi lưu tại nơi này người không có nhiều lời cũng liền t r ừ n g một trăm người nhìn như nhân số giống như không nhiều nhưng mỗi ngày cần thiết vật tư lại là vấn đề lớn bởi vậy có người quyết định nhất định phải tìm kiếm sinh lộ nhưng là hoài viễn hàng rào chung quanh những hàng rào kia cũng không phải là bọn hắn lựa chọn hàng đầu sinh hoạt ở nơi này bọn hắn tự nhiên biết khác hàng rào tình huống đi bên kia sợ là cũng khó có thể còn sống nữ tử đem xe chạy đến trong hàng rào dừng xe xuống xe nhìn qua chung quanh rách nát cảnh tượng trong lòng cũng là k h ẽ thở dài một cái lấy a cũng không biết cuộc sống yên tĩnh khi nào sẽ bị đánh vỡ t h ầ m g chú ẩn cửa ra và có một đám mê mang đám người sống sót đang đợi ánh mắt của bọn hắn hơi có vẻ trống g i n g có loại bị tận thế cha tấn sắc đã mất đi tinh khí thần từ hàng rào bị phá hư đã có hai tháng、lâu. chương ò n sống sống là lấy, sống t ế n h n g là p h ư d i ệ hai n h trăm h nhận ầ n luôn luôn t t tám mươi tám đi vào trước đi nữ tử mở miệng nói chờ đợi tại cửa ra vào đám người sống sót lục tục no ngoe ngue trở lại trong hầm trú ẩn theo cửa sắt đóng lại hết thẻ đều là như vậy y ê n tĩnh một trận gió thổi tới cuốn lên trên đại địa hoàng vụ cho bụi rộng rãi trong phòng nghỉ một đám người sống sót đang đợi nữ tử bưng chân trả uống vào loại bỏ n u ồ n nước lăng thanh ngươi điều tra thế nào một vị nam tử trực tiếp mở miệng hỏi đến lăng thanh nói ta lựa chọn hàng rào là tại tô tỉnh miếu loan hàng rào đó là cỡ nhỏ hàng rào nhưng là nó vận hành hình thức cùng khác hàng rào không giống với ở nơi đó không có tường trong cùng tường ngoài phân chia tất cả mọi người sinh hoạt tại tường trong bên trong bất kể là ai chỉ cần làm việc liền có thể đạt được ăn no đồ ăn ta cảm thấy nơi đó là chúng ta chốt đi theo nàng nói xong đám người nao nhau, nhau thảo luận miếu loan hàng rào là cái gì hàng rào a ta nhớ được tựa như là một cái huyện t h à n h đi cỡ nhỏ hàng rào thật có thể tin được không đúng vậy a lăng thanh không nói chuyện mà là nghe mọi người thảo luận vừa mới mở miệng nam tự nói người lựa chọn làm yếu loan hàng rào nhưng ta cảm thấy bọn ta hắn là đi trịnh an hàng rào đây là cách chúng ta gần nhất c ơ lớn hàng rào đường xa không phải rất xa nếu như chúng ta tới đó hẳn là không vấn đề gì nam t ử gọi chương chính hôm qua trở về trước đó cũng là đi ra bên ngoài tìm kiếm hàng rào ngược lại là không có giống lăng thanh chạy xa như vậy tuy nói trịnh an hàng rào vận hành hình thức cùng khác hàng rào là giống nhau nhưng ổn liền ổn tại nó là c ơ lớn hàng rào độ an toàn rất cao chờ chúng ta tới đó về sau mọi người đoàn kết cùng một chỗ sinh hoạt còn sống vấn đề không lớn chương chính đem hắn ý nghĩ nói ra đoàn người cảm thấy chương chính nói rất có đạo lý đúng là như thế chính a n hàng rào rời cái này bên cạnh không tính xa hơn nữa còn là cơ lớn hàng rào thấy thế nào đều so lăng thanh nói miếu loan hàng rào đáng tin hơn nhiều lắm lại có một vị ra ngoài trở về nam tử mở miệng nói nói thật nếu muốn đổi tốt nhất chính là một bước đúng chỗ bọn ta trực tiếp đi thủ đô hàng rào đường xá xa là xa một chút nhưng chỉ cần bọn ta có thể đến tới nơi đó về sau đều không có nguy hiểm thủ đô hàng rào đám người nghe chờ mặc khoảng cách này nào chỉ là xa là xa một chút liền chỗ kia dị thú liền đủ để cho bọn hắn sợ hãi vật ký không tốt nửa đường gặp được dị thú sợ là đến toàn quân bị diệt gặp không ai phụ họa nam tử cảm thấy mình đề nghị có vẻ như không quá được coi trọng làm sao đều không nói lời nào hẳn là ta nói không tốt sao đoàn người nhìn đối phương sau đó cúi đầu bắt đầu tự hỏi đến cùng muốn đi miếu loan hàng rào hay là trịnh an hàng rào lăng thanh biết có sự tình nhất định phải nói làm liền làm vô luận như thế nào nàng đều là muốn đi miếu loan hàng rào ta quyết định đi miếu loan hàng rào nên nói đều đã nói quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi nếu có ai nguyện ý cùng ta đi ta có thể c a m đoan nhất định bằng toàn lực hộ tống mọi người tới đó theo lăng thanh xác định mục tiêu lựa chọn bắt đầu chương chính vùi tay ngươi nói đúng quyền lựa chọn tại mọi người trong tay ta muốn đi trịnh a n hàng rào các ngươi lựa chọn đi trịnh a n hàng rào lực hấp dẫn có vẻ như thật rất lớn dù là lăng thanh đem miếu loan hàng rào nói như vậy tốt nhưng cỡ nhỏ hàng rào thân phận từ đầu đến cuối để bọn hắn cảm thấy không tốt lắm cuối cùng chừng một trăm người vậy mà chỉ có hơn hai mươi người nguyện ý cùng lăng thanh tiến đến miếu loan hàng rào lăng thanh không nói thêm gì bất cứ chuyện gì quyền lựa chọn đều nên do cá nhân tự mình lựa chọn nàng sẽ không tả hữu lựa chọn của bọn hắn nếu như lựa chọn của nàng là sai lầm ngược lại sẽ bị bọn hắn căm hận nếu như lựa chọn cùng chương chính đi trịnh xe ngay tại bên ngoài mọi người mang lên đồ ăn cùng đồ vật của mình chúng ta bây giờ liền xuất phát lăng thanh nói làm liền làm gấp trở về trên đường tương đối an toàn không có gặp được cái gì quá hung mánh dị thú nếu như đường cũ trở về an toàn khả năng vẫn như cũ là c ự cao c sáng sớm 333. đang tu luyện bên trong lâm phàm nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa lao vương mở cửa chỉ thấy lao chu vội vàng chạy đến lâm phàm chỗ trong phòng lâm phàm có một nhóm người tìm tới dựa vào bọn ta hàng rào không sai biệt lắm hơn hai mươi người ta cảm thấy nguyên nên đi nhìn xem mặc đ ầ ngủ lâm phàm nhìn lao chu đầu nhập vào đúng đầu nhập vào dẫn đầu là vị nữ nhân còn rất xinh đẹp lao chu cười h ắ t hắc nói ra lâm phàm lường hắn một cái thay xong quần áo đi theo lão chu rời đi hàng rào bên ngoài lăng thanh mang theo đại bộ đội thiên tân vạn khổ mà đến trước kia vận chuyển người xe buýt miếng thủy tỉnh nứt rất nghiêm trọng thân xe có rất nhiều lợi trảo vừa nhìn liền biết là tươi mới đang trên đường tới các nàng gặp được dị thú vây quanh lăng thanh thật vất vả mới giúp t r ợ xe thoát khỏi nguy hiểm lúc này trong xe đoàn người bọn họ tinh thật chưa ổn định trái tim nhảy, nhảy nhảy lên đến miếu loan hàng rào bọn hắn thấy hối hận là không kịp chỉ hy vọng nơi này thật có thể như l xem ra ngươi là muốn tốt ta ố t t hoàng hải không có tại ruộng đồng ở giữa mà là biết được chuyện này về sau liền để xuống trong tay sự tỉnh tới nói chuyện với nhau lăng thanh cười nói ta tin tưởng mình nhìn thấy cũng tin tưởng mình lựa chọn cơ hội thường thường chỉ có một lần cho nên ta sẽ không b ô n g tha cho bất cứ cơ hội nào tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm hoàng hải nhìn thấy xuất hiện lâm p h ạ m chỉ vào chị phương xa ngươi nhìn hắn chính là chúng ta miễu loan hàng rào người quản lý lâm p h ạ m có phải hay không rất đẹp t r a i lăng thanh gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác rất nhặt r a i các ngươi đều là người trẻ tuổi vẫn tương đối hào giao chạy nói thật với ngươi chúng ta miếu loan hàng rào có thể có hiện tại loại biến hóa này vậy cũng là công lao của hắn hoàng hải đem lâm phàm một trận thổi phồng cái này khiến lăng thanh có chút quái dị nhìn xem hoàng hải luôn cảm thấy người này có vẻ như giống như là tại dẫn khách giống như rất nhanh lâm phàm đi đến trước mặt cùng hoàng hải gật gật đầu sau đó vươn tay ngươi tốt ta là nơi này người quản lý lâm phàm nghe nói ngươi muốn dẫn người gia nhập miếu loan hàng rào lăng thanh đến từ hoài viễn hàng rào chúng ta hàng rào bị dị thú công phá hy vọng lâm quản lý giả có thể thu lưu người yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ tự lực cánh sinh sẽ không cho nơi này mang đến bất cứ phiền phức gì lăng thanh nắm tay đơn giản giới thiệu tình huống bên này càng là lời thề son sắt bảo đảm lâm phạm dịch ra ánh mắt nhìn về phía đứng tại đó bên cạnh hơn hai mươi vị người sống sót tinh thần diện mạo cũng không tính là tốt trong ánh mắt lộ ra tâm thần bất định cùng sợ hãi rất hiển nhiên bọn này người sống sót cũng rất khẩn trương đột nhiên hắn bị một vị tiểu nữ hài hấp dẫn vị tiểu nữ hài này nhìn xem cũng liền một ư ơ i tuổi tả h ư u có chút kiếp h đảm rụt lại đầu tại lâm phạm ánh mắt chú thích d ư ớ i rất là khẩn trương nắm lấy góc áo lăng thanh thuận lâm phạm ánh mắt nhìn chậm rãi nói nàng gọi tiểu ái cụ thể danh tự không biết đi vào hoài vi hiện nay chín tuổi con mắt của nàng một mực chính là như vậy không có xuất hiện qua vấn đề gì vị này gọi tiểu h ái tiểu nữ hải ánh mắt có một cái là màu đỏ ngay tại vừa mới tiểu h ái đem che con mắt bịt mắt sốc lên lúc này mới bị lâm phàm phát hiện con mắt dị dạng thậm chí đối phương dùng con mắt màu đỏ nhìn về phía hắn thời điểm vậy mà để tâm linh của hắn có loại rung động phàm phất là bị vật gì đó cho tập trung vào giống như loại cảm giác này đến từ một vị tiểu nữ hải liền để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng lây lại tinh thần chuyển di ánh mắt lâm phàm cười nói hoan lên các ngươi gia nhập miếu loan hàng rào tại chúng ta nơi này hết thể đều là an toàn ta nghĩ ngươi sẽ vì lựa chọn của mình cảm thấy vui mừng tạ ơn lăng thanh cảm kích nói mà đối với lâm phàm tớ i nói hắn cảm thấy về sau có nhiều thời gian suy nghĩ vị này gọi tiểu h ả i hải t ử tự thân tình huống không thích hợp thật rất không thích hợp hắn tin tưởng mình trực giác tiểu nữ hải này trên thân nhất định giấu dếm một ít bí mật chỉ là dù là ngay cả lăng thanh chính mình cũng không biết mà thôi lăng thanh cắp nàng gia nhập miếu loan hàng o nhưng đối với lâm phàm mà nói hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến vị kia gọi tiểu thái đồng học con mắt màu đỏ con mắt quỷ dị bị nhìn thẳng thời điểm để tâm linh của hắn có chỗ rung động hắn đem lê bạch lương hồng lao chu gọi tới đám người kia có vấn đề lao chu đối với hàng rào tương đối đ ầ bụng hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn tồn tại hàng rào phát triển cho tới bây giờ mức này không dễ dàng lê bạch cùng lương hồng yên lặng nghe biết có bảy người sống sót gia nhập dĩ vãng may mắn người còn sống gia nhập thời điểm lâm phạm nhưng từ không có qua như vậy hành vi bây giờ đem bọn hắn gọi tới xem ra là có vấn đề không phải các ngươi có nghe qua sau tại thế ai con mắt lại biến thành màu đỏ sao lâm phạm hỏi sau khi nghe nói lê bạch lắc đầu nói chưa từng nghe thấy lao chu vẻ mặt nghiêm túc chầm tư suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa từng thấy qua chưa từng nhìn thấy một bên lương hồng nói có phải hay không là đứa nhỏ này phần mắt từng bị thương hại từ đó làm cho con mắt sung huyết không có đạt được kịp thời trị liệu đến mức biên thành loại tình huống này Quả nguyện rung sung huyết cảm phải nhiên, nữ nhân nguyện ý từ khoa học góc độ đến phân、tích. Không, đứa bé kia dùng nhìn linh động, không phần liền thành. nói nói, khoa học tích. phía thời thể thấy thể Phạm Bạch kia cái kia điểm, tại Lê tâm đây Lâm góc ý từ mắt ta ta mắt tạo ta đứa ra. có có độ đỏ bé về nếu như nàng không nói có thể dở cho quỷ nếu như nàng nói cũng có thể an tâm lâm phàm nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy sau đó hắn rời đi nơi này đi vào cho lăng thanh a n bài trụ sở lăng thanh là tứ giai giác tỉnh giả thực lực không yếu tỉnh ngoài có thể còn sống cường giả khá nhiều dị vãng lê bạch vì đột phá đến tứ giai cũng không biết có bao nhiêu bận cựu nhưng ở tỉnh ngoài khu vực tứ giai không tính là gì vật hi hãn quả nhiên rời đi tân thủ thôn về sau tự cho là thực lực không tệ tại người khác xem ra bất quá cũng như vậy mà thôi nơi này tạm được lâm phàm trên mặt nụ cười đi tới hỏi đến lăng thanh không phải một người ở lại mà là cùng mặt khác ba vị nữ người sống sót cùng một chỗ ở lại đồng thời cái kia mắt đỏ tiểu h á i đồng học cũng là bị lăng thanh mang theo trên người lâm quản lý giả cảm ơn n g ư ơ i an bài chúng ta rất hài lòng lăng thanh chủ động nên đón nói ra sau đó hắn nhìn về phía mặt khác đồng bạn ba vị kia đồng bạn minh bạch lăng thanh ý tứ đem tiểu h á i đồng học đưa đến trong phòng nàng không có chọn sai đồng dạng tin tưởng hoàng hải nói lời càng quan trọng hơn là tiểu h á i nói với nàng những lời kia lúc này trong phòng khách chỉ có lăng thanh cùng lâm phàm hai người lâm phàm không có mở miệng không khí lộ ra yên tĩnh lăng thanh chủ động mở miệng nói lâm quản lý giả ngươi tới nơi này là vì tiểu thái sự tình đi đúng đứa nhỏ này tình huống như thế nào ta hy vọng ngươi có thể đem biết nói cho ta biết miếu loan hàng rào không phải ta một người hàng rào mà là mọi người hàng rào ta phải vì bọn họ an toàn nghĩ lâm phạm nói ra lăng thanh minh bạch nếu như không nói thật đối phương hẳn là sẽ đưa các nàng đổi u đi tại bây giờ trong tận thế muốn tìm được giống nơi này đồng dạng sống yên phận chỗ thật rất khó lâm phạm nhìn chằm chằm lăng thanh con mắt p h ạ m là có phiêu động dấu hiệu thậm chí cảm thấy phải nói lời nói dối hắn chỉ có thể phất phất tay để các nàng xéo đi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó được chứng kiến ngoại giới hàng rào hắn biết nguy hiểm khắp nơi tồn tại bây giờ thanh danh của hắn tại tỉnh này chuyển ra thật cũng không sự tình lấy thực lực của hắn có thể ép ở nhưng nếu là trắng chọn cùng tỉnh ngoài những hàng rào kia thì như thủ đô hàng rào liên lụy đến quan hệ như vậy miếu loan hàng rào coi như nguy hiểm như là trong gió lốc một chiếc thuyền lá nhỏ tùy thời đều có thể bị đánh lật lâm quản lý giả ta lúc trước nói qua nàng gọi tiểu h ái bảy tuổi thời điểm đi vào hoài viễn hàng rào bây giờ đã chín tuổi tới thời điểm con mắt của nàng chính là loại màu sắc này những này ta nói đều là thật không có bất kỳ cái gì lừa gạt lăng thanh chầm rãi nói ra lâm p h à n gật đầu ấn đối phương lúc trước nói qua những này hắn là tin tưởng đa ạ y thật là sự thật nhưng trong đó lộ ra tin tức quá ít lăng thanh minh bạch nói tới những tin tức này cũng không đủ bỏ đi đối phương lo lắng nói tiếp hoài viễn hàng rào khoảng cách miếu loan hàng rào rất xa tuy nói chúng ta hàng rào bị dị thú c ấ m phá nhưng nếu như chúng ta muốn tìm mới hàng rào ta muốn làm sao tìm được cũng sẽ không tìm tới nơi này ừng lâm phạm cảm thấy xác thực như vậy hoài viễn hàng rào tại tỉnh bên phần đường xá vẫn phải có đổi lại bất luận một vị nào chưa chắc sẽ đem tâm tư đặt ở bọn hắn bên này là tiểu ái tiểu ái nói với ta tới đây cho tới nay năng lực của nàng rất kỳ diệu cụ thể như thế nào ta cũng chỉ là kiến thức nửa đời mà tiểu h ái cũng chưa từng kỹ càng nói qua ta chỉ biết là nàng có thể nhìn thấy kết quả lăng thanh chưa bao giờ cùng người khác nói qua những thứ này cho dù là cùng một cái hàng rào người cũng không có nói qua không phải nàng muốn ham bí mật này mà là chung quanh những người kia cũng không đáng giá nàng tín nhiệm nếu để cho quá nhiều người biết đối với tiểu h ái mà nói cũng không phải là một chuyện tốt thậm chí sẽ dẫn tới thái họa nghĩ đến hoài viễn hàng rào bị dị thú công phá một ngày trước tiểu h ái khắc t h ư ờ n g ô m đầu nhọn khóc g i n g lấy mặc cho nàng như thế nào hỏi thăm từ đầu lâm phạm trong lòng suy nghĩ lập tức trong mắt sáng lên tiểu hãi năng lực hẳn là cùng cái tiêu hoàng tướng quân mật dạng có thể nhìn thấy không phát sinh tương lai sao lăng thanh không dám xác định nói điểm ấy ta cũng không biết nghĩ đến lăng thanh mang theo bọn hắn đến sau này tiểu hãi rời đi bịt mắt nhìn xem hắn hẳn là chính là đang quan sát tương lai của hắn nếu thật là năng lực như vậy đây chẳng phải là nói ta lâm phàm con đường nhân sinh tuyến không có bí mật gì để nói sao có thể làm cho ta cùng tiểu h á i trò chuyện chút sao lâm phạm hỏi cái này lăng thanh có chút khó khăn lâm quản lý giả tiểu h á i nàng tâm tính kết đàm không sợ trường cùng người ta giao lưu đối không quen thuộc người g i ậ t sợ sệt cảnh giác có thể hay không trong khoảng thời gian này ngươi cố ý tiếp cận từ đó rút ngắn quan hệ ta làm như vậy mà nói nàng không nhìn ra được sao lâm phạm hỏi lăng thanh suy nghĩ một chút nói hăn không có hiệu quả như vậy nhà lâm phạm ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý lúc rời đi lâm phạm tại lăng thanh dẫn đầu xuống đi vào gian phòng đứng tại cửa ra vào hắn không có đi vào mà là mặt mỉm cười cùng tiểu gái phất phất tay xem như bước đầu nhận biết theo lâm phạm sau khi rời đi lăng thanh đem tiểu gái đưa đến trong phòng đóng cửa lại đứng tại cửa ra vào một lát xác định không có vấn đề về sau đem tiểu gái kéo ngồi tại bên giường sờ lấy đầu của nàng tiểu gái có thể nói cho ta một chút người thấy được cái gì sao nàng rất muốn biết nghĩ đến tiểu gái bảy tuổi đi vào hoài viễn hàng rào cái tư bảy tuổi trước đến cùng ở đâu lại là sống thế nào đấy đây đều là ẩn số cũng là nàng không biết lăng thanh tỉ, tỉ. nơi này rất an toàn tiểu ái chỉ có cùng với lăng thanh thời điểm mới nguyện ý mở miệng nói chuyện đây cũng là lăng thanh lúc trước gặp một đứa bé lẻ loi h ữ u q u ạ n g đi vào hoài viễn hằng rào động lòng chắc ẩn tại mấy lần tiếp xúc bên trong từ từ để tiểu hãi bông u xuống cảnh giác từ đó tiếp nhận vị tỷ tỷ này tỷ tỷ minh bạch lăng thanh nói với tiểu hãi mà nói hay là rất tin tưởng về phần gặp tiểu hãi chưa hề nói nhìn thấy cái gì nàng biết đây là tiểu hãi không muốn nói liền không có quá nhiều hỏi thăm tiểu h i vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ đi trịnh ăn hàng rào những người kia là như thế nào nghe đến lời này Tiểu hái p lăng n thanh kinh hãi rất nếu như mang theo chương chính bọn hắn cùng một chỗ hướng phía miếu loan hàng rào xuất phát các nàng cũng sẽ chết nghe đến đó lăng thanh chầm tư có lẽ thường thường một khối không chút nào thu hút cục đá rơi xuống đến dòng sông vận mệnh bên trong đều sẽ gây nên biến hóa nghiêng trời lệch đất sáng sớm lâm p h à m mang theo tiểu hy vọng cùng nhau đi ra ngoài muốn cùng hải tử giao lưu phương thức cái kêu nhất định phải tìm dắt cầu dự tuyến cho nên tiểu hy vọng chính là rất tốt môi giới cho nên hắn nói với tiểu hy vọng giới thiệu cho ngươi vị tỷ tỷ nhận biết tiểu hy vọng vui vẻ vỗ tay nói xong tiểu hai chính là như vậy mãi mãi cũng ứa thích cùng không kém nhiều người đồng lứa ở chung đi vào cho lăng thanh các nàng an bài chỗ ở không có đi lên mà là tại cách đó không xa chờ đợi c lâm phàm luôn luôn đối với lăng thanh mỉm cười túi đầu nhìn xem tiểu thương. ái đưa tay muốn sờ sờ đầu của đối phương tuy nói tiểu ái có chút khẩn trương nhưng là cũng không trốn tránh mà là mặc cho lâm phàm xoa lăng thanh có chút kinh ngạc theo nàng biết tại hoài viễn hàng rào thời điểm tiểu hai thế nhưng là xưa nay không cùng trừ nàng bên ngoài người tới gần tiểu h ái đồng học giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới lâm phạm cười sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu hát vọng c á i hót tiểu hát vọng ngọt ngào cười tỉ tỉ ngươi tốt ta gọi tiểu hát vọng ngươi ngươi tốt tiểu hai tiếng nói rất yếu không dám nói chuyện lớn tiếng vẫn còn có chút c â u n ệ bất quá cũng bình thường ngẫm lại lúc trước tiểu hy vọng cũng là như thế dù sao loại này tận thế hoàn cảnh đại nhân đều có thể bị làm đ ộ n g chớ nói chỉ là hài tử trên tâm linh thụ thương thương so đại nhân đều muốn khó mà chữa trị lúc này lạt điều từ tiểu hát vọng trong ngực leo ra ngầm lên mượt mà đầu mắt đừng ầ u tiểu Tiểu điều lui sau sau xuất xanh Ta. ngay thanh hay nhìn nhìn ràng Liên lăng cũng động động hiện, thông thường động vật liền hái. hái thấy thời hù khiếp thú? Theo thú khi tò một mặt vật, vật vật t mò điểm, đây lạc là lộ là là bước. cả về rõ bị bị dị dị vẻ sợ, à hoàn toàn thành y hóa thân thành dị thú xuất hiện. biến n mất, tất xuất cả đều đ dị ừ sợ nó là của ta sùng vật tên gọi lạt điều rất dịu dàng ngoan ngoãn dị thú sùng vật lâm phạm giới thiệu đúng vậy a lạt điều có thể ngoan tiểu hy vọng sờ lấy lạt điều đầu tỉ tỉ người chút sợ một cái xem tiểu hy vọng đem lạt điều đưa tới tiểu hái tỉ tỉ trước mặt đối mặt như vậy chân thành tha thiết mời tiểu hái do dự một lát sau mới chậm rãi vươn tay sở lấy lạt điều thân thể đụng vào thời điểm có loại lạnh buốt cảm giác mà lạt điều thì là biểu hiện rất là hưởng thụ dễ chịu dần dần tiểu hái lá gan cũng lớn trực tiếp chính là đem lạt điều nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt một màn để lâm phàm rất là cao hứng không sai tiến triển rất tốt mấy ngày sau lâm phàm tại hàng rào đợi trong khoảng thời gian này trừ tu luyện chính là mang theo tiểu hát vọng cùng tiểu thái gặp mặt quen thuộc lấy quan hệ mà hiệu quả tự nhiên là rõ rệt vô cùng chỉ là tiểu thái cùng tiểu hát vọng quan hệ muốn càng tốt hơn ngược lại là lâm phàm có điểm giống là tiện thể lấy t ỷ t ỷ lúc trước ta cũng có một vị chơi vừa vặn rất tốt bạn chơi thế nhưng là hắn hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc ta đi ìm hắn chơi đùa hắn đều nói không có thời gian tiểu hát vọng nói lâm phàm tự nhiên biết nàng nói tới ai nói chính là lê trí cường bất quá nói thật chí cường đứa nhỏ này coi như không tệ từ khi nhận lê bạch làm cha nuôi về sau lê bạch đối với hắn hoàn toàn chính xác đặc biệt đệ bụng huyết tỉnh thịt dị thú cũng không thiếu đồng thời cũng giám sát hắn tu luyện thổ n ạ p thuật mà chí cường đắm chìm tại khổ tu bên trong nói qua chỉ có tự thân có thực lực mới có thể bảo vệ hàng rào bảo hộ mọi người cái này rất tốt sự phát triển của tương lai không chỉ có chỉ là dựa vào người nào đó mà là dựa vào là mọi người tiểu hy vọng chí cường thế nhưng là nam tử hán hắn được thật tốt mạch lên bảo hộ mọi người đâu ừ ta biết chí cường ca ca nói qua nhìn xem tiểu hy vọng hiểu chuyện bộ dáng lâm phàm mặt mỉm cười xoa đầu của nàng đứa bé hiểu chuyện chính là để cho người ta rất thích thú bây giờ rút ngắn quan hệ biện pháp tốt chính là làm bạn giáng t r i ề u đến lâm phàm mang theo các nàng ngồi ở bên trong chiến t ư ờ n g nhìn xem v i n h lên rau thưởng thụ lấy g i á n g t r i ề u cảnh sắc sinh hoạt tại giờ khắp này lộ ra rất là mỹ hảo tâm tình đạt được buông lỏng Hoa!、Wow. Thật đẹp à. Tiểu hy vọng sợ hai thán phục lấy. Tiểu hái đồng học ngơ ngác nhìn qua, nàng đều quên chính mình đã từng là có phải có nhìn qua cảnh sát như qua, qua Tiểu Tiểu từng sát vậy. đẹp đồng đều đã à! nàng là quên lấy. vọng ngơ ngác sợ có có thế nhưng là khi thấy đứa nhỏ này ngơ ngác nhìn qua phương xa không cần nghĩ cũng biết cái này đi qua cũng không mỹ hảo ai đáng thương a thương hại tâm xuất hiện không muốn hỏi nhiều không muốn để hải tử nhớ tới những cái kia chuyện thương tâm liền lắng lặng điệu b ổ i bạn ở bên người cùng nhau thưởng thức d á n g c h i ề u mỹ cảnh tại như vậy thời khắc bất kỳ người nào nội tâm đều chiếm được làm dịu cho dù là hắn cũng là như thế đi vào cái này tận thế đã có vài tháng dần dần quen thuộc cuộc sống ở nơi này có phương diện hoàn toàn chính xác không t i ệ n nhưng quen thuộc cũng liền tốt lâm thúc, thúc. tiểu hái mở miệng ngươi có phải hay không muốn biết nhiều thứ hơn vì cái gì hỏi như vậy đâu lâm p h à m mỉm cười sờ lấy đầu của nàng bởi vì mấy ngày qua ngơi ư một mực bồi b ạ n ta ta biết thúc thúc muốn hỏi ta một ít chuyện tiểu h ái nói ra nghe nói như thế lâm p h à m có chút xấu hổ mà hổ thẹn không nghĩ tới lại bị người ta hải tử cho đã nhìn ra cái này n g ấ m lại đã cảm thấy có chút mất thể diện chuyện không hề có chớ suy nghĩ lung tung lâm p h à m không muốn hỏi cũng không muốn biết nhìn c ũ n g không nhìn thấy không có quan hệ hắn có thể đi đến hiện tại dựa vào là đều là dị thú hỗ trợ bất kỳ nguy hiểm nào hắn tự nhận có thể có biện pháp giải quyết coi như không giải quyết được hắn cũng sẽ không đi tìm dị thú hỗ trợ hy vọng chúng nó có thể đem còn sống hy vọng giao cho hắn hắn đem mang theo bọn chúng hy vọng cộng đồng tiến bộ cộng đồng đi đến cuối cùng lâm thúc thúc ta nhìn không thấu thật nhìn không thấu thúc thúc tương lai nhưng ta biết nơi này rất an toàn ta có thể nhìn người khác cũng có thể nhìn thấy chính mình ta xem vô số lần chính mình cuối cùng ta mới có thể sống lấy đến lăng thanh tỷ tỷ bên kia tiểu hái nhẹ giọng nói chỉ là đang nói những ngày thời điểm tiểu hái lông mày hơi như thế giống như là tại cố nén một loại nào đó buồn nôn thậm chí là sự tính đáng sợ lâm phàm không nói gì liền như vậy nhìn xem tiểu h ái nhìn vô số lần chính mình đó là ý nói tiểu h ái gặp được tử vong vô số lần chính mình cuối cùng mới tìm được tốt nhất lộ tuyến đ ạ t tới lăng thanh bên kia mà tại lăng thanh bên kia qua hai năm mới lại lần nữa tìm tới còn sống hy vọng hắn cảm thấy hẳn là dạng này tiểu h ái trầm mặc cùng sợ sệt dù là không có tự mình thanh lý lại tại tương lai trông được đến vô số lần tử vong hình ảnh từ đó tạo thành bóng ma tâm lý tốt thúc thúc biết không cần phải nói lâm phạm nói ra thúc thúc về sau nếu có nguy hiểm ta sẽ nói cho người biết chương hai trăm chín mươi mốt sắc trời dần tối lâm phạm mang theo các nàng trở về đưa các nàng đưa về sau khi liền tìm tới lao chu nói với hắn tuyên bố mặt trời mọc hàng rào tìm một chút nhân thủ ra ngoài săn g i ế t dị thú bổ sung một chút hàng rào nguồn cung cấp l ạ t điều không gian năng lực xuất hiện không cần lão thiên biết sợ là cũng không vừa mắt gia chu minh bạch bích lũy nhân viên đông đảo nhìn như mỗi lần săn g i ế t dị thú số lượng rất nhiều kỳ thực thật tiêu hao đơn giản nhanh chóng đổi lại dị vãng hàng rào thật đúng là không có ai có thể chịu được, được. ngẫm lại đã từng ra ngoài săn rết dị thú vậy cũng là g i á tỉnh giả cùng liệm sát giả mang theo một đám phổ thông người sống sót cho bọn hắn cơ hội thay đổi số phận lại không thể cam đoan an toàn của bọn hắn nhưng bây giờ từ khi lâm p h ạ m trở thành người quản lý về sau người người đều có cơ hội loại tình huống này là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì tại tài nguyên phương diện căn bản chống đỡ không nổi ngày thứ hai sáng sớm tại lâm p h ạ m còn không có tỉnh lại thời điểm trong hàng rào đoàn người bọn họ cũng đã bắt đầu rối loạn lên lấy mô đình bọn hắn cầm đầu một đám liệp s á t giả đã s ó m chờ xuất phát x á c h vũ khí tốt thử lại thử bảo đảm bạn vô nhất thất đi theo lâm ca ra ngoài săn giết dị thú ta lúc nào mới có thể cùng các ngươi cùng đi r a lê trí cường hâm mộ mà rất mong đợi từ khi phục d ụ n g huyết tình thịt dị thú cùng tu luyện thổ nạp thuật hậu hắn đã cảm thấy chính mình đi khẳng định có thực lực săn giết dị thú ngươi biết người nào chết nhanh nhất sao một bên lê bạch hỏi người chủ quan lê trí cường nói ra không là ta có thể là người cũng tỷ như như ngươi l o ạ i này lê bạch nói quá ngay thắng trung điệp đả kích trí cường nội tâm vừa mới bốc cháy lên hỏa diễm lại bị trò dập tắt chăn u ô i cho ta chút động đ ư c nha lê trí cường yên nói lê bạch vỗ bà vai hắn bây giờ không phải là ngươi biểu hiện thời điểm ngươi cho ta bình tĩnh lại hoặc là phục dụng huyết tinh hoặc là liền hảo hảo tu luyện thổ nạp thuật nhất là thổ nạp thuật ngươi cho ta phải tất yếu hảo hảo tu luyện đây là lâm quản lý giả cho chúng ta tạo hóa hiểu không lê trí cường s ắ c khô cha thần tình nghiêm túc trọng trọng ở đầu chan bôi ta hiểu được lê bạch đối với thổ nạp thuật tu hành là trong hàng rào trừ lâm p h à m bên ngoài tiên triển nhanh nhất người liền xem như trước học lão chu cũng không sánh bằng hắn tại không sử dụng năng lực bản thân tình hôn g d ư ớ i hắn cảm thấy chỉ dựa vào thổ nạp thuật mang tới bên hóa đều có thế cung cấp một dị thú chu toàn cái này theo lê bạch thật là chuyện rất đáng sợ không dựa vào ngoại vật chỉ dựa vào tự thân tu luyện liền có thể có thực lực như vậy. thật nghĩ mãi mà không rõ lâm p h ạ m là như thế nào nghĩ ra được đơn giản c ũ n g như quái vật lúc này không đợi lâm p h ạ m đến đây đội ngũ liền đã tập hợp tốt tổng thể nhân viên hay là lúc trước lao diễn viên á t không thể thiếu chính là lao diễn viên lục sơn huynh n g ộ i trương thành trần quân hồng tỷ nô đình lê bạch còn có một số l i ệ p sắt giả nhân số không nhiều cũng liền chừng hai mươi người mà thôi trong khoảng thời gian này phát triển bên trong miếu loan hàng rào thực lực đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên coi như hiện tại không sánh bằng kim lăng cùng nam thông nhưng tương lai vượt qua những địa phương tia cũng là chuyện tất nhiên khi lâm phàm đến hiện trường thời điểm nhìn thấy nhân viên tất cả tập hợp hoàn tất hắn cũng là cười cười có thể có cái gì tốt nói vung tay lên trực tiếp để đoàn người xe hàng xuất phát ra ngoài săn g i ế t dị thú ba tấn xăng nhìn như rất nhiều nhưng theo thông thường tiêu hao cũng phải liên lạc tận thế thương nhân tiếp tục mua sắm một chút hàng hóa bất quá trước lúc này trước cản sống lần này ra ngoài không có đi quá xa địa phương mà là lấy miếu loan hàng rào làm trung tâm bắt đầu đào quanh thanh lý chung quanh dị thú dương nằm phía dưới há lại cho người khác ngủ say đừng nói là người liền xem như dị thú đều không được chung chung điệp, điệp xe cộ chạy ra miếu loan hàng rào đối với chung quanh các dị thú mà nói chân chính khủng bố sắp đến một ngày này đối với các dị thú tới nói đơn giản chính là trời sợ một đám nhân loại lái xe nhìn thấy bọn chúng chẳng những không có chạy trốn ngược lại nhanh chóng lao tới sau đó một đám người xuống xe dẫn theo các loại vũ khí ngao ngao gào thét hướng phía bọn chúng chém g i ế t mà tới vừa mới bắt đầu tại các dị thú xem ra cái này không phải liền là tét đi ngày lá hổ chính mình muốn chết n h a thế nhưng là rất nhanh bọn chúng liền biết biểu hiện như thế nào chỉ là đáng tiếc biết được quá muộn chờ minh bạch thời điểm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ có thể cảm giác được máu tươi từ thể nội chạy ra tới cảm giác lục sân hộ thanh lý thi thể lấy máu đi nội tạng chúng ta chỉ cần thịt đừng lãng phí có h ạ n không gian trước kia bọn hắn săn g i ế t dị thú sợ huyết dịch dẫn tới phụ cận dị thú chỉ có thể ngay cả chỉnh mang về nhưng bây giờ khác biệt xưa đâu bằng nay quá trình tự nhiên cũng liền phức tạp rất nhiều mà sau đó để bọn hắn khiếp sợ chính là lâm p h ạ m săn g i ế t dị thú vậy mà trong nháy mắt thi thể liền biến mất không thấy cái này nhìn đám người hai mắt đăm đăm chọn mắt hốc mồm hoàn toàn xem không hiểu chuyện gì xảy ra chuyến này có thể đi ra đến săn rết dị thú đều là người một nhà lâm phàm đối bọn hắn cũng không giàu giếm l ạ điều năng lực mới không gian chứa đựng có thể chứa được dị thú thi thể không gian không coi là nhỏ. rất dễ dàng theo s á t trời dần dần ảm đạm phương viên mười mấy hai mươi dặm dị thú bị bọn hắn tìm sạch sẽ cho dù có cá l ọ t lưới chỉ sợ cũng trốn ở cái nào đó trong khe hẹp đau khổ kêu thảm hồi hàng rào xe cộ thắng lợi trở về là điều không gian cũng bị chất đống trần đấy duy nhất t i ế c nối u chính là dị thú cấp bậc đều không cao cao nhất cũng liền cấp hai vậy mà không có đụng phải cấp ba dị thú bất quá không có việc gì hiện tại miếu loan hàng rào đoàn người giai đoạn cũng không tính là cao đều tại nhị giai tam giai bồi hồi cần huyết tinh đầy đủ chờ thật đến cần cấp bậc cao huyết tinh lúc ngược lại là có thể ngăn cản nhân viên ra ngoài tiết kiệm hào hào thanh lý một đợt lên đường bình an không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào có lẽ coi như thật sự có dị thú ẩn hiện ở chung quanh thế nhưng là người được đẩy xe cái k i a nồng đậm máu t ư ơ i lúc sợ cũng là sẽ bị sợ mất mật trong đêm chạy trốn dù sao dị thú đối với cấp bậc rất mất cảm cấp bậc cao dị thú cho dù chết cũng có thể người đi ra chỉ là tại thời điểm này cấp bậc thấp dị thú cũng không phải là sợ hãi mà là nghĩ đến ăn hết huyết thực hiện tự thân tiến hóa trở lại hàng rào tường ngoài không có thông đạo xe cộ chỉ có thể từng chức bị bậc thang lên xuống vận chuyển đến phía trên cũng là phiền phức vô cùng bất quá không có cách xây xong tường thành không có khả năng tùy ý cải biến để phòng cải biến kết cấu bên trong dẫn đến sụp đổ các loại vấn đề nếu phiền phức vậy liền phiền phức đi dù sao sống ở tận thế thiếu vốn cũng không phải là thời gian mà là thực lực đem tất cả dị thú thi thể đưa đến kho lạnh cất giữ rộng rãi kho lạnh trồng tràn đầy đều là dị thú thi thể tại thấp như vậy âm dưới ngược lại cũng không sợ thị t sẽ biến chất cương thi thịt cất giữ mấy chục năm đều có thể ăn còn có thể có gì phải sợ lần này thu hoạch nhiều như vậy lao chu nắm thật chặt quần áo tuy nói là giáp tình giả nhưng cái này kho lạnh thật lạnh lâm p h ạ m cười nói còn phải là dựa vào lạt điều về sau sẽ càng ngày càng nhiều l ạ c điều không gian sẽ khuyết trương huyết tinh cùng mảnh vỡ năng lượng đều sẽ trợ không gian mở rộng hiện nay hắn là muốn làm gì chắc đó từng bước phát triển đợi đến nhất định thời điểm lại chậm chậm khuyết trương lực ảnh hưởng muốn hàng rào phát triển tốt nhân tài là thiết yếu lao chu là thật hâm mộ cũng không biết lâm p h ạ m là từ đâu tìm tới những n à y tình tinh còn chưa tính lạt điều còn như vậy biến thái thật là người so với người hâm mộ chết người ban đêm lâm phàm ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện trong đoạn thời gian này cảnh giới độ thuần thục đã kéo đến m ư ơ i chín tiến triển không tính nhanh nhưng cũng đã không chậm luyện thần cảnh là hắn v õ đạo đại cảnh giới thứ ba trong đó chia nhỏ quá nhiều cần từng bước một tu luyện từ trong xem đến hiện nay tinh thần ngoại phóng từ từ nhắm hai mắt đều có thể bắt đầu cảm ứng chung quanh sự vật t ỷ như từ từ nhắm hai mắt có thể cảm ứng được là điều đang ngủ thậm chí còn lộn thân thể điều chỉnh thoải mái dễ chịu tư thế đi ngủ đây đều là đã từng không làm được đương nhiên phạm vi này còn quá nhỏ cũng không có cái gọi là một k huyết t r ư ơ n g vài trăm mét mấy ngàn thước như vậy khoa t r ư ơ n g bất quá hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện tất nhiên có thể đạt tới loại tình trạng này thậm chí siêu việt cũng không phải không thể nào mấy ngày sau một ngày một khung máy bay trực thăng xuất hiện tại miếu loan hàng rào trên không người tới là kim lăng hàng rào lạc thải điệp trừ người điều khiển bên ngoài chỉ nàng một người từ khi trí não dị thú sự tình đến bây giờ cũng đã có đoạn thời gian không có liên lạc lâm phạm biết được đối phương đ ê n liền ra mặt tiếp đãi lạc tiểu thư có việc hắn cảm thấy khẳng định là có chuyện dù sao ai tại tận thế thời điểm từ khắc hàng rào đến mặt khắc hàng rào chẳng lẽ còn có thể là n nhàn h à n rỗi nhàm chán hốt hoảng không thành có hơn nữa còn là một việc đại sự việc quan hệ chúng ta đại sự lạc thải điệp thần sắc nghiêm túc vô cùng chương hai trăm chín mươi hai ta làm cái anh hùng có vẻ như không có vấn đề đi ai lâm phạm ánh mắt quái dị nhìn về phía lạc thải điệp trước mắt vị này dũng cảm nương môn chẳng biết tại sao để hắn có loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương người ta nhìn thấy người quen thường thường đều là lúc cảm thán quang lưu trôi qua quá nhanh người ta đã lâu không gặp nghiên cứu thảo luận phân biệt lúc song phương trải qua một ít chuyện nhưng nương môn này khác biệt đến một lần há mồm chính là có việc hơn nữa còn là đại sự càng là việc quan hệ nằm trong miếu loan hàng rào cái gì cũng không làm hắn nói thật cái này có chút chứng đau đớn chúng ta đến bên trong uống trà ăn điểm tâm nói đi lâm phạm mời nói lạc thải điệp quả quyết đồng ý đi vào tường trong phòng nghỉ lạc thải điệp sợ hai than biểu thị miếu loan hàng rào phát triển quả thật là một ngày một cái dạng nhưng sau đó lại toát ra vẻ bất đắc dĩ phảng phất có nói cái gì nhưng lại như là không nói gì phía trước dẫn đường lâm p h ạ m nháy mắt trong lòng kêu g ạ o đại tỷ ngươi có chuyện bọn ta liền nói không cần thiết biểu hiện như vậy đi mà ở nửa đường bên trong lâm p h ạ m gặp tiểu h a i cùng tiểu hát vọng hai đứa bé rất là hiểu lễ phép cùng lâm p h ạ m v ẫ n ăn lấy một bên lạc thải điệp khỏe miệng khó được lộ ra mịt cười dưới cái nhìn của nàng miêu loan hàng rào là thật không giống bình thường ai cho dù là tại các nàng kim lăng hàng rào đối với hải tử có chiếu cố nhưng cũng làm không được trình độ như vậy có thể làm cho hải tử không lo sinh hoạt tại mảnh này tận thế giữa thiên đ i ệ m lâm phàm để các nàng chính mình đi chơi hắn muốn cùng a di có chuyện muốn nói tiểu hãi dừng bước lại quay đầu nhìn về phía đi xa a di bóng lưng dịch chuyển khỏi b ị t mắt nhắn cầu màu đỏ nhìn chăm chú đột nhiên như là thấy cái gì giống như tiểu hãi toàn thân run lên ngồi s ồ m ở m ặ t đất kinh hai tiểu hát vọng vội vàng ngồi xuống vỗ phía sau lưng nàng liên tục hỏi tiểu hãi tỉ tỉ người thế nào phía trước lạc t h ả i điệp có chút dừng lại một bên lâm phạm hỏi thế nào không không có việc gì lạc t h ả i điệp lắc đầu không có suy nghĩ nhiều lâm phạm như là đã hiểu giống như quay đầu nhìn về phía hậu phương nhìn thấy hai đứa bé ngồi s ổ n ở nơi đó hắn giống như minh bạch cái gì trong phòng nghỉ bàn trà trưng bày hai c h é n trà hai đĩa điểm tâm một phần là hoa khô sinh một phần là dưa chuột xa xỉ a lạc t h ả i điệp sợ hai thằng nói quý khách đến không có gì xa xỉ không xa xỉ lâm phạm vừa cười vừa nói cái này nếu là tại thời kỳ hòa bình sợ la sớm đã đem hai đĩa dao trộn nện ở trên đầu tức giận hô to có như vậy như vậy keo kiệt sao nhưng không có cách hiện nay là tật thế đã triệt để đảo ngược ngươi biết không lạc thải điệp hỏi không biết rõ lắm lâm phàm lắc đầu biểu thị không hiểu ngươi không nói liền hỏi ta có biết hay không loại tình huống này để cho ta rất khó trả lời cách chúng ta bên này gần nhất ma đô hàng rào xảy ra sự tình lạc thải điệp nói ra lâm phàm biết ma đô hàng rào đây là so kim lăng cùng nam thông hàng rào đều muốn khổng lồ hàng rào thuộc về cùng thủ đô hàng rào không sai biệt lắm một cấp bậc nhưng là rất ít nghe được có quan hệ hàng rào này tin tức thậm chí đều không có nghe nói qua may mắn người còn sống nghĩ đến hướng chạy chỗ đó đ ậ u dù là lúc trước dị thú triệu bộc phát đối với kim lăng hàng rào khởi xướng thời điểm tiến công ma đô hàng rào cũng đều chưa bao giờ có phái qua viện binh ý nghĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí nếu như không phải lạc thải điệp bây giờ để cập đ e n hắn đều quên còn có dạng này hàng rào tồn tại xảy ra chuyện gì lâm phạm hỏi lúc trước ma đô hàng rào kiến tạo vị trí tới gần h o à n hải đoạn thời gian trước bên kia phát sinh biển động đã dẫn phát một trận thiên h a i từ đó gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyển có khủng bố dị thú từ ma đô hàng rào bên trong xuất hiện từ nội bộ phá hư dẫn đến tòa này cỡ lớn hàng rào phá diện nói đến đây chuyện thời điểm lạc thải điệp biểu lộ rất là phức tạp đồng dạng nghe đến mấy cái này tin tức lâm phạm cũng là rất khiếp sợ hắn là ma đô hàng rào vẫn luôn tại tổng sự dạng này nghiên cứu ừ n trước kia không xác định nhưng bây giờ có thể xác định từ ba năm trước đây ma đô hàng rào liền không còn tiếp thu bất luận cái gì người sống s ó t đầu nhập vào tường thành phòng thủ cực kỳ nghiêm khắc lúc có người sống s ó t xuất hiện tại dưới tường thành lần thứ nhất sẽ bị cảnh cáo sơ đổi như có không nghe tại chỗ giết chết lạc thải điệp nói ra lâm phạm chậm dãi nói xem ra vẫn là có người tin tưởng chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể khống chế dị thú kỳ thực thanh lợi kiếm này không chỉ là kiếm hai lưới mà là lúc có loại ý nghĩ này thời điểm lưới kiếm liền đã chém vào trên đầu về phần khi nào chặt tới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nói không sai chỉ là loại chuyện này tất cả mọi người không có bày ra tại ngoại sáng mà thôi lạc thải điệp nói ra quả nhiên cái này cũng càng thêm xác nhận lâm p h à m ý nghĩ đối với dị thú nghiên cứu kỳ thực bất luận cái gì có năng lực hàng rào đều sẽ tiến hành nghiên cứu chỉ là nghiên cứu phương hướng riêng phần mình khác biệt mà thôi có chỉ là đối với dị thú bản thể tiến hành nghiên cứu mà có thì là lấy dị thú kết hợp nhân thể tiến hành thí nghiệm loại thí nghiệm này cũng liền tương đối có chút tạo không bị luân lý cho phép nhưng ở bây giờ trong tận thế luân lý ở đâu đã sớm biến mất không còn sót lại chút gì cho nên tiếp xuống cần thiết phải chú ý chính là cái gì hay là nói các ngươi kim lăng hàng rào chuẩn bị có hành động lâm phạm hỏi lạc thải điệp nói ma đô hàng rào bị phá diệt nhưng có rất nhiều người sống sót chạy trốn ra ngoài ta cảm thấy bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ bọn hắn có thể sẽ đối với chung quanh hàng rào tiến hành chiếm lĩnh đây là ta nghĩ thông suốt biết chuyện của ngươi còn có một chuyện chính là dị thú kia xuất hiện có thể sẽ cho chúng ta nơi này tạo thành ảnh hưởng to lớn thậm chí sẽ cải biến chúng ta bên này trước mắt cách cục lâm phạm nghe nói yên l ạ n gật g đầu nếu là như vậy hoàn toàn chính xác có chút phiền phức đương nhiên hà n đ ố i với cái này ngược lại là không có gì đáng lo lắng duy chỉ có hiếu kỳ chính là lạc thải điệp nói tới con dị thú kia đến cùng là dạng dị dị thú vậy mà đem ma đô hàng rào cho tiêu diệt ma đô hàng rào bên trong khẳng định là có cờ giả đây là không cần chất vấn sự tình dù sao ma đô hàng rào chỗ khu vực dị thú cấp bậc không tính thấp cần phải đi nên nói cũng đều nói lạc thải điệp đứng dậy cáo tử lâm phạm túi đầu xem xét tại cái này ngắn ngủi giao lưu bên trong trên bàn trà hai bản quả vặt đã tại bất chi bất giác tình hùng giới bị lạc thải điệp cho vừa nói vừa ăn tốc độ có chút nhanh xem ra mỹ thực những đồ chơi này đối với người nào tới nói đều là có khó mà ngăn cản dụ hoặc ta đưa ngươi lâm phàm đem lạc thải điệp đưa đến trên máy bay trực thăng nhìn xem bay lượn mà lên máy bay trực thăng rất hâm mộ thôi thời điểm cũng có thể làm đến một khung cái đồ chơi này liền lao chu lặng lẽ tiên đến lâm phàm bên người đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời hiếu kỳ nói nương môn này nói chuyện gì đại sự đại sự lao chu kinh nghi đúng chuyện rất lớn ma đô hàng rào bị dị thú diệt đi a lao chu khiếp sợ miệng mở rộng miệng có trong h t b n đèn, sẽ khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút để lê bạch bọn hắn nhiều chú ý tưởng ngoài tình huống nếu có số lớn người sống sót xuất hiện đừng buông lỏng bọn h ta hàng rào không có danh tiếng gì chưa hẳn liền sẽ bị nhìn chằm chằm nhưng cẩn thận mới là tốt yên tâm đi ta hiểu giao phó xong một chút việt v ặ t về sau lâm phạm tìm được tiểu h ái đi đến trước mặt s ờ lấy đầu của nàng tiểu h ái ngươi thấy được vị kia a di kết cục đúng không chương hai trăm chín mươi ba còn chưa tỉnh táo lại tiểu h ái nghe được lâm thúc thúc thanh âm n g n g đầu gật đầu thấy được nhìn thấy cái gì thúc thúc ta thấy được thật nhiều thi thể t r u n g quanh thật là loạn một mực tại bạo thật lấy a di đưa một vị gia ra lên máy bay sau đó bị dị thú giết chết nghe đến đó hắn có vẻ như đã nghĩ tới điều gì ra ra hẳn là tiểu h ái nhìn thấy chính là kim lăng hàng rào thủ trưởng ân có vẻ như chỉ có thủ trưởng có thể làm cho lạc thải điệp liệu mạng bảo hộ biết thời gian sao lâm phạm nhẹ g i ọ n g hỏi ngày kia giữa trưa không nghĩ tới tiểu h á i năng lực vậy mà như thế bá đạo bất quá hắn thấy tiểu h á i năng lực này không giống như là t h ứ c tỉnh nếu như là giác tỉnh giả tố chất thân thể đều sẽ tăng lên nhưng bây giờ tiểu h á i vẫn như c ũ chỉ là yếu h ố t tiểu hài mà thôi không hiểu rõ thậm chí liền xem như tiểu h á i đều chưa hẳn có thể hiểu nàng loại năng lực này đến cùng từ đâu mà đến lại là như thế nào hình thành cho đến bây giờ thật là ẩn số ngày kia nha lâm phạm l ạ nhiên suy nghĩ hắn nên xuất thủ kim lăng hàng rào không có khả năng biến mất thậm chí bọn hắn cũng không thể chết miếu loan hàng rào có thể có hiện tại dễ dàng như vậy cũng là quy công kim lăng hàng rào ở bên kia ngăn cản huống hồ miếu loan hàng rào cùng kim lăng hàng rào quan hệ giữa đã bắt đầu hướng phía hợp tác đồng bạn phương hướng dựa vào tuy nói ai cũng không có điểm minh nhưng đã có như thế khuynh ư ớ n g tiểu h á i ngầm đầu cầm xuống bị mắt nhìn xem thuốc thuốc lâm phạm vừa cười vừa nói nghe lời tiểu h á i dịch chuyển khỏi con mắt nhìn xem lâm phạm sợ hãi vẫn tại trên mặt nhưng khi nhìn thấy lâm phạm một khắp này nặng nghề mây đen bị thổi tan ôn hỏa ánh nắng bao phủ đại đ i ệ trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười đó là nhìn thấy mỹ hảo hình ảnh dáng tươi cười nếu như nói thúc thúc muốn làm anh hùng ngươi cảm thấy có vấn đề sao lâm phạm hỏi không có vấn đề ha ha ha lâm phạm cười nhẹ nhàng nắm vút tiểu g á i mặt đi thôi các người đi chơi đi nhớ kỹ chỉ cần có thúc thúc tại như vậy thì không có bất cứ chuyện gì thúc thúc thế nhưng là rất lợi hại nói xong giơ cánh tay lên hiện ra cánh tay một cái cơ bắp cho bọn nhỏ cho ăn điểm thuốc căng thần ừ ử vân tiểu hái gật đầu tiểu hy vọng kích động hoan hô ta lâm thúc thúc thế nhưng là người mạnh nhất đối mặt bọn nhỏ tán thành cái này khiến lâm p h ạ m lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn không sai thật rất là không tệ ma đô hàng rào bốn bệ phạm vi một tòa hoang phế trong kiến trúc một con dị thú một mình gục ở chỗ này nghỉ ngơi nếu như lâm p h ạ m tại thời khắc này tuyệt đối một chút liền có thể nhận ra đối phương là ai khá lắm cái này không phải liền là độc giác lang cầu nhà không nghĩ tới có đoạn thời gian không gặp độc giác lang cầu lẫn vào cất cánh đỉnh đầu độc giác đã sống có quấn quanh lấy dòng điện t ừ t ừ rung động bây giờ độc giác lang cầu hình thể so với lúc chiếc càng lớn hơn gấp đôi có voi lớn kích cỡ tương、đương. đồng thời thân thể nơi nào đó vị trí cũng xuất hiện một k i a biên hóa hẳn là sau khi tiến hóa xuất hiện đặc thù bất quá cái gì đều đừng nói bây giờ độc giác lang cầu đã trở thành cấp bốn thức tỉnh dị thú cái này tăng lên tốc độ có thể sưng hoạt tiễn cũng không biết độc giác lang cầu ở bên ngoài đến cùng liếm lấy bao nhiêu dị thú cuối cùng đưa chúng nó liếm chết từ đó tăng lên tới cấp bậc này lúc này độc giác lang cầu nhanh chóng đi vào kiến trúc mái nhà nhìn phương xa nơi đó có một đầu có kiến trúc giống như cao lớn dị thú ở trong thành thị di động tới nó nghiêng đầu nhìn chăm chú lên phương xa cảm thấy con dị thú này đầu có vẻ như không quá thông minh giống như có chút vụ về nhưng vụng về về v ụ n về nó là không có bất kỳ biện pháp nào người ta cái này hình thể cùng thực lực bày ra ở đó sao có thể là nó có thể đối phó về phân liếm khẳng định là một liếm nhưng nó cái này hình thể tại trong mắt đối phương liền cùng sâu kiến giống như tuyệt đối khó mà gây nên bất luận cái gì chú ý chớ tới gần thời điểm trực tiếp bị đối phương một c ư ớ c cho d i m thành bánh thịt tình huống kia coi như l u n g túng đột nhiên độc giác lang cậu phát hiện con dị thú kia hướng về phương xa mà đi lập tức rất kích động trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống đem lầu dưới một con dị thú xem như đệm thịt g i m nao n h u n bốc hơi nóng huyết nhục vẩy ra đến khác trên thân dị thú dẫn tới những dị thú kia giận tí mặt muốn phẫn nộ gào thét chẳng qua là khi cảm nhận được độc giác lang cầu tản ra h uy thế lúc từng cái rụt lại đầu không dám mạo h i ể m cua độc giác lang cầu gầm nhẹ p h á n g phất là đ a n g nói lan nhìn các người mẹ chung quanh dị thú cụp đôi chạy chối chết độc giác lang cầu trung quy là thay đổi biến thành những cái kia đã từng bị nó liếm những dị thú kia bộ dáng kiêu ngạo tự mãn ngang ngược c à n g hẳn rỡ rất nhanh nó xuất hiện ở con dị thú kia phụ cận bất quá tại con dị thú kia bên người tồn tại không ít dị thú trong đó có cấp năm cấp sáu dị thú theo độc giác lang cầu xuất hiện những này cấp bậc cao dị thú rõ ràng là cảm nhận được khí tức của nó cái kia t ừ n g đôi hung lệ ánh mắt nhìn độc giác lang cầu phát r u n ồ ồ ồ độc giác lang cầu c ộ n đôi nhu thuận đi đến cao cấp dị thú trước mặt tựa như thiểm cầu giống như liếm láp đối phương lông tóc thậm chí còn nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng biểu thị lình ngọt vài đầu cấp bậc cao dị thú dừng bước lại nhìn qua độc giác lang cầu biểu diễn theo độc giác lang cầu đứng dậy bên cạnh cao cấp dị thú nhắc trả vô vô đầu của nó dù là không nói chuyện cũng có thể xem hiểu ý tứ ngươi chó này biểu diễn không sai rất được tâm ta độc giác lang cầu lại liế k h ô nếu g gì hương có khác, chính là thử trước một chút ý tứ thử một t như h là vị nào, s a đó đ lại ế như k c cao cấp dị thú t r ớ c mặt, như lâm ú thú. c trước cái cao cấp như đồng dạng, liếm lông, nằm lộ cái bụng, lấy lòng bọn này cao cấp dị thú. Nếu dị liếm lộ lấy l phàm nhìn thấy độc giác lang cầu bộ dáng tuyệt đối sẽ thở dài cần gì chứ rõ ràng có đẩy trời phú quý bày ra ở trước mặt ngươi ngươi lại luôn nghĩ đến bằng vào chính mình cố gắng đ o ạ t được thật là kính nể muốn khóc rất nhanh độc giác lang cầu lấy thiểm công trà trộn tại trong đ ầ thú tại con dị thú kia dẫn đầu xuống hướng về phương xa mà đi nó đều không rõ con dị thú này là ở đâu ra rõ ràng không có khủng bố như thế dị thú nhưng ngay lúc ngày ấy nó nhìn thấy dị thú đều tại phát c u ồ n gầm thét sau đó thuận một cái phương hướng điên cuồng tiến lên cho dù là đã từng gặp nó đều muốn thấp túi phổ thông dị thú cũng đều như vậy thời gian rất nhanh ngày thứ hai buổi chiều lâm phạm liền lái xe rời đi miếu loan hàng rào hắn đã từ tiểu h á i bên kia biết được kim lăng hàng rào là ngày kia mới có thể xảy ra chuyện nhưng là để bảo đảm vạn vô nhất thất trực tiếp hôm nay xuất phát cho mình có lưu đầy đủ thời gian đừng đến lúc đó kẹp lấy thời gian nửa đường lại xảy ra chuyện gì nếu thật là dạng này như vậy hắn là thật muốn dẫn tắt mình biết rõ kết quả còn kẹp lấy thời gian đ tay tay theo rời xa miếu loan hàng rào về sau lâm phàm một mực quan sát đến chúng quanh dị thú lộc tĩnh phát hiện nhìn thấy dị thú cũng còn bình thường cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng về phần bọn chúng vì sao không dám tới gần tự nhiên là bởi vì lạt điều nguyên nhân tuy nói lạt điều chỉ là một con rắn nhưng tản ra uy thế đối với chúng quanh dị thú từ đầu đến cuối tạo thành lấy áp lực thật lớn chương hai trăm chín mươi bốn không có bất kỳ cái gì dị thú dám can đảm tới gần trải qua đi đường mà n đêm vô n g xuống thời điểm hắn liền đến kim lăng hằng d ạ o bởi vì là ban đêm đến đợi tại trên tường thành tuần tra viên rất khẩn trương thẳng đến hắn nói rõ nhận biết lạc thải điệp sau đó chờ đợi đối phương đến về sau hắn mới bị bỏ vào lâm quản lý giả ngươi làm sao hơn nửa đêm tới lạc thải điệp có chúc mộng bọn ta gặp nhau mới hai ngày ngươi liền trực tiếp xuất hiện tại kim lăng hằng rào cái này khiến nàng rất là không nghĩ ra lạc tiểu thư ta muốn cùng các ngươi thủ trưởng gặp một lần có chuyện trọng yếu muốn nói lâm p h ạ m nói ra gặp lâm quản lý giả nói thật tình như thế là thải điệp minh bạch khẳng định là có chuyện quan trọng không nói thêm gì xoay người đi thông chi thủ trưởng rất nhanh thủ trưởng xuất hiện vội vàng tiến lên cùng lâm p h ạ m nắm tay tuy nói miếu loan hàng rào chỉ là cỡ nhỏ hàng rào nhưng là hắn chưa bao giờ xem thường qua lâm p h ạ m thực lực rất mạnh có ý tưởng có tư tưởng có người như vậy quản lý hàng rào cho dù là cỡ nhỏ hàng rào tương lai cũng sẽ trở thành rất là khó lường tồn tại lâm quản lý giả thải điệp nói với ta ngươi có chuyện trọng yếu thủ trưởng dò hỏi trước mắt thủ trưởng họ hàn tại thời kỳ hòa bình chính là quân đội người lãnh đạo tuy nói khi đó số tuổi khá lớn tự thân không có áp chế loạn thế năng lực nhưng uy nghiêm vẫn còn ngược lại là ổn định kim l ă n g hàng rào từ đó phát triển đến bây giờ đúng theo ta được biết từ ma đô hàng rào đi ra con dị thú kia sẽ g i ế t tới nơi này lâm p h ả m cũng không giấu giếm những chuyện này hắn cảm thấy mình đối phó những dị thú kia có vẻ như độ khó không lớn nhưng là vì để phòng vẫn nhất nên nói vẫn phải nói đi ra chuẩn bị sớm cùng không có chuẩn bị đây chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn là không giống với vệ đúp hàn thủ trưởng nghe nói sắc mặt tốt nhiên đại biến hắn ngược lại là không có hoài nghi lâm p h ạ m nói tính chân thực dù sao đối phương không cần thiết cầm loại chuyện này nói dối không có bất kỳ chỗ tốt gì hủy diệt ma đô hàng rào dị thú muốn tới đến kim lăng hàng rào đôi này hàn thủ trưởng mà nói cũng không phải là một kiện tin tức tốt thậm chí đối với kim lăng hàng rào mà nói đây là hủy diệt tính tai nạn lâm p h ạ m nói tại lạc tiểu thư rời đi ngày thứ hai một vị từ ma đô hàng rào chạy nạn người sống sót đi ngang qua chúng ta nơi đó từ chỗ của hắn biết được hủy diệt ma đô hàng rào dị thú hướng phía tới bên này ta không biết khi nào đến chỉ có thể vội vàng chạy đến nhắc nhở các ngươi một tiếng hy vọng có thể chuẩn bị sớm lâm phạm n h nói kim lăng hàng rào cho chúng ta hậu phương ngăn trở quá nhiều lần dị thú tiến công ta không thể tin thân sự tình bên ngoài cho nên ta cũng sẽ lưu tại nơi này cùng các ngươi cộng đồng chống cự dị thú hắn lời nói này nói để hàn thủ trưởng đối với lâm phạm điểm ấn tượng thẳng tắp tiêu thăng Thốt bao nhiêu người trẻ tuổi? Cùng bên ngoài đám kia yêu kia diễm đám mặt hàn thủ o à trưởng cảm kích nói có lâm quản lý giả gia nhập phần thắng của chúng ta lớn hơn lâm phạm yên lặng gật đầu hắn đã từ hàn thủ trưởng trong ánh mắt thấy được khen ngợi đó là đối với mình tán thành tuy nói hắn không cần người khác khen ngợi nhưng là nếu có người khen ngợi hắn hắn vẫn tương đối vui vẻ theo lạc thải điệp bắt đầu hành động về sau ban đêm kim lăng hàng rào không bình yên Đông đảo g i á cái tỉnh giả cùng liệp sát giả liệp s t g ả đều được phát giác được có, có c này p h á t s i n ế n h trình là tướng quân cũng là lòng nóng như lửa đốt vô cùng đồng thời cũng nghĩ đến đối phương phải trăng đang gạt người nhưng cảm giác được không có khả năng liền xem như gạt người bọn hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đối phương có thể gạt người vô số lần nhưng bọn hắn chỉ có thể có một lần cơ hội một đêm này giác tỉnh giả cùng các thợ săn tề tụ ở bên ngoài tường có tựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi lấy tố chất thân thể của bọn hắn ban đêm gió đối bọn hắn tự nhiên là không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ là bọn hắn muốn ngủ lại ngủ không được một loại đại chiến tiến đến trước áp lực bao phủ bọn hắn tuy nói bọn hắn không biết đối mặt chính là ai nhưng nhìn đến hàng rào đem các loại vũ khí đều sắp xếp gọn thời điểm bọn hắn liền biết người đến tuyệt đối không đơn giản thậm chí có thể đạt tới hủy diệt bọn hắn kim lăng hàng, hàng rào duy nhất một viên đạn hạt nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng đây là làm tốt đồng quy vô có người sợ sệt nhưng càng nhiều hơn chính là không sợ t r ờ i đã sáng không khí sáng sớm rất ướt át tất cả mọi người không có ý đi ngủ mang thấp thỏm tâm qua một đêm nhìn về phía phương xa t r i ề u dương hết thảy đều là tốt đẹp như vậy hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân cũng đều đứng tại trên tường thành nhìn chăm chú phương xa thái điệp tất cả an bài xong sao hàn thủ trưởng hỏi đã sắp xếp xong xuôi lạc t h ả i điệp nói ra kim lăng hàng rào phổ thông người sống sót đều được a n bài tại trong hầm trú ẩn mà những chuyên gia kia cùng người mới thì là được a n bài tại máy bay vận tải bên trong nếu như kim lăng hàng rào thật không ngăn được bọn hắn sẽ bị trước tiên đưa đến nam thông h à n g rào tuy nói người người bình đẳng nhưng là không có cách tại loại thời đại này nhân tài so với người bình thường giá trị càng lớn thậm chí một chút phụ trợ năng lực g i á p tỉnh giả cũng đều sẽ được an bài lên máy bay không cần lưu lại cùng một chỗ chiến đấu bởi vì bọn họ năng lực chỉ có thể đối phó phổ thông dị thú gặp được quá cao cấp khác dị thú bọn hắn cũng là bất lực lâm phàm đồng dạng đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa hắn biết nguy hiểm sẽ đến nhưng còn chưa tới khi đó tiếp tục chờ đợi là được rất nhanh sau thai chuyển đến thanh âm máy bay trực thăng cất cánh ngạch trình tướng quân, quân xứ sở lại chưa nói thêm cái gì dưới loại tình huống này dù là có lúc biết rõ là giả cũng sẽ xem như là thật bởi vì bọn hắn không đánh cược nổi a tiếp tục chờ đợi bên trong không biết bao lâu đi xa máy bay trực thăng từ phương xa mà đến không đợi máy bay trực thăng hạ xuống một bóng người liền vội vàng từ trên cao nhảy đến trên tường thành trong h hắn ầ n sắc của ấ t mặt trắng t là bồi bệnh, dối, sắc r mắt thấy lộ là ra sợ ợ hãi, giống như giống ư đ chốc một ít k i n khủng hình ảnh g i n như. Hàn thủ trưởng bọn hắn nhìn về phía đối phương. Nam tử vội vàng nói, g thủ phía tử về vội đối ó có, thật sự có, bọn chúng đã tới. Trong chúng chốc sự bọn đã lát hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân đồng dạng hô tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị một tiếng la lên rầm rầm nam ngồi nghỉ ngơi đám người đồng loạt đứng dậy tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng mặc kệ là giác tỉnh giả hay là liệp sắt giả trong tay đều nắm vũ khí không sai biệt lắm qua sau hai giờ chương hai trăm chín mươi lăm mặt đất đang chấn động phương xa c u ầ n c u ộ n cho bụi mà lên đó là dị thú buôn tập tạo thành động tĩnh số lượng không ít nếu không không có khả năng có dạng này trật thế mà dạng này động tĩnh để nguyên bản liền khẩn trương đám người càng căng thẳng hơn nhưng sau đó bọn hắn hít sâu lấy c h ầ m rãi thổ khí vung lòng tâm t ỉ n h đây cũng không phải là lần một lần hai không có gì tốt sợ hãi công kích hàn thủ trưởng phất tay đợt thứ nhất ngăn cản bắt đầu hiu hiu trong chốc lát lâm phạm phát hiện sau lưng có đạn hỏa tiễn lôi kéo quần quận khói đôi đằng không mà lên một viên tiếp lấy một viên đối với rất xa dị thú quần thể bắt đầu một vòng mới truyền vận Kim lăng n h à trong à chốc à rào n g lát tiếng c n oanh này minh không ngừng khói lạc quần quận một trận nhân loại vũ khí hiện đại đối kháng dị thú chiến đấu bắt đầu hàn thủ trưởng cũng chưa từng nghĩ tới có thể sử dụng những vũ khí này đối với dị thú tạo thành bao lớn tổn thất chỉ muốn nhiều tiêu diệt một chút dị thú giảm bóp tiếp xuống k h ố n cảnh bọn hắn nhân loại số lượng thật sự là quá ít không cách nào đối kháng dị thú khổng lồ cơ số giống giống phương xa truyền đến trận trận dị thú tiếng gầm ngự các dị thú rất là phẫn nộ đối mặt nhân loại phản kích chẳng n h ữ n g không có để bọn chúng e ngại ngược lại khơi dậy bọn chúng h u n g tính tại dị thú quần thể bên trong độc giác lang cầu nhìn như phía trước tiến kỳ thực bắt đầu dậm chân tại chỗ sau l ư n g dị thú cùng nó gặp thoáng qua thậm chí có dị thú quay đầu nhìn nó một chút phảng phất là đang nói n g ư ơ i cái tên này có m a u bệnh đi bắp chân dùng mình không lưu loát không thành bọn chúng tại cấp bậc cao dị thú dẫn đầu xuống đối với nhân loại huyết đ ụ c tham lam đã đạt tới đói khát khó nhịn trình độ xông lên a dê ta sông phá nhân loại phòng tuyến liền có thể không chút kiên kỵ gặm ăn mỹ vị nhân loại huyết đ ụ c mùi vị đó tuyệt đối là cực kỳ tốt độc giác làng cầu yên lặng nhìn xem đi thôi đều cố gắng xông lên đi ta liền nhìn xem các người tử vong là được đáng kể cấp bậc cao dị thú các người tranh thủ thời gian chết ta còn phải ăn t h ị đầu chỉ có ăn thịt cùng ăn huyết tinh mới có thể càng mạnh càng tráng lúc này lâm p h à m cũng không sẽ được hỏa lực anh kích các dị thú để ở trong lòng hắn đã cảm nhận được tại cái kia khói đặc quần quận trong cho bụi có con dị thú tản ra cực kỳ khủng bố vì thế đây không phải là cấp sáu cấp bảy dị thú có thể có được kim lăng hàng rào cường giả số lượng không ít nhưng là thụ địa lý điều kiện ảnh hưởng coi như mạnh cũng sẽ không như là thủ đô hàng rào đám người kia đồng dạng cường hãn đối với thủ đô hàng rào người sống sót mà nói những dị thú này bọn hắn có thể đối phó nhưng là đối với kim lăng hàng rào người mà nói dạng này dị thú sợ là có thể muốn cái mạng giả của bọn hắn một vòng oanh kích về sau kim lăng hàng rào kho đạn tới đáy tiếng oanh minh đần dần tiêu tán hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân thần sắc đều rất ngưng trọng vô cùng trải qua thời gian dài đối với dị thú ngăn cản đã sớm để bọn hắn đạn dược chống chỗ thậm chí tại bây giờ loại thời đại này cho dù có chế tác đạn dược nhân tài c h u y ê n ra cũng không có súng túc vật liệu cho nên thật là không đủ dùng dần dần cho bụi tiêu tán phương xa trùng trùng điệp điệp dị thú xuất hiện trong tầm mắt cái này dù là bị pháo a n h lâu như vậy dị thú số lượng vẫn như c ũ rất nhiều đại lượng hồng huyết dị thú bổ sung tại trong đội ngũ bọn chúng tại cấp bậc cao dị thú k h ô n g chế dưới coi như muốn chạy trốn cũng không có dạng này đàm lượng ngay sau đó khi bọn hắn nhìn thấy phương xa cái kia khổng lồ dị thú thân ả n h lúc tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt làm sao lại xuất hiện khổng lồ như thế dị thú tiếng h kinh hô không ngừng đây quả thật là chúng ta có thể đối phó sao cái này cái này hình người dị thú đây là trong dị thú trừ những dị thú kia bên ngoài nhân vật khủng bố nhất đi bọn hắn không sợ bốn chân thậm chí nhiều chân dị thú sợ nhất chính là hai c ư c có thể thẳng tắp cái eo dị thú loại dị thú này không quan tâm để ở nơi đâu vậy cũng là khác dị thú không thể so sánh phương xa dị thú cao tới trăm mét mỗi hành tàu một bước tạo thành động tĩnh đều là kinh thiên động địa đại địa đều không thể tiếp nhận đang chấn động hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân không nhịn được lui về phía sau một bước lâm quản lý giả người chạy đi hàn thủ trưởng thanh em khàn khàn nói ra đa tạ ngươi có thể đến đây nhắc nhở chúng ta nhưng là đối mặt dạng này dị thú đừng nói đi theo khác dị thú đại quân vẹn vẹn một đầu này dị thú liền không phải chúng ta kim lăng hàng rào có thể ngăn cản trình tướng quân thanh em run lên nói các ngươi nhìn nhìn nó ngực vâng v â n mặc dù cách rất xa nhưng đối phương hình thể là ở chỗ này đường vân tự nhiên là rất lớn nhìn kỹ tự nhiên là có thể nhìn rõ ràng có lẽ đối với khác chưa từng gặp qua cấp bậc cao dị thú người sống sót mà nói bọn hắn nhận không ra nhưng là trình tướng quân cùng hàn thủ trưởng đều là tiếp xúc qua việc đời vẹn vẹn một chút cũng đã nhận ra chín cấp chín thức tỉnh dị thú trong thanh âm tràn ngập sợ hãi đứng ở bên cạnh họ lạc thải điệp cũng triệt để tuyệt vọng nếu như là cấp bảy thức tỉnh dị thú các nàng liều hay là có cơ hội liều nhưng bây giờ xuất hiện dị thú là cấp chín thức tỉnh dị thú như vậy các nàng ngay cả liều tư cách đều không có hàn thủ trưởng nhìn về phía mọi người chung quanh bọn họ mọi người muốn chạy liền chạy đi có thể chạy một cái là một cái không có bất kỳ tác dụng gì ngăn cản chỉ là hy sinh vô ích ra không có chống cự hàn thủ trưởng cũng đã từ bỏ ngăn cản hắn biết loại dị thú này không phải bọn hắn có thể chống đỡ chỉ là hắn không rõ tại sao lại có dạng này dị thú xuất hiện ở đây chương hai trăm chín mươi sáu thân ảnh v ĩ n g ạ n xâm nhập lòng của các ngươi cấp chín lâm phạm trong lòng tâm h đủ có chút đắn đo khó định húng chi còn là cấp c h í n thức tỉnh dị thú cái này có chút kinh khủng có lẽ con dị thú này coi như xuất hiện tại thủ đô hàng rào cũng có thể để thủ đô hàng rào rất nhức đầu nhìn ký dị thú n g ư ợ c đường vân sắc mặt biến hóa vương lân đại biểu cho trước mắt đầu này cấp chính thức tỉnh dị thú so với cùng cấp bậc dị thú muốn càng hung mánh tại phòng ngự phương diện này tuyệt đối không phải khác dị thú có thể sánh được tiểu hái lời nói hiện lên ở trong đầu càng thêm kiên định quyết tâm của hắn không có bất cứ vấn đề gì lúc này t r u n g quanh đám kia giác tỉnh giả cùng người sống sót nghe được hàn thủ trưởng nói những lời kia sau có toát ra không cam lòng thân sắc nhưng cũng có chút người nghe theo hàn thủ trưởng nói yên lặng lui lại lấy chuẩn bị theo nó chỗ rời đi tìm kiếm hy vọng sống sót Thủ trưởng Thải thủ trưởng, rất nhìn phía nhiều Lạc lời có Điệp về một u ố n nói, nhưng giờ phút bên trình tướng quân thần sắc kiên định rất kim lăng hàng rào có ta hơn phân nửa tâm huyết để cho ta từ bỏ nơi này như là chó nhà có tang thoát đi ta làm không được cũng không muốn làm cho dù chết ta cũng phải chết ở chỗ này đối với trình tướng quân tới nói hắn là đem chính mình có hạn tinh lực toàn bộ kính dân ở chỗ này cùng đối phương tranh đoạt hàng rào quản khống quyền cũng tốt đó là hắn đối với tuyệt đối khống chế truy cầu bây giờ kim lăng hàng rào gặp được nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay hắn không có nghĩ qua đường lui coi như hủy diệt tay khống đạn hạt nhân sự tỉnh cũng phải hắn tới làm dù là đồng quy v u tận cũng ở đây không tiếc lao trình ngươi hàn thủ trưởng nhìn về phía đối phương lý giải ý nghĩ của đối phương nhưng cũng biết đối phương quyết tâm hắn biết nói cái gì đều vô dụng đối phương một khi chuyện quyết định liền sẽ không có bất kỳ cả i biến trình tướng quân phất tay không muốn nghe đối phương nói nhảm mà là nhìn về phía t r u n g quanh ánh mắt kiên định nói có ai nguyện ý theo ta lưu lại cùng bọn này xúc liều mạng đối mặt trình tướng quân ánh mắt có người túi đầu không dám cùng chi đối mặt có thì là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trình tướng quân ta thính ta một người ta cũng nguyện ý lưu lại đi cũng không biết đi đâu bên ngoài có thể tốt hơn chỗ nào đã như vậy chẳng đường đường chính chính cùng đối phương l i ề u mạng chết coi như có giá trị điểm có người nguyện ý lưu lại tự nhiên cũng có người không muốn nhưng ở loại thời điểm này sẽ không miễn cưỡng đối phương ý nguyện dù sao đây vốn là tình huống tuyệt vọng cũng là nên lúc chia tay tìm sinh người có thể sẽ còn sống có thể lưu tại nơi này tất nhiên sẽ chết đây là không cần chất vấn chính tướng quân rất là hài lòng gật đầu đối với có thể người lưu lại tràn ngập cảm kích đương nhiên coi như những cái kia không muốn lưu lại hắn đồng dạng không nói thêm gì hàn thủ trưởng có vẻ như nghĩ đến cái gì đó người cuối cùng sẽ dẫn bạo đạn hạt nhân đây là cần dùng tay nổ tung có chút dị thú có thể tản mát ra một loại trùng kích dẫn đến thiết bị mất linh bởi vậy cái này trôn giấu dưới đất đạn hạt nhân cần dùng tay mật mã khỏi động mật mã cũng chỉ bọn hắn hai người biết đúng chính tướng quân không chút do dự gật đầu hàn thủ trưởng nói trong hầm chú ẩn còn có người bình thường tại a một khi dẫn bạo trốn ở trong hầm chú ẩn những người kia tuyệt đối sẽ chết kim lăng hàng rào đều nhanh không có còn cái gì phổ thông không phổ thông mặc cho đầu này cấp chín thức tỉnh dị thú ở bên ngoài còn sống nơi này tất cả hàng rào cũng phải bị hủy d i ệ t nếu như ngươi muốn cứu bọn họ liền để bọn hắn đào mệnh đi thôi có thể trốn liền trốn dù sao cũng so chờ chết tốt t r ì n h tướng quân tâm tư quá quyết rất chuyện quyết định sẽ không cải biến tại thời khắc này chỉ có đại cục làm trọng Lúc Lâm luận. thú mực cấp chính thức này, quan sát đến phương tỉnh đừng tranh、luận. Thanh một Phạm âm sát Tốt, đều xa ra. đi dị nhưng hẳn là có thể con dị thú này giao cho ta là được hắn rút ra phía sau lôi kiếp đen kịt thân đao lóe ra u quang người khác hai mắt nhìn chăm chú chỉ cảm thấy từng cơn lớn lạnh quét sạch trong lòng đám người chân kinh lâm quản lý giả ngươi lạc thải điệp lời nói còn chưa nói xong liền bị lâm p h ạ m đưa tay đánh gãy lạc tiểu thư không cần nhiều lời trong lòng ta nắm chắc nếu như không có một chút chắc chắn ta cũng sẽ không nói những lời này các ngươi không cần xuất thủ giúp ta để phòng ảnh hưởng đến ta hắn đi đến biên giới thành tường đưa lưng về phía đám người nhẹ nhàng huy động trong tay lôi kiếp ông ông tác hưởng xoạt một chút hỏa diễm gào thét bao trùm lôi kếp i thân đ ao đám người nhìn qua thân đao thiêu đốt ngọn lửa màu trắng rõ ràng cách xa nhau một khoảng cách lại có thể cảm nhận được cái kia nóng hổi cực nóng nhiệt độ ngay tại cháy bỏng lấy bọn hắn mặt lúc này lâm p h à m không có nhúc nhích mà là tiếp tục đưa lưng về phía đ o à người n hắn biết ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn c h ỉ n g u y ệ n anh tuấn bóng lưng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn nếu như có thể có một trận gió thổi tới tốt bao nhiêu gợi lên hắn áo khoác màu đen cánh góc giờ k h ắ c này hình ảnh xuất hiện hắn có thể nghe được sau lưng đám người tiếng hít thở đột nhiên gấp rút ẩm chỉ gặp lâm phàm đột ngột từ mặt đất mọc lên như đạn pháo trùng tiên ánh mắt của mọi người theo thân ảnh của hắn di động tới tại thời khắc này tất cả mọi người đem hy vọng ngưng tụ một chút ký thác vào trên người hắn lui ra phía sau độc giác lang cầu trứng mắt thấy được cẩm h ỏ a diễm đao đạo thân ảnh kia càng xem càng nhìn quen mắt thình lình nó mắt c h o mánh l i ệ t t r ư ờ n g không phải liền là cái kia nhân loại quen thuộc sao nó tại sao lại ở chỗ này nghĩ đến đối phương chiến đấu tình cảnh nó lui lại tốc độ càng nhanh xa xa kéo dài khoảng cách chỉ là trong mắt chó toát ra vẻ lo âu nhân loại à, ngươi lần này thế nhưng là đ ã trúng t h í c h bản nó có thể thật sâu cảm nhận được bị nó đi theo con dị thú kia có bao nhiêu đáng sợ nhân loại này chưa hẳn có thể đối phó độc giác lang c ẩ u nghĩ đến đã từng nhân loại này đối với nó tương trợ thân là đặc lập độc hành dị thú mà nói nó là h i ể u có ơn tờ ậ báo chỉ là hiện tại không có cách nào nhắc nhở không nói trước cái kia cấp chính thức tỉnh dị thú một bàn tay liền có thể đập chết nó cho dù là khác dị thú đồng dạng có năng lực như vậy nghĩ tới đây độc giác lang cầu đầu chó linh quang l o i lên ccc dòng điện quấn quanh độc rác hưu một tiếng hóa thành một đạo hình cung lôi điện vạch phá bầu trời hướng phía nhảy vọt đến không trung lâm phàm mà đi hấp dẫn dùng cái này gây nên sự chú ý của đối phương từ đó nhìn thấy bây giờ nó đã là cấp bốn thức tỉnh dị thú ta đều chỉ có thể cách xa xa ngươi còn đánh cái gì đánh tranh thủ thời gian chạy đi không trung lâm phàm đối mặt phá không mà đến hồ q u a n điện trở tay một chảo bóc diệt lòng bàn tay hướng phía phương hướng nhìn lại lần đầu tiên không nhận ra nhìn lần thứ hai triệt để nhận ra đó là độc rác lăng cầu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới gia hỏa này hình thể vậy mà bành trướng đến loại trình độ này xem ra tiến hóa không tệ chỉ là nghĩ không thông độc giác lang cầu vì sao muốn động thủ với hắn chẳng lẽ là đang nhắc nhở cái gì nghĩ tới đây hắn có vẻ như nghĩ thông suốt độc giác lang cầu biết đó là cấp chín thức tỉnh dị thú thực lực khủng bố cho là hắn không phải là đối thủ cho nên nhắc nhở chính mình chạy trốn ân hẳn là dạng này quả thật là chóng o a n không có hưởng phí thương n g ư ơ i chỉ là đã không cần phải nhắc tới tỉnh lại tới đây vì chính là giết chết đầu này cấp chín thức tỉnh dị thú mà không phải lâm trận bỏ chạy xông vào không trung hắn đạt tới điểm giới hạn giơ lên trong tay lôi tiếp thi triển năng lực sau lưng không gian đang vặn vẹo lấy hoa một màn đầy bình phong liệt diễm màu trắng hiện hiện quần quận liệt diễm đốt cháy t h ư ơ n g hùng ực nóng nhiệt độ không ngừng quyết tán trong hàng rào mọi người thấy cảnh này kinh h á i t r ọ n mắt h ố t mộm ngoa tạo năng lực của hắn làm sao mạnh mẽ như vậy t ỉ n h thần đuổi theo h ỏ a diễm năng lực ta đã từng thấy qua có thức tỉnh h ỏ a diễm năng lực giáp t ị n h giả nhưng tuyệt đối không thể nào làm được loại tình trạng này Trưng 297, bọn hắn đã bị lâm phạm tình huống chân trụ. thằng thể tin. Bọn hắn huống chân không Gọi bị phạm đã lâm đã từng thấy qua hỏa diễm rác tỉnh giả đạt tới lục giai nhưng tạo thành như thế sợ là ngay cả trước mắt một phần mười không đừng nói một phần mười sợ là ngay cả một phần hai mươi đều không có thái điệp người trước kia nói hắn là mấy cấp rác tỉnh giả hàn thủ t r ư ở n g hỏi ngũ giai lục giai đi hàn thủ t r ư ở n g trình tướng quân cái này đạp mã chính là ngũ giai lục giai hiện trường cấp c h í n t ứ c tỉnh dị thú ngựa đầu tức giận gấm thét tiếng như kinh lôi đ ỉ n h hai nhức bóc đối với trong hàng rào đám người sống sót tạo thành đả kích cường liệt màng nhị có loại bị xé rách vỡ vụn cảm rất đau lâm phàm cầm đao ánh mắt lăng lệ đáp xuống chém ẩm ẩm một đao chém vào đại địa bắn tung tóe hiệu quả bộc phát liệt diễm tựa như gào thét thủy chiều giống như hướng phía hai bên mánh liệt mà đi bị liệt diễm chạm đến các dị thú ngay cả tiếng kêu rên đều không có bạo phát đi ra cũng đã bị hỏa tan làm cho tàn hóa diễm năng lực hiệu quả rất là rõ rệt đối với thanh lý dị thú quần thể có trợ giúp rất lớn nếu là k h ắ c năng lực liền rất phiền phức dị thú số lượng quá nhiều sao có thể thanh lý nhanh như vậy lúc này đại địa bị thiêu đốt đầy đất cháy bóng không có một mà có thức tỉnh dị thú n ạ o nghệ đứng ở nơi đó vừa mới ba động thậm chí không cách nào đối với nó tạo thành một tia ảnh hưởng một chút cấp, 5, cấp Cấp bảy dị thú ở vào thức tỉnh dị thú sau lưng tránh khỏi liệt diễm thế công uy n g ư ơ i con dị thú này nghe cho kỹ nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới hiện tại đi ngươi còn kịp lâm phàm đứng dậy vung đao ngẩng lên đầu nhìn về phía quái vật khổng lồ kia chỉ là tại khổng lồ như thế dị thú trong tầm mắt hắn thấp bé cùng con kiến không có gì khác biệt giống d í t lên một tiếng kinh thiên động địa thức tỉnh dị thú nhấc chân một c ư ớ c rơi xuống tạo thành trùng kích chấn động mặt đất mặt đất băng liệt quay cuồng cỗ này sẽ rách cảm giác quá cường hãn thân thể yếu ớt người sống sót gặp được loại tình huống này sợ là cũng phải bị xé nát thân thể cái này còn vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh dị thú tùy ý dậm chân mà thôi tạo thành uy thế liền đủ để kinh người lâm phạm không nhúc ních tí nào ngạo nghễ đối mặt trong con mắt hiện lên á n h lửa dưới chân khẽ động thân tựa như tia chớp nhanh chóng ra rắn tổ vị theo tới gần thức tỉnh dị thú đột nhiên nhảy lên một cái trong tay lôi kiếp b ư ớ c lên phong mang chém về phía thức tỉnh dị thú thức tỉnh dị thú h uy quyền và chạm ở giữa hòa hoa bắn tung tóe tiếng len ken vang vọng đất trời vương lân thật cường han phòng ngự mảnh vỡ chế tạo thành lôi kiếp vậy mà không cách nào xé rách đây là mảnh vỡ số lượng có ít độ tỉnh t i ế t quá thấp sao lâm phạm vẻ đưa ấn nhìn thức tỉnh dị thú hình thể khổng lồ liền cho rằng tốc độ sẽ chậm kỳ thực tốc độ của đối phương rất nhanh thậm chí mỗi một quyền oanh lúc đến nằm đấm chỗ lôi cuốn chủng kích phản phất đem không gian xé rách giống như phốc phốc phốc phốc xé nát nương theo lấy kêu trên g ạ o thảm thanh âm chuyển đến chung quanh dị thú gặp nạn bị phụ ma lôi k i ế p có bắn tung t o á năng lực cùng thức tỉnh dị thú giao phong mỗi một đao chỗ buộc phát ra lực lượng tựa như vô hình đao mang giống như đem chung quanh dị thú xé vỡ nát trong máu thịt bẩn bắn tung t o á đầy đất đều là điểm tiên hóa một có cấp sáu dị thú bị bẩn bắn đạt được điểm tiến hóa liền sử dụng không có chút gì do dự trong hàng rào những người kia đã bị lâm p h à m cùng thức tỉnh dị thú chiến đấu hấp dẫn nhìn không chuyển mắt thậm chí ngay cả c h ư ớ c mắt đều không muốn nháy liền sợ bỏ qua trọng yếu m ộ t màn thật mạnh quá mạnh đó là cấp c h í n thức tỉnh dị thú mà hắn có thể cùng đối phương chiến đấu đến loại trình độ này nói thật hắn tất nhiên là kiểu giai giác tỉnh giả có lẽ chúng ta thật có thể thắng hàn thủ trưởng từ đầu đến cuối ở vào trong lúc khiếp sợ hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương rõ ràng là k i u giai giác tỉnh giả vì sao muốn lẩn tàng thực lực bản thân nói là ngũ giai hoặc là lục giai tuy nói không nghĩ ra nhưng ở loại thời điểm này cũng là không cần thiết suy nghĩ nhiều ẩm ẩm bây giờ lâm phàm rất cảm thấy áp lực tuy nói hắn ba c h i ệ u thuộc tính phát triển toàn diện thậm chí lại tự sáng tạo võ đạo hệ thống tu luyện điều động khí huyết trở nên mạnh hơn nhưng trước mắt cấp chín thức tỉnh dị thú cho hắn cảm giác gác bách thật sự là quá lớn phòng ngự kinh người thức tỉnh dị thú có để thủ đô hàng rào người sống s ó t cũng vì đó sợ hãi than vươn lân trong tay hắn lôi k i ế p không cách nào cho đối phương mang đến uy hiếp đây cũng là lâm phàm bây giờ nhức đầu nhất sự tỉnh hắn đang thức tỉnh dị thú trên thân thể t o á t ra di động tới tìm kiếm lấy dị thú nhược điểm nhưng mỗi một lần vùng đánh cùng thịt dị thú thân đụng vào nhau thời điểm đều sẽ bắn tung tóe ra h ò a h ò a mà thức tỉnh dị thú đồng dạng vung bàn tay đi theo vô trên người giống như mô u tê ơ chỉ là con mũi này tốc độ có chút nhanh đến mức một mực không cách nào trục chết cái này khiến thức tỉnh dị thú có vẻ hơi nóng nảy trong lỗ mũi phun tung tóe lấy sóng nhiệt quần quận như là tức giận trâu giống như đột nhiên lâm phạm n ẹ tránh không kịp trung điệp tiếp nhận một kích dù là cầm lôi kiếp đội bính vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cực mạnh trùng kích quét sạch toàn thân chấn hổ khẩu có chút mỏi n h ó rơi xuống đất song phương kéo dài khoảng cách. Một mực đợi trong đừng xem ý tưởng quá cứng khó làm a lâm phạm nhẹ nhàng nói ra hắn là thật có tính qua một khoản nếu như đem dị thú cấp bậc thuộc tính hóa từ cấp 0 đến cấp chín viên mãn điểm thuộc tính hết thệ cũng liền 500 năm trăm n ă m mà thôi đương nhiên đây chỉ là phân tích của hắn trải qua vừa mới giao chiến hắn xem như phát hiện dị thú tình huống căn bản không thể dùng thuộc tính để hình d u n g không nói những cái khác liền nói phương diện tốc độ con dị thú này tốc độ cùng hắn không sai bị lắm thể chất phương diện còn cường hắn hơn hắn rất nhiều nếu như không phải hắn sáng tạo tân vô đạo hệ thống tu luyện có thể điều động trong cơ thể mình khí huyết bằng không hắn không cách nào cùng trước mắt đầu này cấp chín thức tỉnh dị thú chống lại nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là chống lại mà thôi về phần muốn giết hắn nói đùa cái gì a ngay cả người ta ra lông đều không thể xé mở giết cái rắm lạt điều n g ầ g đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thức tỉnh dị thú mắt đầu xanh buốc lên ánh sáng thậm chí có chút k h n g phục lại có cô ba động từ lạt điều trên thân bạo phát đi ra hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp ba động nghiền ép mà đi có cấp bậc cao dị thú xuất hiện trong tầm mắt cái này khiến lạt điều rất là khó chịu tại ta chăn nuôi viên trước mặt trang bức có thể nhưng là tại ta lạt điều trước mặt sung làm cấp bậc cao dị thú đó là tuyệt đối không cho phép thức tỉnh dị thú cảm nhận được lạt điều khí t ứ c cũng không giống khác dị thú như thế lộ r a khiếp đảm thân sắc ngược lại là hung ác gầm thét sóng âm truyền lại chấn động kinh hãi lạt điều rụt rụt thân thể xoay qua đầu mắt đ ầ u xanh bên trong tràn đầy hủy khuất trì s ắ c phản phất là đang nói chăn nuôi viên tên k i a giống ta ta bị dọa sợ đến ngươi cần phải báo thù cho ta ai lâm phạm thần sắc bất đắc dĩ nhìn về phía lạt điều ý tứ rất rõ ràng lạt điều ta cũng bất lực à ra hỏa này phòng ngự quá dày cho dù là dung nhập mảnh või kiếp đều không thể phá vỡ ra của nó báo thù cho ngươi thật là có tâm vô lực bây giờ chương hai trăm chín mươi tám hàng giao tường thành đám người trầm m ặ t vô cùng thắng bại khó phân tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i hắn sợ rằng sẽ nhịn không được hàn thủ trưởng nói ra trình tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói dị thú kia năng lực là phòng ngự các ngươi có thấy hay không cái c h á n kia khối kia lân giáp chính là vương lân tại thân thể nơi nào đó thu đến công kích thời điểm liền sẽ có một vòng v ầ n đen quyết tán đem tổn thương ngăn trở nếu như ngay cả phòng đều không phá hết hoàn toàn chính xác không cách nào chiến thắng con dị thú này ai hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân nhẹ dọn thở dài nếu như không cách nào chiến thắng đầu kia thức tỉnh dị thú kết cục như trước vẫn là một dạng h ư ớ n g chi nhân loại thể lực cùng dị thú thể lực không cách nào so sánh cho dù là c ù n g cấp bậc đoạn người cùng dị thú đại chiến một ngày một đêm đến cuối cùng kiệt lực khẳng định là nhân loại mà không phải là dị thú thật không có hy vọng sao lạc thải điệp nhìn qua tình huống hiện trường nói một mình lấy lúc này lâm phạm đem lạt điều đem vào trong ngực ánh mắt hướng về chung quanh khác dị thú tìm kiếm lấy có thể cho hắn mang đến điểm tiến hóa khi tạm thời không cách nào cầm xuống thức tỉnh dị thú thời điểm chỉ có thể trước hết n g h ĩ biện pháp đạt được điểm tiến hóa đi theo thức tỉnh dị thú mà đến đám kia dị thú trong lúc đó chỉ cảm thấy hoa cúc xếp chặt giống như co đạo rất có lực xuyên tấu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn chúng một loại cảm giác không rét mà run bao phủ toàn thân trước đ ê m các ngươi chém hiện tại ta quá muốn vào bước lâm phàm nâng đao bắt đầu chuyển động không có hướng phía thức tỉnh dị thú mà đi mà là khóa chặt mục tiêu bắt đầu săn g i ế t có thể nhìn thấy dị thú trong đó một đầu cấp sáu dị thú nhìn xem đại lão như thế nào đánh tơi bởi nhân loại tràn g cảnh cái kia hung lệ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhưng rất nhanh nó liền phát hiện có chút không đúng tình huống như thế nào nhân loại kia vì sao hướng phía nó vào tới thậm chí ánh mắt kia lộ ra một loại muốn chém chết ánh mắt của nó là ảo giác sao không đúng đây không phải ảo giác đối phương chính là muốn chém chết nó xác định tình huống về sau đầu này cấp sáu dị thú đột nhiên giật mình trong nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên muốn phản kích muốn chống cự thế nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh khi nó nhìn thấy lâm phàm thời điểm lâm phàm đã xuất hiện tại trước mặt của nó trong tay lôi k i ế p vẹn vẹn hiện lên một đạo hắt mang về sau nó liền cảm giác ý thức mơ hồ ánh mắt chuyển động sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất điểm tiến hóa một săn giết những này cấp sáu dị thú đúng là đơn giản duy trì có cái này cấp chín t ứ c tỉnh dị thú thật sự là rất khó khăn đối phó thức tỉnh dị thú nhìn thấy nhân loại săn giết khác dị thú lập tức nổi giận gạo thét không đứt chân g i â m mặt đất muốn đem lâm phàm g i â m chết chỉ là lâm phàm tốc độ cực nhanh lại không muốn cùng nó đổi bính tả h ư u né tránh lẫn vào đến dị thú quần thể bên trong tìm kiếm con mồi săn giết con mồi hắn đây là muốn làm cái gì vì cái gì đột nhiên đem mục tiêu rơi vào đám kia trên thân dị thú rồi lạc thải điệp không nhịn được mở miệng nói hàn thủ t r ư ở n g nói ta đã biết hắn là biết lấy trước mắt tình huống khẳng định không cách nào giết chết đầu kia thức tỉnh dị thú cho nên muốn lấy trước thanh lý mất những cái kia đối với chúng ta có thể tạo thành ảnh hưởng cấp bậc cao dị thú. từ đó cho chúng ta giảm bớt gánh vác hắn đang dùng chính mình còn sống cơ hội cho chúng ta sáng tạo chạy trốn điều kiện a phòng đoán kết thúc hàn thủ trưởng đ ộ n g dung không nghĩ tới miếu loan hàng rào lâm quản lý giả lại là người như vậy thật quá là hiếm thấy một bên trình tướng quân đồng dạng là hiệu như vậy người đoán rất đúng hắn làm như thế nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn hôm nay đích thật là rất muốn giúp bận điệu nhưng bọn hắn biết chuyện này là không giúp được nhìn xem thức tỉnh dị thú một q u y ề n một cước ở giữa tạo thành động tĩnh đơn giản rất đáng sợ nếu như bọn hắn xuất hiện đang động tĩnh chung q u n h sợ la đến bị hình thành dư ba cho tại chỗ chấn thổ huyết ngay tại săn giết dị thú lâm phàm tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn nếu là biết ý nghĩ của bọn hắn tuyệt đối sẽ k i n h hô các ngươi có thể hay không đừng nghĩ lung t u n g ta là đang nghĩ lấy biện pháp tại chỗ tăng lên thuộc tính không phải là các ngươi nghĩ như vậy chỉ là theo lâm phàm lấy trước mắt tình huống mà nói coi như hắn hiện tại đem đẳng cấp tăng lên tới cấp bảy vẫn như cũ chưa hẳn có thể có làm được cái gì lôi k i ế p không cách nào phá mở thức tỉnh dị thú phòng ngự kết quả vẫn như cũ là giống nhau nhưng vào lúc này một màn kinh khủng phát sinh thức tỉnh dị thú triệt để táo bạo bắt đầu không khác biệt cắn quét một quên đánh phía mặt đất thời điểm tạo thành t r ù n g kích đột nhiên q u y ế t tán bị bao phủ các dị thú trực tiếp bị xé nút mặt đất lõm hình thành từng cái hố sâu lâm phạm chỉ có thể không ngừng né tránh tránh né lấy dị thú tiến công ngay sau đó hắn nhìn thấy thức tỉnh dị thú đ ố n g nhiên hé miệng một đoàn chất lỏng s ề n s ệ c h phô thiên cái điện ì c ì chất lỏng rơi xuống đất bước khói lên mặt đất bị hủ thực không có kịp thời tránh né một chút dị thú sửng sốt bị ăn mòn ngay cả thứ cặn bát đều không thừa cái này, lâm phạm lộ ra kinh ngạc sắc, đầu này thức tỉnh dị thú tốt như vậy v ư n g quả nhiên có thể phun ra tính ăn mòn chất lỏng rồi hẳn là ma đô hàng rào tại đối với con dị thú này tiến hành lúc nghiên cứu làm chút không hiểu thấu đồ vật dung nhập vào bên trong hay sao cái này khiến hắn nghĩ tới đã từng nhìn qua một cái phim một đầu cương thi bị rót vào tây dương dược thủy dẫn đến biến lĩnh dị trực tiếp từ bình thường tiểu cương thi trong vòng một đêm biến thành đại bốt đây chính là từ bên ngoài đến dược tề đối với trước kia bản thể tạo thành ảnh hưởng nguyên lai chân chính có thể hủy diệt nhân loại quái vật cấp bậc dị thú đều là nhân loại chính mình nhản dỗi không chuyện gì làm ra mắt nhìn số liệu mới đến m ư ơ i một giờ điểm tiến hóa dạng này số lượng thật sự là quá ít mà lại theo thức tỉnh dị thú phát cuồng t r u n g quanh đám kia dị thú nhau nhau t r á n h né không dám tới gần dẫn đến dị thú có chút phân tán lúc này lâm phàm xa vào đến lưỡng nan tình trạng hắn hiện tại thật giết không được trước mắt thức tỉnh dị thú tiếp tục tiêu hao đi xuống kết quả chắc chắn sẽ không tốt tiểu hài à ngươi cũng có thể xác định thúc thúc của ngươi ta có thể làm anh hùng nhưng bây giờ tình huống này thúc thúc khi anh hùng thời cơ đến cùng ở đâu các loại phương án hiện lên ở trong lòng bên trong làm bộ bị thức tỉnh dị thú nuốt mất từ đó tại thể nội một trận banh liệt làm không thực tế đâu nay thức tỉnh dị thú thể nội có ăn mòn chất lỏng thật muốn đi vào sợ là có thể bị ăn mòn chỉ còn lại tất bã bỏ đi lâm o ạ i phàm n y Lại h sò lấy lạt điều đầu nói ra lạt điều không có đi vào mà là nhìn qua khí thế kia rộng rãi thức tỉnh dị thú phun lưới phát ra thanh mt sau đó từ trong ngực đi ra quấn quanh ở lâm p h ạ m trên cánh tay ngay tại lâm p h ạ m muốn đem lạt điều lôi trở lại thời điểm chỉ thấy lạt điều đỉnh đầu bước lên ánh sáng một gốc tản g r a quang huy sáng chói cỏ xuất hiện lạt điều n g ư ờ i đây là muốn lâm p h ạ m nói còn chưa dứt lời liền bị lạt điều hiện ra cây cỏ kia cho kính sợ trước kia lạt điều đã ngưng tụ ra mảnh thứ ba lá cây tuy nói là hư ảnh nhưng hoàn toàn chính xác đã đang ngưng tụ bây giờ mảnh thứ ba lá cây trực tiếp cùng d ễ cây đứt gãy phiêu tán sau đó tiêu tán hóa thành điểm, điểm ánh sáng chói lọi dung nhập vào lạt điều thể nội lạt điều ngươi đây là hắn cảm thấy mảnh thứ ba hư hảo lá cây phá toái khả năng không phải chuyện tốt lạt điều quay đầu lại vậy mà ôm lấy kho p h á n phất là đang nói ta lạt điều lấy mảnh thứ ba lá cây làm đại giá bọn ta cùng nó liều mạng trong chốc lát chương hai trăm chín mươi chín lạt điều mềm hóa hóa thành một bãi chất lỏng s ề n s ệ c h bao vây lấy lôi k i ế p đồng thời cái k i a một bãi chất lỏng đồng dạng bao vây lấy cánh tay của hắn một mực lan tràn đến nơi bà bay sau đó lưu quang sáng trói ánh sáng ảnh t h i ệ m nhấp nháy chất lỏng dần dần ngưng thực cái này lâm p h ạ m nhìn xem trong tay lôi k i ế p cùng bà bay lâm vào thật sâu trong trầm tư lôi kép thân đao bao trùm lấy long văn mà hắn toàn bộ cánh tay phải càng là bao trùm lấy một loại chưa từng thấy qua lân gi đây chính là người mang đến cho ta trợ giúp sao hắn cảm nhận được toàn bộ cánh tay phải tràn ngập bành trướng lực lượng trong tay lôi k i ế p càng là so với lúc trước còn muốn sắp bén nhìn về phía thức tỉnh dị thú lâm p h à m động lần nữa hướng phía thức tỉnh dị thú trùng sát mà đi l á t điều liền để ta xem một chút bọn ta hùn vốn sau lực lượng đi thức tỉnh dị thú h uy quyền mà đến lâm p h à m nhảy vọt mà lên lấy dị thú cánh tay thành đạo đường chạy nhanh lấy lúc đạt tới nơi b ả vai thời điểm thức tỉnh dị thú cánh tay kia dò tới chụp vào đang chạy lâm phàm vừa dứt lời dẫn theo đao đối với thức tỉnh dị thú chính là một trận chém mạnh trong chốc lát giữa thiên địa huyết vụ sôi chảo tình cảnh trước mắt để lo lắng hẳn các thủ trưởng nội tâm đại trấn phá phòng thật phá phòng phản kích của hắn tới thức tỉnh dị thú vương lân không cách nào ngăn cản đao trong tay của hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn có các ngươi nhìn hắn cánh tay phải đó là bọn hắn không cách nào biết được chân tướng nhưng duy nhất tin chân phấn lòng người chính là để bọn hắn t h u ố c thủ vô sách thức tỉnh dị thú đã không phải là không có khả năng đối phó phương sa độc giác lang cầu nhìn trận tròn mắt nhân loại lâm phàm chỗ cường đại lại sâu s ắ c tràn vào đến nội tâm của nó chỗ sâu lúc này lâm phàm hóa thành vô tình đao khách trong tay lôi kép không ngừng đang thức tỉnh trên thân dị thú có lưu vết thương máu tơi lăn xuống lấy vừa mới còn cẩn dương thức tỉnh dị thú đã kêu rên không ng lâm phạm không có lấp lóe không có né tránh mà là bắt đầu cùng thức tỉnh dị thú cứng đôi cứng hình thể khổng lồ sinh mệnh lực ương ngạnh không có việc gì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng bằng vào hiện tại năng lực hoàn toàn có thể sẽ thức tỉnh dị thú giết chết phốc phốc ba đao chém đứt thức tỉnh dị thú cánh tay trái to lớn cánh tay ném không mà lên rơi xuống phương xa mặt đất mặt đất c h ấ n động đẻ chết một mảnh xem kịch dị thú thức tỉnh dị thú hướng về sau chân h u n g lệ ánh mắt nhìn về phía tay cụt trong ánh mắt lộ ra không thể tin cứng rắn không gì sánh được thân thể làm sao lại bị chặt phá đây là nó sự tỉnh không cách nào dễ dàng tha thứ rất kinh ngạc sao lâm phàm phát giác được thức tỉnh dị thú thân sắc khoe miệng m ỉ m cười dẫn theo đ a o trong nháy mắt xuất hiện tại bờ vai của nó chỗ đ ỗ n g nhiên vung bổ về phía phần gãy của nó phốc phốc chém vào thanh âm là như vậy thanh thúy thức tỉnh dị thú xoay qua đầu thống khổ chu lên hé miệng phun ra ăn mòn chất lỏng lâm phàm trong nháy mắt nhảy vọt c h u y ể n di ăn mòn chất lỏng đổ vào tại trên thân thể của nó ccc bị đổ vào thân thể bốc lên khói trắng khiến cho thức tỉnh dị thú càng là thống khổ kêu r ê n chính mình phun chính mình c ó thể vẫn được lâm phàm hoàn toàn chiếm lĩnh vị trí chủ đạo chiến đấu kết quả cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời sau một hồi một tiếng ẩm vang một viên đầu to lớn tại đằng không mà lên tại bị lâm phảm chặt v à i đao về sau rốt cục đem cuối cùng một cây tương liên gân máu cho chém tan ẩm ẩm thân thể to lẩm ầ m vang ngã xuống đất chiến đấu kết thúc điểm tiến hóa bốn ba dẫm tại trên thi thể lâm phảm đầy đầu dấu chấm hỏi cái này cho điểm tiến hóa là chăm chú sao xác định không đ a ta bốn bốn điểm chỗ này lấy được cùng bỏ ra hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp a nhưng bây giờ không phải hắn nghĩ những sự tình này thời điểm bởi vì hắn sự tình còn không có làm xong lâm phạm nhìn về phía t r u n g quanh nhìn chằm chằm cũng đã lui rất xa các dị thú ánh mắt đột nhiên lăng lệ toàn thân tản ra hung lệ khí tức lan gầm lên giận dữ bục phát t r u n g quanh các dị thú bị chấn n hiếp xoay người chạy không có nửa điểm do dự ý nghĩ hắn biết kim l a n g hàng rào các thành viên đều nhìn đâu lúc có cơ hội xuất hiện tại trước mặt thời điểm đừng tùy tiện bung tha nên biểu hiện khẳng định được thật tốt biểu hiện lấy lâm phạm xoay người nhìn về phía kim l a n g hàng rào phương hướng trên tường thành đen n h ị t một bọn người bọn hắn đều nhìn về phía bên mình lâm phạm chậm rãi giơ lên trong tay lôi k i ế p cấp c h í n thức tỉnh dị thú đã chết kim lăng hàng rào an nguy có thể giải trừ xôn s a o theo hắn nói xong lời nói này về sau yên lặng ngắn ngủi hai giây về sau vang vọng đất trời tiếng hoan hô bạo phát ra ngưu bước nha chết rồi thật đã chết rồi tại thời khắc này lâm phạm trong lòng của hắn địa vị đã cất cao đến một loại cực cao tình trạng hắn chính là trong lòng mọi người anh hùng cho dù là hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân cũng đều nắm chặt nắm đấm thật lâu không thể lấy lại tinh thần một vệ sáng xuyên thấu tầng mây b a phủ lâm phạm hình ảnh tựa như đứng im giống như nhưng đối bọn hắn tới nói lâm phàm hình tượng càng thêm vĩnh ạ n chương ba trăm các ngươi người đều rất tốt phát tải khẩn trương không khí theo thức tỉnh dị thú chết đi từ đó dễ dàng hơn lâm phàm tiếp tục đứng đang thức tỉnh dị thú trên thi thể t hưởng thụ lấy đám người đối với hắn sùng bái ánh mắt loại cảm giác này có rất ít khi thời điểm xuất hiện làm ơn tất bắt lấy giờ phút này thời gian tươi đẹp là điều ngươi có hay không cảm nhận được được người sùng bái cảm giác trận chiến này bọn ta hai người vốn thiếu một thứ cũng không được không có ta không được không có ngươi cũng không được ngươi thế nào còn không khôi phục lại lâm phàm p h i tay cánh tay chiến đấu đã kết thúc lâm phàm nhìn ra vấn đề của nó trong lòng giật mình lộ ra vẻ lo âu hắn có loại dự cảm vừa mới tình huống là lạt điều bỏ một loại nào đó trọng yếu đồ vật thì như ngưng tụ mảnh thứ ba hư hảo lá cây pha thoái từ đó thi triển vừa mới năng lực trải qua sau trận chiến này loại năng lực này sẽ rốt cuộc khó mà sử dụng hắn thật muốn lạt điều có thể mở miệng nói chuyện đem chuyện nào tác dụng phụ nói ra lạt điều hưu khí vô lực mắt nhìn chăn nuôi viên kéo vươn thẳng đầu xê dịch đến trong ngực của hắn sau đó thò đầu ra treo ở áo miệng dùng cái này kéo lấy nó cái kia dâng trào bất diệt cao ngạo mượt mà đầu mắt nhìn thức tỉnh dị thú thi thể phú lưỡi có vẻ như là tại nôn huệ sau đó trở lại trong ngực quận mình một vòng dính sát bộ ngực của hắn lâm quản lý giả coi chừng còn có dị thú tường thành bên kia t r u y ề n đến tiếng gọi ẩm ĩ tại trong tầm mắt của bọn hắn một đầu độc giác cùng loại chó săn dị thú lặng lẽ tới gần quỷ quỷ làm túi bộ dáng giống như là muốn tiến hành đánh lén tuy nói bọn hắn không cho rằng đối phương có thể cho lâm quản lý giả mang đến bất cứ thương nhưng hảo ý nhắc nhở là rất có cần thiết nghe được thanh ấm lâm phàm bình tĩnh quay đầu lại nhìn xem đến gần độc giác lang cầu một người một chó nhìn nhau lâm phàm trong mắt lộ ra tiết u ố i độc giác lang cầu trong mắt thì là lộ ra định nọt chó săn tự lực cánh sinh là chuyện tốt nhưng nếu như giống như ngươi liếm đến cuối cùng thật sẽ để cho ngươi có vui vẻ cảm giác sao lâm phàm thở dài cũng không biết ra hỏa này tại thủ đô hàng rào đến cùng gặp dạng gì thí nghiệm hẳn là bị rót vào t h i ể n cầu ghen dẫn đến một ngày không liếm toàn thân không thoải mái sao độc giác lang cầu le đầu lưới ha ha, ha thở hào hẹn mấy, mấy phần người quen nhiệt tình liêm Bã có thể làm cho ta liếm liếm sao? lâm phàng mắt nhìn độc rác lang cầu sau đó chỉ vào dưới chân thức tỉnh dị thú thi thể chậm giải nói đã từng có con đường xuất hiện tại ngươi trước mặt ngươi không có lựa chọn mà là lựa chọn một con đường khác nếu như lúc trước ngươi lựa chọn con đường đúng đắn vậy cái này dưới chân thi thể có người một phần đáng tiếc hiện tại không có ngươi phần ngươi đi chung quanh nhặt đi trước mặt nói đối với độc giác lang cầu không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn duy chỉ có sau cùng mấy chữ người đi chung quanh nhặt đi độc giác lang cầu là nghe hiểu lập tức nằm địa xoay chuyển thân thể lộ ra cái bụng chân sau mở ra biểu hiện rất thân mật chỉ là nhìn xem độc giác lang cầu đồng đồng lâm phàng minh bạch đây không phải cầu làm mà là thật mình n ọ t độc giác lang cầu c o c ẳ n g liền chạy hướng phương xa bên này g ặ m ăn mấy n g ụ m bên kia lại g ặ m ăn mấy n g ụ m s o n g chào đào lấy thi thể móc ra huyết tinh tự hự ăn ăn không hết thật ăn không hết thi thể thật sự là nhiều lắm ai ma đức lâm p h ả m đối với độc giác lang cầu hành vi là thật bất đắc dĩ cũng không biết nó kết cục sau cùng sẽ như thế nào có thể hay không ngày nào nhìn thấy một đầu quen thuộc thi thể cẩn thận nhìn lên đây không phải chúng ta lang cậu ca nhà không có trước kia tiêu sái mà là triệt để kéo hồng trở thành khác dị thú món ăn trong âm lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ dưới chân thức tỉnh dị thú thi thể mới là chân quý nhất cái chán mảnh kia vương lân là con dị thú này trừ huyết tinh bên ngoài vật quý giá nhất giá trị liên thành ai nhìn thấy đều được điên cuồng cấp đoạn thậm chí có thể đánh vỡ đầu liều mạn hắn không nghĩ tới đem mảnh này vương lân xuất ra đi bán cấp bậc quá cao lấy hắn tự thân tình huống trước mắt dựa vào trong tay lôi k i ế p không cách nào phá phỏng nếu như bị người mua đi quay đầu liền đến chơi hắn hắn chỉ có thể t r ứ n g mắt cảm thán chính mình hành vi ngu xuẩn vì chính mình làm ra một cái không cách nào giết chết đối thủ vậy cái này việc vui nhưng lớn lắm đi đến đầu chỗ đem mảnh tia to lớn vương lân cho lay xuống tới vô vô ngực lạt điều lạt điều có thể hay không thu cái đồ chơi này quá lớn ta mang theo không tiện hắn biết lạt điều trạng thái không tốt nhưng là không có cách chỉ có thể dựa vào lạt điều lạt điều t h ò đầu ra h ư u một chút trước mắt vương lân bị thu được trong không gian theo vương lân phát h i thức tỉnh thịt dị thú thể giống như thiếu khuyết năng lượng nào đó duy trì giống như làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mềm mại l i ê n như bây giờ làn da một đ a o liền có thể ngay cả thịt mang xương cho nó chém đ ứ ớ c làm xong vương lân về sau đi vào đường v â n l ự c trực tiếp một đ a o chém ra lồng ngực thình lình nhìn thấy bị rất nhiều mạch máu kết nối với huyết tinh cấp chín thức tỉnh dị thú huyết tinh giá trị càng là cất cánh đ ồ vợt có thể giết chết cấp chín thức tỉnh dị thú người có hay không hắn không biết chỉ ít cho đến bây giờ hắn là chưa thấy qua khả năng có nhưng tuyệt đối không nhiều một thanh móc r a huyết tinh màu tím cầm ở trong tay cẩn thận nhìn xem đích thật là lộng l â y tuy nói đầu này thức tỉnh dị thú hình thể rất khổng lồ nhưng là huyết tinh lớn nhỏ cùng hình thể là không có quan hệ lại là một cái giá trị liên thành đồ vật lâm phàm đem huyết tinh phóng tới trong ngực để lạt điều vòng quanh từ từ hấp thu trận chiến này hắn là bình yên vô sự duy chỉ có lạt điều tinh thần hệ vải suy sụp nhu cầu cấp bách vật đại bổ bổ sung mà viên huyết tinh này tác dụng cũng liền tới về phần bộ thi thể này nói thật người nào thích g n thì ăn đi hình người dị thú có nhân loại n g u a n thật rất khó n g ăn khi trở lại trên tường thành thời điểm trong nháy mắt bị đám người vây quanh cái kia từng đôi nóng r ự c ánh mắt bị hắn thu hết trong mắt súng bái kính nghệ các loại đ ầ u n à y thức tỉnh dị thú hơi vượt qua tưởng tượng không nghĩ tới lại còn là một đầu vương lân thức tỉnh dị thú là â thứ đồ chơi gì nhưng biết là vương lân thức tỉnh dị thú người sống sót thì là trong lòng kinh hãi loại dị thú này khó dễ dứt thậm chí là cùng giai đoạn giáp tỉnh giả gặp được loại dị thú này đó cũng là không cần suy nghĩ trực tiếp p h ủ mông một cái que người rời đi cùng loại dị thú này đánh trừ phi đầu góc có bệnh lâm quản lý giả Thật r ta ta lâm phạm ngươi. h nói h ra chính g tướng quân đi vào lâm phạm trước mặt con mắt đều cười híp thành mặt trắng lâm quản lý giả tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như vậy đúng là bọn ta nhân loại c h i phúc đợi lát nữa ta liền sắp xếp người thanh lý hiện trường đem tất cả có thể tìm tới huyết tinh thu thập lại đồng thời những thịt dị thú này nếu như không cách nào mang đi chúng ta cũng sẽ dùng đối ứng với nhau huyết tinh hối đoái ngươi thấy được không được chương ba trăm linh một liền theo ý của tướng quân tới đi lâm phạm vừa cười vừa nói nhìn như không thèm để ý chút nào kỳ thực hắn khẳng định là muốn đem những huyết tinh này mang về m i ế u loan hàng rào đoàn người bọn họ cũng cần huyết tinh b ộ t phá dù là hắn rất hào phóng cũng không phải hào phóng như vậy chính tướng quân gật, gật đầu g i á n g tươi c ư ờ i t r ồ n g chất tại trên mặt rất nhiệt tình hàn thủ trưởng cùng lạc thải điệp lết nhau cũng đ ề u cười bọn hắn biết đây là nhìn thấy lâm p h à m có thể giết chết cựu giai t h ứ c tỉnh dị thú sau thái độ cải biến cho dù là lần kia xích sơn chuyến đi tạo thành trùng kích cảm giác đều không có hiện tại lớn như vậy có thể xác định trước mắt lâm quản lý giả chính là cựu giai giác tỉnh giả lâm p h à m bị bọn hắn đón hướng bên trong đi đến khi thấy một khung máy bay trực thăng thời điểm hắn liền mắt không chấp nhìn xem hàn thủ trưởng phát giác được một màn này chủ động nói lâm quản lý giả bộ này máy bay trực thăng không tệ đi ừ n thật là không tệ bây giờ có thể có không chung phương tiện chuyên t r ở là thật rất trọng yếu nhưng những này cũng chỉ có thể là cỡ lớn hàng rào mới có thể có giống chúng ta miếu loan hàng rào còn đang cố gắng đụng huyết tinh trở lấy có đầy đủ huyết tinh liền từ tận thế thương nhân bên kia mua một khung lâm phạm nói ra chữ chữ không đề cập tới ta m u ố n chữ nhưng chữ để lộ ra ý tứ rất rõ ràng ta thật rất m u ố n hàn thủ trưởng cười nói lâm quản lý giả người đối với chúng ta kim lăng hàng rào có đại ân bộ này máy bay trực thăng ta có thể làm chủ đưa cho miếu loan hàng rào hy vọng có thể cho miếu loan hàng rào cung cấp một chút trợ giút a cái này sao có thể được đâu lâm phàng nghe nói vội vàng q u á t tay đừng tự tuyệt chúng ta kim lăng hàng rào khác không nhiều máy bay trực thăng vẫn còn có chút tại chúng ta nơi này những này chỉ có thể dùng để bằng bệnh nhưng ta tin tưởng lưu tại miếu loan hàng rào nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng hàn thủ trưởng nói ra lạc thải điệp cười nói đúng vậy à lâm quản lý giả ngươi liền nhận lấy tới đi đến lúc đó chúng ta an bài một vị kinh nghiệm phong phú phi công dạy các ngươi như thế nào b ỏ người rất hiểu học không có gì độ khó một bên trình tướng còn nhìn hàn thủ trưởng một chút ngoa tạo các ngươi thật đúng là đủ thần tốc cái kia tốt ta Ta nếu lâm à là còn không thu, ngược lại là khiến cho ta cùng các người cố không khiến người viễn. thu, ta lại l ý sơ viễn. Lâm phạm nói ra hàn thủ trưởng cùng lạc thải điệp biết lâm phạm chính là muốn bọn hắn máy bay nhỏ nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì người ta thế nhưng là cứu vớt bọn hắn toàn bộ kim lăng hàng rào a nếu là có ai cũng có thể làm ra chuyện như vậy bọn hắn cam đoan cũng là như thế thái độ thậm chí lâm phạm nguyện ý thu bọn hắn đồ vật bọn hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt kim lăng hàng rào thiếu hụt là cái gì Huyết tinh? Vật tương nếu như bây giờ thủ đô hàng rào có người tới bọn hắn kim lăng hàng rào yêu cầu bọn hắn giao ra một ít gì đó bọn hắn đương nhiên có thể cự tuyệt nhưng cự tuyệt hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận thậm chí đối phương trở mặt tại chỗ bọn hắn đều không có biện pháp đem mặt mũi này vào trụ bây giờ xuất hiện một vị bọn hắn cảm thấy đáng tin vẫn là bọn hắn chính mình tỉnh cựu dai giác tỉnh giả xuất hiện vậy khẳng định là vô luận như thế nào đều muốn giữ gìn mối quan hệ trong phòng tiếp tân hàn thủ trưởng t r ì n h tướng quân là thải điệp làm bạn ở bên người lâm phảm chuyện bên ngoài thì là giao cho cố giang phụ trách xử lý cái kêu ma đô hàng rào đến cùng là nghĩ thế nào làm sao lại nghĩ đến làm những vật này làm đến cuối cùng ngược lại là đem chính mình làm cho không có lâm p h à m g uống trả đề cập chuyện hôm nay hắn đối với ma đô hàng rào hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là hàn thủ trưởng bọn hắn khẳng định là biết rất nhiều ai nâng lên chuyện này thời điểm hàn thủ trưởng thở dài một tiếng chậm dãi nói rất nhiều năm trước chúng ta kim lăng hàng rào cùng ma đô hàng rào đi lại vẫn tương đối mất thiết nhưng từ khi c ầ u ổn phái vị kia xuống đài về sau chúng ta cùng ma đô hàng rào quan hệ liền phai nhạt thẳng đến không có bất luận cái gì liên lạc cậu ổn phái lâm p h à n có chút kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng là có thể hiểu được nếu như một cái hàng rào trước kia còn có thể đi động về sau đột nhiên không có đi lại vậy khẳng định là nội bộ quản lý xuất hiện đ ổ i đúng lúc trước ma đô hàng rào hết thể có hai cái phe phái một cái là cầu hồn phái một cái là phái cấp tiến cầu hồn phe phái lãnh đạo chỉ muốn cùng chung quanh hàng rào liên lạc đứng lên từ đó đ ạ t thành mặt trận thống nhất cộng đồng đối kháng hình thức ta còn nhớ rõ ban đầu ở ma đô hàng rào cầu hồn phái hiệu triệu dưới muốn hình thành công thủ liên minh thanh lý ra một chỗ tuyệt đối an toàn khu vực nhưng rất đáng tiếc cái này công thủ liên minh cuối cùng không có hình thành Mà phái cấp tiến thì tiến lâm à là là làm tư tưởng quá cấp tiến, cho là dị thú xuất tật xuất thế thời nhất từ trên người ở hiện nhiên hiện con định quá yêu cấp cho có phải điểm, h đạo lý, dị n dị thú t ì tới đứng ra. Hàn Thủ trưởng thích. tứ thí thú thí giải nghiệm, loại nghiệm. đứng Hàn này chính nhân cùng ra. À, ý lấy là Lâm dị phạm nói ra hàn thủ trưởng nói không lúc trước có chuyện nhờ ổn phái kiềm chế phái cấp tiến thí nghiệm tương đối bình thường nhưng theo cầu ổn phái x u ố này g ma đô hàng rào liền triệt để cùng chung quanh hàng rào gây mất liên lạc lâm phạm cảm thán cầu ổn phái có thể nói là tràn ngập năng lượng tích cực một phái nhưng nhìn chung dòng sông lịch sử mà nói tràn ngập năng lượng tích cực một phái mãi mãi cũng là đấu không lại lánh khớp phái cấp tiến bị kéo xuống đài xử lý đúng là bình thường sự tình đúng rồi thủ đô hàng rào bên kia có quan hệ tinh thần tăng lên phát hiện bắt đầu mở rộng sao lâm phàm nghĩ đến việc này tò mò hỏi hàn thủ trường lắc đầu nói tạm thời không có phương diện này tin tức vẫn là câu nói kia nếu quả như thật bắt đầu áp dụng đó cũng là thủ đô hàng rào tam đại gia tộc không chế ngoại nhân muốn miễn phí học được gần như không có khả năng khi thật sự bắt đầu tuyển nhận người cung cấp loại biện pháp này thời điểm tam đại gia tộc người tất nhiên đã chính mình tăng lên tới cực cao tình trạng nếu không làm sao lại để lộ ra tới thậm chí nên nói phát hiện loại biện pháp này thời điểm thủ đô hàng rào tam đại gia tộc đã tại áp dụng liền cùng hai từ nói đi ị thời điểm phân đã kéo xuống Nha Hắn chính biện này hắn hưng thú không lớn Nhưng nếu là thật có, có thể đoạt tới tay cũng không tệ lắm, có thể cho láo lê bọn hắn quản nghe nói người loan hàng ngay dựng Hàn trưởng hỏi chút thôi pháp thú thật thể thể cho hào hào chơi thải thêm thủ tìm được chủ tay đùa Ta lắm có Có Có Các được là loại là láo lê Lâm lý mà rào Đối với tới giả điểm miếu tại một một tìm đoạt tệ đợt xây có chợ sau này phát triển một bên tạm không nói chuyện trình tướng q u â n nói lâm quản lý giả hay là ánh mắt rất xa vô cùng thật sự là để cho người ta bội phục rất chỉ có thấy xa mới có thể đi đến cuối cùng phương diện này thật nên chúng ta học tập một chút hàn thủ trưởng bốn lạc thải điệp lâm phàm cười nói chỗ nào chỗ nào đây chỉ là đang phát triển tất nhiên một chút ngược lại là không có gì ánh mắt rất xa vấn đề không không thật rất xa trình tướng quân mục đích rất đơn giản đó chính là nhất định phải cùng lâm phàm quan hệ khiến cho càng tốt hơn ủy mới biết lạc thải điệp đang cùng lâm quản lý giả tiếp xúc thời điểm có hay không nói hắn cái gì nói xấu cho nên khi có thời gian dài tiếp xúc thời điểm hắn vô luận như thế nào đều được đem hình tượng của mình cho bày ngay ngắn đối với trình tướng quân chủ động lấy lòng hắn là thản nhiên tiếp nhận người ta nể tình tự nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi mới được hắn đối với trình tướng quân cười cười nụ cười như thế để trình tướng quân giật an tâm h i ệ n nhiên vừa mới một phen là hữu dụng mặc kệ lạc thải điệp có hay không nói qua hắn nói sâu c h ỉ ít hình tượng của mình tại trong lòng đối phương có cải biến trong lúc đó hắn nghĩ tới lao hàn bọn hắn đưa máy bay trực thăng mà hắn còn cái gì đồ vật đều không có t ặ n thời điểm không khỏi có t r ư ớ gấp không được tặng đồ là nhất là bây giờ chương á c n i có t ba trăm linh hai nghĩ tới đây trình tướng q u â n cười nói lâm quản lý giả hiện nay tại trong tận thế sang thuộc về cấp chiến lược vật tư các ngươi l ạ i như thế nào đạt được xăng hắn có thể không biết xăng là từ đâu đến sao khẳng định biết không phải từ tận thế thương nhân bên kia mua chính là từ địa phương khắc đoạn hiện nay chứa đựng bình bên trong xăng là không có cách nào dùng thời gian quá dài đã sớm mộ xỉ hóa tạo ra chất e o coi như thật dùng cũng sẽ ảnh hưởng thiết bị tuổi thọ nghe đến lời này lâm phảm trong lòng hơi kinh hãi khá lắm lời này hắn là có thể nghe hiểu ý tứ rất rõ ràng chính là vị này chỉnh tướng quân cũng muốn tặng đồ cho hắn ai nha không thể không nói trong tận thế người tốt hay là rất nhiều a i dài, miếu tại diện nhiều, loại hiếm, có lúc ra ngoài hành động, đều muốn mở những cái kia vinh liền thải điệp nhìn nhau. Đối với Lâm loan là lúc lượng lượng lạc quân Phạm dám muốn mở phương thấp. thở thực không chúng hàng chỉ nhỏ hàng chứa không những chúng khẳng hành những hao như hao Hàn Thủ nhìn nhau. chỉnh nghĩ, hắn ta vật tư ta rất tắt tỉ rất trưởng tướng dấu dến, rào rào, này, đựng cỡ cũng cùng có cùng có sang động, sang sang bọn đều uy ra sao số số xe, xe ý dù sao bọn hắn đưa máy bay trực thăng l à o trình đưa chút xăng có thể thế nào ha ha ha t r ì n h tướng quân cười khua tay nói không có việc gì về sau lâm quản lý giả liền không cần là xăng nhức đầu chúng ta kim lăng hàng rào tại s a n g phương diện này dự trữ hay là rất sung túc ta làm chủ đưa tặng cho miếu loan hàng rào mười tân xăng vung tay lên hào khí ngất trời t r ì n h tướng quân gặp lâm quản lý giả con ngươi có chút có giãn trong lòng của hắn mừng thầm xem ra chính mình đưa tặng đợt này lễ vật lâm quản lý giả rất là hài lòng a vậy liền đa tạ trình tướng quân lâm phàm cảm kích nói đối với cái này không có chối từ nếu không ngược lại là dễ dàng để người ta trình tướng quân cảm giác thật mất mặt n g ư y i thu bọn hắn máy bay trực thăng vì sao không thể nhận ta s a n g là xem thường ta sao hắn khẳng định là không thể nào để xảy ra chuyện như vậy bất kể nói thế nào nghĩ hắn lâm phàng cũng là vị khéo hiểu lòng người tận thế thanh niên tốt cái này có cái gì tốt tạ ơn quá khắc khí về sau lâm quản lý giả có cái gì thiếu hụt trực tiếp tìm ta là được ta l á o trình tại săn g i ế t dị thú bên trên có lẽ không có bản lánh gì nhưng là tại một số phương diện vẫn có chút dùng trình tướng quân vừa cười vừa nói p h ủ mắt bên người lao hàn có chút ngẩn lên đầu giống như là thắng lợi lao công gà giống như thời ấ y k h gian trôi kéo qua rất nhanh cố gian hiện trường đã dọn dẹp sóng thịt dị thú cùng huyết tinh đều thu thập tốt đồng thời những dị thú kia thịt cũng đều bị cố gian hối đoái thành huyết tinh xe đứng tại kim lăng hàng rào không có lai trở về trình tướng quân nói sẽ ở vận chuyển sang thời điểm tiện thể lấy cùng một chỗ đưa trở về h ắ n tự nhiên là muốn dựa vào lạt điều không gian năng lực đem sang mang về nhưng thật đáng tiếc không gian lớn nhỏ phạm vi ngay tại cái kia không cách nào đặt vào miếu loan hàng rào cốc cốc cốc. động tinh chuyển đến ngay tại kiến tạo tường thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một khung máy bay trực thăng xuất hiện tại bọn hắn trên không khi máy bay trực thăng hướng phía bên trong bay đi thời điểm lê bạch bọn hắn nhanh chóng đi theo lâm phạm không tại hàng rào bây giờ có máy bay trực thăng xuất hiện tự nhiên gây nên chú ý của bọn hắn nếu như là không có hảo ý người đến đôi kia hàng rào mà nói chính là một loại nguy hiểm khi bọn hắn nhìn thấy lâm phàm thời điểm xuất hiện mới thở phào nhẹ nhở、ông. nhanh như vậy liền trở lại lao chu tiến lên hắn là biết lâm phàm muốn đi kim lăng hàng rào nhưng hôm qua vừa đi hôm nay liền lập tức trở về tốc độ này khá nhanh tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hắn lâm phàm phong cách ở đâu đều đợi không nổi chứ đi thủ đô hàng rào một lần kia đi ra số trời nhiều nhất máy bay này sau này sẽ là chúng ta lâm phàm chỉ vào sau lưng máy bay nói ra a hai lao chu có chút miệng mở rộng ngo tảo cái nào làm người khác t ặ n lâm phàm nói ra vậy cái này bức khá h ả o phóng đó a lao chu kinh hô đi theo tại lâm phàm phía sau máy bay trực thăng người điều khiển thân xác quái dị nhìn xem chu thế thựa hàn thủ t r ư ở n g a bên ngoài có người nói ngươi là bức hơn nữa còn là cái h ả o phóng bức ta có thể cho ngươi dân dạy đối phương sao rất hiển nhiên đây là không được sự tình lâm phàm nói kim lăng hàng rào hàn thủ t r ư ở n g tạo a cái kia hàn thủ t r ư ở n g h ả o phóng lao chu ý thay đổi tiến lên s ở lấy máy bay trực thăng yêu thích không bông u tay rất bất quá bọn ta bên này có vẻ như không ai biết lái a không có việc gì vị huynh đệ k i ê là người điều khiển đem dạy cho chúng ta người nơi này lái phi cơ đúng rồi các ngươi ai nguyện ý học lâm phạm hỏi vừa dứt lời liền có nhắc tay tiếng gọi xuất hiện lâm ca ta nguyện ý ngô đình cái thứ nhất nhắc tay tức t ư ớ c muốn thử toàn thân tràn ngập nhiệt tình t ố t liền ngươi khi một mực đem chính mình coi là thần tượng ngô đình nhắc tay lúc hắn còn có thể có ý nghĩ gì khẳng định là quả quyết đồng ý lần này tiến đến kim lăng hàng rào làm chết thức tỉnh dị thú thu hoạch thật quá lớn huyết tinh cùng vương lân liền không nói còn từ kim lăng hàng rào mang về máy bay trực thăng thêm mười tấn xăng đây quả thực là phúc vận giáng lâm trên trời rơi xuống việc vui đồng thời hắn cũng tại kim lăng hàng rào trước mặt tất cả mọi người ra đầu ngọn gió càng đem miêu loan hàng rào thanh danh cho v a n g dội cao điệu là cao đ i ệ u điểm nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác Tạ hoạt phát phát trước thuyết tỷ theo hạnh ơn, lâm ca. Nô đỉnh hắn đối với ở chỗ này sinh hoạt càng phát hài lòng, càng phát cảm giác được chính mình hồng mang đoàn người đến lâm là Lúc lực cảm miếu ca. cười hắc hắc, chỗ giác được phúc. cực phục đối hài với ở lấy ở đâu có nhiều như vậy tận thế tranh đấu chỉ cần trong miếu loan hàng rào làm tốt chính mình sự tình là được có lúc còn có thể làm làm yoga đâu không sai miếu loan hàng rào là có yoga ban có vị phổ thông người sống sót chính là yoga lao sư tại bị hồng t ỷ biết được về sau thực lực yêu cầu nàng khai ban người sống sót kia đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm đều có chúc hậu nàng là thật không nghĩ tới sau tận thế lại còn có thể tiếp tục làm lên đã từng sự nghiệp đây là vượt qua nàng nhận biết người ta cảm ơn cái gì đúng ngươi thuận tiện lại hô một số người cùng theo một lúc học lâm phàm cười nói biết chương ba trăm lẻ ba đây là đáng ra chúc mừng thời gian miếu loan hàng rào có c h i ế c thứ nhất máy bay trực thăng hết thẻ phát triển đều cần từ từ sẽ đến miếu loan hàng rào có tiến bộ sao một mực đều tại tiến bộ có được hay không ngươi nói kim lăng hàng rào còn đưa bọn ta mười tấn xăng lao chu trứng mắt trong mắt đều nhanh rơi ra tới ngươi đây là làm chuyện gì à? ngươi là cứu vớt toàn bộ kim lăng hàng rào à? đừng nói lao chu chân kinh liền ngay cả lê bạch lương hồng các nàng cũng là như thế từng cái ngơ ngác nhìn qua lâm phạm nghĩ bọn hắn lúc trước mua xăm xăng ba tấn bỏ ra mười viên cấp bốn huyết tinh cái đồ chơi này không phải giá cố định khi s a n g loại tài nguyên này đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên giảm bớt thời điểm giá cả kia khẳng định là muốn tăng vọt hiện tại một mao không tốn còn đưa mười tấn đáp đúng hoàn toàn chính xác nói cho ngươi không sai b ị lắm lâm p h à m ngẫm lại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh nếu như không phải hắn đi kim lăng hàng rào tất diệt không có bất kỳ cái gì cơ hội h ò a hoãn nghe được có tin tức lao chu kìm nén không được nội tâm cháy hừng hực bắt quái chỉ hỏa đúng như mặt muốn biết nội tỉnh lê bạch lục sơn lương hồng các nàng cũng là như thế kim lăng hàng rào tao nộ cấp chính thức tỉnh dị thú hơn nữa còn là vương lân thức tỉnh dị thú lâm phạm lời này vừa nói ra thạch phá kinh thiên kinh hai trong lòng bọn họ cùng loạn không thôi từng cái chọn mắt ốc m ồ m nhìn xem lâm phạm chín cấp chín còn hay là thức tỉnh dị thú lao chu sợ ngây người lâm phạm đưa tay biểu thị càng quan trọng hơn một chút hay là vương lân vương lân là ai lao chu hỏi lâm phạm tê một tiếng nhìn về phía lao chu được rồi bọn ta trước không kéo vương lân không vương lân trở về đến trọng điểm cấp chín thức tỉnh dị thú vương lân cái đồ chơi này đối với một mực đợi tại dưỡng lao tỉnh người mà nói tự nhiên có rất ít người hiểu dù sao thấy đều chưa thấy qua biết ca cái rắm ngược lại là lê bạch nghe được vương lân thời điểm ánh mắt càng thêm kinh hãi hiển nhiên là biết đến được rồi lao chu gật đầu đáp sau đó tiếp tục nói cái kia kim lăng hàng rào gặp được cấp chính thức tỉnh dị thú không phải đến bị diệt mất n h a bất quá nhìn tình huống này hiển nhiên không có việc gì ngươi đừng nói là ngươi giết lâm p h ạ m nhìn về phía lao chu thật đúng là bị ngươi nói chúng lao chu lê bạch đoàn ngươi đều rất mê man g không phải đại ca ngươi chừng nào thì đang yên đang lành liền đạt tới có thể săn giết cấp chính thức tỉnh dị thú trình độ võ ta không phải vẫn luôn tại ngũ giai lục giai đoạn này ngao du sao cái này khoảng cách có chút không thích hợp có được hay không dù là bằng vào chúng ta thông minh đại não đều rất khó làm rõ ở trong đó mấu chốt lâm p h à m biết bọn hắn rất khiếp sọ rất khó tin tưởng nhưng sự thật chính là như vậy h ú n hồ hắn cũng không muốn giấu giếm bọn hắn dù sao khi biết được bên người người quản lý ngay cả cấp chính thức tỉnh dị thú đều có thể g i ế t thời điểm bọn hắn cảm giác đầu tiên là cái gì vậy khẳng định là bạo liệt ra cảm giác an toàn nếu như là dĩ vãng khi bọn hắn bị một vị thất giai giác tỉnh giả uy hiếp thời điểm bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ chúng ta mạnh nhất người quản lý cũng mới lục giai ta không thể vì hằng g i à là người quản lý trêu chọc đến p i ế n phước nên nhịn liền nhịn đi dù là sau khi trở về cũng không thể nói cho lâm phạm nếu không dựng nên trước mắt không có cách nào đối phó kẻ địch mạnh mẽ là không sáng suốt lựa chọn nhưng bây giờ biết được hắn ngay cả cấp c h í n thức tỉnh dị thú đều có thể dết tồn tại khi lại một lần nữa gặp được thất giai giác tỉnh giả thời điểm trực tiếp làm cho đối phương không muốn đi ngươi lợi đấy cho ta lấy ta hiện tại liền đi diêu nhân ta để cho ta ra quản để ý người đánh ngươi để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là c ư ờ n giả g cái gì gọi là ngươi không đắc tội nổi đại nhân vật gặp bọn họ rất ở vào mộng thần trong trạng thái lâm phạm trực tiếp mở miệng nói đều đừng phát ngộng Ta hiện tại rất t hiện khó h giải í các h với c người t hôm như thế nào, nhưng muốn người tỉnh thế hỏi chút, thức ta một giờ gặp ai qua bây tinh Mọi các có cấp cùng thú dị sao? điên đong n người g gặp có Các qua. h nay có phúc được thấy liền để ta cho các ngươi được thêm kiến thức đi lâm phàm trực tiếp đem lạt điều từ trong ngực móc ra mà viên huyết tinh kia đang bị lạt điều hấp thu lâm phàm đem huyết tinh từ lạt điều trong thân thể lấy ra ngay tại hấp thu năng lượng lạt điều trứng mắt mê mang nhìn xem chăn nuôi viên làm gì đâu ta đang hấp thu đâu ngươi dạng này quáy rời ta liền không cảm thấy là rất quá đáng sự tình sao lạt điều ta cho bọn hắn nhìn xem cấp chín huyết tinh bọn hắn chưa thấy qua ta cho bọn hắn nhìn một chút lâm phạm nói ra lạc đ i ê u nghe hiểu cũng có thể lý giải cho bọn hắn được thêm kiến thức cũng tốt m à u tím cấp chín huyết tinh a lao chu nói một mình lấy trên mặt có t ử t ử c h â n kinh đem đầu đưa qua đen trứng mắt nhìn rất cẩn thận thậm chí còn hít hà hương vị muốn nghe cái này cấp chín huyết tinh hương vị như thế nào ân l à hương m à u tím có năng lực đồ án thật là một viên ẩn chứa khủng bố năng lượng cấp chín thức tỉnh dị thú huyết tinh lê bạch bị viên huyết tinh này cho thật sâu rung động đến liền cái đồ chơi này quả thực là vô giới chỉ bảo dù là dùng lại nhiều cấp tám huyết tinh sợ là cũng không có người nguyện ý hối đ o á i đến loại cấp bậc này đã không phải là về số lượng có thể bổ sung mà là chân chính chất lượng huống hồ liền xem như cựu giai g i á c tình giả có thể giết cấp tám thức tỉnh dị thú lại không nhất định có thể giết cấp chín thức tỉnh dị thú đây chính là cấp chín thức tỉnh dị thú huyết tinh tầm quan trọng ngang hàng huyết tinh cũng là có khoảng cách cái này cùng liệp sát giả cùng g i á c t ỉ n h giả ở giữa trên lệch là giống nhau lâm phàm đem huyết tinh ném cho là điều l ạ điều vòng quanh huyết tinh hưu trở lại lâm phàm trong n ự c tiếp tục hấp thu năng lượng hiện tại các ngươi biết đi vì sao kim lăng hàng rào sẽ đưa nhiều đồ như vậy bởi vì ta là thật cứu vớt bọn hắn đám người nghe nói đã hiểu thì ra là thế chương ba trăm linh bốn ngươi biết ta là am hiệu tu luyện thiết xa trưởng n g à y kế tiếp sáng sớm một đám hàng rào h à i đồng vây quanh toàn thân đen kịt máy bay trực thăng liệu d u nói nói và、wow, đây chính là máy bay lớn nha rất đẹp a đây không phải máy bay lớn đây là máy bay nhỏ gọi là máy bay trực thăng ta tại trong sách gặp qua hình ảnh chính là có như vậy điểm điểm không giống mới nhưng đại khái có vẻ như cũng giống như nhau a thật là dễ nhìn đúng vậy a trong, trong, trong đám c người người cao đầu lê trí cường năm năm đấm tràn ngập nhật tình nói thế nhưng là ta nghe nói người điều khiển là ngô đình thúc thúc không có việc gì ta trước hết để ngô đình thúc thúc mở một buổi ngay tại trong khoang điều khiển nghe huấn luyện viên giảng giải từng cái cái nút công năng ngô đình sao có thể không nghe thấy thanh âm bên ngoài thanh âm khác ngược lại là không có gì duy chỉ có lê trí cường nói lời hắn là nghe rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ mắt nhìn hắn h ả o tiểu tử tuổi còn trẻ liền muốn đoạt ngươi ngô t h ú c b ắ t cơm xem ra lão lê đưa cho ngươi làm việc hay là có ít đợi lát nữa phải đi cùng lão l ê h ả o h ả o trò chuyện chút cho ngươi trên vai thêm điểm gánh nặng miếu loan hàng rào phát triển tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nhất là theo kim lăng hàng rào đưa tặng máy bay trực thăng sự t ì n h tại trong hàng rào chuyển ra sau tất cả mọi người càng là tràn ngập nhiệt tình bọn hắn biết đến không nhiều chính là cảm thấy ngay cả người ta cỡ lớn hàng rào đều chủ động đưa tặng đồ vật chẳng phải là nói rõ chúng ta miếu loan hàng rào tiềm lực vô hạn. nếu để cho bọn hắn biết kim lăng hàng rào vì sao t ặ n g lễ có lẽ bọn hắn sẽ kích động khó mạng ngủ lâm phàm tại trong hàng rào đi dạo lấy nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem t ư ở n g trong một chút cơ sở kiến trúc cũng tại cải tiến lấy sinh hoạt tại trong hàng rào đám người cũng đang bận rộn lấy đều riêng phận mình có chính mình sự tỉnh hắn đi tìm lăng thanh nhìn nàng một cái tình huống bên kia mặc dù các nàng tới thời gian không dài nhưng cũng dần dần du nhập g n vào trong đó thân là tứ dai dắt t ỉ n h giả nàng ở trong miễu loan hàng rào cũng thuộc về một phương đỉnh tiêm chiến lược mà lại cùng lương hồng chư nữ tính đi lân cận chút hiện nhiên là nữ nhân dễ d à n g nhất hấp dẫn d tự nhiên mà vậy lâm phàm n h nghĩ tiếp đến thổ một h u ít chuyện tu hành thổ nạp thuật không ít người nên tuyển nhận đám tiếp theo truyền thụ cho hắn bọn họ đi tới đi tới hắn nghe được lốt bút ầm ầm thanh âm dừng bước lại hướng về phương xa nhìn lại thinh linh liền thấy mấy người đứng tại mấy cái cọc gỗ trước bọn hắn không phải dắt tỉnh giả cũng không phải liệm s á t giả lúc này cử động thật đúng là đưa tới lâm phạm hiếu kỳ đột nhiên trong đó một vị nam tử gầm nhẹ một tiếng khí huyết như h ồ n g đánh nổ ngươi nói xong liền một quyền hướng phía cọc gỗ đánh tới phí một tiếng nắm đấm cùng cọc gỗ va chạm cọc gỗ chấn động dù chưa có thể một quyền đánh nổ cọc gỗ lại tại trên mặt cọc gỗ có lưu quyền ấn mà được xưng hô là ngưu ca nam tử đắc ý ngẩng lên đầu chỉ là vác tại sau lưng tay có chút phát ra rung động vừa mới một q u y ề n đánh hơi có chút mãnh liệt nhưng là nhìn một cái đoàn người nhìn về phía mình ánh mắt đó là sùng bái ánh mắt khi nào từng có đãi nộ như vậy đó là không cần nghị sự tỉnh có được hay không cho nên cái này đau đớn tính là gì lại không gây xương có gì phải sợ đối mặt đám người tán dương ngưu nạm k h o á t k h o á tay chỗ nào ta đây coi là cái gì muốn nói chân chính lợi hại còn phải là chúng ta người quản lý nói thật chúng ta phải cảm tạ người quản lý nếu như không phải người quản lý đại công vô tư chúng ta sao có thể học được công pháp như vậy người quản lý đây là cho chúng ta còn sống tôn nghiêm sống tiếp động được à? a như ca nói quá đúng cảm tạ người quản lý đám người nhao nhao gật đầu đối với cái này vô cùng tán đ ộ n g nếu không phải người quản lý bọn hắn có thể có cuộc sống bây giờ đứng ở đằng xa lâm phạm yên lặng nhìn xem một màn này như nạm đối với cọc gỗ một quyền này để hắn rất là kinh ngạc không nghĩ tới phổ thông người sống sót bên trong lại có người đã có thể điều động khí huyết ngưng tụ trên nắm tay tạo thành nhất định tổn thương đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới xem ra hay là chú ý có ích ắ n đối với đoàn người tu luyện thổ nạp thuật phương diện này một mực không chút chú ý qua nếu là không là hôm nay nhản rỗi vô sự đi dạo đến nơi đây thật đúng là nghị không ra tại trong hàng d ạ o trừ lao lê có thiên phú tu luyện bên ngoài lại còn có một vị có vẻ như không t u a lao lê thậm chí càng mạnh nhân tài khu khu một đạo tiếng hò khan truyền đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn người quản lý t ố t bọn hắn nhìn thấy thanh â m là người quản lý truyền r a thời điểm lập tức rất cung kính hỏi thăm lâm phạm mặt mỉm cười đi tới ừng đánh rất là không tệ nên tán dương hay là đến tán dương đạt được người quản lý tán dương lưu nạm ngẩng lên đầu trong lòng rất vui vẻ các ngươi cũng ó thể h làm được không này、sao? Lâm Phạm cười tệ đang tu luyện thổ nạp trong quân thể thuộc về trung tầng không ngừng cố gắng ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền có thể tiến bộ đến điều động khí huyết trình độ lâm phàm khích lệ dạng này cổ vũ là hữu dụng dù sao hắn là người quản lý môn này thổ nạp thuật người khai sáng cái này nếu là người khác cùng bọn hắn nói như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ làm ra vẻ ép trang khiến cho ngươi rất ưu tú giống như nhưng đối mặt người quản lý tán thưởng bọn hắn cảm thấy người quản lý đây là đối bọn hắn một loại tán thành ngưu nạm ngươi có thể ra lại một quyền cho ta nhìn một chút không lâm phạm hỏi nghe đến lời này ngưu nạm không hề nghĩ ngợi đương nhiên không thành vấn đề tại thời khắc này đối với ngưu nạm tới nói hắn tất cả ý nghĩ đều bị ném so duy chỉ có nghĩ đến chính là tiếp xuống một quyền này nhất định phải đánh xinh đẹp mà lại không chỉ cần có xinh đẹp Còn càng càng đánh ra khi thế đến,、so、với vừa mới một quyền muốn hùng ánh, hùng tản. phải khí thế thêm thêm với mới ra vừa một so lâm phạm đồng bạn a thì ra bọn ta vướng bận chứ sao xin bắt đầu biểu hiện của ngươi lâm phạm nói ra theo hắn nói xong lời nói này n h ư u nạm thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên tinh khí thần rực rỡ hẳn lên biến hóa như thế làm cho lâm phạm đều cảm thấy có chút khó tin nhân cách m ị lực của mình thật có mạnh mẽ như vậy hay sao thậm chí ngay cả đối phương tinh khí thần đều có thể ảnh hưởng đến lưu nạm đi đến quả gỗ trước nắm chặt n ắ m đấm lúc trước một q u y ề n để n ắ m đấm có chút đau đau nhức nhưng ở giờ khác này cảm giác đau đớn không còn sót lại chút gì bởi vì bên người người quản lý vô hình ở giữa cho hắn quán thâu tràn đầy năng lượng trong lòng của hắm lặng yên suy nghĩ xin lỗi rồi nằm đấm vì tại quản lý người trước mặt hào hào biểu diễn một đợt ta chỉ có thể đưa điều động thể nội khí huyết từng tia từng tia khí huyết hướng phía năm đấm ngưng tụ lâm phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết tại rú tẩu tuy nói cũng không cường đại nhưng làm ớ i học người mà nói đã là rất không tệ trong chốc lát lưu nạm hít sâu một hơi không hề nghĩ ngọi đấm ra một q u y ề n chính giữa có gỗ phình một tiếng một cỗ khí huyết kình đạo xuyên qua có gỗ có gỗ phía sau nổ t u n g mảnh gỗ vụn bắn tung tóe v y lực của một quyền này so với lúc trước nhìn thấy còn muốn khổ lộ lâm phàm có chút chân kinh thật là lợi hại thật rất lợi hại có thể tu luyện tới loại tình trạng này lưu nạm thiên phu thật rất mạnh tuyệt đối không phải thường nhân có thể、so sánh. Các con có cọc cọc đồng đi đến cọc gỗ phía sau, cọc gỗ phía sau đều bạn kinh trừng tròn gỗ gỗ bạo khiếp hồ, phía phía sợ sau, sau vo, mắt l i ệ t c á i này k h i ế như ta n ớ tới cách sơn đảng là nạn g l i là Lúc phía sau. à y nguyên nạ địa đứng thẳng mỹ môi giang đang run r u dậy chỉ nhìn thấy q u y ề n tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương đỏ đứng lên nhưng hắn nhưng thủy t r u n g duy trì mặt không thay đổi bộ dáng liền như là tay này đã không phải là hắn người quản lý ngài nhìn ta một q u y ề n này t ạ m được như nạn mong đợi hỏi đến nào chỉ là vẫn được đơn giản chính là không nên quá lợi hại lâm phạm nắm lấy tay của hắn vừa muốn nói ngươi năm đấm này đơn giản chính là vì chiến đấu mà thành thời điểm lại phát hiện tay của đối phương con vậy mà xương đỏ đứng lên sờ tới sờ lui cảm nhận không được tốt lắm bị phát hiện xương đỏ mu bàn tay đụng một cái liền đau lưu nạm nhịn đau bình tĩnh tự nhiên nói người quản lý ngài có chỗ không biết ta đã từng cũng là vị võ học kẻ yêu thích tu luyện qua thiết xa trường ngài đừng nhìn mu bàn tay có chút đầy đạn vậy cũng là ta lấy tay con bổ đá cội trải qua thiên truy bách luyện về sau luyện thành một bộ hảo thủ cõng khoác lác ai không biết ta à khó trách ngươi tu luyện nhanh như vậy nguyên lai là có nội tình à không sai coi như không tệ lâm phạm sao có thể không biết đối phương đang trăng b ư ớ c nhưng hắn từ trước tới giờ không sẽ vạch trần mà là vô n g h u nạm bà vai ngươi rất không tệ ta muốn cho ngươi trên thân thêm điểm đánh ngươi có nguyện ý hay không nghe đến lời này n g h u nạm đ ố n g nhiên giữ vững tinh thần tới xin mời người quản lý vì ta tăng thêm đánh ta n g h i u nạm một lòng chỉ muốn vì người quản lý bà i y ê u dài nạn n g h u nạm thẳng tắp cai eo ánh mắt lửa nóng hắn là biết đến là có thể bị người quản lý tăng thêm đánh đó chính là đi vào miếu loan hàng rào tầng、Hải、tâm tại bọn hắn phổ thông người sống sót trong vòng tròn nhất là truyền kỳ mà dốc lòng nhân vật chính là vương đại bảo cùng mọi người giống nhau vương đại bảo chính là rất phổ thông người sống sót ném ở trong đám người đều chưa hắn có thể chú ý tới tồn tại chỉ có như vậy người lại đạt được lâm quản lý giả coi trọng từ đó cho hắn thêm đánh bây giờ lắc mình biến hóa người ta đều đã trở thành miếu loan hàng rào tầng hạch tâm nhân viên ai cũng hâm mộ ai cũng muốn trở thành may mắn như vậy mà bây giờ n ư u nạm cảm thấy mình đã hướng phương hướng này bước ra một bước hắn hồi tưởng đến vương đại bảo đã nói cố gắng dụng tâm nhất định sẽ có hồi báo hiện tại xem ra quả nhiên là thật qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị khai triển nhóm thứ ba thổ nạ thuật dạy học thành viên mới đem thống nhất giao cho ngươi ngươi đảm nhiệm huấn luyện viên của bọn hắn n g ư ơ i có hay không áp lực lâm phạm hỏi không có tuyệt đối không có bất kỳ áp lực gì n h u nạm điên cuồng lắc đầu nói đùa cái này có thể có áp lực sao đơn giản chính là không cần nghĩ sự tình có được hay không rất tốt tiếp tục cố gắng lâm phạm cổ vũ vài câu lại vỗ vỗ b ả vai hắn quay người rời đi theo hắn sau khi rời đi đoàn người đem n h u nạm vây vào giữa n h u ca cậu phú quý chớ quên đi a nhóm thứ ba thành viên mới khẳng định có hai trăm n g ư ờ i như ca lập tức liền muốn trở thành hai trăm người huấn luyện viên cái này nếu là đặt ở trước kia khẳng định là tổng giáo đầu cấp bậc bảo ca quả nhiên không gặp người ta đã từng lấy cho hắn cùng người quản lý có bí mật không thể cho ai biết giao dịch bây giờ xem ra thật là chỉ cần cố gắng liền có thể bị nhìn chúng à. lạch cạch lưu nạm vô đối phương đầu chó nói cái gì mê s ẵ n đâu đối với người quản lý tốt kính nếu không gặp người hắc hắc ta liền nói một chút nha nói một chút cũng không được người quản lý trong lòng ta đó chính là tái sinh phụ mẫu lúc này đi đến xa xa lâm phạm trầm tư hắn cảm thấy rất có cần phải kiểm tra một chút đoàn người tu luyện thổ nạ thuật tiên triển tu luyện cùng trở thành giác tỉnh giả hoặc liệp sát giả khác biệt cái đồ chơi này thật cần xem thiên phú có người nhìn như thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút thế nhưng là đang tu luyện thổ nạp thuật phương diện có thiên phú cực lớn hiện nay miếu loan hàng rào người sống s ó t số lượng mấy ngàn coi như hắn có lòng muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành giáp tỉnh giả hoặc liệp sát giả vậy cũng phải có nhiều máu như vậy tỉnh cùng thịt dị thú mới được muốn để bọn hắn đều có thực lực dựa vào hết u y tỉnh cùng dị thú có chút không quá hiện thực nhưng thổ nạp thuật có năng lực như vậy hắn chuẩn bị đem những cái kia người có thiên phú chọn lựa ra khả năng số lượng sẽ không nhiều nhưng ít ra tâm lý năm chắc minh bạch đều có ai nghĩ tới đây hắn cảm thấy đoạn thời gian này liền có thể hành động t o à này cỡ lớn hàng rào đã bị phá hư không còn hình dáng mấy đạo tường thành bị nạnh g sinh sinh vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ m u ố n ma đô hàng rào loại này dạy đ ặ t tới trình độ nhất định tường thành cũng không phải cái gì dị thú liền có thể xé rách sợ là cũng chỉ có cấp chính thức tỉnh dị thú có thể có đáng sợ như vậy thực lực lúc này một khung máy bay trực thăng từ phương xa mà đến xoay quanh tại t r ò n hàng rào trong lòng không ba đạo thân ảnh tại không có chút nào bảo vệ biện pháp dưới nhảy xuống hướng phía phía dưới rơi đi phanh phanh phanh ba đạo tiếng vang truyền đêm ba vị người thần bí vững vàng rơi xuống đất hai nam một nữ đều rất trẻ trung tối đa chương ũ n liền trường Nữ dung n g tuổi. mạo b ì t h ờ n đắn, khoe miệng có tổn g tóc t có khoe h ư sẹo, kéo một mực kéo dài đến ba ê n h ánh m ắ trăm ấ t trong lạnh, sau khi hạ xuống n khi h sau á linh sáu hai vị khắc nam tử thì là đại chúng bộ dáng từng người đeo lưới búa cùng thiết truy hình thể cường tráng trần trụi ở bên ngoài cơ bắp xem xét chính là vô cùng sung mãn lực bộc phát ma đô hàng rào nói không có liền không có ha ha con g dịu nam tử vừa cười vừa nói đối với chung q u n h những cái tia lưu lại tổn hại thi thể cũng không quá để ý đều là từ trong đống người chết sống sót liền cảnh tượng này có cái gì sợ sệt thậm chí ngay cả mình đ ộ n thủ xé máu người thịt nhét vào trong miệng sự t ì n h đều làm qua tâm đã sớm lạnh biến thái bọn hắn đứng tại một cái phá vỡ mặt đất cái hố bên d ư ớ i hướng phía phía dưới nhìn lại một mảnh đen kịt có vẻ như sâu không thấy đáy nữ tử từ, từ bên hông xuất ra một cây pháo thiêu ném vào theo ánh lửa xuất hiện t r u n g quanh hắc cám bị đ u ổ i t à n g ra thấy rõ ràng phía dưới tình huống là có một loại nào đó dị thú từ nội bộ ngạnh sinh gạt ra sâu như vậy hố một lát sau pháo thiêu rơi xuống tình trạng nhưng cũng không có ánh lửa chiều sâu rất sâu có nhảy hay không nữ tử hỏi nhảy nhất định phải nhảy ba người không có cái gì do dự trực tiếp nhảy xuống đi vào địa phương xa lạ cho dù ai cũng phải cẩn thận tại bọn hắn rơi xuống trong quá trình tay của bọn hắn đã sớm sờ về phía vũ khí nhược điểm nếu là có gì thú ẩn hiện không hai lời trực tiếp thưởng đối phương mấy cái đại bồng truy một lát hai chân chạm đất dẫm lên mặt đất có thể khiến người ta an tâm rất nhiều nữ tử cầm ra đèn tin mở ra cường quang chiếu xạ trong c h ư ớ c mắt phía trước đen kịt hoàn cảnh bị chiếu trong suốt loại này đèn tin công suất cực lớn phạm vi bao trùm cực lớn tại trong buổi tối sử dụng mấy chục mét phạm vi bên trong đều đem cùng ban ngày không có gì khác biệt hiệu quả rất cường đại đi ra ngoài thiết yếu đồ vật nữ tử nắm lấy đèn tin chiếu hướng b ố n phía phát hiện nơi này không gian so với trong tưởng tượng phải lớn cầm búa nam tử nói nơi này làm sao lại lớn như vậy cao như vậy ta đạp mã cũng hoài n g h ĩ nơi này là an trí dị thú con g tiết truy nam tử nói chính là an trí dị thú các ngươi nhìn chung quanh những cái k i a khí dưới cánh tay nhìn xem có phải hay không giống như là tại giam cấm cái gì trên vách tường cánh tay người máy đều bị phá hư giống như là bị nạnh sinh băng liền rơi nhất là cái tia giống móng vút khí dưới cánh tay móng vút rất lớn nhìn xem liền biết là dùng để bắt quái vật khổng lồ bọn hắn minh bạch ma đô hàng rào hủy diệt hẳn là cùng cái đồ chơi này có quan hệ đi tranh thủ thời gian tìm tới chúng ta thứ cần thiết nữ tử xác định rõ phương hướng hướng phía phía trước đi đến nơi đó có đầu thông đạo hai vị nam tử đi theo ở phía sau vừa đi bên cạnh quan sát đến tình huống chung quanh qua bên kia bên kia hẳn là phòng chỉ huy cầm búa nam tử đưa tay chỉ vào chỗ cao trên b á c h tường b á c h tường pha lê nơi đó khẳng định là phòng quan sát cũng chính là phòng chỉ huy dù sao nếu như nơi này lúc trước giam cấm dị thú vậy khẳng định đến từ chỗ cao quan sát nữ tử quay đầu nhìn về phía cầm búa nam tử ngươi chớ nói chuyện ma đô hàng rào nội bộ kết cấu đồ chúng ta có định vị hướng dẫn ngay tại khởi động ngươi nói những này muốn làm gì cầm búa nam tử bung tay quên con truy nam tử đi ngang qua bên cạnh hắn vô vô b ả vai hắn hắn hiểu được một người nam nhân nữa thích một nữ nhân thời điểm hành động bản thân nhìn như rất đáng yêu rất vui mừng vui thế nhưng là trong mắt người ngoài sống sờ sờ một cái nhị bức chỉ là chính mình không có cảm giác đến mà thôi rất nhanh bọn hắn đi tới phòng chỉ huy nơi này thiết bị cũng không nhận phá hư đồng thời còn có nguồn điện nữ tử đi đến chủ thiết bị trước xuất ra một viên đã sớm chuẩn bị s o n g usb trong chốc lát nội bộ chương trình tự hành khởi động bắt đầu phục chế ma đô hàng rào tất cả tư liệu chờ đợi quá trình là buồn tẻ vô vị chung quanh lại rất an tĩnh loang thoáng chỉ có thể nghe được giọt nước thanh â m tư liệu phục chế hoàn tất sau đó tự mang chương trình bắt đầu tiêu hủy ma đô hàng rào trong thiết bị tất cả tư liệu nữ tử nổ usb cất kỹ chuẩn bị lúc rời đi phòng chỉ huy màn hình tự động sáng lên đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn giật mình nhìn về phía màn hình trong màn hình biểu hiện ra một cái khoang pha lê trong khoang thuyền nằm một bộ trần c h u n nam tử nam tử trên thân cắm các loại dụng cụ chập trùng lồng ngực nói do đối phương còn sống ba người liên nhau đây không phải chúng ta nhiệm vụ phạm vi bên trong sự tình nữ tử nói ra cầm b đ a nam tử nói đích thật là công thiết truy nam tử nói đây khả năng là ma đô hàng rào ở bên trong một cái khác bí mật nếu như chúng ta đem bộ thi thể này mang về hẳn là thuộc về vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thậm chí các loại bên kia đem ma đô hàng rào tư liệu tất cả đều chỉnh lý tốt xem hết khẳng định sẽ phát hiện chuyện này đến lúc đó chẳng phải là còn nhiều hơn đi một trên ngươi nói có đạo lý cầm đố nam tử cảm thấy thật có đạo lý nữ tử nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu c o n tốt nữ tử h i ể u chút kỹ thuật phương diện sống rất nhanh liền tại một trận lốp bốp thao tác d ư ớ i tìm được căn này thất vị trí khi bọn hắn đạt tới nơi đó thời điểm đại môn đóng chặt không có mật mã cùng thẻ khí bọn hắn không cách nào tiến vào con g thiết truy nam tử một quyền đem cửa lớn đánh xuyên sau đó tay không xe rách không có có thể ngăn cản bọn hắn cửa liền sợ cửa không đủ dán chắc bọn hắn đi đến vật chứa trước, trước nhìn xem bên trong trần chuồng nam tử bộ dáng rất trẻ trung nhiều nhất chừng hai mươi tuổi khoảng trừng chung q a n h dụng cụ biểu hiện chỉ số nói rõ sinh mệnh đặc thù vẫn còn ở đó c ô n g truy nam tử thô bạo bắt mở lồng pha lê triệt tiêu trên người đối phương dụng cụ trực tiếp đem nó vác lên vai đi thôi đột nhiên bị vác lên vai nam tử đột nhiên mở tóm ắ t xong đồng làm à u vàng đ ỗ n g nhiên đưa tay chụp vào c ô n g truy nam tử ngực thổi phu một tiếng năm ngón tay thật sâu bắt lấy nam tử trái tim đi ở phía trước hai người n g h e được sau lưng động tĩnh lập tức kinh hãi vội vàng quay đầu khi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn ngã trên mặt đất cái kia bị bọn hắn phát hiện trần c h u ồ n trong tay nam tử nắm lấy trái tim hướng trong miệm đốt lấy ăn máu tươi nhuộm đỏ khỏe miệm người đạp mũ chết cóng dịu nam tử nổi giận dị phích lót tiếng. Chân chuồng nam n h bị lại trong vách tường nam tử phát ra trầm thấp tiếng cười nghe âm trầm bắn lãnh giống như ác ma phát ra thanh em giống như đối phương động trên người đá vụn lăn xuống trên mặt đất hắn tử l õ m trong vách tường đứng lên dãy ruột cổ kéo kẹt kéo kẹt rung động đối mặt với tức giận cầm búa nam tử hắn đưa tay k h o á t tay á o chỉ biểu thị khinh thị ngay sau đó bành trướng âm thanh chuyển đến c h â n c h u ú n g nam tử nguyên bản thân thể rất gầy yếu nhưng trong lúc bất trợn phản phất đạt được một loại nào đó ra chỉ giống như hình thể bành trướng cơ bắp từng khối xuất hiện thậm chí hiện ra quang trạch nhìn xem giống như là áo giáp cái gì đây là cầm búa nam tử trấn kinh trước mắt loại tình huống này đừng đề cập có bao nhiều quen thuộc đây là một loại năng lực mà năng lực này chính là hắn đồng bạn c h â n c h u ô n g nam tử từng bước một đi tới đi đến thiết truy trước mặt bắt lại mặt lộ vẻ dữ tợn một truy hướng phía đối phương đánh tới đối mặt một k í c h này cầm búa nam tử huy động lưỡi búa chống c ự lại âm vang một tiếng rách gan bàn tay một cô cự lực chấn hắn lui về sau đi khó mà ngăn cản lực lượng của đối phương cùng thực lực muốn so hắn cao hơn chạy đừng có ta cầm búa nam tử quay đầu hô để nữ tử tranh thủ thời gian chạy trốn đánh thắng được hay không lần thứ nhất giao thủ liền đã minh xác đối phương là cái không biết quái thai chương ba trăm linh bảy xé toan nguy trang nơi này là chúng ta nữ tử lui về phía sau xoay người chạy thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất một người trong đó bị giết một vị khắc vùng truy ngăn cản tạo thành t r ù n g kích thật đáng sợ đồng thời để nàng mau trốn đi thân là tận thế may mắn còn sống s ó t người có thể sống đến hiện tại phương châm chính chính là nghe khuyên coi như lưu lại lại có thể thế nào kết quả hay là một dạng ẩm ẩm sau lưng truyền đến tiếng oanh minh đó là đ ố i bính tiếng va chạm ngay sau đó nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết nàng biết tình huống không ổn nhưng là nàng không quay đầu lại trở về mặt đất n h ả lên một cái trở lại máy bay trực thăng không đợi người điều khiển lấy lại tinh thần nàng liền vội vàng thúc giục đi đi nhanh lên n ữ khí rất gấp giống như là gặp được chuyện kinh khủng gì giống như vậy bọn hắn người điều khiển còn không có sẽ lại nói xong đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đó là đến từ nữ tử ánh mắt lạnh như băng không tiếp tục đám nói thứ gì điều khiển máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh khi máy bay trực thăng bay đến bầu trời về sau nữ tử mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nhưng là ánh mắt lại gắt gao tập trung vào phía dưới hố sâu quả nhiên không bao lâu một bóng người trực tiếp từ trong hố sâu bật lên đi ra rơi xuống đất đối phương xuất hiện trong tầm mắt thời điểm như vậy liền đại biểu lấy hắn đã chết lúc này chân c h u ố n g nam tử giơ lên tay đồng tử màu vàng lóe ra ánh sáng nhạt không có chút nào tình cảm nhìn về phía xa như vậy đi máy bay trực thăng trong lòng bàn tay nắm lấy một viên nhảy lên trái tim cùng gặm quả táo giống như ba miệng cũng một n g ụ m trực tiếp ăn hết hắn không có đi đuổi theo máy bay không phải là không muốn đuổi theo mà là máy bay kia bay có chút cao tốc độ lại rất nhanh nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m nhưng l o a n g t h o a n g giống như có cái gì mảnh vỡ giống như hình ảnh xuất hiện trong đầu giống như loại cảm giác này thật không tốt rất khó chịu nam tử đung đưa đầu dính lấy máu bàn tay không ngừng vớt đầu theo mỗi một lần đập m á u tươi liền bắn tung tóe một lần thẳng đến dễ chịu rất nhiều về sau mới dừng lại động tác quay người liền như vậy trần trụi thân quan g minh chính đại hành tàu tại trong tận thế không có ai biết hắn đi đâu nhưng theo hắn xuất hiện trong tận thế một chút hai nạn sợ là cũng muốn g á n g lâm mấy ngày sau sinh hoạt thiên hỏa khí tức càng nồng đậm miếu loan hàng rào nên đón đợt thứ ba danh sách cấp cho tất cả mọi người thả ra trong tay sự t ì n h đến đây quan sát muốn nhìn một chút có hay không tên của mình hết thảy hai trăm người danh sách số lượng không ít chỉ là cùng miếu loan hàng rào hiện nay người sống sót số lượng so sánh cuối cùng vẫn là quá ít theo thuần thục thổ nạp thuật người càng đến càng nhiều tự nhiên có thể đem thổ nạp thuật dạy cho tất cả mọi người nhưng ngẫm lại vẫn là không có m i ế u loan hàng rào cần vận chuyển chỉ cần vận chuyển phải có người nếu như tất cả mọi người đi tu luyện thổ nạp thuật như vậy trong vận chuyển quái vật khổng lồ liền sẽ im bặt mà d ừ n g từ đó dẫn phát một loạt phiền phức đám người tụ lại rất nhanh liền có hưng phấn tiếng kinh hô chuyển đến nhưng trong vui mừng tự nhiên cũng có tiếc nuối thở dài có được tuyển chọn có không có chọn chúng chọn chúng người cảm thấy mình trong khoảng thời gian này cố gắng thật sự có bị nhìn thấy mà không bị chọn chúng người tại ngắn ngủi thất lạc về sau nắm chặt nắm đấm trong lòng động viên nhất định phải càng thêm cố gắng mới được phương xa lâm phàm nhìn xem vẻ mặt của mọi người biểu hiện rất bình tĩnh một bên lương hồng hiếu kỳ hỏi ta một mực không có hiểu rõ danh sách này đến cùng là thế nào chọn có thể làm sao tuyển tất cả mọi người cố gắng như vậy tuyển ai cũng đi nhưng cũng không thể đều tuyển đi cho nên ta liền để lao c h u bọn hắn nhìn xem tuyển nêu là có ấn tượng sâu lao nhân liền trực tiếp thêm đến trong danh sách lâm phàm nhỏ g i ọ n nói ra nghe nói lời này lương hồng sợ ngây người nguyên lai、like、cái này đạp mã chính là mù tuyển a thậm chí có lúc còn mở điểm cửa sau gặp lương hồng không nói gì lâm phạm cười nói ngươi cho rằng mỗi một vị danh sách đều là thận trọng chọn lựa ừ n lương hồng gật đầu lâm phạm thở dài xem ra chúng ta h ồ n g tỷ cũng là một vị người thành thật a ta, ta phát hiện khi hoàn cảnh lớn đặc biệt tốt thời điểm thật rất dễ dàng cải biến một người ngươi nhìn bọn ta miếu loan hàng rào bên trong người ngươi có thể nói lúc trước bọn hắn đều là người tốt sao lâm phạm hỏi lương hồng lắc đầu cái gì gọi là người tốt lại cái gì gọi là người xấu tất cả điểm xuất phát đều là muốn tốt hơn con sống chỉ là được xưng là người xấu thủ đoạn càng thêm hung tàn một chút mà thôi cho nên nói ngươi nhìn hiện tại mọi người có phải hay không đều đặc biệt tốt lâm phàm nói ra lương hồng nói được rồi nguyên nhân là bởi vì ngươi tồn tại ngươi đem nơi này phát triển càng thích hợp mọi người sinh hoạt hoàn cảnh nếu như trở lại đã từng bộ dáng hết thảy đều cùng chưa từng xảy ra một dạng lâm phàm chỉ vào cách đó không sang lưu nạo ngươi nhìn hắn nhóm thứ ba nhân viên tu luyện ta chuẩn bị giao cho hắn hắn tại thổ nạp thuật phương diện này trên việc tu luyện có thiên phú cực cao ta cảm thấy liền xem như lão lê đều chưa h ẳ n có đối phương mạnh lương hồng nhìn xem phương sang lưu nạo nhẹ gật đầu người người đều có chính mình điểm nhấp nháy về phần cảm thấy mình không có chỉ có thể nói tạm thời còn không có phát hiện mà thôi mà đối phương là may mắn trên người điểm nhấp nháy bị lâm phạm sáng tạo thổ nạp thuật cho kích phát ra tới nếu không đời này khả năng liền thường thường không có gì lạ kết thúc cả đời dù sao đối với lương hồng mà nói nàng cảm thấy mình đang tu luyện thổ nạp thuật phương diện này có vẻ như không có gì kinh tiên động địa thiên phú cũng chính là bình thường tiêu chuẩn mà thôi nhưng theo xâm nhập tu luyện nàng đích sắc phát hiện môn này thổ nạp thuật có chút ý tứ đối tự thân thật sự có tăng cường tác dụng sau đó sự tình rất đơn giản lâm phạm ra mặt ngay trước mới chọn hai trăm vị người sống sót trước mặt giới thiệu nhu n ạ m nhu n ạ m biết hôm nay hoạt động cố ý tinh thần ăn mặc một phen ngẩng đầu giữ ngực tinh thần m ư ờ i phần đi đến trên đ à i đối mặt lâm phạm thời điểm tinh thần thư giãn túi đầu ân cần thăm hỏi không có lúc trước nạn nghễ tại lâm phạm vỗ nhẹ bờ vai của hắn tình h n g dưới hắn đối mặt đám người ngẩng đầu giữ ngực nhân nhượng lên vẻ đ á p ý lộ rõ trên mặt tràn đầy tràn ra tới khi nhu nạn được bổ nhiệm làm huấn luyện viên thời điểm dưới trận đám người một tràng t h t lên bọn hắn thế nhưng là biết nhu nạn giống như bọn hắn chính là thường thường không có gì l không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị người quản lý giao cho trách nhiệm nhảy lên trở thành huấn luyện viên giờ khác này bọn hắn không có bất kỳ cái gì ghen ghét, ghét dù là có hâm mộ đó cũng là hâm mộ n g h u n ạ m ưu tú mà lại chuyện này như là cho bọn hắn như điên cuồng nội tâm tựa như có liệt diễm đang thiêu đốt giống như lửa nóng vô cùng đây là dân nghèo bên trong bay ra tiểu thanh long a cái này cũng xác nhận một việc đó chính là người quản lý thật là công bằng công chính chỉ cần cố gắng chỉ cần tự thân đầy đủ ưu tú liền có thể đạt được đối ứng với nhau coi trọng lâm phạm vì để cho n g u nạn có thể phục chúng cố ý để cho người ta chuyển đến có gỗ để hắn hào hào thi triển một quyền cho bọn hắn nhìn xem thành quả tu luyện của ngươi khi như nạm nhìn thấy mang lên tới cọc gỗ lúc tim của hắn là mát nhưng nó là nóng hổi có thể sợ sao khẳng định là không thể sợ tại như vậy vạn chúng chú mục tình hôn dưới hắn có thể cô phụ chính mình cũng không thể cô phụ người quản lý đối với hắn kỳ vọng tại từng đợt chờ mong âm thanh bên trong như nạm nắm sưng đỏ nằm đấm t ê u gào một tiếng một quyền đem cọc gỗ đánh xuyên t h ế không có cảm giác đau lại rõ ràng cảm nhận được n u bàn tay thịt nóng bỏng bành trường lấy tại từng tiếng kinh hô bên trong như nạm n g ã lên đầu đối mặt đám người Sau chương ba trăm linh tám hoạt động kết thúc lâm phạm đem lão lê bọn hắn gọi tới nghĩ chính là tiến hành một lần điều tra nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai người tu luyện thổ nạp thuật đã được một khoảng thời gian lần rồi hắn muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu đạt đến ngưu nạm tình trạng lê bạc nói ngưu nạm là nhóm thứ hai thành viên Ta tượng rất đối với hắn ấn lâm à khắc s u điều tại tại người khác còn tại cố gắng điều chỉnh khác hô hấp cố phạm、so、cuối t hiện. khác h người còn có khác người sao? Lâm、phạm、hỏi lê bạch c h ấ m tư sau đó lắc đầu không quá rõ ràng về sau ta cũng rất ít đi võ viện lao chu nói cho nên tiếp xuống chính là một trận điều tra đúng không n g đ ú có một u n đối v lần u y thay nhọn nhọn hắn nghe được có người nâng lên tên của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn lặng lẽ nghe lén ai có thể nghĩ tới lại là đang thảo luận hắn cùng lâm phạm tranh lệch Vừa lời bắt đầu này là an các n g ủi nói công sao hắn nói là chính là không tiếp nhận bất kỳ phản bắt nào lúc này lão lê bọn hắn cũng là cười lão chu là thật bi thảm a thân là người quản lý thời điểm còn không có nhiều chuyện như vậy từ khi thoái vị về sau vốn cho rằng có thể vượt qua nhẹ nhõm thành thơi sinh hoạt ai có thể nghĩ tới sự tình biến so dĩ vãng càng nhiều kèn gì sa mạc chúng sinh tổ chức rộng rãi hoàn cảnh bên trong một đám người đang bận rộn lấy từ khi nữ tử đem usb mang về về sau bọn hắn liền trước tiên bắt đầu chỉnh lý nội bộ tư liệu tuy nói những tài liệu này rất khổng lồ nhưng bọn hắn hiện tại muốn tìm chính là nữ tử nói tới vị kia trần chuồng nam tử tất cả tư liệu tìm được một vị mặc áo khoác trắng nam tử đỉnh lấy mắt còn thâm h ư ơ n g phấn hô hảo lập tức tất cả mọi người bị hấp dẫn phụ trách việc này chủ quản đội vàng mà đến vị chủ quản này nhìn xem có hơn năm mươi tuổi thân hình g ầ y yếu khuôn mặt g ầ y gò địa trung hải mang theo học giả kính mắt đem tin tức điều ra tới h á n thúc giục nhân viên công tác thuần thục thao tác rất nhanh có trong quan cho xuất hiện ở trên màn ảnh tiêu đề chân thần kế hoạch bây giờ thấy được ngày hôm đó chí năm 2039. c h ủ quản châm tư nói cách khác đây là tận thế bộ u c phát năm thứ năm bắt đầu ma đô hàng rào từ lúc kia liền bắt đầu nghiên cứu sao tiếp tục xem mỗi chữ mỗi câu nhìn tuyệt đối sẽ không lỗ hổng bất luận một chữ nào năm hai n n chúng ta phát hiện một vị kỳ quái người sống sót thiếu niên hắn cùng một con dị thú làm bạn lại không nhận dị thú tổn thương đây là đằng sau tận thế chuyện chưa từng có chúng ta đem bọn hắn bắt lấy muốn biết tại sao lại là như thế này có lẽ chúng ta có thể phát hiện nhân loại cùng dị thú cùng tồn tại biện pháp đây đối với chúng ta nhân loại sau này mà nói sẽ có cường điệu ý nghĩa lớn thậm chí có thể thay đổi thế cục trước mặt khúc dạo đầu nhật ký chính là như vậy t r u n g quanh các nhân viên làm việc yên lặng nhìn xem biểu lộ rất bình tĩnh lúc trước tận thế vừa bộc phát thời điểm tất cả mọi người ý nghĩ đều tương đối thống nhất đó chính là tìm tới giải quyết dị thú biện pháp để thế giới khôi phục lại đã từng bộ dáng nhưng giờ nờ nờ dần ý nghĩ lặng yên phát sinh cải biến giải quyết dị thú cứu vớt thế giới đừng làm rộn không thấy được dị thú huyết tinh cùng huyết nhục giao phó chúng ta lực lượng sao chúng ta muốn trở thành cơn giả trở thành tận thế tinh cầu người tuy nói bọn hắn chỉ là nhân viên công tác cũng không phải là tầng quản lý không cách nào hưởng thụ được đỉnh tiêm vật tư nhưng có thể có ngụm canh uống liền nghiễm nhiên có thể làm cho bọn hắn bán mạng chủ quản tiếp tục xem hắn biết ma đô hàng rào bị hủy diện tình huống cùng vị thiếu niên này cũng chính là trần c h u ồ n nam tử có cực lớn quan hệ đáng tiếc thủ đô hàng rào người cưỡng ép muốn đi con dị thu kia nếu như không phải chúng ta thái độ cường ngạnh thiếu niên kia sợ là cũng phải bị mang đi chỉ là bọn hắn còn không biết vị thiếu niên này chân chính đáng sợ giá trị nếu như biết khẳng định vô luận như thế nào đều sẽ bị mang đi dù là không tiếc một trận chiến chủ quản sợ lên c ầ m không nghĩ tới thủ đô hàng rào người cũng tham dự bất quá hắn đối với mấy cái này không có quá lớn ý nghĩa nghĩ bọn hắn trùng sinh tổ chức cao tầng có vẻ như có người liền trong thủ đô hàng rào tiếp tục nhìn xuống nhật ký nội dung không hề dài nhưng cuối cùng ghi lại một câu lại làm cho chủ quản nội tâm đột nhiên r u n động hấp thu dung hợp có thể hấp thu người khác năng lực đáng sợ giá trị hắn nghĩ tới người trở về nói tới tình huống thi triển bọn hắn người năng lực đó là gặm ăn trái tim về sau liền có thể đạt được năng lực cái này không khỏi cũng quá khoát chương đi chủ quản đ ộ i vàng tiến đến báo cáo tình huống vấn đề này đã vượt qua hắn nên phụ trách phạm vi ma đô hàng g i á o bắt được thiếu niên thời gian dài như vậy nghiên cứu ra cái gì cũng không thể nói nghiên cứu ra hủy diệt ma đô hàng g i á o kết quả đi hắn thuê đó là ma đô hàng rào kỹ thuật hình nhân viên quá dấp r ư i cùng bọn hắn chủng sinh tổ chức kỹ thuật viên so sánh đó là một cái một cái trời không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đều là phế vật nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có nghiên cứu ra thứ đổ gì tới ngẫm lại người ta thủ đô hàng rào những năm này từ đầu đến cuối bình an vô sự có thể cùng thiếu niên kia đợi cùng một chỗ dị thú có thể đơn giản dùng đầu ngẫm lại liền biết không đơn giản có được hay không nhưng người ta có chuyện gì sao t h í sự đều không có có được hay không ban đêm lâm phàm đang tu luyện trải qua đoạn thời gian này tu luyện tiến độ đã đạt tới ba mươi năm hắn lúc này từ từ nhắm hai mắt tự thân tự như dạ đ ã giống như k h u ế t tán một loại mắt thường không thể gặp ba động Lấy tự phía phía t đây là đang tiến độ đạt tới ba mươi n thời tới điểm hình thành năng lực trải qua hắn các loại nếm thử chỉ có thể khuyết tán đến trăm mét bán kính trăm mét có vẻ như phạm vi rất nhỏ nhưng theo lâm phản đã rất lớn húng chi theo hắn không ngừng tăng lên tinh thần phạm vi cũng sẽ không ngừng khuyết trương tại hắn sơ bộ đang sửa lại hắn đem não bộ tỉnh thần xuất hiện năng lực quy hoạch là nội thị ngoại thị nội thị hiệu quả chính là nhìn thân thể Ngoại chương liền c ba trăm linh chín cũng tỉ như thân ở d ầ m d ạ p khu kiến trúc trong cơ thể có người ẩn n ú t đấy tuy nhiên lại không biết trốn ở chỗ nào tại thời khắc này tinh thần quyết tán tựa như giả đạ giống như liếc nhìn t r u n g quanh hết thảy coi như đối phương ẩn n ú t cho dù tốt cũng là uống phí sức lực bây giờ não bộ tinh thần còn không có rèn luyện hoàn thành hẳn là cũng không đến bây giờ tình huống cực hạn hắn rất muốn biết khi đem luyện thần tu luyện tới viên mãn về sau sẽ hay không có thể đem tinh thần ngưng tụ thành thực chất từ đó hóa thành một loại công kích thủ đoạn thậm chí càng có loại hơn tinh thần cùng thần ý một quên một cước ở giữa lôi cuốn thần ý lúc sẽ hay không buộc phát ra càng thêm hung manh lực lượng hắn rất là chờ mong một đêm ở trong tu luyện đi qua t r ờ i đã sáng mỹ hảo một ngày đối với nơi khác người sống mà nói có thể là d à y vò bắt đầu nhưng là đối với miếu loan hàng rào đám người sống sót tới nói lại là sức sống tràn đầy một ngày lúc này tại miếu loan hàng rào cách đó không xa Có một được á m n g xưng lạ hô vị long ca nam tử chừng bốn thế mươi tuổi dưng mạo nhìn xem hư hát kỳ thực hắn là thật hư hát ngay cùng một chỗ trốn tới đồng bọn hỏi thăm hắn lâm vào thật sâu chầm tư dưỡng lao tỉnh cũng liền kim lăng cùng nam thông có thể nhìn đập vào mắt khắc cỡ nhỏ hàng rào người quản lý ta nghe nói thực lực cũng liền ba bốn giai mà thôi lấy thực lực của chúng ta cưỡng ép cầm xuống không thành vấn đề nhưng lý do an toàn chúng ta t r ư ớ c xem tình huống một chút long ca nói ra long ca nói có đạo lý xem trước một chút nếu như miếu loan hàng rào người quản lý thực lực thật rất yếu đến lúc đó bọn ta trực tiếp xuất thủ đem tầng quản lý cầm xuống còn lại những người bình thường kia cũng chỉ là thịt cá trên t h o t gỗ mà thôi lật người không nổi bọn hắn bức thiết muốn khống chế một chỗ cỡ nhỏ hàng rào tại ma đô hàng rào thời điểm bọn hắn truy tìm chính là tốt hơn tài nguyên tăng lên thực lực bản thân bây giờ ma đô hàng rào không có cựu tử nhất sinh trốn tới bọn hắn chỉ muốn tìm nhanh địa phương tốt thư giãn một tí long ca vậy chúng ta trực tiếp mở ra xe bọc t h é p đi còn có chúng ta là từ lâu tới nên nói như thế nào có người hỏi bọn hắn cảm thấy nếu như mở ra xe bọc t h é p đi đưa tới động tính tuyệt đối rất lớn người ta vừa nhìn thấy bọn hắn tạo hình này khẳng định sẽ nghĩ bọn gia hỏa này là từ lâu tới không phải là đến tiến đánh bọn hắn hàng rào a là xe đi như nói thật liền nói chúng ta là từ ma đô hàng rào cho tới bây giờ muốn gia nhập miếu loan hàng rào long ca nghĩ, nghĩ. trong mắt hiện ra lê quang chỉ cần chúng ta nói ra lai lịch của mình miếu loan hàng rào tầng quản lý tuyệt đối sẽ tự mình ra mặt đến lúc đó chúng ta t r ư ớ c nhìn tình huống nếu quả như thật quá yêu trực tiếp đậu thủ nếu là cảm thấy có chút phức tạp vậy thì chờ chờ cơ hội đám người gật đầu đều phi thường đồng ý long ca thuyết pháp đi xuất phát long ca vung tay lên bắt đầu làm việc miếu loan hàng rào thành mới t ư ở n g ngay tại kiến tạo ta gần nhất con mắt có chút khô các ngươi nói đây là chuyện ra sao hứa dương mối hàn một lát sau rụi rụi con mắt rất bất đắc dĩ lý quyền phi nói ta nói hứa ca ngươi nếu là thật khó chịu ngươi liền nghỉ một chút ngươi con mắt này suốt ngày đều đang tỏa sáng mối h à n liền xem như con trâu cũng phải bị mệt chết ta không phải có mệt hay không vấn đề ta cảm thấy hẳn là ta gần nhất giấc ngủ chưa đủ nguyên nhân cũng không biết miếu loan hàng rào có hay không thuốc nhỏ mắt hứa dương cảm thấy xoa nhẹ sau đó dễ chịu rất nhiều vừa muốn chuẩn bị tiếp tục mối hàn thời điểm phương s a chuyển đến xe động cơ tiếng vang thanh âm này cũng không phải là bọn hắn nghe được tham dự dựng tường ngoài người đều nghe được hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại số lượng uy mãnh xe bọc thép tại quần quận trong đủi b ằ n hướng phía miếu loan hàng rào mã tới v ừ a vặn lão lê cùng lao chu đều ở bên ngoài tường bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nhìn xem tình huống xe bọc thép người đến này có chút ý tứ a lao chu liếc mắt một cái liền nhận ra có thể tại trong tận thế mở dạng này xe người sống sót cũng không phải phổ thông người sống sót tuyệt đối là từ địa phương lừa tới chính là không biết đối phương ý đổ đến là cái gì lê bạn nói có phải hay không là từ ma đô hàng rào tới có khả năng bọn họ cũng đều biết ma đô hàng rào bị hủy diệt sự t ì n h may mắn người còn sống từ bên trong đó trốn tới cũng là chuyện rất bình thường tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm từ phương xa chạy mà đến xe bọc thép đã chậm rãi giảm tốc độ dừng sắt ở trước mặt bọn hắn cửa xe mở ra đám người xuống xe các ngươi tốt chớ khẩn trương chúng ta không có ác ý đây là m à t thật cồn dùng mở đầu không quan tâm có hay không ác ý mở đầu khẳng định sẽ nói không có ác ý các ngươi người nào thân làm yếu loan hàng rào phó quản lý người láo chu tự nhiên việc nhân đức không nhường ai chủ động ra mặt hỏi thăm khi lâm phàm không có ở đây thời điểm hắn nhất định phải cứng chắc đứng lên chúng ta là từ ma đô hàng rào chạy n ặ n tới muốn theo nơi này người quản lý nói một chút hy vọng có thể thu lưu chúng ta long ca trên mặt chất đống dáng tươi、cười. g i á n g tươi cười đại biểu cho hữu hảo chỉ là l o n g ca bộ dáng vốn là hung ác lúc cười lên cho người cảm giác có loại quái gì không nói ra được đồng thời long ca quan sát đến tình huống t r u n g quanh thấy được ngay tại kiến tạo tường thành hiện nhiên tòa này hàng rào cũng là nghĩ đến phát triển về phần trước mắt hai vị này hắn đều không có để vào mắt rất yếu mang đến cho hắn một cảm giác thật phi thường yếu tuy nói đều là giác tình giả nhưng cũng chỉ là tam giai tứ giai mà thôi t hiện t a y liền có thể nghiền ép tồn tại quả nhiên dưỡng lao tỉnh danh bất hư truyền ta là nơi này người quản lý chu thế thừa lao chu đối trước mắt đám người này rất là cảnh giác vốn nghĩ nói mình là phó quản lý người nhưng hắn cảm thấy chẳng chức dùng cái này thăm dò một chút tại trong tận thế lăn lộn mười năm hắn thế nhưng là biết một chút mua lộ nếu muốn biết một tòa hàng rào cao nhất thực lực là ai như vậy chỉ cần trông giữ để ý người liền có thể minh bạch cho nên tại đối phương nói do ý đồ đến lại muốn gặp người quản lý thời điểm hắn liền để ý nha chu quản lý người người tốt long ca biết được trước mắt vị này chính là người quản lý thời điểm trong mắt tỉnh quang trợt l o a lên sau đó nhìn về phía một bên lê bạch vậy vị này là vị này thực lực càng mạnh hắn là phó quản lý người lao chu giới thiệu nói lê bạch gật gật đầu tại lao chu nói mình là người quản lý thời điểm hắn liền đã minh bạch thứ gì cho nên biểu hiện rất bình tĩnh phối hợp với lao chu ý nghĩ tiến hành tiếp nha long các c ư i sau đó nhìn về phía sau lưng các đồng bạn người quản lý phó quản lý người đều ở đây các minh đệ chúng ta cơ hội tới nói xong lời này nghiêng đầu sang chỗ khác long ca biểu lộ đột nhiên dữ tợn đ ố n g nhiên q u a n người một quyền đánh phía lê bạch lồng l ự c dù là lê bạch sớm có cảnh giác nhưng song phương thực lực ở giữa t r ê n lệnh có chút lớn đối mặt đánh tới một quyền hai tay ngăn cản lê bạch chỉ cảm thấy có loại bài sơn đạo hải lực lượng mánh liệt mà đến không thể chịu đựng được p h í c một tiếng s ư ơ n g cánh tay đứt gãy cả người bay ngược ra ngoài rơi xuống trên mặt đất phun phun ra hết u y dịch liền ngay cả lồng ngực đều đã hơi khô s ẹ p các linh đệ cái này còn muốn giả trang cái gì nơi này là chúng ta long ca xé toan ngụy trang gầm thét chương ba trăm m ư ơ i cái này đặt ở cổ đại không phải liền là nước phụ thuộc sao biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người lao chu tức thì bị cử động của đối phương đánh trở tay không kịp hắn biết có vấn đề lê bạch cũng minh bạch có thể coi là như vậy vẫn như c ũ không có thể ngăn được giờ khác này hắn biết đây là trên thực lực t r i n lệnh thực lực của đối phương cao hơn lê bạch quá nhiều dù là có cảnh giác đối phương xuất thủ nghĩ đến ngăn cản thế nhưng là tại phương diện lực lượng đơn giản chính là bị nghiền ép các ngươi muốn làm gì lao chu tức giận q u á lớn nhanh chóng kéo dài khoảng cách mắt nhìn ngã xuống đất thổ huyết gian nan đứng lên lại quỳ một chân trên đất hai tay rủ xuống lê bạch thương rất nặng có thể một quyền liền trọng thương lê bạch thực lực của đối phương tuyệt đối là khủng bố như vậy làm gì mắt mù không thành toàn này hàng rào chúng ta m u ố n long ca biểu lộ giữ tận hung lệ gào thét vốn nghĩ cùng các ngươi ngụy trang một chút thật tốt cùng các ngươi chơi một chút ai có thể nghĩ tới các ngươi yếu cùng thái cây giống như một cái tam giai một cái tứ giai cũng dám khống chế một tòa hàng rào các ngươi thủ được sao long ca nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy miệt thị đứng tại long ca sau lưng những người kia cũng đã sớm xé toang trên mặt ngụy trang cười gằn p h ả n phất đã sớm biết trước đến tiếp x u ố n g muốn phát sinh sự t ì n h giống như tu kiến tưởng thành đám người sống s ó t vây tụ tới bọn hắn sinh hoạt ở nơi này có đoạn thời gian thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có người cồn vọng như vậy chủ động khiêu khích tới cửa từng cái tức giận nhìn về phía long ca bọn hắn, đồng bạn bị tổn thương bọn hắn làm sao có thể nhìn được chớ nói chỉ là đây chính là bọn hắn kính yêu lê bạch ca làm gì không muốn chết đều cho ta thành thật một chút long ca gặp hàng rào người khác vây quanh tức giận phía dưới một cướp dẫm đạp mặt đất lực lượng thuận bản chân bạo phát đi ra nhận nguồn lực lượng này trúng kích mặt đất băng liệt lít nha lít nhít đường vẫn quyết tán hắn vốn cho rằng có thể chân nhếp i bọn này không có bất kỳ cái gì chủ kiến ai mạnh liền phục tùng a đám người sống sót ai có thể nghĩ tới coi như, như vậy đám gia hỏa k i ê lại còn lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm cái này khiến long ca giận tí mặt trong lòng sát tâm đã lên, chuẩn bị giết gà h ả o h ả o chấn nhất một đợt đột nhiên có tiếng h ò hét vang lên thinh tinh thinh tinh, tinh lê trí cường đang cha nuôi bên người rất khẩn trương sau đó ngẩng lên đầu g i á t cổ kêu gào miếu loan hàng rào bên trong bất luận kẻ nào đều biết tinh tinh là ai nhưng long ca bọn hắn không biết liền thấy một cái tiểu thí hài tại quỷ khóc sói gào hô hào cũng không biết kêu là thứ đồ gì đột nhiên một tiếng ầm vang một đạo tức giận tiếng gào t h é t chuyển đến thinh linh ở giữa chỉ thấy hậu phương tường thành chỗ có con dị thú trực tiếp từ trên tường thành nhảy lên một cái bay lượn không trùng Đạo thân ảnh này trong thân mắt ảnh nháy hấp này dị ẫ n ánh mắt mọi người, Long ca bọn hắn ngẩn lên đầu nhìn lên nhết miệng, trong ánh khẽ mắt mọi mắt trời, khiếp lộ ca ra bầu đầu vẻ sợ. d dị? dị thú nơi này là hàng rào tại sao có thể có dị thú xuất hiện còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng tỉnh tỉnh đột nhiên rơi xuống đất tạo thành t r ù n g kích quyết tán so long ca vừa mới dậm chân uy thế mạnh hơn tỉnh tỉnh thẳng tắp cá eo nhìn xuống trước mặt long ca long ca đồng dạng nhìn trước mắt đầu này hình như tỉnh tỉnh lại mọc ra hướng phía dưới sinh trưởng sừng châu dị thú trong lúc nhất thời vậy mà thật bị đối phương uy thế cho chấn nhớt đến chẳng qua là khi long ca nhìn thấy tỉnh tỉnh lồng ngực đường vân màu sắc thời điểm lại là không nhịn được khinh thường lấy cấp năm thức tỉnh dị thú ta còn tưởng rằng là thứ độ gì đâu liền cái này liền cái này loại khinh thường này ngữ khi đã triệt để biểu lộ ra lan long ca tức giận nói tuy nói hắn không biết miếu loan hàng rào bên trong làm sao lại xuất hiện cấp năm thức tỉnh dị thú nhưng những này cũng không trọng yếu cấp năm dị thú mà đã có cái gì tốt sợ tại miếu loan hàng rào sinh hoạt tinh tinh qua quá an nhàn đi theo làt điều về sau hung tính đều sắp bị áp chế ở trong lòng chỗ sâu nhất trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều nhưng bây giờ nghe được nhân loại trước mắt này nói lời tinh tinh triệt để nổi giận nội tâm núi l ử a tựa như s ắ p buộc phát giống như hắn nói cái gì lan cũng dám để cho ta lăn từ khi đi theo lạt điều đại lao về sau liền rốt cuộc không có người nào dám cùng nó nói lăn cái chữ này giống tinh tinh cầm thét điên cùng giận đấm ngực đỉnh đầu tựa như tóc gai nhọn lóe hàng quang vung lên quả đấm to lớn không nói hai lời liền hướng phía long ca đ tới ha ha long ca còn không có phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào ngạo nghệ cùng đợi từ trên xuống dưới rơi tới năm đấm hắn muốn lấy ba đạo nhất đẹp trai nhất đánh trả hung hăng đánh nát miếu loan hàng rào tất cả mọi người tín nhiệm mặc dù không biết các ngươi dùng cái gì biện pháp để dị thú lưu ở nơi đây thậm chí cho các ngươi sử dụng nhưng những này đều không trọng yếu l ờ hài lát nữa con dị thú này liền sẽ bị hắn móc ra huyết tinh teo rên ngã xuống đất không d ậ y nổi chỉ là trong lúc bất chọn theo tinh tinh nắm đấm truyền lại mà đến uy thế càng hung mánh hơn lúc long ca sắc mặt đột nhiên đại biến không đúng con dị thú này rơi xuống nắm đấm ẩn chứa uy thế có chút không thích hợp căn bản không giống như là cấp năm thức tỉnh dị thú có thể có dựa vào bị lựa rồi long ca muốn tránh đã không cách nào tránh né chỉ có thể ra quyền c khi muốn cùng tỉnh tinh tinh d ị thú năm đấm v a chạm trong chốc lát trong ngày mắt đội quyền ngang tay hai tay giao nhau ngăn cản rơi xuống chọc tháo phí một tiếng l o n g ca d ư ớ i chân mặt đất b ă n g d i ệ t hai chân hằng sâu trong chốc lát một nửa thân thể đều xâm nhập tới đất bên trong ngạnh s i n h s i n h bị tinh tinh tròn nện xuống đi thảo mọi người đều biết đây là một loại thực vật còn chưa chờ l o n g ca từ tiếng m ắ n g chửi bên trong lấy lại tinh thần tinh tinh một phát bắt được l o n g ca cánh tay như là n ổ c ủ cải giống như đem hắn từ lòng đất n ổ tất gốc vùng vẩy lấy cánh tay đem nó hung hằng nện ở mặt đất phanh một chân tiến lòng ca hoàn toàn thay đổi máu chảy mặt mũi tràn đầy đều là vừa mới một kích mặt sát mặt đất hung hăng chạm vào nhau đúng là hung tàn rất táo bạo đã từng liền xem như lâm phạm đều bị tinh tinh làm thúc thủ vô sách chớ nói chi là trước mắt cái này rồng gì ca không long ca tinh tinh bắt lấy long ca cánh tay không có suy nghĩ nhiều tả hữu mờ bày phanh phanh âm thanh không ngừng mỗi một lần rơi xuống đất mặt đất đều sẽ hiện hiện một người hố đi theo long ca mà đến đám người kia đã mắt trở trọn trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn trước mắt lúc này lâm phạm biết được tình huống nơi này lạc yên mà đến đi ngang qua lê bạch bên người nhìn xem hắn bị người đánh bộ dáng lắc đầu rất muốn nói ngươi thế nào bị người đánh thành bức dạng này nhưng cuối cùng không nói ra vết thương rất đau tất cả mọi người là hảo bằng hữu cần chính là quan tâm chương ba trăm mười một đau không lê bạch n g n g đầu nhìn xem lâm phạm cái chán lăn xuống to như hạt đ ậ u mồ hôi đã nói do hết thảy dù làm ộ t câu không nói nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng coi ngươi hai tay xương cốt đ ư ớ c gãy lồng ngực lại bị cánh tay ép lom đi vào ngươi nói có đau hay không lâm phạm vỗ v ô ngực lạt điều đi ra làm việc lạt điều từ trong ngực thò đầu ra nhìn thấy thổ hết lê bạch nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh ân đây là đang trong hàng rào sau đó như đầu mắt đậu xanh lộ ra mê mang phảng phất là đang nghĩ ra hỏa này là tình huống gì a vậy mà tại cửa nhà mình đều có thể thổ huyết thật kỳ quái quang mang một bước lên bao trùm tại lê bạch miệng vết thương rất nhanh khôi phục lại liền cung lúc trước lục sơn một dạng bất quá lúc trước lục sơn chỉ còn lại nửa hơi thở cần nằm đoạn thời gian trái lại lê bạch thương thế hơi nhẹ t r á i qua lạt điều trị liệu về sau trong nháy mắt sinh long h ỏ a hổ toàn thân tràn ngập lực lượng đối với chuyện mới vừa phát sinh hắn rất là khó chịu nhưng không có chim d ù n thực lực sai biệt ở đây Ngươi phương đánh như thế nào thành dạng này? đối bị thế lâm phạm hỏi lê bạch thực lực không tệ lại tu luyện thổ nạp thuật không có chút nào rồi tại dưỡng lao tỉnh tổng thể thực lực vẫn có thể xếp hàng đầu không đ ể cập nữa ta chủ quan bị đánh lén lê bạch tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình không có chủ quan chính là chơi không lại người ta tuy nói nhìn thấy rất nhiều người nhưng là bọn hắn cũng không biết hắn cùng lao chu ánh mắt giao lưu chỉ biết là bọn hắn rất thân mật cùng đối phương giao lưu nhưng đối phương đột nhiên b ạ khỏi đối với hắn tiến hành bánh l ệ t đánh lén cho nên cho dù chết cũng phải nói là đánh lén mới được lâm phạm thở dài một tiếng vỗ vỗ bờ vai của hắn bên hai truyền đến phanh phanh tiếng oanh minh hắn biết tỉnh tĩnh ngay tại đánh tơi bởi đối phương tỉnh tỉnh dừng tay k ẻ rất thoải mái tinh tinh n g h e được thanh â m quen thuộc đ ỗ n g nhiên dừng lại trong tay động tác đem l o n g ca sách tới trước mặt nhìn đối phương hoàn toàn thay đổi bộ dáng trực tiếp cùng ném tựa như dắt rưỡi ném sang một bên ngao ngao tinh tinh đóng ngực biểu đạt tự thân c ứ n g hãn lao chu chạy đến lâm p h à m bên người đem vừa mới tình huống nói ra hình thái cùng động tác phối hợp với đối với bị tinh tinh đánh tơi bởi không thành nhân dạng lòng ca chỉ trỏ rất phẫn nộ rất tức giận đối với trong tận thế một ít người cảm thấy thất vọng lâm p h à n mắt nhìn lòng ca thất bất quá cũng không trọng yếu các người đến ta miếu loan hàng rào muốn cướp đoạt địa bản của chúng ta có phải hay không ý tứ này lâm phạm nhẹ giọng hỏi theo long ca bị tinh tinh đánh thành bộ dáng này sau lòng của bọn hắn liền bị dọa phá đại đại ca chúng ta chính là đi ngang qua chúng ta cùng hắn không biết hắn nói để cho chúng ta đi theo hắn đến còn lại giao cho hắn là được chúng ta thật không biết hắn muốn làm chuyện như vậy À đúng đúng đúng chính là tình huống này không có chút gì do dự quả quyết đem long ca cho bắn mất nếu như nằm trên mặt đất long ca còn có thể có chút ý thức mà nói nghe được bọn hắn nói những lời này tuyệt đối sẽ g ầ m thét các ngươi bọn này không coi nghĩa khí r a gì hôn đản nhưng rất đáng tiếc hắn là không nghe được đối với bọn hắn nói lời tại lâm phàm nghe tới tựa như là đành r á m quay đầu làm bộ rất nhẹ giọng nhưng thanh â m lại có thể làm cho bọn hắn cũng nghe được lao chu đám gia hỏa kia xem xét cũng không phải là người tốt ta nhìn làm bộ thu lưu bọn hắn sau đó đem bọn hắn đều giết làm đồ ăn đi lao chu nháy mắt a phàm ngươi đến thật thanh â m lớn như vậy có phải hay không cảm thấy người ta nghe không được không đợi lao chu đáp lời lâm phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười dáng tươi cười hòa ái dễ gần các vị ta biết các ngươi là bị buộc b hiện tại vông xuống trong tay vũ khí ta đem bọn ngươi đó vào hảo hảo chiêu đãi các ngươi có được hay không theo lòng ca mà đến đám gia hỏa ngơ ngác nhìn lâm p h ạ m đối phương là đem bọn hắn xem như kẻ đứa sao hay là nói đây chính là đang đùa bỡn bọn hắn liệu mạng với bọn hắn đối phương liền không có nghĩ tới cho chúng ta đường sống cơ hội giết ta xông lên a đám gia hỏa kia cầm vũ khí ngao ngao gọi hướng phía lâm p h ạ m vào tới lâm p h ạ m lắc đầu nói ta muốn cho các ngươi đường sống các ngươi lại không chân quý không phải áp x n dưới đã như vậy tinh tinh giao cho tinh tinh ngực gầm hét trong nháy mắt giết tới trong đám người trực tiếp một quyền một cái hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì t r u n g quanh hàng rào đám người đối với loại tình huống này biểu hiện rất bình tĩnh đều là nhìn quen sinh tử bây giờ thật vất vả có có thể làm cho bọn hắn an toàn khu vực sinh hoạt há có thể dung nhịn người khác phá hư phàm là có người đám làm như vậy chính là cựu nhân của bọn hắn cho nên đối với tình tình săn giết đám gia hỏa kia tràn diện bọn hắn không những không có cảm thấy tàn nhẫn ngược lại cảm thấy liền nên d ạ n g này lâm phàm đối với đám gia hỏa kia không có bất kỳ cái gì lòng thương hại nếu như không phải hắn hoặc là có tình tịnh tại như vậy hàng rào này tất nhiên sẽ bị cầm xuống mà lao chu cùng lao lê bọn hắn khẳng định sẽ bị đối phương tại chỗ đánh chết còn lại những cái kia phổ thông người sống sót chính là bọn hắn kiếm lời làm việc sử dụng hết liền ném lúc này lâm phàm không đành lòng xoay người lão chu ngươi cũng nhìn thấy cơ hội ta là cho l ã o chu nháy mắt yên lặng gật đầu không có nửa điểm cảm thấy chỗ nào không ổn ngươi hay là quá nhân tử nếu như là khác hàng g i à u người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy l ã o chu nói ra ai còn sống không dễ dàng a lâm phàm cảm t h ẳ n nói chuyện còn lại các loại tinh tinh làm xong việc về sau chính là người khác thanh lý hiện trường bây giờ lâm phàm lão chu lê bạch bọn người vừa đi vừa nói lấy xem ra ma đô hàng rào bị hủy diệt di chứng bắt đầu xuất hiện ta muốn có thể trốn tới người sống sót số lượng tuyệt đối không ít bọn ta mảnh khu vực này sợ là muốn loạn lâm phạm nói ra mặc dù mảnh khu vực này vốn là có chút loạn nhưng là tăng thêm từ ma đô hàng rào trốn tới đám gia hỏa sợ là sẽ phải loạn hơn lê bạch nói không sai đám gia hỏa kia sẽ cho thấy là từ ma đô hàng rào trốn tới lấy gia nhập hàng rào vì lý do khiến người khác buông lỏng cảnh giác vừa mới ta vẫn t ạ i nghĩ đối phương tại sao lại độc thủ hiện tại ta xem như suy nghĩ minh bạch đoàn người nhìn về phía lê bạch ai cũng không nói chuyện ý tứ rất rõ ràng vậy ngươi ngược lại là nói a lê bạch nhìn về phía lao chu lao chu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn ta làm gì coi ngươi nói ra chính mình là người quản lý thời điểm đối phương liền đã không muốn ngụy trang bởi vì ngươi là tam giai giác tỉnh giả mà ngươi giới thiệu đến ta thời điểm nói ta là phó quản lý người đối phương biết ta là tứ giai giác tỉnh giả cảm thấy thực lực đủ để nghiền ép liền trực tiếp đánh lén đậu thủ lê bạch đem sự tình phân tích rõ ràng một bên lương hùng nói thì ra là thế hay là bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu không sai chính là cái đạo lý này lê bạch mặc dù không muốn thừa nhận có thể sự thật chính là như vậy lao chu cái kia trách ta rồi t r ư ơ n g ba trăm mười hai nếu để cho lâm p h ạ m ra mặt sự tình chính là một tình huống khác lâm p h ạ m nói dù sao trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút gặp được từ bên ngoài đến người sống sót tận lực chú ý thực sự không được liền cho tinh tinh tại mới xây tường thành bên kia tu kiến một cái tinh phòng để nó đợi ở bên trong có thể tùy thời ứng đối không cần thiết phát sinh phiên phức canh c ổ n g tinh lao chu nghe qua chó giữ nhà duy chỉ có chưa từng nghe qua canh cộng tinh nhưng lần này nghe được xem như thêm kiến thức đều như thế vấn đề không lớn lâm phạm cảm thấy lao chu nói không có bất kỳ cái gì m a bệnh trải qua chuyện này lương hồng các nàng đối ngoại lai người sống sót cũng đều tương đối để ý lâm phạm rời đi thời điểm ra đi hướng về phương xa nhìn lại đoàn người đều tại dọn dẹp thi thể đã từng miếu loan hàng rào đặc sắc hành vi chính là đem thi thể xem như chất dinh dưỡng trồng ở trong đất nhưng bây giờ loại chuyện này ai làm a cũng không sợ dơ bẩn dinh dưỡng phong phú thổ điện trở lại nội bộ đi vào phòng học nhìn một chút tình huống bên trong trần lao ra t ư t ư ợ như sống ra mùa xuân thứ hai giống như đứng tại trên ban công nước miếng tung bay giảng giải lịch sử bọn nhỏ cũng ở phía dưới nghe nhập thần lâm phạm rất là hài lòng gật đầu tri thức vĩnh viễn không đứt gãy một đời lại một đòi đều cần đợi trước người đem tri thức chuyển thụ xuống dưới thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày về sau miếu loan hàng rào lại nên đón khách không mời mà đến bất quá cũng không phải ma đô hàng rào người mà là từ hoài phổ hàng rào chạy tới quý xương bảo bởi vì hắn lúc trước tới qua mọi người cũng đều nhận biết ngược lại là không có gì khẩn trương nhưng cảnh giác khẳng định cảnh giác dù sao hoài phổ hàng rào bọn g i a hòa này có vẻ như cũng không phải người tốt lành gì quý quản lý giả sao ngươi lại tới đây lâm phạm nhìn thấy đối phương thời điểm cũng đều sợ ngây người chạy cũng quá c ẩ n cụ đi khiến cho giống như bây giờ không phải là tận thế giống như trên đường không có dị thú ngăn cản thông suốt giống như ha ha ha quý sương bảo trên khuôn mặt sưng lên một khối nhưng vẫn là biểu hiện rất lạnh nhạt lâm quản lý giả kỳ thật có kiện sự tình muốn mời người g i ú p một chút hỗ trợ ta nói quý quản lý giả ngươi nhìn ta có thể g i ú p một tay ta chính là một cái bình thường cỡ nhỏ hàng rào người quản lý mà thôi tuyệt đối không sánh bằng các ngươi khiêm tốn khiến người tiến bộ lâm phạm từ trước đến nay đều rất khiêm tốn cho nên thực lực này tăng lên nhanh chóng không không là chúng ta tuyệt đối không thể cùng lâm quản lý giả so sánh a quý sương bảo vội và nói g n trong lòng càng là đang gầm thét lấy đại ca van cầu ngươi chớ ở trước mặt ta k h i ế m tốn tình huống của ngươi mọi người đều biết ngươi chính là bọn ta dưỡng lao tỉnh tuyệt thế manh nhân ta ai cũng ai không phục chính là phụ ngươi trước tiên nói một chút nhìn đến cùng là chuyện gì lâm phạm do hỏi quý sương bảo nói t h ự c không dám dâu dếm hôm qua chúng ta hoài phổ hàng rào gặp được một đám tự xưng là đến từ ma đô hàng rào người sống sót công kích hiện tại song phương giao chiến say sưa nhưng ma đô hàng rào đám kia người sống sót thực lực rất mạnh ta sợ h o i phổ trèo không được bao lâu cho nên chạy đến hy vọng lâm quản lý giả có thể giúp một chút bật điệu nói chuyện này thời điểm quý sương bảo rất lạnh nhạt có vẻ như là muốn biểu đạt chúng ta bây giờ còn tại đôi kháng nhưng thắng bại chưa phân còn kém sự gia nhập của ngươi lâm phạm sao có thể nhìn không ra quý sương bảo ý nghĩ khe cau mày nói chuyện này rất xin lỗi ma đô hàng rào đó là có thể cùng thủ đô hàng rào sánh vai cỡ lớn hàng rào ta ra mặt hỗ trợ ngươi có biết hay không làm như vậy chính là cầm miếu loan hàng rào tương lai khi tiền đặt cược ma đô hàng rào bị hủy diện sự tình còn không có chuyển ra biết chuyện này cũng liền mấy cái hàng rào mà thôi đương nhiên mấy cái này hàng rào khẳng định là không bao hàm hoài phổ hàng rào phù phù theo lâm p h ạ m cự tuyệt quý sương bảo trực tiếp quỳ ở trước mặt lâm p h ạ m biểu lộ đều m u ố n khóc lâm quản lý giả van cầu ngài ngài hay giúp chúng ta một chút đi hoài phổ hàng rào bị công phá ngăn không được căn bản ngăn không được đám người kia quá mạnh a ngươi không nói ngay tại ư ơ n g n ạ n h c h ố n g tự sao lâm p h ạ m nói ra đây là vì mặt mũi a quý sương bảo nghĩ đến cảnh tượng lúc đó đã cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ bể ra giống như đám người kia quá độc ác thực lực quá mạnh cho dù là bọn họ h o i phổ hàng rào có cao thủ thế nhưng là tại những tên kia trước mặt hoàn toàn không có cái gì năng lực chống đỡ một quên một cái trực tiếp đánh ngã trên mặt đất ngay cả một chút xíu năng lực phản ứng đều không có lâm phàm nhìn xem quý xương bảo k hít mắt nói ta nhìn ngươi không phải là vì trang bước đi ngươi nói với ta ngay tại giao thủ nếu như ta đáp ứng ngươi đi hỗ trợ như vậy đến hiện trường chính là bị công phá ngươi khẳng định sẽ nói không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể trèo trống đến ta đến đúng hay không a quý xương bảo có chút miệng mở rộng biểu thị rất khiếp sợ ngươi có phải hay không coi ta là không quá thông minh ngúng ố c không có tuyệt đối không có quý xương bảo điên cuồng lắc đầu cảm giác đều nhanh muốn đem đầu cho bỏ rơi tới lâm phạm không có để ý quý s ư ơ n g bảo mà là tại nghĩ đến một ít chuyện hoài phủ hàng rào do đám kia ma đô hàng rào người thoát đi quản lý tốt hay là tiếp tục do quý s ư ơ n g bảo bọn họ người quản lý tốt đâu nói thật khẳng định là quý s ư ơ n g bảo quản lý tốt giúp các ngươi đoạt lại hàng rào không phải không được nhưng ta muốn hỏi ngươi một việc ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền ra mặt nếu như ngươi nói là nói như vậy ngươi ở đâu ra thì về lại nơi đó đi hắn cảm thấy vào giờ phút như thế này mới có thể hỏi ra vật có giá trị đi ra ngay hỏi ta cam đoan thành thật trả lời quý xương bảo không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý c á、e、một, một, là... một lát sau quý xương bảo gật gật đầu đúng đúng đang nghiên cứu trước kia ta đã thấy loại kia như là lột da hết trâu quái vật có phải hay không các ngươi hoài phổ hàng rào nghiên cứu ra được vâng nhưng lại không phải hạ n g kỹ thuật này không phải chúng ta nghiên cứu ra được mà là địa phương khác chuyển đến thú n g chỉ loại dị thú này thí nghiệm chúng ta rất sớm đã không cần quý sương bảo vội vàng giải thích hắn hiện tại đã triệt để không thèm đếm x i ạ nếu đều đã nói cũng không có cái gì dễ bị lừa gạt lấy Hiện nay, ngay cả hoài phổ hàng không phải hắn, không hỏa tình huống phải hay không phương không nhanh, không hỏa những nghệ thí nghiệm, không phải hắn biết giáo kiểu đối giết, giáo tại, nay ngay cũng tồn này công căn bản gây gì, cả có có cao rào là đều đã bị sư sư đ vậy bọn hắn hoài phổ hàng rào chính là miếu loan hàng rào nước phụ thuộc nhất định phải nghe lời nhất định phải nhu thuận nếu không có chút vấn đề liền có thể xuất binh đem người cho diệt đi nhưng bây giờ chỉ có cầu lâm quản lý giả những người khác căn bản cầu không được liền đám kia từ ma đô hàng rào mà đến ra hỏa có thể đối phó bọn hắn khả năng cũng chính là kim lăng hàng rào nam thông hàng rào thế nhưng là có thể tìm bọn hắn sao chớ hòng mơ tưởng đi lên đường đi hiện nay có máy bay trực thăng đi đường thật đơn giản vừa vặn ngô đình cũng học được mấy ngày có thể cho hắn thăm dò sâu cạn về phần có thể hay không máy bay rơi cái này cũng không phải là hắn nghĩ sự tình chương ba trăm mười ba ta là có gan ngô đình rất vui vẻ rất hạnh phúc hắn cảm thấy lâm ca đối với hắn thật rất tín nhiệm nếu không ai dám cưới hắn mới học không có mấy ngày nói quen thuộc đi cũng có thể nói hơi có chút quen thuộc nhưng lại tuyệt đối không đủ thuận hoạn thậm chí ngay cả một chút cái nút tác dụng cũng chỉ là biết một chút bảy tám phần mà thôi lâm ca ngồi vững vàng kỹ thuật của ta ngươi cũng biết nô đình nhìn xem trước mặt cái nút bên này động một cái bên kia động một cái cánh quạt xoay tròn lấy càng lúc càng nhanh máy bay cách mặt đất lung la lung lay lên không không có việc gì b u ô n g tay b u ô n g chân to gân mở kỹ thuật của ngươi ta không rõ ràng nhưng ta tin tưởng ngươi lâm phạm nói ra nghe lâm ca nói lời nói này nô đình nhiệt huyết sôi chảo tràn đầy cảm động dù là kỹ thuật phương diện có chút không quá thuận thủ, nhưng là tại lòng tin tăng thêm dưới hắn cảm thấy đi ngược chiều máy bay năng lực khẳng định là có chỗ tăng lên từ mừ ta khẳng định cố gắng nô đình bắt đầu chăm chú hồi tưởng đến huấn luyện viên g i ả n g giải qua nội dung một bên quý sương bảo từ đầu đến cuối nghĩ đến hoài phổ hàng rào sự tỉnh lỗ thai cũng là nghe bọn hắn giao lưu mà nói tâm tư bị kéo trở về mắt nhìn mạo điều khiển máy bay không quá thuần thục nô đình lại nhìn mắt hai tay ôm ấp chấn định tự nhiên lâm quản lý giả hiếu kỳ mở miệng lâm quản lý giả cái gì kỹ thuật không kỹ thuật quý sương bảo hỏi không đợi lâm phàm mở miệng điều khiển máy bay nô đình liền cười nói à không có gì chính là ta vừa học máy bay không có mấy ngày. từ số không cơ sở bắt đầu học đến bây giờ không có mấy ngày kinh nghiệm nhưng ta lâm ca chính là tin tưởng ta kỹ thuật quý sương bảo ngây người nhìn xem nô đình trong mắt lộ ra ý tứ tựa như là tại hỏi thăm ngươi không có nói đùa với ta chứ nô đình p h ả n phất không nghe ra quý sương bảo nói bóng gió giống như thao thao bất tuyệt nói từ kim lăng hàng rào tới huấn luyện viên đều nói ta có lái phi cơ thiên phú nói cái gì khi đó liền có thể lập tức nhớ kỹ nếu như có thể trở lại khi còn bé tốt biết bao nhiêu ta khẳng định học tập cho giỏi gỉ danh phi hành học viện chờ sau tập thế ta liền có thể sớm học được cho ta lâm ca lái phi cơ quý sương bảo người người đều nói một tay mở phe ra gì nhưng ta cảm thấy lại cho ta một chút xíu thời gian ta hắn là có thể một chân lái phi cơ nô đình cùng quý xương bảo thổi ra châu mà lâm phảm thì là nhìn về phía phía dưới chấm tư khó được bay lượn trên k h ô n g t r ú n g nội tâm rất tiến tĩnh nghị sự tình liền tương đối thâm trầm dị thú g i ế t xong sao hắn cảm thấy khẳng định là có thể g i ế t hết chỉ cần có đầy đủ lòng tin mở ra địa đồ đánh dấu một chút bắt đầu hành động từ khu vực này chặt tới bên kia khu vực sau đó đổi vị trí tiếp tục chấm rét nhất định có thể đem dị thú chặt không dư thừa chút nào chỉ là hiện tại đã không phải là dị thú vấn đề từ khi tiếp xúc đến những cái kia có năng lực hàng rào về sau hắn liền phát hiện bất kỳ cái gì hùng tàn dị thú cùng một ít người so sánh liền lộ ra rất thành thật dị thú chính là làm phá hư muốn ăn người nào có người như vậy phức tạp nhiều như vậy còn con q u ấ n quấn nói thật hắn đều cảm thấy dị thú là thế gian thuần túy nhất giống loài không biết bao lâu lâm ca phía trước chính là h o à i phổ hàng rào chúng ta là ngừng bên ngoài hay là ngừng bên trong n ô đình một đường cùng quý sương bảo hàn huyên rất nhiều nói nhảm có người đáp lời thời gian trôi qua rất nhanh sẽ không cảm thấy nhàm chán rất nhanh liền nhìn thấy nơi muốn đến chúng ta máy bay trực thăng hay là rất chân quý lâm phạm nói ra minh bạch ngừng bên trong đi nô đình một chút liên thông trực tiếp lái máy bay hướng phía hoài phổ hàng rào tưởng trong bên trong bay đi hoài phổ hàng rào chiến đấu đã sớm kết thúc loan thoan g có bóng người sinh động tại trên tường thành theo máy bay trực thăng thân ảnh xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người chú ý bọn hắn không biết là a tới chẳng lẽ là người quản lý trước quý xương bảo mang theo viện binh tới rồi sao không sai quý xương bảo đã trở thành tiền nhiệm người quản lý đương nhiệm người quản lý là danh s ư n g ma q u ỷ cân nục nhân trần hồ trực tiếp đánh tiền nhiệm người quản lý chạy trốn không biết tung tích mà đối với bọn hắn tới nói duy nhất cải biến chính là đổi người quản lý mà thôi muốn nói còn có khác cải biến sao thật đúng là không có lúc này thường t r o n g rộng rãi trong kiến trúc lạch cạch một bộ bị hao t ổ n không ra hình dạng gì thi thể bị ném xuống đất thi thể giống như người nhưng lại cùng người có khác biệt khác nhau vốn cười không nghĩ tới nho nhỏ hoài phổ hàng rào vậy mà cũng dám làm loại thí nghiệm này đây chính là các ngươi làm ra phế vật nói chuyện chính là vị toàn thân không bộ lông ngay cả lông mày đều không có đầu t r ọ c hắn chính là ma quỷ cân nục nhân trần h ổ bây giờ tiến sĩ hẹ họa run lẩy bẩy đứng ở chính giữa người chung quanh cười lạnh ánh mắt nhìn xem hắn nội tâm của hắn lúc này rất là sợ hãi nghĩ tới rất nhiều gặp được tình huống nguy hiểm duy chỉ có không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này mà hoài phổ hàng rào bên trong những giác tỉnh giả kia đội ngũ khi nhìn đến thực lực của đối phương về sau cả đám đều trung thực lúc này giáo sư ệ、e、hòa nhìn về phía tân tân khổ khổ nghiên cứu ra tác phẩm xuất sắc không nghĩ tới trực tiếp bị đối phương cho một quyền truy phát nổ đau lòng khó chịu bất lực không biết kết cục sau cùng sẽ như thế nào không phải bọn hắn mà là ta một người làm ra giáo sư ệ h ò nói ra ư à lại còn có chút dương dương đắc ý à xem ra ngươi là nhân tài tại loại thời đại này có thể làm loại thí nghiệm này đều là nhân tài chân hồ đánh giá đối phương đúng như là hắn nói tới như vậy tiến sĩ e hoa ngẩng đầu lên nói nhưng đại đa số cũng là tiên đ i ê n tiên đ i ê n chân hồ cười lớn chỉ vào tiến sĩ e hoa nói ngươi nói rất đúng hoàn toàn chính xác đều là một đám tiên đ i ê n thậm chí còn là náo tản liên nói cái kia ma đô hàng rào thật tốt liền bị cấp c h í n thức tỉnh dị thú cho tiêu d i ệ t liền chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có cấp c h í n thức tỉnh dị thú tại sao lại xuất hiện còn không phải bởi vì những cái kia náo tàn chuyên gia làm ra giáo sư e hoa cúi đầu bị chửi náo tàn khẳng định ký nhưng bây giờ tình huống không phải do hạn khí chỉ có thể yên lặng thừa nhận các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta giáo sư ép、e、hoạ hỏi chân hồ khỏe miệng ôm lấy cười chuẩn bị đem ngươi bán được thủ đô hàng rào đi à giáo sư é、e、hoạ giật mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu quả như thật không đường có thể đi bị bán được nơi đó có lẽ cũng là duy nhất có thể sống lựa chọn hắn cũng biết ở phương diện này nhân tài đại đa số có thực lực hàng rào đều là khan hiếm chân hồ đã nghĩ kỹ hoài phổ hàng rào trong mắt hắn chỉ là ngắn ngủi bình đài mà thôi khi hắn đem tất cả mọi người giá trị đều nghiền ép sạch sẽ về sau liền sẽ đi thủ đô hàng rào đầu nhập vào nhận biết nhiều năm hào huynh đệ cấp c h í n thức tỉnh dị thú diệt đi ma đô hàng rào sinh động phạm vi hẳn là ngay tại cái này tỉnh phụ cận nói không chính xác lúc nào sẽ xuất hiện húng chỉ dưỡng lao tỉnh không có tiền đồ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn liền đạt được tỉnh ngoài đi thủ đô hàng rào có người quen chính là tốt nhất chọn lựa đầu tiên đột nhiên bên ngoài có động tĩnh chuyển đến tình huống như thế nào chân hồ sắc mặt lạnh lẽo đều đã đem nơi này cầm xuống hẳn là còn có không biết sống chết giá hỏa muốn nháo sự không thành tiến sĩ ẹ、e、tọa cũng bị động tĩnh bên ngoài tình đến trong lòng suy nghĩ là quý sương bảo đích thực đem vị kia mang đến cứu hắn sao một vị người sống sót vội vàng chạy vào hổ ca lúc trước chạy đến tên kia mang theo một cái lạ lẫm rết trở lại tới m ã đức ta không có đi tìm hắn chính hắn còn dám trở về ta nhìn hắn chính là muốn chết đi ra ngoài rết chết hắn chân hổ lửa g i ậ n thiêu đốt hướng phía bên ngoài đi đến tiến sĩ hẹn、e、hỏa trong mắt b ư ớ c lên ánh sáng không đợi hắn kịp phản ứng liền bị người nắm lấy cánh tay kéo lấy r ờ i đi đau nhưng là đến n h ì n xuống nếu như nói nhảm liền sẽ bị đối phương đến mấy cái to mồm hắn số tuổi này bị so với chính mình nhỏ quá nhiều người trẻ tuổi đánh đúng là mất mặt. mặt mũi cũng bị mất. Chương bên ị mất. Trưng b ngoài lâm phạm cùng n ô đình sánh vai đứng đấy nhìn xem quý xương bảo ở phía trước kêu gạo làm cho đối phương đi ra người vây xem không được tốt lắm cơ bản đều là t r ư ớ c hải phổ hàng rào người sống sót bọn hắn nhìn thấy người quản lý trước trở về cũng là rất khiếp sợ rõ ràng đều đã chạy trả lại làm gì không biết người ta mạnh bao nhiêu sao nếu như bọn hắn là quý xương bảo đã sớm chạy không còn hình bóng trời đất bao la bên ngoài cũng đều là gì thú ai có thể điệu thám thức tìm kiếm chân hổ ngươi lạc mã đi ra cho ta cướp ta hàng rào hôm nay ta liền muốn ngươi trả lại quý sương bảo giống giận bởi vì quá mức dùng sức cổ đều kêu đỏ bừng nô đình nhỏ giọng dán lâm phàm nói lâm ca ta thế nào cảm giác hắn đây là đang cho cậy gần nhà gà cậy gần chúng đâu tự tin điểm đem ta thế nào cùng cảm giác ba chữ này bỏ đi a vậy được rồi nô đình biết quý sương bảo khẳng định sẽ r ử a vào lâm ca đem hàng rào đặt lại bất quá hắn cảm thấy từ ma đô hàng rào trốn tới đám người kia còn có thể cho tương đối bình tĩnh tô tỉnh mang đến một chút ảnh hưởng những người này là từ cỡ lớn hàng rào chạy lên thực lực bản thân vốn cũng không yếu đối phó cao cấp dị thú khả năng không có bản sự như vậy nhưng là đối phó một chút thực lực đê dan người hay là dễ dàng thật đơn giản lão quý ngươi còn về tới làm gì a đúng vậy a không phải muốn chết sao tại thân là hoài phổ hàng rào một thành viên bọn hắn thể xác tinh thần thuộc về hàng rào cũng không thuộc về người nào đó cho nên người quản lý đổi thành ai cũng không trọng yếu trọng yếu là chỉ cần bọn hắn không chịu đến tác động đến là được quý sương bảo nhìn đám ra h o a kia liền không có nghĩ tới có thể từ bọn hắn bên này đạt được duy trì đều là cỏ đầu tưởng n g h i n g n ai mạnh liền đứng tại ai bên này bây giờ hắn yếu thế xưng ơ hô từ quý quản lý giả biến thành lão quý đây chính là trong hiện thực chuyển biến lúc này một đám thân ảnh từ xuất hiện cầm đầu c h â n hổ ngự a khí rất lạnh nhạt nói quý sương bảo ta không đối ngươi đ ổ i tận giết t u y ệ n ngươi ngược lại tốt vậy mà chủ động tới cửa đến cùng là ai cho ngươi ăn ăn gan hùm m t báo còn dám trở về chính chủ tới quý sương bảo ở trong đám người tìm kiếm lấy liếc mắt liền thấy được tiến sĩ e h o a nhìn thấy hắn còn sống không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần còn sống liền tốt chân hổ các ngươi bọn này từ ma đô hàng rào thoát đi ra hỏa ta hảo tâm thả các ngươi tiền đến các ngươi vậy mà đoạt ta hàng rào không có người nào đốt ta ăn gan hùm mà báo mà là ta tìm tới lâm quản lý giả cho ta làm chủ Quý Sương bảo không Bảo phải đối theo ủ của có chút có cho sau dựa đối định giờ bởi núi phương, thân mình khẳng nhưng hắn không hắn h lưng nào toàn lớn một một một t bây vì là là sợ, sợ, vào.、Theo、quý sương bảo nói ra lời nói này thời điểm t r u n g quanh đám k i ê u người sống sót đột nhiên thu hồi lúc trước đối với quý sương bảo cười trên nôi đau của người khác biểu lộ bọn hắn chưa thấy qua lâm quản lý giả nhưng lại nghe nói qua sự tích của hắn cho nên biết được lâm phạm tới bọn hắn liền cảm giác sự tình bắt đầu trở nên vi diệu kết quả cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói lâm quản lý giả lại đạp mã chính là từ chỗ nào cái u cục trong khe hở chạy đến đồ vật trần hồ tức giận lấy mảy may không có đem lâm p h ạ m để vào mắt sau đó nhìn về phía lâm p h ạ m cùng n ô đ ỉ n h giơ tay lên r ộ i ra ngón tay ngạo nghề nói các ngươi cái nào là cái gì l â m quản lý giả chính mình chủ động đứng ra đối với lúc trước sinh hoạt trong ma đô hàng rào trần hồ mà nói hắn tự nhiên biết dưỡng lao tỉnh tình huống xuất hiện dị thú cao nhất cũng liền cấp năm cho nên sinh hoạt ở nơi này người sống sót có thể mạnh bao nhiêu tính toán đâu ra đấy cho hắn ngũ dai coi như siêu cường phát huy cho hắn tính toán lục dai lại có thể thế nào vẫn có thể nghiện ép lâm phảm mà không thay đổi đi ra nhẹ nhàng đẩy ra quý xương bảo nhìn xem trước mặt toàn thân không lông nam tử nói ta chính là lâm quản lý giả các n g ư ơ i ma đô hàng rào bị dị thú hủy diệt về sau đến cùng có bao nhiêu người trốn thoát n g ư ơ i trần hổ trong lòng giật mình không nghĩ tới đối phương vậy mà biết ma đô hàng rào bị dị thú hủy diệt có quan hệ gì tới ngươi ngươi muốn thay hắn ra mặt ta hỏi ngươi đến cùng có bao nhiêu người trốn tới lâm phàm muốn biết đại khái số lượng nếu không một mực có một đám không biết cường h ã n người sống s ó t g i ấ u rém đứng lên đối với miếu loan hàng rào cũng là một loại tiềm ẩn nguy hiểm ta hỏi ngươi đâu ngươi có phải hay không muốn thay hắn ra mặt trần hổ mảy may không có đem lâm phàm hỏi thăm để ở trong lòng thậm chí trực tiếp chính là không nhìn mặt mũi tràn đầy hung lệ chất vấn lâm phàm có phải hay không muốn ra mặt giờ này khác này nhiều lời thật vô ích lâm phàm nhấc chân hướng phía trần hổ đi đến khoảng cách càng ngày càng gần mà trần hổ tự nhiên là không nhường chút nào ngẩng đầu nhìn thẳng lâm phàm thậm chí đưa tay chỉ hướng lâm phàm ngươi tại ở gần ta một bước tự gánh lấy hậu quả bá khí lời nói ẩn chứa một loại không thể phản bác khí thế ở bên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ kinh hại trần hổ thấy h o a mắt khi thấy do thời điểm lâm p h ạ m đã xuất hiện ở trước mặt hắn bắt lấy hắn thân ở ngón tay kia giang rác một tiếng trực tiếp bẻ gãy a n g à o chân h ổ lâm vào kinh ngạc bên trong ngắn ngủi kinh ngạc rất nhanh liền bị cảm giác đau quét sạch toàn thân tiêu thảm mặt lộ vẻ thống khổ người muốn chết n h ì n xuống thống khổ thi triển năng lực bắp thịt cả người đang rung động lấy sau đó bành trướng một mau mau căng đ ầ y cơ bắp nổi lên cả người hình thể đều bành trướng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cơ bắp của h ắ n tựa như lò so giống như một vòng tiếp lấy một vòng phảng phất trong khi vung lên có thể buộc phát ra mãnh liệt hơn lực l ư ợ n biết chân hồn đồng bạn chấn động trong lòng xuất hiện chân chính ma quỷ cân nhục nhân xuất hiện chân hổ nắm tay lấy tay ra cánh tay từng vòng từng vòng cơ bắp căng thẳng tựa như là tại tụ lực từ đó buộc phát ra lực lượng mạnh hơn thậm chí tại cái kia áp xúc vòng vòng trong kẽ h hở có cực nóng khí lãng màu trắng phiêu tán đi ra đi chết đi huy quyền bộc u phát không khí nổ tung một cỗ trầm m u ộ n tiếng q u a n h m ì n h bộc phát lạch cạch lâm p h à m lạnh nhạt đưa tay bàn tay tiếp nhận trần hổ nhìn như rất mạnh nằm đấm nằm ngón tay vồ lấy nằm tay của đối phương cõng tại trần hổ kinh ngạc dưới ánh mắt không dám tin hắn buông tay một chiếc đem nó cánh tay kéo đến đối phương phía sau lưng, bàn chân g i a n g rác một tiếng trực tiếp đem nó giấm bị gối mặt đất dùng sức kéo về phía sau rắt cánh tay của đối phương đã có thể nghe được cơ bắp xé rách thanh â m ta chân hổ kêu thảm thống khổ và phần khắp khuôn mặt là mồ hôi b u n g ra người b u n g ra hắn dây rủa lấy càng dây rủa càng thống khổ lâm phạm từ đầu tới cuối duy trì lấy một tư thế chính là lấy mắt thường rất khó quan sát được tốc độ từ từ xé rách lấy cánh tay của đối phương bây giờ có thể thật dễ nói chuyện hay chưa lâm phạm nhẹ giọng hỏi đối phó loại tuyển thủ này liền phải trước đánh sau đó mới có thể hỏi ra nói tới ý sương bảo đắc ý nói trần hổ ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút lâm quản lý giả hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó nếu không ngươi cánh tay này có thể chưa hẳn có thể bảo đảm lấy hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. trần hổ nghiêm trọng vẻ hung lệ càng thêm nồng đậm hô hấp n ộ t ngạt tựa như phát lực châu điên giống như ngắn ngủi ngột ngạt về sau chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ thân thể nhanh chóng hướng về phía trước nghiêng một chút ngạnh xinh xinh xé đứt cánh tay phải của mình trong chốc lát máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài nhuộn đỏ mặt đất đừng nói người, quanh sợ ngây người. chương ba trăm mười lăm liền ngay cả lâm phàm đều kinh hãi khá lắm, tính tính cứng như vậy sao? chỉ là cái này có làm được cái gì hai tay hoàn hảo thời điểm cũng không thể thế nào bây giờ càng là thiếu khuyết một cánh tay cái kia càng đừng đề cập có làm được cái gì Giết h ắ n cho ta trần hổ gầm thét lên đi theo trần hổ từ trong hàng rào trốn tới người không phải giáp tỉnh giả chính là liệp sắt giả mỗi người trong tay đều dính đầy máu tươi gặp được loại tình huống này không có ai sẽ do dự theo trần hổ thoại âm rơi xuống t r u n g quanh đám người kia trong nháy mắt động đứng m ũ i chịu s à o chính là liệp sắt giả chen chúc mà tới tốc độ cực nhanh tựa như đạn đạo giống như hướng phía lâm phàm vào tới đối mặt loại tình huống này lâm phàm không chút nào hoảng chỉ là khẽ nhữ mày mà thôi rút ra vác tại sau lưng lôi kiếp dùng nắm đấm đánh chết bọn hắn có hơi phiền thoái huyết vụ p h u n ra khắp nơi đều là dễ dàng tạo thành ô nhiễm môi trường hay là lôi kiếp thuận tiện rất nhiều đao thuật viên mặn hắn t ù y ý vung ra một đao liền không phải bọn hắn có thể ngăn cản x o á t một tiếng hàn mang h i ể n hiện chỉ thấy vọt tới mấy vị liệp s ắ c giả đầu một nơi thân một nẻo dù là chử vòng trên mặt hung lệ vẫn như cũ chưa tiêu tán không phải bọn hắn không muốn tiêu tán mà là căn bản cũng không có phản ứng tới một vị thực vật năng lực g i á tình giả song trường tiếp xúc mặt đất tựa như mãng xà giống như cây xanh trong lòng đất quần quật lấy nhanh chóng hướng phía lâm phảm quét sạch mà đi chẳng qua là khi nhìn thấy lâm phảm thủy ý đánh chết mây vị k i a liệm sát giả về sau nội tâm giật mình phương hướng thay đổi cây xanh hướng phía trần hổ mà đi hôn đ à n ngươi làm gì ngay tại cầm máu trần hổ còn không có kịp phản ứng dưới chân mặt đất trong nháy mắt phá vỡ hai đầu tráng kiện lục đằng đem hắn hai chân quấn chặt lấy kinh hại hắn vẫn nộ gầm thét thực vật năng lực giác tình giả cả giận nói trần hổ ngươi vì chính là tiêu diệt ngươi bây giờ cơ hội tới ngươi liền ngoan ngoan thúc thủ trị trói phen này thao tác chấn kinh đáng người liên xem như vung đao bên trong lâm phàm cũng là mặt lộ kinh ngạc chỉ sắc phản bội phản nhanh như vậy sao lâm quản lý giả ta vương diệu cùng ngươi kể vai chiến đấu đem bọn hắn cầm xuống vương diệu hô được lâm phàm chỉ về một chữ vương diệu năng lực không tệ thực lực cũng không tệ không chỉ có thể c h ó i lại trần hổ chân lại còn có thể đa tuyến thao tác đồng thời điều khiển càng nhiều lục đ ằ n g buộc chặt người khác ai u vương diệu người một nhà ngươi c h ó i ta làm gì ta cũng muốn cùng trần hổ liều mạng phản bội người thường thường vĩnh viễn không chỉ một vị chủ yếu là lâm phạm tại trong chốc lát này liền đã vung đao giết gần mười vị liệp sát giả mỗi một vị đều là bị một đao đánh giết không có đao thứ hai tình huống như vậy sớm đã đem bọn hắn c h ấ n trụ a hiểu lầm để bọn ta đi theo lâm quản lý giả cùng một chỗ k ề vai chiến đấu đi lúc này trần hổ lên cơn giận dữ nếu như có thể đem phẫn nộ hóa thành hòa diễm hắn giờ phút này đã sớm toàn thân là phát hỏa thật phẫn nộ đã phẫn nộ đến cực h ạ n đáng chết đều đáng chết ta trần hổ đơn quyền nệ đất hai chân bỗng nhiên phát lực trực tiếp giấy rủa mở lục đẳng sau đó hóa thành một đạo tạt ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. ẩm từng đạo tiếng oanh minh chuyển đến ma quỷ cân nhục nhân trần hổ bằng vào hai c h â n bộc phát không ngừng tại bốn phía di động tới liền ngay cả tường trong vách tường cũng lom ra c á i hố tốc độ rất nhanh đối với thực lực không đủ người mà nói bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm đối phương quỹ tích vận hành chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng những tàn ả n h k i a mà thôi tốc độ thật nhanh quý sương bảo nhìn ngay người hắn đồng dạn g thấy không rõ lắm chỉ có thể không ngừng chuyển động đầu đi theo chuyển lại mà đến thanh em chuyển di đấy trái lại lâm phạm bình tĩnh đứng tại chỗ không chút nào bị đối phương di động ảnh hưởng đến đột nhiên sau lưng chuyển đến một cỗ không khí bị áp sức ba động lâm phàm quay người huy quyền phi một tiếng s o n g quyền va chạm trần hổ biểu lộ kinh hãi trứng mắt có chút miệng mở rộng ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát mà ra bao trùm lấy cánh tay quần áo vỡ nát mà cánh tay càng là băng liệt lấy vặn b ẹ o lên trung kích tiêu tán trần hổ quý gối lâm phàm trước mặt còn sót lại một cánh tay đã vặn b ẹ o rất đáng sợ xương cốt huyết nhục đều đã lật ra đi ra ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc ngươi lại là tay cụt lại là cùng ta liều mạng làm đến hiện tại hai cánh tay đều phế đi ngươi nói ngươi muốn làm gì lâm phàm bất đắc gì nói quả nhiên a trong tận thế người sống sót đúng là rất táo bạo một lời không hợp liền nghĩ động thủ lấy bạo chế bạo là thật không tốt hành vi nhưng có lúc thật không có biện pháp không phải ngươi muốn liền có thể như thế nào chân hồ có chút lần đầu t h ầ n s ắ c đờ đ ẫ n nhìn xem lâm phạm trong ánh mắt lộ ra đủ loại không thể tin có bao nhiêu người trốn ra được lâm phạm hỏi chân hồ ngốc trệ hồi lâu chầm d a i nói không biết quá loạn cái này không được sao không biết cũng không biết tôi h ngươi không phải xúc động như vậy làm gì lâm phạm lắc đầu vì thế cảm thấy t i ế c t đối kỳ thật đối phương chưa chắc sẽ biên thành loại tình huống này bởi vì bọn hắn xâm lấn là hoài phổ hàng o cũng không phải hắn miếu loan hàng o mâu thuẫn không có lớn như vậy thật dễ nói chuyện còn có thể giải quyết rất nhiều chuyện nhưng bây giờ không giết không được đều để người ta đánh thành dạng này muốn nói thả đi vậy khẳng định là cho miếu loan hàng rào t r e o chọc một cái không tính địch nhân của địch nhân có lẽ đối với phương không có bản sự nhưng chỉ cần hắn ghi hận như vậy tương lai liền có thể tạo thành phiền phước cho nên biện pháp tốt nhất chính là để hắn vĩnh viễn ngoan ngoan ý miệng chân h ổ khỏe miệng co giật lấy nhìn về phía chung quanh theo hắn cùng đi đám người kia chết thì chết quỳ thì quỳ phản bội phản bội cũng không có cái gì khả năng giúp đỡ đạt được hắn bây giờ nghe được lâm phàm nói những lời này Muốn n ó chương ố i ba trăm mười sáu so lâm quản lý giả còn muốn đáng sợ tồn tại t h â n hồ chết rồi hoài phổ hàng rào nguy hiểm giải quyết vây xem nguyên đám người sống sót run sợ lấy gọi thẳng đáng sợ mà những cái kia cùng chân hồ mà đến còn thường người thì là sợ hãi rụt rè quỷ ở nơi đó ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút vương diệu thở sâu đi đến lâm phạm trước mặt đ ỗ n g nhiên quỷ xuống đất hai tay rủ xuống thả ngẩng đầu chân thành nói xin mời lâm quản lý giả mang theo ta đi hướng quang minh chính đại tương lai ta vương diệu nguyện vì người quản lý sông pha khói lửa c ô n g hiến ra sinh mệnh của mình đối mặt loại tình huống này lâm phạm nghĩ nghĩ đối phương năng lực là thực vật hiện tại miếu loan hàng rào bên trong cũng liền diệp đồng đồng một vị d ũ đồng chồng chọn phương diện nhu cầu càng lúc càng lớn an bài hắn đi chồng cũng là không tệ đã như vậy hoàn toàn có thể mang về dùng đến lúc đó trực tiếp cho tiểu ái đồng học nhìn một chút Đi lâm i ề quản, quản lý giả thật r n n g có rất đa tạ ngươi quý sương bảo kích động đều nhanh muốn cho lâm phàng quỳ xuống hắn là thật không nghĩ tới sự tình giải quyết nhanh chóng như vậy vốn cho rằng còn nhiều hơn hao tổn chút tay chân đâu sao có thể nghĩ đến nhanh như vậy liền đem đối phương giải quyết mất rồi thật không hổ làm yếu loan hàng rào người quản lý chính là h u n g m ánh chính là lợi hại lâm p h à m khoác qua tay không có nhiều lời mà là đi đến tiến sĩ ẹ、e、h ọ a trước mặt cười nói tiến sĩ không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy đi ai đích thật là không nghĩ tới lần này cần không phải lâm quản lý giả tương trợ hậu quả thật không dám tưởng tượng a tiến sĩ ẹ、e、h ọ a cảm thán nói đám g i a h ỏ a kia đúng là mẹ nó h u n g m ánh nghĩ đến chính mình vật thí nghiệm bị làm không có t i m của hắn là thật đau nhức đau hô hấp đều có chút khó chịu tiến sĩ ngươi nói ngươi thí nghiệm đến bây giờ làm sao lại không có bồi dưỡng được một chút lợi hại quái vật đâu người ta ma đô hàng rào nghiên cứu ra quái vật thế nhưng là lợi hại a trực tiếp đem đại bản doanh làm cho không có n g ư ơ i cái này cùng người ta so sánh với đứng lên trên l ệ c h không phải một chút điểm luật a lâm phạm nói ra tiến sĩ e h ọ a đầy đầu dấu chấm hỏi lâm quản lý giả ta không rõ ngươi nói chính là có ý tứ gì ta e h ọ a thế nhưng là người đứng đắn đoạn thời gian trước cho ngươi t ặ n g thuốc ngươi có thu đến đi ta bình thường chỉ là nghiên cứu dược vật phương diện đồ vật vì chính là có thể cho trong tận thế đám người sống sót mang đến điểm trợ rút trang thật đúng là chứa vào lâm phạm không có tiếp tiến sĩ e tọa mà, mà là nhìn về phía một bên quý x ư bảo một ánh mắt quý sương bảo liền ngầm hiểu loại tình huống này liền cùng phủi mông một cái liền biết đến quỳ tiến sĩ đừng giả bộ trước khi đến phải nói ta cũng nói rồi người ta lâm quản lý giả đều biết làm người đến thẳng thắn che che dấu dấu không có ý nghĩa quý sương bảo nói ra tiến sĩ e h o a ánh mắt quá é dị nhìn xem quý sương bảo thật là đầy đầu c h ấ n kinh cái gì đều nói rồi chúng ta đến bên trong nói đi bên ngoài không tiện tiến sĩ e h o a thọ giải nói theo lâm p h ả m bọn hắn rời đi vương diệu còn quỳ ở nơi đó quỳ thành thật rất nghiêm túc ngược lại là bên cạnh hắn những tên kia gặp đáng sợ chính chủ rời đi lập tức động chạy trốn ý đồ xấu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau quả quyết lựa chọn chạy trốn nhưng chạy trước chạy trước phù phù một tiếng trực tiếp té ngã trên đất túi đầu xem xét mã đ ứ c hai chân lại bị lục đằng trò c u ố n chặt lấy không cần nghĩ cũng biết là ai làm vương d i ệ u ngươi làm gì ngươi đạp mã choáng vắng a bung ra ta có người tức giận mắng thật mẹ nó quỳ ra bệnh tới lúc trước vì mạng sống chúng ta có thể hiểu được bây giờ người ta đều đi ngươi còn muốn trang muốn chạy liền hiện tại chạy cam đoan an toàn vương rượu cả giận nói im miệng các người đam ra họa kia đừng cho là ta không biết các ngươi là cái gì l à người thả các ngươi rời đi chính là để người bên ngoài nhiều hơn một phần nguy hiểm hiện tại ta là lầm quản lý giả người ta nhất định phải nhìn xem các ngươi nói xong lại quay đầu nhìn về phía nơi đó những người kia các ngươi còn nhìn xem làm gì bọn hắn muốn chạy các ngươi còn không tranh thủ thời gian ngăn cản ngẫm lại bọn hắn lúc trước làm sao đối với các ngươi lời này quả nhiên hữu dụng hoài phổ hàng rào đội ngũ đám người kia nghĩ đến bọn hắn lúc trước k h í t r ư ơ n g gương ngạnh bộ dáng từng cái trong mắt bút lửa tha o lúc trước liền các ngươi chửi chúng ta là xa điều là dắt r ư ỡ i xem ta như thế nào làm các ngươi nói xong cũng ngao ngao xông đi lên đối với bị trói ở hai chân những người này đầu một trận đất mạnh ba t ba ba dâm dứt có cảm giác tiết tấu theo có một vị giám sông đi lên còn lại phảng phất nhận ủng hộ giống như không có chút gì do dự nhao n h a u mà lên lưu cho ta cái mặt ta muốn quất bọn hắn to mồm trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết chuyển đến vương diệu nhìn xem tình huống hiện trường có chút hài lòng gật đầu thân là trần h ổ phía dưới đệ nhị cường giả hắn tại c u ố n quanh phương diện tâm đắc tuyệt không phải người thường có thể so sánh trói chân chỉ là cơ bản thao tác gặp được muốn dùng tay phản kháng hắn chỉ cần trói chặt lại tay của bọn hắn là được dù sao hắn cam đoan chính là trong u y ệ t đ phòng đây chính là người nghiên cứu ra quái vật lâm phàm chỉ vào mặt đất không có khí tức quái vật hình người trên thân xuất hiện diễn biến hẳn là dung hợp dị thú một ít tổ chức giống như đã từng quen biết ngược lại là cùng đã từng hai đầu dương phi có chút cùng loại vâng chứng cứ ở đây tiến sĩ e tọa vô lực phản bác chỉ có thể thừa nhận đây chính là không đạo đức hành vi a lâm phàm nói ra hắn xem như phát hiện loại tình huống này bất luận cái gì có năng lực hàng rào đều sẽ làm chỉ là có ẩn tàng sâu hơn khó mà phân rõ mà thôi liền nói cái này hoài phổ hàng rào chỉ là cỡ t r u n g hàng rào thiết bị phương diện khẳng định cũng thiếu thốn nhưng có người liền có thể làm điều này nói rõ thiết bị không được đầy đủ không có việc gì chỉ cần có phương diện này nhân tài liền có thể làm tiến sĩ e họa cúi đầu vụng trộm liếc nhìn một bên quý s ư ơ n g bảo có rất nhiều lời muốn nói lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì tốt quý s ư ơ n g bảo yếu đất nói lâm quản lý giả chúng ta biết đây là chuyện thất đức nhưng thật là thân bất do kỳ Ta cùng g i á lâm phàm cười tiếng cười nghe giống như là đang nói ngươi tin ta là tần thủy hoàng hay là thi ngươi vì nghiên cứu những này hại không ít người vô tội đi lâm phàm tùy ý hỏi tại cái này tận thế thời đại không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng như có rắc giống như bị thu gặt lấy không không q u phải, phải chương ba trăm mười bảy nhà lâm phạm làm sao có thể tin bọn hắn nói lời nếu quả như thật tin hắn sớm đã bị người bắn đi chỉ là đối với bọn hắn đến cùng như thế nào thí nghiệm sự t ì n h hắn cũng vô pháp truy vấn như vậy kỹ càng hắn xuyên qua tới thời điểm đều đã là tận thế năm thứ mười ma đô hàng rào sự tỉnh các ngươi nghe nói sao lâm phạm hỏi quý sương bảo lắc đầu nói không biết không có chút nào biết cũng chỉ mới vừa ngài nói chúng ta mới biết được điểm lâm phạm không để ý tới không hỏi quý sương bảo mà là nhìn về phía giáo sư E h o a bị ánh mắt tập trung vào giáo sư E h o a chậm rãi mở miệng nói ta cũng không biết ừ m nếu không biết ta cho các ngươi hảo hảo giản g một chút ma đô hàng rào nghiên cứu dị thú nhưng cuối cùng dị thú bạo loạn một đầu cấp chính thức tỉnh dị thú xuất hiện có thể cùng thủ đô hàng rào sánh vai một tòa hàng rào cứ như vậy bị tiêu diệt cho nên nói các ngươi cảm thấy nghiên cứu những đồ chơi này có nguy hiểm không lâm phạm là muốn chỉ điểm một chút bọn hắn nghiên cứu cái đồ chơi này có phong hiểm ngươi cảm thấy có vẻ như giống như không có vấn đề giống như kỳ thực nguy hiểm khắp nơi tồn tại nguy hiểm thật rất nguy hiểm quý sương bảo điên cùng đáp lời lấy giáo sư ệ、e. h ò a chầm tư phản phất là n g h ị thông s u ố t giống như cuối cùng chậm rãi nói về sau không đập vào ừ m rất tốt hoài phổ hàng rào cách miếu loan hàng rào không xa các ngươi nếu là làm ra cái quái vật đi ra cuối cùng bị liên lụy khẳng định vẫn là chúng ta miếu loan hàng rào cho nên các ngươi không làm ta rất là vui mừng lâm phạm nói ra giáo sư ệ、e. tỏa nhìn về phía lâm phạm thế nhưng là coi như chúng ta không làm cũng có người làm loại thí nghiệm này là không cầm được a nói một chút ngươi biết đều có a làm lâm phàng hỏi bây giờ như là đã ra mặt quản hoài phổ hàng rào sự t ì n h như vậy hoài phổ hàng rào hết thể vận hành tự nhiên mà vậy hắn là có thể can thiệp quý dương bảo cùng giáo sư ệ、e、hòa nếu như nghe lời còn tốt nếu là không nghe lời đều có thể thay người hắn vẫn thật là không tin hoài phổ hàng rào không ai muốn làm người quản lý rất hiển nhiên không muốn làm người quản lý người sống sót không phải tốt người sống sót thuật dương căn cứ ngươi biết a giáo sư ệ、e、hòa trầm dai nói biết kỳ thật cái kia thuật dương căn cứ chỉ là một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ căn cứ xem như một cái nơi thí nghiệm mà thôi chân chính phía sau màn còn phải là trùng sinh tổ chức trùng sinh tổ chức lâm phàm kinh ngạc rất đây cũng là hắn lần thứ nhất nghe được nói tỉ mỉ giáo sư ẹ、e、họa tổ chức lấy ngôn ngữ nói trùng sinh tổ chức ở vào k h ẻ n dị khu vực sa mạc thuộc về lớn nhất nghiên cứu dị thú tổ chức bối cảnh rất là thần bí nghe nói cùng thủ đô hàng rào tam đại gia tộc có quan hệ chúng ta khiến cho những nghiên cứu này chỉ là tiểu đà tiểu nháo bọn hắn mới thật sự là tại sáng tạo q u á i v ậ t lâm phàm đem tổ chức này nhớ kỹ ở trong lòng cái t i ê tô thành bên trong tổ chức cũng là cùng trùng sinh tổ chức có liên quan rồi hẳn là có Thậm thể rất chí có thể nói rất xác nói đối ị dị n nào thú thí nghiệm tổ chức, hẳn là đều cùng chúng sinh thiên vạn quan nghĩ nghĩ, nói này liên lụy đến càng lớn tổ chức, mà lại tổ chức này còn cùng thủ đô hàng giáo có liên quan. h thú thí chức, chức hệ. Hòa mạch chức, chức thủ có, cái có trực Việc có bất bỏ biết dấu một tổ tổ ti tiếp một tổ tổ kỳ làm giếm đem mà Giáo đi rồi đi lại giáo là lũ lụy đều đã đều đô đ suy sư ra. E với cái này lâm phạm tạm thời không muốn hỏi nhiều không có tiếp tục tại trên vấn đề này nhiều trò chuyện lâm phạm vỗ nhẹ giáo sư E h ọ a bà vai giảng dạy Ta nhìn người h ì n n c h ngược p h ư ơ n lại là nói chuyện nha thời đại thay đổi từ nay về sau bọn ta hoài phổ hàng rào muốn triệt để gây mất nghiên cứu dị thú hạng mục vậy ta thử một chút đi giáo sư h ẹ hòa nói ra rất tốt ta đối với ngươi rất có lòng tin lâm phạm rất là hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía một bên quý s ư ơ n g bảo quý quản lý giả ta muốn cùng ngươi mượn một chút cấp ba cùng cấp bốn huyết tinh có thể chứ a hai quý s ư ơ n g bảo a một tiếng tỉnh tỉnh nhìn xem lâm phạm lâm lâm quản lý giả chúng ta hoài phổ hàng rào cấp ba huyết tinh là có nhưng cấp bốn huyết tinh cũng rất ít không có việc gì không chê ít có thể có là được lâm phạm nói ra quý s ư ơ n g bảo sao có thể không biết huyết tinh này nghe là mượn kỳ thực chính là mớn cho liền lấy không trở lại nhưng ở loại thời điểm này còn có thể có hắn nói không được sao khẳng định là không thể nào lâm phạm phải tăng tốc đoàn người tăng lên tốc độ hắn có loại dự cảm đoàn người thực lực tăng lên thời cơ ngay tại gần nhất dù sao trong khoảng thời gian này đến hắn chưa bao giờ giảm bớt qua bọn hắn đối với huyết tinh nhu cầu một mực là có bao nhiêu liền cho bao nhiêu liều mạng gắm huyết tinh rời đi trong phòng ra đến bên ngoài đám kia đi theo trần hổ tới người sống sót bị đánh nằm trên mặt đất kêu thảm trái lại vương d i ệ u quỳ thành thành thật thật liền cùng đối phương nói rõ mang ngươi về miếu loan hẳn rào nghe nói lời này vương rượu cảm động đến rơi nước mắt mặt mũi tràn đầy kích động đều nhanh muốn khóc rất nhanh Quý Sương bảo liền để cho người liền bảo cho để theo a ra, dơ dương lên là bên trong đựng cái đi u nhiều huyết tinh, muốn y ế t tinh, tinh, thấp hơn cấp 3 liền cũng hắn lượng không cùng hơn không cấp cấp cấp có là là vào. số bỏ đ m máy bay trực thăng. Đi thôi. Lâm Phạm cái chuyển trực Đi thôi. nói với dương vận đến thăng. Nô Đình. Nô Đình gật đầu bay b ý ả hiểu rõ. Theo rõ. cánh quạt chuyển động lâm phạm nhìn về phía quý sương bảo cùng tiến sĩ é、e、h o a chậm d ã i nói nhớ k ỹ lời nói của ta cơ hội chỉ có một lần đừng có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ nếu như bị ta biết hậu quả là cái gì người cũng biết ngữ ký rất bình tĩnh thân xác giật lạnh nhạt nghe giống như là tại nói chuyện với nhau một kiện rất lạnh nhạt sự t ì n h quý sương bảo cùng giáo sư e tọa cảm nhận được nhìn như bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa c ố kia cơ hội cuối cùng chỉ ý đều hướng phía lâm phàm gật đầu như là đang nói chúng ta minh bạch máy bay trực thăng cất cánh lung la lung lay hướng về phương xa mà đi bọn hắn nhìn về phía xa như vậy đi máy bay trực thăng t h â n ảnh thẳng đến cuối cùng biến mất trong tầm mắt quý sương bảo than nhẹ một tiếng nhìn về phía một bên giáo sư e tọa thật giới hà giới vậy là tốt rồi ta cảm thấy nghiên cứu thuốc là không tệ lựa chọn quý sương bảo là thật đối với lâm phàm có e ngại dù là nghiên cứu dị thú thật sự có hấp dẫn rất lớn tính hắn cũng không muốn chạm đến nếu như đối phương không biết bọn hắn đang làm dị thú nghiên cứu lén lút tiến hành vậy còn tốt mấu chốt chính là đối phương cũng đã biết dấu đều không giấu được loại kia biết giáo sư e h o a trong lòng t h ở d à i rất là thương cảm bản bút ký nội dung sợ là đem đến đây kết thúc hắn ưa thích đem nghiên cứu kết quả ghi lại ở trong nhật ký thờ ngày sau thưởng thức nhưng hiện tại xem ra về sau sợ là không có biện pháp sau đó quý sương bảo nhìn về xương mặt sưng n u i đám người kia chầm tư suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào bọn hắn hợp nhất suy nghĩ kỹ một chút cũng không tệ lựa chọn nhưng đám gia hỏa kia đến từ ma đô hàng rào tâm tư rất phức tạp mắt nhìn giáo sư e h o a nửa bên mặt hơi sưng h i ệ n nhiên bị ai rút qua đem rút qua và miệng g i a hỏa lưu tại nơi này không quan tâm có phải hay không trở thành người mình nhưng giáo sư e h o a khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên chương ba trăm m ư ơ i tám đã như vậy liền đều giết đem nó trôn làm loại này ý nghĩ xuất hiện về sau liền cũng không dừng được nữa s á t tâm khé động ai đến đều ngăn không được trong máy bay nô đình thỉnh thoảng nhìn trên mặt chất đống nụ cười vương u lại là một vị lâm ca c h ế phục tận thế cựu non a hắn cảm thấy lâm ca m ị lực lớn bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản cỗ này m ị lực bất quá cũng không thể không nói đối phương là có ý tưởng người ánh mắt rất là không sai có thể tại trong biển người mê ngông một chút nhìn ra lâm ca cái kia không cách nào ngăn cản m ị lực n ỗ định không nói gì không có quái dày lúc này không khí liên để đối phương yên lặng thưởng thức ta lâm ca d u n g mạo mặt bên đi bất quá nói thật lái phi cơ là thật thoải mái so lái xe còn thoải mái trước trước lung la lung lay cho tới bây giờ dần vào gia i cảnh nếu như điều kiện cho phép hắn đều muốn điều khiển máy bay trực thăng trực tiếp trên không trung đến cái thomas xoay tròn thật tốt hiện ra một chút tự thân kỹ thuật đến miếu loan hàng rào vương diệu đối với hết thể chung quanh đều rất ngạc nhiên đồng thời biểu hiện rất h è n m ọ n lâm p h à m quay đầu nhìn về phía đối phương hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp một người nếu như nàng cảm thấy ngươi có thể lưu lại như vậy ngươi liền có thể lưu lại nếu như nàng nói không có khả năng ngươi nên biết hết chỗ chê quá ngay thẳng nếu là không có thể lưu kết quả chỉ có một loại phía ngoài trong thổ địa lại phải nhiều một bộ thi thể nghe nói lời này vương diệu lập tức kinh hãi đến cùng là ai địa vị lại còn có thể ở trên lâm quản lý giả đáng sợ thật sự là đáng sợ xem ra cái này nho nhỏ miếu loan hàng rào bên trong thật là ngọa hổ tàng long không thể xem thường ngẫm lại lựa chọn ban đầu thật rất là may mắn không có đem ánh mắt thả trên người miếu loan hàng rào nếu không nếu tới đến nơi đây hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi đi theo sau lưng lâm quản lý giả vương diệu biểu hiện rất là liệu thấp thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không đ á m hơi thở hắn biết đợi lát nữa muốn nhìn thấy một vị càng khủng bố hơn tồn tại thể nội tiểu tâm can đều đã không nhịn được đang dùng đ ộ n g lấy xuyên qua tường ngoài đi vào tường trong đi đến trên đường theo càng ngày càng tới gần vương diệu phảng phất đã cảm nhận được một áp lực đáng sợ từ phương xa bao phủ mà tới thân thể tựa như bị một tòa núi lớn đẻ ép giống như l i ê n hô hấp cũng bắt đầu trở nên gian nan ai đến cùng sẽ là ai chứ bên hai chuyển đến sáng sủa tiếng đọc sách tại trong tận thế hắn chưa từng nghe qua thanh âm như vậy quả nhiên càng là tồn tại đáng sợ vị trí càng phát ra quỷ dị lâm phạm dừng bước lại vương d i ệ u giật mình hai tay trực tiếp dán chặt lấy ống quần nuốt nước bọn túi đầu không dám nhìn hướng bùn phía lao sư xin mời gọi tiểu ái đi ra thanh âm chuyển đến lao sư câu nói kế tiếp hắn căn bản là không có nghe được địa vị ở trên lâm quản lý giả nhân vật tôn xưng là lao sư sao tận thế chỉ sư quả nhiên có phong cách có b ư ớ c cách thậm chí trong đầu đã xuất hiện hình ảnh đó là vị hắn không thể nhìn thẳng tồn tại nghĩ đến chính mình đi ở lựa chọn quyền ngay tại trong tay đối phương tim của hắn liền không nhịn được nhảy lên có tiếng bước chân chuyển đến càng ngày càng gần thật càng ngày càng gần túi đầu hắn trong tầm mắt xuất hiện một đôi rất nhỏ chân nhìn xem tựa như là đứa bé chân không sao có thể có ý nghĩ như vậy vậy mà đem địa vị ở trên lâm quản lý giả nhân vật đáng sợ nhận thành tiểu hài đây là đáng chết ý nghĩ may mắn chỉ là ở trong lòng n g ẫ lại nếu để cho đối phương biết trong lòng của hắn ý nghĩ, hậu quả sợ là sẽ phải rất đáng sợ vương diệu ngầm đầu a lâm p h ạ m t h u ố c d i ụ c nói vâng vương diệu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu đứng thẳng đồng thời cũng nhìn thấy cặp k i a chân nhỏ chân diện mục ta sát lại còn thật sự là một đứa bé nàng nàng chính là địa vị ở trên lâm quản lý giả tồn tại điều đó không có khả năng a lâm p h ạ m sờ lấy tiểu ái đầu chỉ vào vương diệu nói ngươi xem một chút hắn có thể lưu lại sao tiểu ái có thể đoán trước tương lai tuy nói có thể đoán trước tương lai năng lực rất bá đạo nhưng đối với tiểu á i tới nói đây cũng là một loại tai nạn không có thực lực nhìn thấy quá nhiều bi kịch đối với tâm trí sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng cùng tra tấn lúc trước tiểu hãi chính là như vậy thấy được đường sống cơ hội nhưng còn sống cơ hội là tại vô số tử vong cơ hội bên trong tìm kiếm từng màn kiếp như là chân thực phát sinh ở trước mắt giống như liền cùng tự mình đã trải qua một dạng tiểu hãi nhìn xem vương d i ệ u bị hai tử nhìn vương d i ệ u rất là khẩn trương không nhịn được nuốt nước miếng không biết kết quả sẽ là như thế nào một lát sau lâm thúc thúc hắn có thể tiểu hãi mềm nhúm nói tuất đi học đi lâm phạm vừa cười vừa nói ừ n tiểu hãi quay người trở lại trong phòng học tiếp tục lắng nghe lão sư giàn bài mặc dù tiểu hãi có thể đoán trước tương lai nhưng khi đối mặt học tập thời điểm cũng hầu như là năm lấy đầu đối với học tập hơi biểu hiện r a k h á n g cự chỉ ý về sau ngươi liền lưu tại miếu loan hàng rào đi lâm phạm nói ra sau đó vỗ bờ vai của hắn giành lấy cuộc sống mới có thể hành tẩu tại con đường mới không dễ dàng ta hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý cơ hội lần này hiểu chưa hắn là cho vương diệu cơ hội loại tình huống này là ít có nếu như không phải thực vật năng lực tương đối khan hiếm hắn đều không muốn mang trở về ta minh bạch vương diệu rất là nói nghiêm túc trong mắt hiện, hiện vẽ kiên định hắn không phải người ngu khi lâm quản lý giả nói với hắn ra lời nói này thời điểm chính là nguyện ý cho hắn cơ hội nếu như hắn cũng không thể hào hào bắt lấy cơ hội lần này vậy liền thật là đồ đẩn lâm phàm nói ta muốn tương lai ngươi sẽ phi thường cảm tạ ngươi bây giờ ngươi về sau liền biết bây giờ gia nhập miếu loan hàng rào người đều là hạnh phúc chí ít an toàn có thể bảo hộ Ừm. vương diệu cái hiểu cái không cũng không để ý lâm phàm nói cái gì hắn đều sẽ gật đầu không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ đi ta dẫn ngươi đi gặp một số người về sau ngươi liền nghe hắn ăn bài hắn đem vương diệu đưa đến hoàng hải bên kia về sau liền giao cho hoàng hải chỉ huy dụng đồng sinh trường đem giao phó cho vương diệu cùng diệp đồng, đồng. m chương Hải ba trăm một mươi chín đại tỷ người đừng chết ta chỗ này a ban đêm trong tu luyện l u y n thần cảnh giới độ thuần thục đang chậm rãi tăng lên lấy tinh thần khuyết tán phạm vi dần dần tăng trưởng từ trong tới ngoài lấy tinh thần thay thế con mắt quan sát cảnh vật chung quanh đây cũng là luyện hóa não bộ tinh thần tốt đẹp nhất chỗ khi đem não bộ tinh thần tu luyện tới vị tiếp xuống chính là trái tim tinh thần đây mới thực sự là khó khăn một chút t r ờ i đã sáng lâm p h ạ m đình chỉ tu luyện lạt đ i ề u mềm nhún nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi mảnh vỡ năng lượng sớm đã bị hấp thu sạch sẽ tiêu tán mảnh thứ ba lại xuất hiện chỉ là cái này mảnh thứ ba cũng không phải là sinh trưởng tại ban đầu vị trí cái này khiến lâm p h ạ m có loại dự cảm lá cây kia sợ là đụng phải tính hủy diệt đặc kích lạt đ i ề u bạo trùng g i a trì, là có đại giới nghĩ tới đây hắn chậm rãi vươn g tay sờ lấy lạt đ i ề u mượt mà đầu lạt đ i ề u vất vả ngươi ngủ nông bên trong lạt điệu mở mắt ra mê man nhìn xem lâm phàm không hiểu rõ nhà mình chăn nuôi viên vừa sáng sớm lại đang phát cái gì thần kinh vất vả ta lạt điều rất khôi hài đừng để cập ta là điều trải qua có bao nhiêu rất sạc khoái mỗi ngày không phải ăn ngủ chính là ngủ rồi ăn tiếp tục mềm hạ thân thể từ từ nhắm hai mắt ngu ngơ ngủ say lâm phạm đứng dậy thay quần áo khác ăn điểm tâm xong đi ra ngoài đi vào tường ngoài trên tường thành nhìn qua phía trước cảnh sát mới xây tường thành tiến độ khả quan tại đoàn người vất vả lao động phía dưới tường thành độ cao sắp cùng tường ngoài ngang bằng tại không có bất luận cái gì máy móc thiết bị trợ giúp dưới tiến độ có thể nhanh như vậy thật được nhiều thua thiệt dựng tường thành người là giáp tỉnh giả cùng liệp sắt giả đổi lại người bình thường đến chớ hòng mơ tường hết t h ả đều hướng phía ta dự đoán phương hướng phát triển thật tốt lâm phạm đối với miêu loan hàng rào là rót vào tình cảm đợi lâu tự nhiên là có tình cảm hiện nay hắn chỉ muốn đem nơi này phát triển tốt về phần biết những cái kia nội tình hắn tạm thời còn không muốn còn nhiều lúc này phương xa có ba chiếc xe cộ xuất hiện lâm phạm nhảy xuống t ừ n g o à i rơi xuống đất hướng phía phía trước đi đến lê b ạ c h hiện tại đối với xuất hiện kẻ ngoại lai、like、rất là cảnh giác liền sợ lại gặp được ma đô hàng rào người đào vong đồng thời vị kêu gọi lòng ca giác tỉnh giả đối với hắn tạo thành ảnh hưởng khá lớn k h á c sâu cảm nhận được thực lực bản thân yếu ớt tại địa phương này nhìn như còn giống như đi kỳ thực trong mắt người ngoài căn bản cũng không tính là gì chớ khẩn trương chưa hẳn chính là từ ma đô hàng rào tới lâm phạm đi đến lê bạch bên người vỗ nhẹ bờ vai của hắn khi áp lực trải qua thời điểm thường thường sẽ cho người càng thêm cố gắng mà lão lê chính là như vậy cố gắng đều nhanh chưa muốn ngủ ta không có khẩn trương lão lê giải thích ta hiểu lâm phạm vừa cười vừa nói ta thật không có lê bạch rất bất đắc dĩ coi như thật khẩn trương cũng không có khả năng thừa nhận nghĩ hắn lê bạch cũng là muốn mặt mỗi người Rất nhanh, chúng i chiếc riêng người, người. khi phải trải giả tinh ế hết thế thế c trước còn cường c xe xe xuống xe dừng dáng bọn hắn. phần mình nam nữ, thông, nhưng không bình thường, tận sống anh. ở mặt thể rất sót bộ phổ h đều đều qua là ta là từ phương bắc tới đi ngang qua nơi đây muốn hỏi thăm các ngươi một ít chuyện chỉ cần thành thật trả lời có chỗ tốt của các ngươi nói chuyện chính là vị nữ tử t r ư ừ n g ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g bên hông cải lấy hai thanh ao mở miệng lúc càng là thuận tay hướng phía lâm phàm ném đến một viên cấp hai huyết tinh xuất thủ khá hào phóng tại bọn hắn dưỡng lao tỉnh cấp hai huyết tinh xem như không tệ phẩm các nàng nói là từ phương bắc tới phương bắc rất lớn ai có thể biết là từ cái gì hàng rào tới nhưng bất kể như thế nào chỉ cần là từ phương bắc tới đều bị lâm phạm xem như là từ thủ đô hàng rào đi ra đối xử như nhau tuyệt không cải biên mời nói lâm phạm hỏi nữ tử rất hài lòng lâm phạm thái độ gần nhất các ngươi có phát hiện cái gì không đúng sao không thích hợp lâm phạm làm bộ suy tư đột nhiên trong mắt buốc lên ánh sáng một nói lớn nhất không thích hợp chính là trong khoảng thời gian gần nhất này người xa lạ đột nhiên trở nên nhiều hơn nghe nói là ma đô hàng rào bị dị thú tiêu diện từ bên trong đó chạy ra ta cảm thấy có chút giả ma đô hàng rào đó là lợi hại cỡ nào hàng rào cái gì dị thú có thể phá hư nữ tử nhìn chăm chú lâm phàm thân xác bình tĩnh vô cùng nàng biết đối phương không nói lời nói dối còn có khác sao nữ tử hỏi lâm phàm gông tay nói không có ta biết chỉ có những thứ này nữ tử thoải mái ngẫm lại cũng thế đối phương chỉ là cỡ nhỏ hàng rào một thành viên có thể biết những thứ gì các ngươi hàng rào người quản lý có ở đó hay không không tại ra cửa lâm phàm đối với nói láo vận dụng đã sớm đạt tới mức lô hỏa thuần thanh mở mắt nói lời bịa đặt con mắt cũng sẽ không nháy một chút một bên lê bạch mà không thay đổi nghe kỳ thực trong lòng sóng lớn c u ộ n cuộn mẹ nó cái này nói láo thật là một câu tiếp lấy một câu đồng thời đầu góc của hắn cũng cao tốc vận chuyển dù sao lúc nào cũng có thể đón lấy lâm phàm lung tung khoác l á c nói láo đôi này lê bạch đại não tạo thành gánh nặng cực lớn cpu cũng có thể muốn bốc khói nữ tử không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này quay người rời đi ba chiếc đại lý xe chạy nhanh rời xa ta nói cái này nói láo bọn ta hay là nói ít tốt d i ấ u giếm một câu nói láo phải dùng một trăm câu nói đến che kín vạn nhất ngày nào bại lộ thế nhưng là rất lung túng lê bạch bất đắc gì nói hắn không am hiểu nói dối nói dối dễ dàng hoảng hốt đỏ mặt lâm phạm t r ầ m rãi nhẹ nhàng thở ra đạo lý là đạo lý kia nhưng phải xem đối mặt với người nào vừa mới bọn ta vận khí không tệ nếu như lúc này lao chu hoặc là ai xuất hiện hô một tiếng người quản lý tình huống kia coi như lung túng nếu là có người thật hô đâu ta là phó quản lý người không có tâm bệnh đi lê bạch muốn nói lại tôi h rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì tốt chỉ có thể y mắng thở dài chứng minh ngươi lâm phạm nói rất đúng dù sao ngươi nói cái gì đều đúng lao lê người tin không đám gia hỏa kia nói từ phương bắc tới ta dám cam đoan tuyệt đối là từ thủ đô hàng rào tới lâm phạm nói ra liền vì ma đô hàng rào sự t ì n h ừ n theo ta suy đoán khả năng không đơn thuần là điểm này nói thật thủ đô hàng rào bên kia không thiếu cấp chính thức t ì n h dị thú tuyệt đối không thể là vì một con dị thú vội vàng chạy tới ta cảm thấy trong này còn có vấn đề lớn chỉ là chúng ta không biết mà thôi lâm phạm suy đoán đoán rất chuẩn đích thật là có vấn đề chính là cái kia ưa thích trần chuẩn có thể hấp thu năng lực nam tử chỉ là coi như hắn cũng không biết biết chuyện này rất ít chúng sinh tổ chức tính một cái mà thủ đô hàng rào biết tự nhiên cũng là cùng chúng sinh tổ chức có quan hệ Với vị mới tại dưới, kia cảm mấy tỉnh thần thực hắn cảm ứng phía của lê ự c đều không y u đều thực đạt đến thất dai hoặc lực đến dai bạch t t dai, i thủ đô hàng rào khẳng định đô rào ũ n g có t ể t í nghe h c n giả, mà tới mà được bọn ắ n này dưỡng tỉnh, đơn giản chính là máy đuổi đất, không có gì hàng chống n cái có lực có thể chống đỡ được.、Lê、bạch máy đuổi là rào đỡ gì g lao Lê đất, thế thể h lâm p h ạ m nói tới những này dù là chưa hề nói quá nhiều chuyện nhưng lê bạch vẫn như cũ cảm nhận được một loại cực mạnh khẩn trương cảm giác đó chính là bọn họ hiện tại trừ lâm p h ạ m khác đều có yêu mạnh lên thật muốn trở nên mạnh hơn chỉ có mạnh lên mới là đường ra duy nhất lâm phàm gặp lão lê lâm vào chầm tư vụ vô, vô bả vai hắn q a y người rời đi đi vào liên lạc thất trực tiếp cùng kim lăng hàng rào liên lạc đứng lên tự giới thiệu đối diện vẹn vẹn nói chờ một lát liền vội vã tiến đến thông chi rất nhanh hắn liền cùng lạc t h ả i điệp nói chuyện đem phương bắc tới mấy vị khách quý sự tình nói lạc t h ả i điệp trầm mặc mấy giây chỉ trả lời một câu nói chuyện này chúng ta ai cũng không cách nào liên lụy vào thủ đô hàng rào muốn làm bất cứ chuyện gì không ai có thể ngăn được liền xem như bọn hắn kim lăng hàng rào cũng là như thế đối với thuyết pháp như vậy lâm phạm là nhật đồng đúng là như thế bất kể như thế nào thủ đô hàng rào tại trong tận thế địa vị đều nhưng như điện thoại di động tồn tại bất quá lâm p h ạ m đối với bị phá hư ma đô hàng rào cảm thấy rất hứng thú phá hư rất đột nhiên đồ vật bên trong hẳn không có bị chuyển không đi liền nói những thiết bị kia liền đáng giá coi trọng bây giờ trong tay hắn có chút đồ tốt mảnh vỡ không nói trước liên nói đầu kia cấp c h í n thức tỉnh dị thú vương lân đến bây giờ cũng còn không có chế tạo thành phòng giáp không phải hắn không muốn đánh tạo mà là cái đồ chơi này so lôi kiếp còn muốn dễ thấy chỉ cần là hiểu hàng người nhìn thấy vương lân lần đầu tiên đều có thể biết đây là vật gì quá bắt mắt quá trói mắt phương xa ba chiếc trong xe trong đó một gỗ nữ tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhàn rỗi không chuyện gì liền lao sạch lấy trong tay nàng hai thanh đ a o yêu đ a o như mạng đ a o trong tay chính là nàng m ệ n h muốn tại trong tận thế sống tốt sống dễ chịu phải có đầy đủ tự vệ thực lực thiên kia chính là lâm p h ạ m rất láu cá a lái xe nam tử nói ra bọn hắn tiến vào dưỡng lao tỉnh miếu loan hàng rào cũng không phải là bọn hắn chạm thứ nhất chạm thứ nhất là liên cảng hàng rào từ nơi đó biết được dưỡng lao tỉnh một chút hàng rào tình huống muốn nói gần nhất tương đối nổi danh chính là miếu loan hàng rào lâm p h ạ m cho nên mới đến miếu loan hàng rào lần đầu tiên nhìn thấy lâm phảm thời điểm các nàng liền đã nhận ra chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng với các nàng miệng đầy mê sảng g i ấ u điểm thân phận đương nhiên nói lao chính là g i ấ u giếm thân phận khác dĩ nhiên cũng là thật nữ tử nói hắn khả năng coi là người khác đều t ạ i nhớ hắn mảnh vỡ đi bất quá hắn tầm mắt vẫn là quá nhỏ mảnh vỡ đích thật là đồ tốt nhưng cũng không phải là người nào đều muốn lấy được chờ hắn hấp thu hết trong mảnh vỡ năng lượng thực lực là mạnh lên nhưng tự thân cũng sẽ biến thành q u á c vợt tự tay giết chết bên người tất cả mọi người đến lúc đó hối hận không kịp nam tử một tay vịn tay lái gãi gãi đúng quần vậy ngươi nói hắn có hấp thu trong mảnh vỡ năng lượng sao địa phương nhỏ người sống sót không có người nào có thể đỡ nổi dụ hoặc như vậy liền như là người ta lúc trước không phải cũng là dạng này sao nữ tử nhẹ nhàng nói ra Trường điều này cũng đúng mảnh vỡ tác dụng tại bọn hắn nơi đó tự nhiên không phải bí mật có người sẽ chủ động đi tìm mảnh vỡ hấp thu năng lượng cuối cùng biến thành khát máu dị thú trở thành bọn hắn lợi khí dưới vong hồn dù sao muốn dựa vào mảnh vỡ năng lượng đạt tới tồn tại kinh khủng chỉ là cỡ nhỏ mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa thế nhưng là không đủ coi như dựa vào mảnh vỡ năng lượng trở thành lục giai hoặc là thất giai lại có thể thế nào tại bọn hắn nơi đó vẫn như cũ cùng sâu kiến một dạng không tính là cái gì ngưu bức nhân vật đột nhiên lái xe nam tử kinh hô ngoa tạo dưới ban ngày ban mặt trong tận thế lại có không mặc quần áo d a hỏa t ạ i tán loạn ở đâu nữ tử đ ỗ n g nhiên ngầm đầu tìm kiếm lấy rất nhanh liền thấy được phương sa đạo thân ả n h kia tuy nói khoảng cách có chút xa nhưng lấy thị lực của bọn hắn vẫn có thể thấy nhất thanh n h ị sở r a tốc tới gần để cho ta tới h ả o h ả o phê phán một chút nữ tử thúc giục nói m ấ y ngày sau luyện thần 50%. trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng hắn rốt cục đem đầu tình thần tôi tu luyện hoạt ậ t sau đó chính là trái tim tình thần đây là cảnh giới này phức tạp nhất một chút ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm thụ được trong trái tim huyết dịch lưu động trái tim tinh thần cũng không thể bị k h ô n g chế chỉ có thể ở nhận ngoại giới kích thích xuống mới có thể xuất hiện mà hắn hiện tại muốn làm chính là triệt để đem nó k h ô n g chế không chỉ cần phải k h ô n g chế còn cần đem cỗ t i n h thần này để bản thân sử dụng ngưng tụ thành thực chất Thì triển tường trung hết thể triệt tĩnh, thanh huyết tim thanh thứ tự minh pháp, quanh hiên tính, nghe, phong lưu động thanh âm. Huyết dịch như lại để động đồng dạng đang lưu động, tim đập thanh âm, âm lưu lưu đập vậy có tốc độ có chút chậm được rồi so lúc trước chậm hơn hắn ngược lại không gấp tu luyện chính là như vậy luyện thần cảnh giới này là thời khắc mấu chốt chậm một chút có chậm một chút đạo lý não bộ tinh thần là nội thị cùng ngoại thị mà trái tim tinh thần liền có nó dùng dù sao hắn nghĩ là nghĩ kỹ tại có bàn tay vàng tác dụng dưới chỉ cần độ thuần thục có thể tăng lên đã nói lên lộ tuyến của hắn là đúng hiện nay toàn bộ hàng rào người tu luyện đều ở ngưng huyết giai đoạn đối t ự thân thực lực trợ giúp cũng không lớn dù sao còn không có tu luyện tới hậu kỳ chủ yếu hắn dạy bọn họ thời gian quá ngắn nếu có thời gian mấy năm sợ là đã chăm hoa ngu hẳn là cũng liền không có huyết tinh bọn chúng chuyện gì người người đều đi võ đạo huyết tinh gạm đồ chơi kia khó coi vô cùng nhìn ra phía ngoài cảnh đêm tinh không rất đẹp nếu như không nhìn hoàn cảnh chung quanh ai có thể tưởng tượng đạt được, được tại s i n h đẹp như vậy tinh không lại là một mảnh thế giới tận thế đâu thật là hỏng b é t t h ấu thưởng thức kết thúc tinh thần chạy không tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện hắn hiện tại cũng nghĩ nắm chặt thời gian tu luyện lao lê có khẩn trương cảm giác hắn tự nhiên cũng có khẩn trương cảm giác chớ nhìn hắn có vẻ như có thể cung cấp c h í n thức tỉnh dị thú l u ậ bản giao thủ phối hợp lạt điều lại đến cái tuyệt xác nhưng tự thân cấp bậc là cấp sáu đây là sự thật dù là hiện tại không tăng lên đẳng cấp vậy ít nhất cũng phải đem cảnh giới tăng lên đi lên á hắn có loại dự cảm nếu như có thể đem luyện thần tu luyện tới viên mãn có lẽ liền có thể tu luyện cái gì như lai thần trưởng thiên tàn cước này một ít giá bán mười mấy khối bí tịch đối với cái này hắn là rất chờ mong t r ờ i đã sáng t ư ờ n g ngoài lâm phàng ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền bị lão lê từ trong nhà hô ra ngoài nghe chút giọng điệu này liền biết có việc không có nửa điểm do dự vội vàng đi vào tương ngoài sau đó liền thấy một vị nữ tử máu me khắp người ngã sấp trên đất lão lê người chết liền người chết đi có cần phải vội vã như vậy lâm phạm hỏi lê b ạ c h nói đó là trước mấy ngày đến bọn ta nữ nhân nơi này a hai lâm phạm nghe chút trong nháy mắt n ộ n g vội vàng tiến lên đem nữ tử xoay chuyển tới phát hiện sắc mặt nàng trắng bệnh vết thương chẳng trịt sờ lấy cái mũi cùng m ạ c h đợp không có khí tức liền liên mạch đỏ sức đều ngưng đợp đại tỷ n g ư ơ i đừng chết ta cho dù chết cũng đừng chết tại chúng ta miếu loan hàng rào a hắn là thật sợ ngây người khá lắm rõ ràng rời đi không nghĩ tới không có qua mấy ngày lại đột nhiên chết về tới đây người đồng đội đâu người đồng bạn đâu hắn là quan sát qua đám gia hỏa kia thực lực đều không kém không nói những cái khác tại bọn hắn dưỡng lao tỉnh tuyệt đối là hoành hành bá đạo chủ căn bản không có gì có thể ngăn được cước bộ của các nàng làm sao đang yên đang lành liền biến thành dạng này tuy nói các ngươi là đến điều tra ma đô hàng rào sự tỉnh nhưng là đầu kia cấp chính thức tỉnh dị thú đều đã bị tiêu diệt mất rồi căn bản là không có nguy hiểm gì làm sao lại cái này biến thành dạng này rồi muốn không để lạt điều nhìn xem lao lên hỏi người đều chết có thể có làm được cái gì lạt điều cũng không phải có thể khởi tử hồi sinh lâm phàng k tay coi như thật có thể hắn cũng không muốn dùng không thân chẳng quen lặt đ i ề u lại sẽ rất mệt mỏi thật coi nhà ta lặt đ i ề u là công cụ xả không thành lão lê ngược lại là không có bất kỳ cái gì nam nữ có khác tại trên người đối phương lật qua lật lại nhìn nàng thương thế trên người không giống như là dị thú làm ngược lại là giống cố ý lâm phàng mặc kệ đối phương là bị ai giết mà là hỏi ngươi có hay không ở trên người nàng tìm tới đ ị n h vị hắn là biết đến cùng loại thủ đô hàng rào những đồ chơi này thường thường đều ưa thích cho ra người tới để đặt đ ị n h vị nếu quả như thật có tình huống kia cũng có chút phiền t o á i đương nhiên hắn là không sọ dù sao cũng không phải hắn giết thế nhưng là đối phương chết tại miếu loan hàng rào cửa ra vào khẳng định sẽ dẫn tới thủ đô hàng rào người điều tra cái này vô hình ở giữa lại tăng thêm chút phiền phức hắn hiện tại tạm thời còn không muốn cùng thủ đô hàng rào người có quá nhiều tiếp xúc lê bạch bắt đầu ở trên thi thể tìm kiếm lấy thẳng đến sờ đến phần gãy thời điểm hắn bỏ tới một khối vật cứng ngẩng đầu đối với lâm p h ạ m gật gật đầu thật là có lâm p h ạ m chỉ cảm thấy lợi có chút chua phiền thật phiền nương môn này thật đúng là sẽ chọn lựa địa phương chết chỉ là nàng đến cùng là thế nào chạy tới lúc trước các nàng lái xe cũng không xuất hiện hiện nhiên là một đường phi nước đại chạy trốn cuối cùng chạy đến nơi đây chống đỡ không nổi trực tiếp ngã xuống đất c ủ a máy lê bạch nói phải cẩn thận có thể giết chết nàng gia hóa ngay tại chúng ta tỉnh bên trong cũng không biết có thể hay không đổi tới nơi này lâm phàm không nói gì mà là tại trầm tư hắn đang nghĩ đến đấy có thể có ai có thể giết chết bọn gia hỏa này người tuyệt không phải là bọn hắn tỉnh người sống sót thương thế không phải dị thú tạo thành vậy liền trực tiếp đem dị thú bài trừ ở bên ngoài hoặc là nói thủ đô hàng rào bên trong phe phái phân nhiều lắm song phương đều là đối thủ một mất một còn thấy các nàng rời đi hàng rào liền theo roi đi ra cấp giết ngẫm lại có khả năng này Trước À lúc này lâm phàm phán g phất là nghĩ đến cái gì đó vồ vô, vô lê bạch bà vai vội vàng rời đi hắn hiện tại phải đi hỏi một chút tiểu thái đồng học có thể xem tương lai tiểu thái đồng học tất nhiên có thể xem đến phần sau phát sinh sự tỉnh dù là cái này tương lai sẽ có biến số nhưng ít ra có thể làm cho trong lòng của hắn có cái đo đếm lúc này thủ đô hàng rào mạc ra phòng giám sát theo người cuối cùng sinh mệnh đặc thù biến mất sau tất cả mọi người kinh hãi vô cùng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sáu người đi dưỡng lao tỉnh vậy mà từng cái tử vong vậy rốt cuộc có cái gì bọn hắn đến cùng gặp cái gì mà người cuối cùng tử vong vị trí cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt điểm sáng kia đánh dấu thình lình chính là miếu loan hàng rào chương ba trăm hai mươi một đem thi thể m ó c ra hôm nay nghi đi ra ngoài vậy chúng ta liền đi ra ngoài nếu như không thích hợp ngay tại trong nhà đợi phương châm chính chính là ngại khuyên thúc thúc lại có sự tình gì cần tiểu h á i hỗ trợ sao tiểu h á i cảm thấy thúc thúc gần nhất tìm nàng rất cần loại cảm giác này đối với tiểu h á i tới nói luôn luôn bị một vị đại nhân tìm kiếm rất dễ dàng để bên người đám tiểu đồng bọn cảm thấy nàng là cùng đại nhân cùng một bọn từ đó có rất nhiều bí mật nhỏ sẽ không theo nàng nói liền sợ nàng vụn trộm mật báo nhưng tiểu h á i từ trước tới giờ không để ý những thứ này nàng cảm thấy dạng này rất tốt để nàng có loại ta cũng là có thể đối với hàng rào làm ra công hiến tiểu h á i ngươi cho thúc thúc nhìn xem về sau một đoạn thời gian, thúc thúc gặp được một chút người xấu sao nếu có máy định vị Như vậy thủ đô hàng đô rào người khẳng định sẽ tìm tới nơi này. Đây là không cần chất có vấn sự tình. Nếu nói ràng nhiên nhất, nhưng hắn nói rõ ràng, thể thế tự tốt sự sợ sợ, rõ rõ là là là là dù được ố i p h ơ phương n không có chút nào tin, thậm chí càng xuất thủ đánh người, hắn duyên đánh khẳng định là không g lại làm là đối chút thậm chí thủ thể cho vô vô có có cớ xuất sao. Vậy đ ư hắn cũng không phải rùa đen con rùa không nhúc nhích tùy ý đối phương đập thủ cho nên khẳng định sẽ phát sinh xung đột đến lúc đó hắn liền xem như cùng thủ đô hàng rào triệt để dính lũ quan hệ muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tiểu hải ánh mắt sáng ngời rất có thần n g h i ê n g đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phảm lâm phảm cố ý duy trì mỉm cười đem mặt đụng hơi gần một chút vì chính là để tiểu hải thấy rõ ràng điểm hắn không có thúc giục lắng lặng chờ đợi việc này thúc không được nhất định phải để tiểu hải chính mình mở miệng nếu không làm d ố i loạn tiết tấu sẽ không tốt một lát sau tiểu hải nói thúc thúc không có chuyện gì ngươi không có gặp được người xấu thật không có sao thật không có mặc dù thúc thúc gặp được một chút người xa lạ nhưng là thật một chút sự tình đều liền không có tiểu hải rất là nói nghiêm túc nhìn xem tiểu hải thật tình như thế biểu lộ hắn là tin tưởng quả nhiên gặp được một chút người xa lạ nhưng là một chút sự t ì n h đều không có ý thứ nói đúng là gặp phải đám kia người xa lạ cũng còn tính song tình đạt để ý chứ sao ân nghĩ tới đây hắn cũng nhẹ nhàng thở ra sờ lên tiểu hãi đầu để nàng tiếp tục đi đọc sách tiểu h ả i không đọc sách đầu sẽ càng ngày càng đ ầ n rời đi phòng học đối diện đụng phải chôn sắc kết thúc lê bạch đã chôn xong rất dụng tâm chung quanh cỏ dại đều bị nổ chỉ có một cái đống đất nhỏ thậm chí còn đâm ba nén hương đây coi như là sau tận thế trận đầu tương đối đáng tin cậy an táng nghi thức lê bạch làm việc hắn l ạ yên tâm coi như lão chu đều chưa h ẳ n có lê bạch đáng tin cậy còn muốn lâm ấ y các chết Bạch nàng như nào? là gặp Lê l thế phàm ạ lại m tâm sự nặng nghề, ngược l hắn số lượng không thấy nhiều lượng số l â Phạm có than ầ n như thái vậy. i Lâm Phạm h t a nhẹ một tiếng ngươi nói bọn ta phát triển khiêm tốn h ả o h ả o làm sao luôn luôn có những phá sự này xuất hiện tại trên đầu chúng ta liền nói cô nương kia bọn ta cái này tỉnh đủ lớn nàng cái nào chết không tốt không phải chạy đến chúng ta nơi này chết tiểu hay nói thế nào lê bạch rất là tán đồng gật đầu cô nương kia hoàn toàn chính xác có chút lớn bệnh không có bệnh có thể làm được chuyện như vậy nàng nói không có việc gì nhưng sẽ có người xa lạ đến lê bạch nghe nói chầm tư không có việc gì tự nhiên là tốt nhất chỉ là sẽ có người xa lạ đến đôi này miếu loan hàng rào mà nói lại là một loại khảo nghiệm bọn hắn đến cùng là ai hay là đúng như lâm p h ạ m nói chính là thủ đô hàng rào dù sao từ lâm p h ạ m chỗ đó biết đến tin tức chính là thủ đô hàng rào không phải nơi đến tốt đẹp có thể tránh tốt nhất tránh đi thậm chí chớ cùng người ở đó có bất kỳ gặp nhau chỉ là có sự t ì n h thật là cản cũng đỡ không nổi loại kia nếu không t r ư ớ c đem tỉnh tỉnh an bài đến tường trong trong kho hàng đi lê bạch đề nghị lấy tinh tỉnh quá dễ thấy nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn cũng rất khó tin tưởng dị thú vậy mà có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình thậm chí còn có thể xuất thủ bảo hộ nhân loại tình huống này đơn giản chính là lao hổ hộ gà làm cái bảo giống như lâm p h ạ m đồng ý t u y ế t pháp này nếu để cho bọn hắn nhìn thấy tinh tinh tuyệt đối sẽ triệt để đến c ù n g đối với nghiên cứu dị thú thủ đô hàng rào mà nói khi phát hiện có thể đánh phá thông thường nhận biết sự t ì n h lúc làm sao có thể chịu đựng được hai người tách rời lê bạch thì là đem tiếp xuống muốn phát sinh sự t ì n h cáo chi lao chu bọn hắn nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chúng ta miễu loan hàng rào đã đi hướng cả nước sự kiện bên trong muốn bắt đầu tiếp xúc chân chính đại lao cấp bậc hàng rào biết được việc này đám người toàn thân r u lên muốn nói không khẩn trương là giả đương nhiên số lượng nhiều cũng là một loại chuyện tốt có thể dùng để tưới điệu gia tăng thổ điệu dinh dưỡng không chút nào lời nói khoa trường câu có chút buồn nôn mà nói các ngươi ăn mỗi một khoản rau quả đều có t a hương vị bất quá có thể làm được điểm này có vẻ như không có mấy người thổ nạp thuật quá trình là cảm thụ khí huyết điều động khí huyết lớn mạnh khí huyết nghĩ đến là làm điểm này cũng chỉ như đạt tới điều động cùng lớn mạnh ở giữa tăng tốc khí huyết lưu động từ đó nhanh chóng hấp thu huyết tinh cùng thịt dị thú tốc độ theo hắn biết hiện nay có thể làm được cũng liền lao chu chính hắn ngưu nạm lục sơn khác đều còn tại trước mặt trong quá trình lao chu cùng lục sơn đều đã đạt đến từ dài tiết kiệm trước kia cần thời gian đương nhiên nếu như đem thổ nạp thuật quá trình đi đến chắc hẳn tốc độ hấp thu sẽ tăng nhanh hắn thuê chỉ ít có thể so sánh trước kia nhanh cái gấp bốn năm lần tả hữu thậm chí hắn thấy lâm phàm tu luyện cảnh giới đã rất cao dựa theo trước mắt hắn tình huống đến xem sợ là hấp thu càng nhanh nhanh gấp mấy chục lần còn chưa hết mi ngày sau khoảng cách miêu loan hàng rào không tính quá xa vị trí phốc phốc một bóng người nhanh trong tiệm điện vũ khí trong tay lôi ra ngân quang sau đó chỉ thấy mấy chục con phổ thông hồng hết u y dị thú ẩm vàng ngã xuống đất thân ảnh xuất hiện là một vị nữ tử tóc dài rất trẻ trung chừng hai mươi tuổi cầm trong tay ngân bạch sông đao tư thế h i n nang i ế t hết trước mặt dị thú lác lắc, lắc đuôi ngựa chung quanh có người đều là nàng đồng đội bọn hắn thần sắc nhẹ nhõm biểu lộ lạnh nhạt chúng ta chu duyệt lợi hại hơn cái này song đao lưu đích thật là bá đạo a các đội viên tán dương lấy chu duyệt quay đầu lại nói chỉ là một chút hồng huyết dị thú mà thôi không đáng kể chút nào có người nói hồng huyết dị thú đó cũng là dị thú trong nháy mắt giết chết mấy chục con tốc độ này cùng l ự c đạo rất tốt bọn ta phán quyết cơ cấu thế hệ trẻ tuổi ngươi có thể làm đứng đầu bảng nghe nói lời này chu duyệt miết nhược lên có vẻ hơi cao hứng phán quyết cơ cấu là thủ đô hàng rào trọng yếu nhất tồn tại có thể trở thành một thành viên trong đó Cái nhất định phải đều là có còn thực lực thiêu phải tuổi gia nhiên nhất tú nhất, thể trẻ trong thân tự định như nhập đều ưu nàng bản không lấy đó, là vậy số ầ một thường. Tốt, phía trước chính là miếu loan hàng rào, tới trước phía chính hàng loan nơi rào, là miếu m đi. đó vị nam tử độc nhãn mở miệng mắt phải của hắn che đậy lấy bịt mắt màu đen mặt chữ quốc nhìn rất nghiêm túc là c h i đội ngũ này người phụ trách đoàn người riêng phần mình t ả n ra trở lại trong xe đồng thời có một người nhìn xem bị dị thú đóng thi thể tích lấy con đường song trưởng v ỗ một c ỗ t r ù n g kích h u y ế t tán trực tiếp đem trồng chất dị thú thi thể bắn ra con đường xuất hiện không có trở n ạ i đám người này đều là người mang thực lực cường đại ở trong thủ đô hàng rào giáp tỉnh giả thuộc về trạng thái bình thường có lúc trừ phi cực mạnh liệp sắt giả nếu không đều không có cảm giác tồn tại nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không dám coi thường liệp sắt giả bởi vì dẫn đầu bọn hắn cũng chính là vừa mới nói chuyện nam tử chính là một vị liệp sắt giả thực lực cực mạnh rất là khủng bố bọn hắn mở chính là một cỗ nhiều người xe bọc thép thuộc về quân dụng sau lại trải qua cải tạo tại tận thế loại địa hình này không có chút nào ngăn cản thông suốt coi như phía trước có dị thú thi thể ngăn cản cũng có thể bằng vào cường đại mã lực đem nó trực tiếp phá tan lý ca bọn hắn làm sao lại chết tại dưỡng lao tỉnh cái này không khoa h ọ ca Có đội trong xe đám người giật mình đối với cái này bọn hắn là thật không biết dù sao bọn hắn nhận được nhiệm vụ chính là đến miếu loan hàng rào điều tra tình huống về phần ma đô hàng rào bị diện sự tỉnh thật là không có chút nào hiểu rõ tình hình lý ca điều đó không có khả năng a bất kể nói thế nào ma đô hàng rào vậy cũng là thực sự cỡ lớn hàng rào tuy nói không bằng chúng ta thủ đô hàng rào nhưng trong đó cao thủ cũng không ít đây chẳng lẽ là dị thú triệu hay là nói ra hiện đại lượng cấp bậc cao dị thú bọn hắn chỉ có thể nghĩ tới phương diện này về phần nói cố ý bọn hắn tự nhiên là không tin được rồi nhanh đến đừng hỏi nhiều như vậy các ngươi chỉ cần biết rằng theo ma đô hàng rào bị d i ệ t cái này dưỡng lao tỉnh không như trong tưởng tượng như vậy an toàn đi đâu đều được chú ý nếu không hối hận thời điểm coi như không còn kịp rồi lý huy nhắc nhở lấy bọn hắn đoàn người gật đầu biết lý ca nói chính là tốt cho bọn họ n g ẫ lại những năm này bọn hắn tại lý ca dẫn đầu xuống t h à lúc này miếu loan hàng rào lê bạch lao chu nhìn thấy phương xa chạy mà đến cuốn lên một đám bụi trần xe bóp thép liếc mắt nhìn nhau lao chu vội vàng đi thông chi lâm phạm có lưu lê bạch nguyên nhân chính là thực lực của hắn mạnh nhất cho dù có chỗ xung đột hẳn là cũng có thể chống đỡ cái mấy giây đánh lén là không có khả năng cho đối phương cơ hội đánh lén lần này nói chuyện tới gần ba mét đều tính toán hắn thua cũng không lâu lắm xe bọc thép chậm rãi cập bến kiến tạo tường thành đoàn người bọn họ nhìn về phía nơi này cả đám đều mặt không thay đổi nhìn xem dù sao trong khoảng thời gian gần nhất này đến bọn hắn người nơi này hơi nhiều từ ma đô hàng rào thoát đi người tới nghĩ đến chiếm lấy nơi này đánh lén đã thương lê bạch láo ca về sau lại có người cũng không biết đã trải qua cái gì chết tại hàng rào cửa ra vào bây giờ lại có người tới trong nháy mắt để bọn hắn cảnh giác là an nhàn sinh hoạt để bọn hắn vung lòng cảnh giác trong lòng theo trải qua những chuyện này về sau bọn hắn bung lỏng l ỏ n g cảnh giác lại khôi phục lại cửa xe mở ra lý huy đầu tiên từ trong xe xuất hiện hắn cao lớn thẳng tắp thân thể nghiêm túc khuôn mặt liền cho lê bạch một loại áp lực lớn lao cao thủ người này tuyệt đối là cao thủ theo hắn xuất hiện trong xe có lục tục có người đi ra hết thảy sáu người bọn hắn sau khi xuống xe liền không hề động mà là quan sát lấy miếu loan hàng rào khi thấy miếu loan hàng rào ngay tại xây dựng thêm tường thành thời điểm cho dù là lý huy trên mặt cũng là lộ g i vẻ kinh ngạc các ngươi tìm a y lê bạch mở miệng hỏi lúc này lâm phạm cũng đã tới chúng ta là từ thủ đô hàng rào bên kia tới lý huy bọn hắn hướng phía lê bạch bên này gần lại gần đối mặt đi tới đám người lê bạch nhấp chân theo đối phương hướng về phía trước vượt qua một bước thời điểm hắn liền lui về sau một bước từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng đối phương đối ứng với nhau khoảng cách sẽ không để cho các ngươi nhiều tới gần một bước cũng sẽ không để các ngươi rời xa ta một bước phương châm chính chính là công bằng công chính đi tới đi tới lý huy nhữ mày dừng bước lại h uy ngươi có ý tứ gì ta tiến về phía trước một bước ngươi liền lui ra phía sau một bước chúng ta đáng sợ như thế sao đừng nói lý huy có chút bất mãn liền ngay cả đi theo đồng bạn cũng là như thế hoa、wow. bản địa hàng rào không khỏi cũng quá không có lễ phép đi đ ề u nói rồi chúng ta là từ thủ đô hàng rào tới tưởng tượng lúc trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không quan tâm đi ngang qua dạng gì hàng rào chỉ cần nói là từ thủ đô hàng rào đi ra vậy đối phương nhiệt tình trình độ thật để bọn hắn không chịu được nổi nào có như bây giờ lê bạch không nói gì mà là nhìn về phía t ừ n g o à i khi lâm phạm thân ả n h thời điểm xuất hiện không khỏi nhẹ nhàng thở ra các người đến đây đi ánh mắt của hắn bị lý huy bắt được vừa mới còn rất cảnh giác chỉ là chuyện gì ánh mắt sau liền lớn bật lên hắn đến cùng nhìn thấy ai tới thuận ánh mắt nhìn lâm phàm in dấu tại trong tầm mắt của hắn áo khoác màu đen có một cây đao rất trẻ trung trên mặt có tự tin còn có đối với tận thế không sợ cùng đối với tương lai ước mơ lý huy nghĩ t h ầ m xem r a vị này hẳn là miếu loan hàng rào người quản lý lúc này lâm phàm biết bọn hắn sẽ đến duy chỉ có không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy mới không có qua mấy ngày vậy mà liền xuất hiện ở nơi này xem ra thủ đô hàng rào đối với chuyện này phát sinh rất là coi trọng ai cùng người xa lạ giao lưu là thật p hiền các người tốt hoan nghênh đi vào miêu loan hàng rào lâm phàm xa xa liền cùng bọn hắn phất a y trao hỏi nụ cười trên mặt là chân thành tại không có bất luận cái gì mâu thuẫn phát sinh trước đó chính là tương lai có thể trở thành bằng hữu người xa lạ theo hắn đi đến lê bạch bên người thời điểm có thể minh sắc cảm nhận được lê bạch thật sâu nhẹ nhàng thở ra hiển nhiên là yên tâm hắn vô nhẹ nhẹ lấy lê bạch bà vai làm khó hắn dù sao đối mặt đám gia hoặc kia thật đúng là đều là cao thủ ông trời của ta phía ngoài cao thủ đều là nát cải trắng nha khắp nơi có thể thấy được thậm chí ngắn ngủi không đến trong thời gian nửa tháng liền gặp được nhiều như vậy trước mắt vị này mặt chữ quốc mạnh nhất hẳn là cựu giai cường giả còn lại cũng đều thất giai đến bát giai tả hữu có g i á c tình giả có liệp sát giả n g ư ơ i tốt ta là nơi này người quản lý lâm phạm xin hỏi các ngươi là lâm phạm vươn tay tràn ngập thân mật hỏi lạch cạch nắm tay lý huy bọn hắn là của ta đồng bạn chúng ta đến từ thủ đô hàng rào lý huy nói ra bàn tay đụng vào ở giữa lâm phạm lợi dụng tinh thần dòm ngó lý huy tình huống trong cơ thể loại tình huống này lập tức để lý huy mí mắt có chút mẻ lên có loại thân thể bị người ta nhòm ngó lấy giống như cảm giác rất kỳ quái nhưng lại không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy quả nhiên là một vị g á p tình giả thủ đô hàng o có c h ấ nghe thấy trong tận thế nhân loại cuối cùng quang minh thánh địa ký t h ắ c văn minh nhân loại hy vọng cuối cùng lâm phạm mặt không đỏ tim không đập hung hăng tán dương một phen chu duyệt các nàng có chút n g n g đầu c á i h a u hơi thẳng tắp rất nhiều h i ệ n nhiên các nàng vị trí có thể tại người khác trong lòng có cao như vậy đánh giá tại các nàng xem đến cũng là một loại vinh quang duy chỉ có lý huy k h ỏ e miệng có chút rung động giống như là đối với xưng hô như vậy khít mũi coi thường k i n h thường nhưng không có biểu hiện trực bạch như vậy xin hỏi các người tới đây nho nhỏ miếu loan hàng rào có chuyện gì không lâm phạm tò mò hỏi lý huy nói các ngươi có từng thấy chết ở chỗ này người xa lạ sao nói ra lời này thời điểm lý huy từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lâm phàm con mắt nghĩ đến từ ánh mắt của hắn trong biến hóa nhìn thấy c h â n tướng chỉ là có lâm phàm trả lời rất thẳng thắn không có chút nào dây dưa dài dòng không đợi lý huy tiếp tục hỏi thăm lâm phàm chủ động nói liền trước mấy ngày nói đến kỳ quái có đoàn người đi ngang qua chúng ta nơi này cùng chúng ta nghe ngóng một chút sự tình sau đó liền lái xe rời đi nhưng liền gần nhất lần trước tới đám người k i a lực có vị nữ nhân chết tại chúng ta hàng rào cửa ra vào nếu như ngươi nói chính là nàng ta muốn hẳn là loại chuyện này liền phải như nói thật đi ra không cần thiết giấu diếm cũng k h lâm phạm i người người bọn hắn mộ. Mộ l trôn. Trôn. chỉ vào đống đất nói nàng chết tại chúng ta hàng rào cửa ra vào chúng ta không có cách chỉ có thể đưa nàng trôn hy vọng nơi này có thể chấn an nặng g á i kia không chỗ nào có thể đi linh hồn nghe đến đó lý huy nhìn về phía lâm phàm ánh mắt thân mật rất nhiều trong tận thế có thể có người như vậy cũng ít khi thấy gặp phải thi thể thường thường chỉ có một loại lựa chọn chính là không nhìn có thể có ai sẽ nhàn rôi không chuyện gì làm đem thi thể chôn từ điều này nói rõ miếu loan hàng rào so với bọn hắn trong tưởng tượng đòi người tính rất nhiều c h ỉ ít không giống bọn hắn đã từng chỗ đi những hàng rào kia tràn ngập bạo ngược cùng mất đi nhân tính ác độc đem thi thể móc ra lý huy cùng người bên cạnh nói ra thu đến lập tức liền có hai vị đội viên bắt đầu đào móc lâm phạm cùng lão lê yên lặng nhìn xem lý huy khó được giải thích nói chúng ta muốn nhìn một chút trên thi thể thương thế muốn biết nàng đến cùng là thế nào chết chuyện này cùng các ngươi miếu loan hàng rào không quan hệ không cần thần trương lý giải lâm phạm quét miệng cười nói h ắ n đ ố i với lý huy ý nghĩ không có bất kỳ cái gì nghi hoặc cùng vấn đề chương ba trăm hai mươi ba các ngươi còn rất tốt tàn nhẫn thật sự là tàn nhẫn mọi từ thật là chết không nhắm mắt đều bị an táng lại bị người từ đống đất bên trong cho đào lên một bộ thi thể bày ra trên mặt đất trừ màu da quá trắng bên ngoài ngược lại là không có xuất hiện hư thối dấu hiệu thậm chí ngay cả một con giỏi trùng cũng không thấy theo thi thể xuất hiện đám người vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều lúc trước hay là sống sờ sờ một người ai có thể nghĩ tới chỉ là đi ra chấp hành một lần nhiệm vụ liền biến thành d ạ n g này sinh tử vô thường ai cũng không biết khi nào sẽ chết lạch cạch lý huy mang hảo thủ bộ đi đến thi thể trước mặt đối với thi thể bắt đầu lục lọi trong mắt hắn đây cũng không phải là một bộ thi thể mà là một bộ dấu dếm rất nhiều bí mật manh mối vén quần áo lên lộ ra bên trong thân thể bên này sờ sờ bên kia sờ sờ không biết bao lâu lý huy đứng dậy nói khẽ trôn đi sau đó đem bao tay trắng hai xuống hướng phía trong mộ phần ném đi đồng bạn bên cạnh bắt đầu trôn đất sau đó quay người nhìn về phía lâm phảm cảm ơn bộ thi thể này liền trôn ở chỗ này đa tạ ngươi có thể nói cho ta biết những thứ này ngay một chút đối phương nói lời nói thật đối phương hay là rất hiểu lễ phép so với những cái tia kêu, kêu đánh kêu giết nghĩ đến chiếm lĩnh người khác hàng rào người cũng không biết muốn tốt bao nhiêu đơn giản chính là một trời một vực nếu như người người đều có thể như vậy hiểu lễ phép nơi nào còn có những cái kia loạn thất bát tao mâu thuẫn phát sinh Lý Huy h k ân g có i tại t vẻ như cũng không có gì bí mật trừ tinh tỉnh cùng đặt điều khác không có cái gì vấn đề cũng chỉ là điều sợ là còn đang ngủ tỉnh tỉnh lại bị giam ở trong phòng chỉ cần không ra ai có thể biết chu duyệt các nàng rất là kinh ngạc rất ít đến khác hàng rào xấu hổ loại này nghe chút liền biết là nói láo mà nói chỉ có lao đại nói ra được tới đi xin mời lâm p h à m mời lý huy mỉm cười gật đầu dẫn theo đám người đi theo sau lưng lâm p h à m đối với bọn này từ thủ đô hàng rào mà đến ra hỏa lâm p h à m không có ác ý đối phương đem đạo lý hắn tự nhiên cũng sẽ giảng đạo lý đi ngang qua tu kiến tường thành lúc hắn cũng chủ động giới thiệu vì sao muốn tu kiến lý huy bọn hắn biểu hiện rất bình tĩnh xây dựng thêm tường thành loại chuyện này thường thường đại đa số đều là có thực lực hàng rào mới có thể xây dựng thêm dù sao một tòa cỡ lớn hàng rào dụ hoặc tính rất lớn thường thường sẽ hấp dẫn rất nhiều người dần ra, hàng rào có hạn diện tích liền không cách nào trèo chống nhiều người như vậy đếm khuyết trương diện tích cũng chính là chuyện tất nhiên lâm quản lý giả theo ta được biết đoạn thời gian trước nơi này phát sinh qua một lần dị thú triều tình huống lúc đó đối với các nơi g ư nơi này tạo thành ảnh hưởng lớn sao chu duyệt do hỏi dị thú triều đối với rất nhiều hàng rào tới nói đều là chuyện nguy hiểm nhất các hàng rào không giống như là thủ đô hàng rào như thế có hoàn mỹ năng lực phòng ngự c ò tốt không có tổn thất quá lớn đại đa số đều là do kim lăng hàng rào cho chúng ta cản mất rồi lâm phạm nói ra ai lý huy cảm thán nói kim lăng hàng rào thật đáng tiếc lúc trước hoàng tướng quân là đem kim lăng hàng rào chế tạo cùng thủ đô hàng rào kích thước ngang hàng tại tận thế sơ kỳ thời điểm hoàn toàn chính xác hiệu quả rõ rệt để người sống có sống yên phận chỗ nhưng lắc đầu không có nói tiếp lâm phạm nói tiếp là chúng ta nơi này bị ngoại giới xưng là dưỡng lao tỉnh dị thú cường độ không cao cho nên theo ngoại giới không ngừng có cao cặp dị thú xuất hiện cường giả cũng càng ngày càng mạnh trước kia sinh hoạt tại kim lăng hàng rào người sống sót chỉ có thể rời đi nơi đây đi ra bên ngoài tìm kiếm mạnh lên cơ hội đối với đi đúng không có sai chính là tình huống này lý huy nói ra t i ê n kỳ mọi người nghĩ là cầu sinh tại họng bét trong tận thế còn sống xuống dưới theo sinh hoạt không thành v ấ n đề sau liền nghĩ đến như thế nào mạnh lên dưỡng lao tỉnh tình huống tương đối đặc thù không có cái gì cao cấp dị thú bởi vậy đi thì đi chạy chạy cuối cùng tạo thành cục diện như vậy kiến tạo tường thành ngược lại là không có gây nên bọn hắn c h ấ n kinh thằng đến đi vào tường trong nhìn thấy trước mắt ruộng đ ồ n g lúc bọn hắn triệt để c h ấ n kinh thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình cái này nếu là tại khắc cỡ lớn hàng rào cho dù là thủ đô hàng rào đều khó có khả năng để bọn hắn có dạng này c h ứ n kinh nhưng nơi này chính là một cái cỡ nhỏ hàng rào mà thôi vậy mà trực tiếp đem khối đại địa này phương dùng để trồng trọt không thể không nói vị này tuổi trẻ người quản lý là rất có ý nghĩ người cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy những cái kia người quản lý rất là khác biệt tại các hàng rào tường ngoài cư trú rất nhiều người sống sót nhìn như đều là tại sống tạm lấy kỳ thực tại quản lý người trong mắt chính là có thể sáng tạo giá trị công cụ hình người mà thôi thật bất ngờ sao lâm phàm cười hỏi đích thật là thật bất ngờ ngươi vậy mà đem tường ngoài diện tích đều dùng đến trồng cái kia sinh hoạt ở nơi này người đâu lý huy t ỏ mò hỏi theo hắn hỏi ra lời nói này đi theo tại sau lưng các đồng bạn trong đầu hiện ra ý nghĩ đó chính là tường ngoài người sợ là tại trận kia dị thú triệu bên trong đều bị dị thú cho gặm ăn mất rồi tại tường trong sinh hoạt ở chỗ này nhưng không có tường trong cùng tường ngoài người khác nhau lâm p h ạ m nói ra theo bọn hắn đến tại ruộng đồng ở giữa vùi đầu gian khổ làm ra đoàn người bọn họ đứng dậy vớt vớt e o mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng lâm p h ạ m chào hỏi đối diện với mấy cái này chào hỏi hắn cũng đều n h ấ nhất đáp lại vất vả ủng hộ tiếp tục làm việc đi lý huy trong lòng bọn họ hơi kinh hãi không nghĩ tới trong hàng rào người đối với hắn như vậy kính yêu cùng t ô n kính những n à y bọn hắn đều có thể nhìn ra toát ra dáng tươi cười là không phải giả bọn này tại trong ruộng công tác người là cường giả sao cũng không phải là chính là phổ thông người sống sót chỉ là xem bọn hắn mặc cùng tinh thần diện mạo nói thật rất khó cùng khổ bức phổ thông người sống sót liên lạc cùng một chỗ lý huy nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất đối với cỡ nhỏ hàng rào người quản lý sinh ra hiếu kỳ đến cùng là dạng gì ý nghĩ lại hoặc là dạng gì quản lý phương thức mới có thể để cho nơi này phổ thông người sống sót đều tràn đầy đối với tương lai chờ mong đầu mang dạng này hiểu kỳ hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tường trong tình huống rất nhanh đi vào tường trong như các ngươi nhìn thấy chúng ta miếu loan hàng rào tất cả mọi người sinh hoạt ở nơi này lâm phạm cho bọn hắn giới thiệu đi qua thủ đô hàng rào hắn tự nhiên biết nơi đó công trình đều có chút cái gì nhưng hắn hay là thuộc như lòng bàn tay giống như đem những này đều nói rồi đi ra lâm quản lý giả chúng ta thủ đô hàng rào bên kia cũng có lý huy nói ra lâm phạm cười nói à xem ra thủ đô hàng rào người quản lý cùng ta ý nghĩ là giống nhau ngươi nói mọi người tân tân khổ, khổ một ngày dù sao cũng nên có bông lòng địa phương đáng tiếc duy nhất chính là địa phương quá ít dù không được nhiều người như vậy bông lỏng cho nên chỉ có thể là tới trước trước được người đến sau chỉ có thể xếp hàng đều là miễn phí sao lý huy nghe ra chút ý tứ đương nhiên những n à y vốn là để cho người ta bông lỏng địa phương không miễn phí còn có thể thu phí không thành thú chỉ tại chúng ta miếu loan h à n g rào cơ bản đều là cùng hưởng lâm phạm nói ra lý huy nghe nói rất là trần kinh cùng hưởng cái này sao có thể gánh vắt lên thậm chí coi như có thể gồng gánh nổi có vẻ như cũng không có ai sẽ làm như vậy không nói những cái khác người đều là ích kỷ tân tân khổ, khổ săn được vật tư làm sao có thể chia sẻ cho người khác đừng nói lý huy có chút kinh liền ngay cả chu d u y ệ t các nàng cũng giống như thế đi tới đi tới võ viện lý huy dừng bước lại nhìn xem lệnh bài đối với cái này lâm vào thật sâu trong châm tư loại địa phương này có vẻ như cùng tận thế có chút không hợp nhau nếu là tại thời kỳ hòa bình ngược lại là có thể lý giải thế ae cũng do tán đả khuyến k í c h ta làm cái võ viện danh tự có vẻ như không tính quá phần đi lâm p h ả m cười nói chính là cho đoàn người dùng để cường thân kiện thể địa phương có thể coi như là phòng tập thể thao ngăn cử t ạ chạy trốn bước luyện tập một chút tốc độ phản ứng cái gì ngược lại là không có gì ly kỳ à thì ra là thế không nghĩ tới miếu loan hàng rào chiếm diện tích không lớn ngũ tạm lục phủ đều đủ lý huy không có suy nghĩ nhiều hắn cùng nhau đi tới đối với chung quanh kiến trúc ngược lại là không nhiều l ắ m hứng thú duy chỉ có đối với nhìn thấy người sống sót có chút có hứng thú ánh mắt một mực đánh giá quan sát đến cái này khiến hắn phát hiện trước kia ở bên ngoài tường nhìn thấy những người sống sót kia tinh thần diện mạo không phải cố ý chọn lựa tô điểm mà là nhìn thấy người sống sót vậy mà đều là dạng này thần kỳ thật sự là rất thần kỳ nên có vẫn là phải có chỉ là không biết có thể hay không hỏi một việc lâm phạm mở miệng nói mời nói lý huy đối với lâm phạm giác quan rất là không tệ ngược lại là nguyện ý cùng đối phương tán gấu về phần đối phương muốn hỏi sự tình chỉ cần không phải dính đến cái gì cơ mật vấn đề hay là nguyện ý nói cho đối phương biết chương ba trăm hai mươi b ố đương nhiên đối phương chính là một cái cỡ nhỏ hàng rào người quản lý có thể hỏi ra thứ gì cao cấp vấn đề nhiều nhất chính là đối với ngoại giới hiếu kỳ mà thôi nếu như hỏi những vấn đề này hắn ngược lại là không có chút nào để ý thật tốt cùng đối phương tán gấu một chút dù sao hắn cũng thật lâu không cùng người xa lạ nói qua quá nhiều lời nói lâm phạm nghĩ, nghĩ. Tổ trước chức có lấy nguồn ngữ nói, trước kia có vị du đáng giả đi ngang giả du u kia đi vị q ừm sau đó thì sao lý huy gật đầu lắng nghe chỉ là gặp lâm p h ạ m nói nói liền không nói liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lâm p h ạ m nói n h a ngươi không nói tiếp quỷ mới biết ngươi muốn hỏi cái gì tại đối phương thúc giục dưới lâm p h ạ m nói hắn nói thủ đô hàng rào nghiên cứu ra có thể hấp thu huyết tinh năng lượng từ đó cố định tăng lên tinh thần tăng lên giác tỉnh giả xuất hiện sát xuất biện pháp này có phải thật vậy hay không theo hắn lời này vừa nói ra hiện trường rất yến tĩnh lý huy con ngươi có chút có g ã n bộ mặt cơ bắp cũng có, có chút ó c rung động chu d u y ệ t các nàng cũng giống như thế không nghĩ tới tại phía xa dưỡng lao tỉnh người vậy mà cũng có thể biết lâm phàm gặp bọn họ ngay người trong lòng hiểu rõ xem ra là thật mà lại đã có hiệu quả nếu như không tiện nói coi như xong ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi lâm phàm nói ra lý huy khôi phục bình thường chậm rãi nói chuyện này cũng là không phải bí mật thủ đô hàng rào hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra được trước k i a tại nghiên cứu thời điểm chuyện này là không có người nào biết nhưng thế gian không có tường nào gió không lọt qua được theo tiếp xúc người càng đến càng nhiều tóm lại sẽ lưu truyền tới nhưng lưu truyền về lưu truyền những nghiên cứu này biện pháp k h ô n g chế tại tam đại gia tộc trong tay người khác không cách nào lấy được thậm chí liền xem như bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có tiếp xúc đến chỉ là biết chuyện này mà thôi cái kia lâm phàm còn không có hỏi liền bị lý huy đưa tay đánh gãy đừng suy nghĩ cái đồ chơi này sẽ không chuyển tới nếu là tương lai ngươi cảm thấy muốn mạnh lên ngược lại là có thể tới thủ đô hàng rào thử một lần trở thành tam đại gia tộc trong tay người có lẽ có cơ hội lý huy vừa cười vừa nói lâm phàm cười cười liền không nói thêm gì đi dạo thời gian trôi qua rất nhanh lý huy bọn hắn rời đi miếu loan hàng rào mở ra xe bọc thép trở về giao nhiệm vụ chớ nhìn bọn họ là phán quyết cơ cấu người nhưng là nói điểm trực bạch hay là thay tam đại gia tộc làm việc trong xe lý ca cái này miếu loan hàng rào rất kỳ lạ có người nghĩ đến nhìn thấy từng màn cấp ra rất là đúng trọng tâm đánh giá、ừ. lý huy gật đầu nói nếu như ngày nào các ngươi tại thủ đô hàng rào không ở lại được nữa ngược lại là có thể tới miếu loan hàng rào nơi này cùng chúng ta đã từng nhìn thấy những hàng rào kia có khác nhau một trời một vực đích thật là một chỗ sống tiếp nơi đến tốt đẹp lý ca đang yên đang lành chúng ta làm sao lại tại thủ đô hàng rào đợi không nổi đâu đúng vậy a đối mặt các đồng bạn hỏi thăm lý huy chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì ngược lại là một bên chu duyệt lại là nhìn về phía lý ca bên mặt nàng giống như có thể cảm giác được một ít chuyện giống như chỉ là còn không có dám xác định mà thôi lý ca vị kia là chết như thế nào chu duyệt đ ổ i chủ đề mà hỏi đám người đối với cái này đều hiếu kỳ vô cùng lý huy nói thương thế trên người khá nhiều trí mạng nhất chính là có ngoại lực đâm rách ngực nhìn v â hết thương giống như là ngón tay đã rời khỏi thể nội bắt lấy trái tim nhưng không biết là nguyên nhân gì không có cầm ra đến chắc là người tùy hành xuất thủ ngăn trở nhưng thương thế quá nặng chạy đến miêu loan hàng rào chết tại cửa ra vào ta trong lòng mọi người giật mình cảm thấy thủ đoạn rất là hương á c đây là muốn đem đối phương trái tìm bóp nát hay sao chỉ là cho đến bây giờ bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai làm còn những cái khác chết đi những người kia thi thể sớm đã bị dị thú cho gặm ăn sạch sẽ liền ngay cả cái kia máy định vị đều bị dị thú ăn vào trong bụng bọn hắn đi đi tìm chỉ thấy dị thú kia chạy tới chạy lui mà định ra vị tín hiệu theo dị thú chạy tiến hành di động tình huống đều như vậy vậy còn có thể nói cái gì miếu loan hàng rào theo bọn hắn sau khi rời đi lâm phạm suy nghĩ một ít chuyện thủ đô hàng rào đã nghiên cứu ra được đồng thời cũng rất rõ ràng nói cái đồ chơi này là sẽ không chuyển ra ngoài nghĩ ra được cơ bản không có khả năng hắn cùng đối phương nói chuyện coi như hữu hảo thủ đô hàng rào bên trong một chút cờ ư n giả g hay là tương đối giảng đạo lý lúc này tiểu h ả i tới thúc thúc tiểu h ả i sao ngươi lại tới đây ra về s a o lâm phạm trên mặt chất đống dáng tươi cười đem vừa mới nghĩ những chuyện kia ném xó t vừa mới những người kia là thúc thúc bằng hữu sao tiểu ái hỏi xem như cũng không tính là có phải hay không thấy cái gì lâm phàng biết tiểu h ả i khẳng định là nhìn thấy đồ vật hắn mang theo lý huy bọn hắn đi dạo thời điểm liền có đi ngang qua phòng học ngay tại nghe giảng bài tiểu h ả i nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng bọn hắn bên này khi đó hắn liền phát hiện tiểu h ả i con ngươi co g i ă n lấy rõ ràng là nhìn thấy cái gì coi như tiểu h ả i không tìm đến hắn hắn cũng sẽ đi hỏi một chút cũng không phải muốn ngăn cản cái gì chính là trong lòng hiếu kỳ mà thôi tiểu h ả i gật cái đầu nhỏ ừ m ta nhìn thấy thúc thúc kia sẽ chết cái nào thúc thúc là đứng ở bên cạnh ta vị kia sao ừ n lúc nào sẽ chết không biết tiểu hãi đong đưa đầu lâm p h ạ m khe n h ư mày lý huy sẽ chết đây chính là kiểu dai dắt tình dạ à nếu như nói dị thú mà nói cũng không quá khả năng coi như chơi không lại chạy khẳng định là không có vấn đề mà lại ngay cả tử vong thời gian cũng không biết đối với cái này coi như hắn có ý tưởng cũng là lực bất t ò n g tâm nói thật tiểu h ái loại năng lực này thực tình đáng sợ nhìn như là đoán trước tương lai kỳ thực nhìn thấy chính là kết quả sinh tử sớm có đoán trước ngoại lực không ngăn trở kết quả sẽ không cải biến lâm p h ạ m sờ lấy tiểu ái đầu ôn u nói nhìn thấy những này sinh sinh tử tử có phải hay không rất khó chịu vậy sau này liền nhìn nhiều nhìn thúc thúc nhìn nhiều nhìn mọi người được tiểu h á i vui vẻ đáp ứng từ khi lăng thanh mang theo tiểu h á i tới về sau tiểu h á i cùng hắn lâm p h ạ m quan hệ tốt hơn khả năng đây chính là cảm giác a n toàn tầm quan trọng đến mức lăng thanh có lúc cũng là ghen cảm thấy bên người tiểu bảo bối liền như vậy bị người cho nạy ra đi gần nhất tạm thời vô sự hắn cảm thấy còn là tu luyện tốt nhất đẳng cấp đạt tới cấp sáu phối hợp hiện nay thực lực tổng hợp cung cấp c h í n thức tỉnh dị thú đối n ị c h áp lực không lớn cho nên ngược lại không gấp lấy rời đi dưỡng lao tỉnh đi săn giết những dị thú kia ngược lại là cảnh giới tăng lên cho hắn thực lực mang đến bay vọn tiến bộ trở lại trụ sở ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện trái tim tinh thần rèn luyện độ khó không t h ậ p thậm chí so tu luyện não bộ tinh thần còn khó hơn nhưng đối với cái này hắn là có thể lý giải trái tim tinh thần k h ô n g chế đó là một loại tiến công thủ đoạn mấy ngày sau ngay tại hắn lúc tu luyện lao chu vội vàng chạy đến nói cho hắn biết hoài phổ hàng rào quý x ư ơ n g bảo dùng vô tuyến điện tìm hắn nghe ngựa khí có chút gấp dừng lại tu luyện lâm phạm con mắt rất là sáng tỏ so với dĩ vãng muốn càng thêm sáng tỏ đây là bắt đầu tu luyện trái tim tinh thần sau mang đến biến hóa chứ không đề cập tới biến hóa hắn cùng lao chu đi vào phòng truyện g i A o lao ư u Một lát s u Quý Cúc máy. Lâm Phạm nói,、Quý、Sương b ả nói trùng sinh tổ chu ứ c m ố nghe phái n ư ờ i đến o rào, Lao à hàng i đi phổ ép hy thể hỗ chút hắn Chu h vọng trận, bọn n g trợ ta một sệt. qua có sợ lâm p h ạ m nói qua trùng sinh tổ chức sự t ì n h đây là trong tận thế ẩn tàng s â u nhất chính là g i ấ u ở k ẹ n di sa mạc tổ chức bí mật đây đều là lâm p h ạ m nói cho hắn biết lâm p h ạ m chấm tư đột nhiên nghĩ đến trùng sinh tổ chức vì sao muốn đến hoài phổ hàng rào cái này hoài phổ hàng rào chưa hẳn chính là đối phương cái thứ nhất đi địa phương giáo sư ẹ、e、tọa đã nói với hắn hắn biết được trùng sinh tổ chức địa phương nguyên nhân chủ yếu chính là hắn chủ động xuất thủ trực tiếp tại trùng sinh tổ chức bên kia dẫn nổ người của đối phương cho nên trùng sinh tổ chức đây là đang điều tra đến cùng là ai làm rồi nghĩ tới đây hắn càng phát cảm thấy có khả năng này nếu như hắn không đi hoài phổ hàng rào giáo sư ẹ、e、họa cùng quý sương bảo sợ là sẽ phải chết nếu như hắn là trùng sinh tổ chức người phụ trách tuyệt đối là thà giáng giết nhầm cũng tuyệt đối sẽ không bông tha một người dù sao cho mình có lưu thai họa ngầm sự t ì n h không có ai nguyện ý làm chương ba trăm hai mươi năm đưa đến bên miệng đồ ăn rất vui vẻ đi hoài phổ hàng o giáo sư ẹ、e、tọa cùng quý sương bảo t h ầ n sắc rất là ngưng trọng t r u n g sinh tổ chức muốn phái người tới loại tình huống này đối bọn hắn mà nói cho bọn hắn rất lớn áp lực dĩ vãng chưa bao giờ có tình huống như vậy bây giờ xem ra tình huống khả năng có chút khó ổn giáo sư ẹ、e、tọa cảm thấy khẳng định là lần trước khiêu khích của hắn để t r u n g sinh tổ chức đang tìm kiếm đến cùng là ai làm hoài phổ hàng rào tuyệt đối không phải cái thứ nhất bị tìm nhưng đối phương tìm thật chuẩn thật đến tiên hắn bên này giáo sư n g ư ờ i nói hắn sẽ đến không quý sương bảo hỏi đến hơi có chút đắn đo khó định dù sao hiện tại tình huống này khác biệt không phải phía ngoài du đ á g i ả đến nghĩ đến chiếm lĩnh ho mà là trong tận thế chân chính tổ chức thần bí chỉ cần tới vậy khẳng định đến cùng trùng sinh tổ chức đụng lên quan hệ hẳn là sẽ tới giáo sư ẹt、e、họa rất là kiên định đây là đối với lâm phản một loại tín nhiệm nhưng tín nhiệm về tín nhiệm nói thật trong lòng của hắn cũng là có chút bất ổn vạn nhất nếu là không đến làm sao bây giờ nhưng vào lúc này thùng thùng t i ê n đập cửa chuyển đến quý sương bảo cao mày có chút không vui ai vậy nơi này là hắn cùng giáo sư ẹt、e、họa thảo luận chuyện địa phương trong hàng rào có thể có ai như vậy gan to bằng trời tới quay dày bọn hắn tiến đến mở cửa Mở cửa trong n g lâm t vừa đ phạm gật i đầu đi vào trong nhà liếc mắt liền thấy giáo sư ệ、e、h ọ a đứng ở nơi đó hút thuốc hướng phía hắn mỉm cười giáo sư đối phương lúc nào đến lâm p h à m dò hỏi giáo sư ệ、e、h ọ a suy nghĩ một chút nói đoán chừng ngày mai liền sẽ tới đối với trùng sinh tổ chức người đến trong lòng bọn họ rất là khẩn trương đều đang lo lắng có cái gì chuyện không tốt phát sinh các người có nghĩ qua đến tiếp sau dự định không có lâm phạm hỏi s a o đến tiếp sau quý sương bảo kinh ngạc hỏi không hiểu tại sao muốn muốn đến tiếp sau dự định các ngươi chớ cùng ta nói các ngươi không nghĩ tới giáo sư h、e、ẹ hóa ngay trước mặt của người ta để người ta bảo t h ể nếu như bị điều tra ra là các ngươi chơi các ngươi có nghĩ tới hay không đến tiếp sau dự định dù sao nơi này các ngươi khẳng định là không thể chờ đợi lâm phạm cảm thấy nếu đã tới vậy khẳng định phải đem sự tình đều biết rõ ràng cái này ý sương bảo trong lúc nhất thời không phản b ắ t được nói thật hắn là thật không có nghĩ qua đến tiếp sau sự tình giáo sư、e、h ọ a nhìn về phía lâm phàm nhìn như trong ánh mắt không có chút rung động nào kỳ thực lộ ra một loại cầu cứu tín hiệu phảng phất là đang nói lâm quản lý giả ngươi cũng đừng chơi chúng ta ta biết ngươi khẳng định có biện pháp không cần thiết để cho chúng ta chính mình thúc đẩy đầu óc nhỏ giáo sư、e、h ọ a ngươi nhìn ta làm gì ta nói ta cũng không có biện pháp ngươi tin hay không lâm phàm nói ra a hai giáo sư tọa、e、có chút miệm mở rộng có chút không tin ý sương bảo tiến lên nắm lấy lâm phàm tay cầu xin lâm quản lý giả khá c không nói nhiều ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay a hắn biết giáo sư ẹ、e、h ọ a là làm nghiên cứu không quá am hiểu không để mặt mặt cầu người cho nên loại này khóc cầu đối phương sự tình khẳng định cho hắn ra mặt tốt đối phương còn chưa tới ai biết sẽ là tình huống như thế nào hiện tình huống chỉ có thể đi một bước làm ộ t bước đến lúc đó chuẩn bị cho ta một kiện áo khoác trắng xung làm trợ thủ của ngươi lâm p h ạ m nói ra tốt không có vấn đề giáo sư ẹ、e、h ọ a gật đầu nói chờ đợi quá trình là khô khan lâm p h ạ m không có trong hoại phổ hàng rào khắp nơi loạn đi dạo đối với ngày mai kết quả hắn chỉ muốn đến hai loại kết quả một loại là đối phương đến đây nhìn xem không có tìm được vấn đề gì sau đó phủi mông một cái rời đi loại thứ hai chính là đối phương tìm được vấn đề từ đó trực tiếp đ ộ n g thủ buộc phát xung đột đương nhiên hay là có loại thứ ba tình huống đặc biệt cũng là hắn tương đối công nhận một loại phương thức về phần có thể thành hay không còn phải xem ngày mai tình huống n g à y kế tiếp tiếng oanh minh chuyển đến hoài phổ hàng rào đám người sống sót ngẩng đầu nhìn lại một khung máy bay trực thăng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn miếu loan hàng rào người đến bọn hắn là biết miếu loan hàng rào có máy bay trực thăng nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là miếu loan hàng rào Máy bên a loan thanh cửa bay, quay y này máy trực thăng này、so、miếu loan hàng rào phải lớn rất thở trước mắt trời xuất tiến rào rời được hàng phải nhiều. Nghe nhìn hiện phòng lớn sương đến người đến n so sâu, bảo miếu âm đi đi quý bầu ở, sổ, đ ó ngoài Bên n quý sương bảo m ặ t không thay đổi nhìn qua khi máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất một khắc này hắn lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy hoan n g ê n h hoan n g ê n h đường xa mà đến đoạn đường này vất vả quý sương bảo không đúng không quan tâm đối phương có hay không đem hắn coi là chuyện đáng kể nên có quá trình vẫn là phải có từ trong máy bay xuống là vị mặc tây trang màu đen nam từ đầu đinh đối phương mang theo kính dâm t ả ra khí chất so sánh lạnh đối mặt cản đường quý s ư ơ n g bảo đối phương đưa tay lời ra giáo sư é、e、hòa đâu nam tử mở miệng hỏi thăm giáo sư ngay tại vội vàng đâu mang ta tới vâng quý s ư ơ n g bảo vẻ mặt tươi cười liên tục đáp sau đó mắt nhìn máy bay trực thăng bên trong tình huống trừ người điều khiển liền không có những người khác trong phòng thí nghiệm giáo sư é、e、hòa ngay tại bận rộn người mặc áo khoác trắng lâm p h à m thì là đứng ở một bên làm bộ phối hợp với sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến hắn biết mục tiêu đã tới giáo sư é、e、hòa người của tổ chức tới quý x ư bảo hô hảo giáo sư é、e、hòa dừng lại trong tay động tác xoay người cầm xuống khẩu trang nhìn xem đi tới nam tử đầu đinh chậm rãi nói không biết tổ chức phái ngươi đến có chuyện gì nam tử đầu đinh không nói gì vẹn vẹn mắt nhìn giáo sư E ệ họa sau đó lại nhìn mắt lâm phảm liền trực tiếp trực tiếp đi đến trước máy vi tính kéo ra cái ghế đặt mông toạ hạ hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ lấy tốc độ tay này có chút nhanh nhanh đều xuất hiện tàn ảnh giáo sư E ệ họa đứng ở một bên yên lặng nhìn xem trong máy vi tính ghi chép đều là nghiêm chỉnh nội dung ngược lại là không có những cái kia loạn thất bát tao bại lộ thân phận nội dung cho nên đối phương cha vậy liền để hắn từ từ cha tốt một lát sau nam tử đầu đinh đứng dậy cũng không tại trong máy vi tính phát hiện vấn đề gì giáo sư E h o a nghiên cứu thế nào nam tử đầu đinh hỏi hết thể cũng còn thuận lợi chỉ là đoạn thời gian trước ma đô hàng rào bị d i ệ t có bầy đảo vong đi ra người sống sót muốn chiếm lĩnh nơi này tổn thất một chút vật thí nghiệm giáo sư E h o a như nói thật nói nam tử đầu đinh tự nhiên biết ma đô hàng rào sự tình gần nhất có người phản bội tổ chức ngươi có thu đến tiếng do sao nam tử đầu đinh hỏi giáo sư E h o a lộ ra vẻ khiếp sọ có người phản bội tổ chức sao lại có thể như thế đây đến cùng là a như vậy gan to bằng trời cái này nói chuyện đều tại c á c ba cho thấy đối với chuyện này rung động dù là chuyện này là ta giáo sư ẹ、e、h ọ a làm nhưng ta cũng không có khả năng thừa nhận nam tử đầu đỉnh nhìn về phía một bên lâm phạm hắn là ai trước kia có vẻ như chưa thấy qua chúng sinh tổ chức đối với phía dưới những hàng rào kia rõ như lòng bàn tay dị vãng video thí nghiệm thời điểm vậy cũng là nhìn ở trong mắt mà bây giờ giáo sư ẹ、e、h ọ a bên người đột nhiên xuất hiện một vị người xa lạ ngược lại là đưa tới chú ý của hắn À, hắn là của ta trợ thủ một tháng trước lưu lạc đến nơi đây ta nhìn hắn đối với phương diện này có chút nghiên cứu liền chia ở bên người giáo sư ẹ d ọ giải thích nói nam tử đầu đỉnh mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh trong khoảng thời gian gần nhất này có chút để hắn nổi nóng vì tìm tới đến cùng là ai phản bội tổ chức hắn đã chạy qua rất nhiều nơi nhưng là không quan tâm là ai nhìn xem đều giống như vô tội khiến cho hắn vẫn luôn không có gì thu hoạch lúc này giáo sư hệ h o a không dám thẩm ạ n h yên lặng chờ đợi chuyện kế tiếp chỉ gặp nam tử đầu đỉnh vây quanh hắn r ụ c dịch giáo sư hệ h o a tổ chức năng lực lớn bao nhiêu ngươi cũng biết bất kỳ người nào phản bội tổ chức cũng sẽ không có kết cục tốt ngươi hiểu chưa ta minh mạch ừ ta nghĩ ngươi cũng minh mạch nếu là không minh mạch như vậy hạ chẳng liền giống như hắn nói xong chỉ thấy nam tử đầu đinh n h a n h tay như thiểm địa vương năm ngón tay thành trào bắt lấy lâm phàm b í t h ầ u bỗng nhiên dùng sức muốn bóp nát hả không có nghe được thanh âm quen thuộc chuyển đến nam tử đầu đinh bỗng nhiên nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cắn răng phát lực trong tay kình đạo càng lúc càng lớn không phải đem đối phương cho bóp chết hắn đi qua rất nhiều hàng rào hoặc là căn cứ nghiên cứu thường dùng sáo lộ chính là ở ngay trước mặt bọn họ tiện tay bóp chết bên cạnh bọn họ người từ đó đạt tới uy hiếp tác dụng trong khoảng thời gian này bị hắn bóp chết ít người nói mười mấy người nhưng bây giờ vậy mà thất thủ lúc này đừng nói h ắ n động liền ngay cả lâm phảm cũng là có chút điểm rộng khá lắm thật sự là khá l ắ m à, ta sung làm trợ thủ nói nhảm không nói thậm chí ngay cả một cái tiếng ho khan đều không có liền có thể bị đến thai v ã bất ngờ không thể không nói từ trùng sinh tổ chức đi ra ra hỏa hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn đừng nặn ta đều không có chọc giận ngươi ngươi làm gì nhà lâm phảm đưa tay vớt ve tay của đối phương chương ba trăm hai mươi sáu nam tử đầu đinh sắc mặt đông nhiên biến đổi nhìn về phía giáo sư E hòa vừa nhìn về phía quý sư bảo ngươi đến cùng là ai dưỡng lao tỉnh không có khả năng có ngươi thực lực như vậy hắn tự thân là thất giai giác tỉnh giả thực lực ngay cả hắn đều bóp không nát thiết hầu người làm sao lại xuất hiện tại dưỡng lao tỉnh càng không khả năng cam tâm tình nguyện cho đối phương là cái gì trợ thủ đừng xúc động hắn thật là trợ thủ của ta giáo sư é、e、h ọ a vội vã nói ra không có khả năng t u y ệ t không có khả năng nam tử đầu đinh khoát tay một mực chắc chắn có vấn đề hẳn là chính là ngươi phản bội tổ chức còn có hắn đến cùng là ai lại là đến từ tổ chức nào cho ngươi dạng gì hứa hẹn để cho ngươi phản bội tổ chức giáo sư é、e、dọa còn muốn giải thích cái gì lại bị lâm phàm cả lại hiện tại nói cái gì đều vô dụng đối phương một mực chắc chắn n g ư ơ i phản bội tổ chức n g ư ơ i giải thích thế nào đi nữa đều là vô dụng kế tiếp còn là giao cho ta tốt lâm p h ạ m đem giáo sư ẹ n h kéo ra phía sau một mình đối mặt với đối phương m u ố n chết nam tử đầu đinh nổi giận gầm lên một tiếng huy quyền hướng phía lâm p h ạ m đầu đập tới lạch cạch nhẹ nhõm tiếp được hơi dùng sức g i a m g i á c một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm chuyển đến a đau đau nam tử đầu đỉnh sắc mặt đại biến đau đớn kịch liệt quét sạch trong lòng mồ hôi lạnh trên trán bốc lên ngay tại hắn nghĩ đến thi triển năng lực thời điểm lâm phàm huy quyền lấy cực nhanh tốc độ đánh chúng đối phương phần vụ một quyền này đã có lưu khí lực rất lớn nếu không thật muốn hơi chăm chú điểm liền một quyền này sợ là có thể đem bụng của hắn cho đánh xuyên nam tử đầu đinh miệng mở rộng hai đầu gối hối lượn không nhịn được quỷ trên mặt đất v ư ơ n g bít lấy phần bụng mặt lộ thống khổ gân xanh hiện lên ở mặt ngoài liền ngay cả mật đều đã phun ra đau đớn kịch liệt để hắn nói không ra lời đầu góc rất đục tựa như bột nhau giống như một chút xíu ý nghĩ cũng không có lâm quản lý giả cái này quý sương bảo không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này thậm chí ngay cả cơ hội suy tính cũng không cho hắn cũng liền hơi nhay cái mắt liền biến thành dạng này không có việc gì ta có ý nghĩ của ta t i ê n tâm đi rất ổn thỏa lâm phạm đem đối phương cầm lên đến sờ một cái đối phương phần gáy hoàn toàn chính xác có phình lên máy đ ị n h vị đương nhiên cái này không chỉ là đ ị n h vị còn có giám sát sinh mệnh tác dụng nếu như đối phương có máy chúng sinh tổ chức sẽ tại trước tiên biết tình huống hắn mang theo đối phương rời đi phòng thí nghiệm đi vào bên ngoài máy bay trực thăng còn tại nguyên địa chờ đợi đi vào trong máy bay người điều khiển túi đầu nhìn xem một bản có chút niên đại tiểu hoàng thư nhìn say sương ngân lành liền ngay cả có người đi vào trong máy bay cũng không phát hiện cất cánh đi nhà người điều khiển lập tức cất k ỹ sách vừa muốn cất cánh lại phát hiện tình huống có chút không đúng đ ỗ n g nhiên quay đầu ngươi là ai lôi k i ế p lơi đao sắc bén chống đỡ tại trên bả vai của đối phương lâm phàm mỉm cười nói cất cánh người điều khiển mắt nhìn lâm phàm lại nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh giống như đụng phải đánh đập nam tử đầu đinh không nhịn được nuốt nước bọn vội vàng gật đầu lái máy bay trực thăng xin hỏi đi đâu hướng phía tây mở a nha người điều khiển nào dám do dự điều khiển máy bay tay đều đang run g i y lấy hắn không biết đang yên đang lành làm sao lại biến thành loại tình huống này lúc này giáo sư hẹ、e、h cùng quý sương bảo đi ra bọn hắn rất mê mang xem không hiểu đây là tình huống như thế nào hai người nhìn nhau hắn đây là muốn đi đâu không biết nhưng chuyện này đã cùng chúng ta không quan hệ hắn nói hắn có thể xử lý ta nghĩ chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn đối bọn hắn mà nói bọn hắn đã cùng lâm phạm là châu c h â u trên một sợi thừng nếu như lâm phạm xảy ra chuyện bọn hắn tự nhiên là chạy không thoát chỉ hy vọng có thể ổn đến cuối cùng trên máy bay trực thăng lâm phạm thần thái rất bình tĩnh cảm thụ được bình ổn phi hành người lái phi cơ trực thăng kỹ thuật coi như không tệ ta bằng hữu tia liền không có ngư dạng này kỹ thuật mở lung la lung l a giống như tùy thời đều có thể máy bay rơi giống như người điều khiển không dám đáp lời hắn biết sự tình rất không thích hợp bọn hắn đây là bị cướp máy bay nhà người điều khiển cảm thấy không đáp lời có vẻ như có chút không tốt nhưng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ dám về một cái a chữ cho thấy ta có đang nghe ngươi nói chuyện cũng không phải là tại không nhìn ngươi không biết bao lâu máy bay trực thăng đã cách xa dưỡng lao tỉnh lâm phàm ánh mắt quét mắt tình huống phía dưới tìm kiếm lấy thích hợp dị thú có yếu thật sự là có yếu bây giờ xuất hiện trong tầm mắt các dị thú đều có yếu cấp ba cấp bốn thậm chí là cấp sáu đều không phải là mục tiêu của hà n Giống. trong lúc bất chọn một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ chuyển đến tìm được tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ dị thú nhìn nó phần bụng đường vân một chút có thể xác định đây chính là một đầu cấp bảy dị thú hơn nữa còn là thức tỉnh dị thú lâm phàng một phát bắt được mở ra máy bay người điều khiển tại đối phương trong tiếng kinh hô trực tiếp đem nó kéo đến phía sau sau đó trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống đầu này cấp bảy thức tỉnh dị thú ngửa mặt lên trời gầm thét ai có thể nghĩ tới nhân loại vậy mà chủ động từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống tới cái này rõ ràng để cấp bảy dị thú hơi có chút về người rõ ràng là không nhìn ra hiệu mất đi điều khiển máy bay trực thăng lung lay sắp đổ rơi xuống đất q a n h một tiếng phát sinh bộc phát ngược lại là thảm rồi chung quanh một chút dị thú rõ ràng đang yên đang lành lại bị xoay tròn cánh quạt trò cắt nát giống giống theo rơi xuống đất chung quanh dị thú trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh g i ữ tợn gầm nhẹ người điều khiển tiêu thảm nam tử đầu đinh phẫn nộ nói hôn đ à n ngươi đến cùng muốn làm gì hắn xem không hiểu đối phương thao tác không biết đối phương tại sao muốn trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống hơn nữa còn là tại một đầu cấp bảy thức tỉnh dị thú trước mặt ngươi nói vừa mới máy bay trực thăng rơi xuống có khả năng hay không là dị thú tạo thành Cũng như các như người tỉ là bị đ ầ uy n à cấp thức bảy tỉnh dị thú cho đánh xuống, dù s rút một, một chút dị t h ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích lâm phạm đem trong tay người điều khiển hướng phía cấp bảy thức tỉnh dị thú ném đi đối mặt với bị ném nhân loại tới thức tỉnh dị thú gầm nhẹ một tiếng nâng lên móng vuốt đem ném tới người điều khiển chụp tới mặt đất nhấc chân hung hăng rơi xuống thổi phu một tiếng trực tiếp đem người điều khiển d ấ m thành thịt nát lâm phàm nhũ mày có vẻ như đầu này cấp bảy thức tỉnh dị thú có chút không quá phối hợp tha nghĩ tới đây hắn nhảy lên một cái rơi xuống dị thú trên đầu ngay tại dị thú chuẩn bị nổi giận thời điểm đưa tay một trưởng vô hướng dị thú trên đầu không có lực lượng bộc phát từ đó đem dị thú đầu đánh nổ mà là một cố lực lượng đáng sợ áp chế quét sạch dị thú toàn thân cấp bảy thức tỉnh dị thú sợ hãi đông nhiên ngã sấp trên đất không cách nào động đậy hung lệ trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia vệ sợ hãi. Hắn từ dị thú đỉnh đầu nhảy xuống. đi đến dị thú đầu trước chống ra dị thú che kín răng sắc bén miệng tại nam tử đầu đỉnh trong tiếng kinh hô hắn đem đối phương trực tiếp ném b ả o không nam tử đầu đỉnh kinh hô kêu thảm hắn rốt cuộc minh bạch đối phương làm u ố n làm cái gì đây là đang chế tạo hắn chết giả tượng đối phương biết trên người hắn có máy đ ị n h vị bây giờ lại im đầu thất cấp thức tỉnh dị thú coi như người của tổ chức đến đây điều tra cũng chỉ là cho là hắn là bị dị thú ăn hết đưa đến miệng đồ ăn có phải hay không cảm thấy rất khoái hoạt lâm phạm vừa cười vừa nói nói thật lúc này thức tỉnh dị thú rất mất bức hoàn toàn xem không hiệu là tình huống như thế nào mang theo các tiểu đệ đang du đãng đột nhiên liền phát sinh chuyện như vậy dù sao rất đột nhiên gặp thức tỉnh dị thú khép lại miệng còn làm ra nhấm nuốt động tác hắn biết đ ố i phương đã chết bất quá nghĩ đến vị này n à m t ử đầu đinh là thất giai giác tỉnh giả coi như gặp được dị thú đại quân cũng tất nhiên là có năng lực phản kháng nghĩ tới đây lâm p h à m không có suy nghĩ nhiều vọt thẳng rết tới dị thú quần thể bên trong mợ rết cấp bảy thức tỉnh dị thú nhìn xem các tiểu đệ bị săn rết lập tức kịp phản ứng tức giận gấm hét coi như ngươi đem đồ ăn đưa đến trong miệng của ta nhưng ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta như vậy ngược sát tiểu đệ của ta há có thể du nhịt nhưng lại tại nó muốn cùng lâm p h ạ m liệu mạng thời điểm lâm p h ạ m v ô v ô tay đối với tình huống hiện trường có chút hài lòng đi tới vội vàng đi cũng vội vàng chỉ có cấp bảy thức tỉnh dị thú đợi trong gió sốc xít nhân loại này không phải là có mao bệnh đi mà lúc này trong sa mạc k h ẹ n dị trùng sinh tổ chức bên trong g i a m g khống viên một mực canh dự ở trước màn hình quan sát đấy công tác của hắn rất nhẹ nhàng rất t h a n h thơi chính là quan sát ra ngoài hành động thành viên độc tĩnh hắn lúc này dựa vào thành ghế hai chân đặt ở trên mặt bàn cầm trong tay đồ ăn vặt hữu tư hữu vị ăn khi thấy hai cái tín hiệu xuất hiện tình huống thời điểm hắn trong nháy mắt kinh này g dựng lên thảo xảy ra chuyện chương ba trăm hai mươi bảy tiểu h a i ngươi là giáp tình giả ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi đi hoài phổ hàng rào giáo sư e họa cùng quý sương bảo nhìn xem phong trần mệt mỏi trở về lâm p h ạ m bọn hắn rất muốn biết đối phương đi đâu rồi chỉ là nhìn tình huống này căn bản là không cần nghĩ hẳn là bị đưa tiễn lâm quản lý giả chúng ta sẽ có sự tình sao quý sương bảo không nhịn được hỏi hắn cảm thấy không biết từ đâu bắt đầu tình huống cũng có chút không được bình thường trước kia bọn hắn hoài phổ hàng rào đừng đề cập có bao nhiêu an toàn nhưng từ khi cùng lâm phảm quen biết về sau sự tình liền lầm lượn từng món phát sinh khiến cho hắn đến bây giờ đều có chút tình tình có thể sẽ có việc cũng có thể là không có việc gì nhưng trong ngắn hạn hẳn là không có chuyện gì lâm phạm cảm thấy mình bố trí hiện trường hay là rất tốt chúng sinh tổ chức muốn điều tra khả năng cần phí một chút tay chân coi như cuối cùng thật tra được chút vấn đề đó cũng là sau một hồi sự t ì n h a cái này quý xương bảo muốn nói lại thôi rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói tuy nhiên lại trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt lâm phạm không có để ý quý xương bảo mà là đi đến giáo sư h、e、họa trước mặt đưa tay vô nhẹ bở vai của hắn giáo sư h、e、họa chuyện này không có đường quay về chúng sinh tổ chức thời gian ngắn sẽ không tra được các ngươi nhưng trường cựu liền không nói được rồi hiện tại bày ra ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể đi thứ nhất ngươi liền chết túi tại nơi này chờ ngày nào bị tìm tới cửa thứ hai ngươi cùng quý xương bảo tìm một cơ hội giả chết bỏ chạy đi đi thẳng đến miếu loan hàng rào tà thu các ngươi miếu loan hàng rào cần nhân tài quý xương bảo không tính nhân tài nhưng cái này giáo sư hẹn hòa tuyệt đối là tuy nói đối phương nghiên cứu phương hướng có chút không quá đáng tin cậy nhưng nếu như có thể hào hào chỉ dẫn một chút có vẻ như vẫn phải có cứu nghĩ hắn miếu loan hàng rào có chút vật liệu một mực không tiến triển chút nào dị thú rắn gần thân lân t h i ế n đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra tính thực chất đồ vật còn có cấp chính thức tỉnh dị thú vương lân như muốn chế tạo thành hộ giáp đó cũng là cần năng lực tuy nói thủ đô hàng rào có thể chế tạo ra đến nhưng hắn nào dám cầm đi qua dù là triển lộ ra liền phải để cho người ta đ ồ n g ý đồ xấu dù hoặc quá mạnh giáo sư E h o a trầm mặc có chút gật gật đầu giống như là đang suy nghĩ đi lâm phàng phất tay quay người rời đi không mang đi một tháng lây đưa mắt nhìn rời đi thân ảnh quý sương bảo quay đầu lại nhìn về phía giáo sư、e Hoa. đây là ý gì giáo sư h、e、ẹ hỏa thở sâu chấm dãi nói m ặ t chữ ý tứ cho chúng ta lựa chọn chỉ có một loại đó chính là giả chết từ bỏ hoại phổ hàng rào hết thảy gia nhập miếu loan hàng rào từ đây biến mất tại mọi người trong tầm mắt nghe nói lời này quý sương bảo khe nhữ n g mày để hắn từ bỏ đối với hoại phổ hàng rào không chế nói thật hắn là thật không nỡ n ắ m trong tay quyền lợi tư vị đừng đề cập có bao nhiêu rất sảng khoái bây giờ muốn hắn triệt để từ bỏ nói thật hắn đang do dự chỉ là loại này do dự rất nhanh liền không còn sót lại chút gì nếu như quyền lợi cùng tính mệnh so sánh với đứng lên hắn khẳng định mang tính lựa chọn bệnh giáo sư E ệ h o a ngươi là nghĩ thế nào quý sương bảo hỏi muốn hiện tại không có gì là chúng ta có thể nghĩ cũng không phải chúng ta có thể làm chủ bậy ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường đó chính là gia nhập miếu loan hàng rào nếu không ngươi cùng ta kết cục đều chính là nhất định tốt giáo sư E ệ h o a nhìn rất thấu triệt trong lòng k h ẽ thở dài một cái l ấ y nhưng cũng không thể làm gì bọn hắn đã được đưa tới trên con đường này muốn q u a y đầu là không thể nào thế nhưng là từ bỏ như vậy thật sự có chút không cam tâm à. quý sương bảo n ắ m n ắ m đấm nhưng cũng không có cách nào chớ nhìn hắn thực lực tại dưỡng lao tỉnh có vẻ như rất không tệ nhưng là tại c h ú n g sinh tổ chức trong mắt hắn nhỏ yếu liền cùng sâu kiến giống như cơ bản đều không cần dùng sức hơi nghiền ép một chút liền có thể triệt để đẻ chết thậm chí ngay cả một chút xíu phản kháng chỗ trống đều không có giáo sư et hoa chúng ta là không phải thật sự muốn đi miếu loan hàng rào quý sương bảo hỏi giáo sư et hoa gật đầu cho ra rất là xác định đáp án vậy được rồi bất quá ta đến hố chút huyết tinh mang đi mới được quý sương bảo nghĩ đến trong hàng rào những đội ngũ kia tài nguyên nếu muốn hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ cái kia nhất định phải là một mỏ lớn lúc này trở về trên con đường lâm phàm đi bộ chạy tốc độ cực nhanh nhảy lên một cái phản phất như là trên không trung bay lượn giống như ba chiều thuộc tính đạt tới loại tình trạng này coi như xe con thậm chí là máy bay đều không có hắn nhanh nhanh chóng chạy gió đang bên thai gạo thét lên cảnh sát chung quanh nhanh chóng lùi lại đối với du đãng các dị thú mà nói bọn chúng chỉ nghe được thanh âm nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào cho dù là thấy được vậy cũng chỉ gặp một cái bóng đen trợt lóe lên nhìn xem giống như là chuột đen lớn giống như cho các dị thú yếu ớt nội tâm tạo thành từng tia tiểu âm ảnh phương xa hoang phế chạm xăng dầu bên trong có vài vị không biết từ chỗ nào thoát đi nơi đây người sống sót tình trạng của bọn họ rất kém cỏi rất chật vật tinh thần diện mạo rất c h á n g trường đây cũng là trong tận thế đại đa số kẻ chạy nạn trạng thái bên trong kệ hàng ngã trái ngã phải phía trên c h e kín cho bụi chung quanh cửa sổ kính cũng đều pha thoái bọn hắn chỉ có thể trốn ở mờ tối trong góc run l ờ y bẫy để hắn đi hắn không phải g ắ á c tỉnh g i ả n h a chạy rất nhanh nhất định có thể đem các dị thú hấp dẫn đi trong góc ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía một vị hải tử hải tử bị ánh mắt của bọn hắn nhìn rất là khẩn trương sợt khuôn mặt nhỏ đều biến có chút trắng ta, ta không được. Là n là a một h ả i ế vị tóc khô héo nữ tử nói ra nam hải nghe nói như thế bỗng nhiên nhìn về phía tóc khô héo nữ tử hắn không nghĩ tới đối phương sẽ là người như vậy hắn cùng ca ca là từ khác hàng rào chạy đến hàng rào kia người quản lý căn bản cũng không có đem người sống xem như là người phi thường cay nghiệt nghiền ép lấy về sau tận thế thương nhân đi ngang qua ca ca tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được m i ế u loan hàng rào tình huống liền có đi miếu loan hàng rào ý nghĩ chỉ là không nghĩ tới nửa đường gặp được nguy hiểm đụng phải du đ á n giả g vòng vây truy kích thật vất vả thoát đi ca ca lại bị thương cuối cùng đi tới câu đông tại cái k i a hoang phế trong kiến trúc còn có lưu vong người sống sót lúc đó hắn rất sợ sệt tưởng rằng cùng hung cử các du đ á n giả g xác định đối phương không có ác ý sau mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra về sau trải qua hai ngày tính dưỡng về sau thân thể tốt đối phương biết minh đệ bọn họ hai muốn đi miếu loan hàng rào lại nghe hắn ca ca nói miếu loan hàng rào là nơi đến tốt đẹp liền đều muốn lấy đi trước kia ca ca là không muốn quá nhiều người nhưng nghĩ tới đối phương cứu được hắn cùng đệ đệ cũng liền đồng ý về sau trên đường quả nhiên xảy ra chuyện chết thật nhiều người ngay cả ca ca hắn cũng đều chết rồi cuối cùng trốn ở trạm xăng dầu vật liệu thiếu thốn chung quanh lại không có đồ ăn dẫn đến đoàn người cũng bắt đầu có chút vui buồn thất thường lúc này đối mặt đám người yêu cầu nam hải trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn là thật không nghĩ tới lại biến thành dạng này lại có người mở miệng chính là a trước kia chúng ta tại câu đông sinh hoạt thật tốt nếu như không phải ca ca ngươi nói muốn đi miếu loan hàng rào lựa gạt chúng ta chúng ta làm sao lại rời đi nếu là không rời đi chúng ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ đúng vậy a ngươi cùng ngươi ca ca cần chịu trách nhiệm hoàn toàn hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta nếu như ngươi không cứu chúng ta tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này vừa mới chúng ta nhìn qua lật nghiêng xe ngay tại cái kia chỉ cần có thể đem chúng quanh dị thú hấp dẫn đi chúng ta liền có thể sống tại thời khắc này tất cả mọi người phản phất quên lãng đối phương số tuổi nói cho cùng hắn chỉ là một vị tám chín tuổi h ả i tử nam hải thu hồi khi hiệp đảm khẩn trương sợ sệt ánh mắt có chút bình tĩnh nhìn trước mắt đám người này ta hiểu được chương ba trăm hai mươi tám nói xong hắn quay người hướng phía ngoài cửa đi đến đoàn người nhìn thấy đối phương thật hướng phía bên ngoài đi đến lập tức rất kích động theo bọn hắn nghĩ chỉ cần đối phương nguyện ý đi cho bọn hắn hấp dẫn chung quanh dị thú vậy liền đại biểu cho bọn hắn còn có cơ hội sống sót nam hải đi tới cửa dừng bước lại quay đầu nhìn xem trốn ở lờ mở nơi hẻo lánh đám người một câu không nói quay đầu nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến đã có dị thú nhìn thấy nam hải nhưng không đợi nam hải phát ra hấp dẫn thanh ầm chỉ thấy một cái bình pha lê tại bên chân hắn vỡ vụ nổ tùng đây là người ở bên trong ném ra tuy nói hắn còn nhỏ nhưng cũng thường xuyên nghe ca, ca nói với hắn t có thể gặp được người đáng giá tín nhiệm rất khó liền cùng mua sổ số giống như hắn không biết sổ số là cái gì nhưng cảm giác được hẳn là rất khó đồ vật giống giống các dị thú cầm thét giữ tận hung á c hướng phía nam hải v ọ t tới nam hải thi triển năng lực nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới hắn chỉ là nhất giai giác tỉnh giả năng lực còn không có mạnh cỡ nào nhưng cảm giác tỉnh người chính là giác tỉnh giả dễ dàng liền đánh vỡ nhân loại bình thường thực hạn ca nói qua ngươi hơi một giấc tỉnh thời kỳ hòa bình vô địch thế giới đều được tại phía sau ngươi hít đ u i hắn hiện tại chỉ muốn chạy dốc hết toàn lực chạy một mực chạy đến tình trạng kiệt sức bị dị thú n u ố t mất hắn cũng liền hoàn thành sứ mạng của hắn sau lưng dị thú càng ngày càng tới gần hắn có thể chạy qua phổ thông hồng huyết dị thú lại không chạy nổi cấp một cấp hai dị thú khoảng cách càng ngày càng gần không quay đầu lại cũng đã cảm nhận được phía sau cái kia đánh tới ngạt thở khí t ứ c hắn biết đó là các dị thú cảm giác c áp bách túi đầu xem xét một đạo hắc ảnh bao phủ hắn bóng dáng dương nanh múa vớt d â y r u ộ n loang thoáng có thể từ trong bóng dáng nhìn thấy dị thú sắc bén lợi trào hắn biết mình đã xong đời yếu gót thân thể đã không có khí lực k ta tới vay một tiếng một đạo tiếng nổ mạnh chuyển đến ngay sau đó một thanh âm chuyển đến trong hai tiểu tử ngươi thế nhưng là đủ n g ư ỡ bức tuổi không lớn lắm lá gan cũng không nhỏ coi như ngươi là giác tỉnh giả cũng không có ngươi dạng này chơi nam hải mở mắt ra một bóng người đưa lưng về phía thái dương ánh mặt trời trói mắt chiếu s ạ tại đối phương phía sau lưng để ánh mắt của hắn có chút không quá thích ứng dần dần hắn thấy rõ ràng mặt của đối phương trên mặt đối phương mang theo ý cười tựa như là đang cười hắn không biết sống chết giống như chỉ là như vậy cười không chút nào không để cho hắn phản cảm ngược lại cảm thấy có loại tràn đầy cảm giác an toàn ngươi là ai ta là ai ta là ngươi ân nhân cứu mạng nếu không phải ta ngươi sớm đã bị dị thú nuốt lâm phàm lắc đầu cũng không biết tiểu hài này là nghĩ thế nào làm sao không có đại nhân mang theo cảm ơn ngươi nha vừa mới chạy đối với nam hải mà nói quá mức mệt mọc có chút tình trạng kiệt sức thân thể lung la lung lay phản phất tùy thời đều có thể ngã sấp xuống giống như cũng may lâm p h ả m tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy t r u n g quanh những dị thú kia đang gầm thét lấy trận trận tiếng gào thét rất kinh khủng kinh h ạ i nam h ả i sắc mặt trắng bệnh lâm phàm nhìn về phía bọn này nhìn chằm chằm dị thú giơ ngón tay lên hóa diễm b ư ớ lên hưu một tiếng một viên họa cầu xuất hiện theo đầu ngón tay bắn ra họa c dù là hỏa cầu rất nhỏ nhưng là buộc phát ra vì thế là kinh người ẩm ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt bạo tạc nhìn chằm chằm các dị thú trong nháy mắt bị che kín ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra liền triệt để tan thành m â y khói hoa thật là lợi hại nam hải t r ừ n g to mắt trong mắt lóe ra vẻ khi hiệp sợ tại hắn có h ạ n nhận biết bên trong cho tới bây giờ đều không có gặp qua lợi hại như vậy cho dù là ca ca của hắn cũng không được tiểu tử người tên là gì lâm phạm hỏi ta gọi vương n g ặ lạc nam hải thở hổn hển vừa mới tình huống đối với hắn thể năng tiêu hao rất lớn dẫn đến bây giờ nói chuyện đều có chút cả l â m nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra ngươi làm sao một cái chạy ra ngoài lâm p h à m hỏi nói thật trước mắt tiểu hài này tình huống rất là quái dị số tuổi quá nhỏ hay là giác tình giả cái này nếu như không phải có người chủ động n u ô i n ấng đánh chết hắn đều không tin nhưng đã có người n u ô i n ấng tại sao lại đơn độc xuất hiện ở đây vừa mới nếu không phải đường k h á c qua nơi này tùy thời khuyết tán tinh thần cảm ứng được hắn tiểu tử này đã sớm trở thành các dị thú khẩu phần lương thực ta tiểu hài nói thật ta người này không thích nghe nói láo nghe được nói láo thời điểm tay của ta sẽ nhịn không ngừng run dậy làm ra một chút khó có thể tưởng tượng sự t ì n h nha vương lạc lạc ngữ khí rất yếu nói hắn cảm thấy trước mắt vị này cứu được tính mạng hắn thúc thúc nhìn xem giống người tốt nhưng là nghe hắn nói ngữ liệu lại cảm thấy không giống như là người tốt sau đó hắn đem quá trình nói ra bao quát đám người kia muốn nhường ra đến dẫn chạy dị thú sự t ì n h nghe được là loại tình huống này s a o lâm p h à m có chút hít mắt ngược lại là không nghĩ tới lại là chuyện như vậy nhưng là ngẫm lại cũng có thể lý giải liền hiện tại thế đạo này ai cũng muốn chính mình còn sống mà tiểu tử này số tuổi quá nhỏ tâm trí chưa hắn kiên định bị đám người mang lấy không cách nào cự tuyệt chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố đối với tiểu hài ca ca hành vi hắn cũng là không tốt một chút bình cái gì nếu muốn lấy trốn hướng miếu loan hẳn g rào nửa đường lại còn dẫn một đám người đây không phải đem nguyên bản đơn giản khó khăn lữ t r ì n h trực tiếp cất cao tới địa ngục độ khó sao lâm phạm sờ lấy vương lạc l ạ t đầu nâng lên đầu của ngươi ngươi nhìn ta là ai vương lạc lạc n g ừ đầu mê mang nhìn xem lâm phạm lắc đầu ta không biết ngươi đoán ta thật đoán không ra vương lạc lạc có chút khẩn trương luôn cảm thấy gặp kỳ kỳ quái quái thúc thúc rõ ràng chưa bao giờ thấy qua lại nhất định phải đoán hắn là ai thế nhưng là hắn thật đoán không ra nha làm sao lại gần như vậy đâu ngươi cùng ngươi ca muốn đi đâu miếu loan hàng rào a ừ m rất không tệ vậy bây giờ ngươi có thể đoán ra ta là ai sao a ta đã biết vương lạc lạc nhãn tình sáng lên trong n g á y mắt nghĩ đến cái này khiến lâm phạm có chút hài lòng xem ra hải tử đều là rất thông minh ngươi cũng là đi đầu con miếu loan hàng rào đúng hay không lâm phạm m ỉ môi m m ỉ m cười chân chính làm đến cười không lộ r ă ngỗ lực sau đó một tay lấy đối phương vác lên b a y hướng phía hắn nói tới c h ạ m xăng dầu mà đi lúc này c h ạ m xăng dầu bên kia theo vương lạc lạc đem các dị thú hấp dẫn sau khi đi bọn hắn đã sớm chân chu đi ra đem lật n g h i ê n xe bảy ngày ngắn đối với vương lạc l à kết quả như thế nào bọn hắn làm một chút đều không muốn biết đến đối bọn hắn mà nói chỉ có chính mình còn sống mới là thật khác đều là hư giả tránh ra để cho ta lái xe ta mở ra ta kỹ thuật sò、so、với các ngươi tốt khi xe bị lật qua thời điểm đám người bắt đầu tranh đoạt vị trí lái trong lòng bọn họ chỉ có đem tay lái không chế ở trong tay chính mình đó là an toàn nhất đương nhiên cũng có người hướng phía chỗ ngồi kế bên tài xế cất đi chương ba trăm hai mươi chín về phần phía sau chỗ ngồi đồng dạng cất đoạt dù sao chiếc xe này có vẻ như không cách nào chứa đựng hết thẻ mọi người l i ê n tại bọn hắn tranh đoạt thời điểm có dị thú tiếng gào thét chuyển đến kinh hãi bọn hắn toàn thân tóc gáy dựng lên vội vàng tìm vị trí đúng tranh đoạt vị trí lái nam tử một cước đem người bên cạnh đá văng mở cửa xe trực tiếp đi vào khóa chặt cửa cũng không đợi người khác có hay không lên xe một cước d i ấ m lên chân ga chạy như bay chúng ta còn chưa lên xe đâu một chút không thể lên xe kinh hãi sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi hét to chỉ là bọn hắn tiếng đeo to triệt để hấp dẫn các dị thú chú ý trong chớp mắt liền có hai ba con dị thú đem bọn hắn vây quanh thảo xong đời thảo nê mã bọn hắn tức gi duy nhất có thể mang theo bọn hắn rời đi xe đã sớm biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh lúc này các dị thú nhìn chằm chằm đưa tới cửa con mồi mở ra che kín răng nhọn khoác miệng sền sệt nước b ọ t thuận khoe miệng chạy x u ô i xuống tới bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt con mồi tản ra sợ h ã i khi t ứ c con mồi sợ hãi gặp được đã bị sợ mất mật con mồi các dị thú liền biết trăm phần trăm có thể hắn mất giống các dị thú g i ữ t ậ n đánh tới Ta. Từng đạo tiếng kinh hô đến. nhưng trong chốc lát tiếng nổ mạnh vang vọng sóng nhiệt quét sạch phất qua mặt của bọn hắn kinh hãi bọn hắn che đậy nghi mặt giống, như lại bị bị bóng đến giống như Tiểu lúc ạ lạc, chạy, c chính là bọn hắn để cho là hắn h bọn ngươi dẫn để đi đi ra chạy, dẫn đi dị t sao. Lâm Phạm đem vắt lạc này g gia cười chính hỏi. Đối với đám gia hỏa kia, hoa hắn đám l tới xem một chút. xem Lúc n à bọn hắn đồng dạng lấy lại tinh thần nhìn thấy bị thiêu đốt thành cặn bã dị thú thi thể vừa nhìn về phía thanh nhâm nơi phát ra phương hướng thình lình thấy được lúc trước cho bọn hắn hấp dẫn dị thú rời đi vương lạc lạc mà bên cạnh hắn đi theo một vị nam tử có thể đơn giản như vậy thanh lý mất dị thú vậy khẳng định chính là cao thủ được cứu rồi thật sự có cứu được lạc lạc ngươi rốt cuộc an toàn trở về lo lắng giết chúng ta tóc khô héo nữ t ử đồng d ạ n g không thể lên xe lập tức đổi phó sát mặt nghĩ đến cùng vương lạc lạc nhờ và chút quan hệ đại ca ngươi tốt chúng ta là cùng lạc lạc cùng nhau bọn hắn cảm thấy vương lạc lạc khả năng không cùng đối phương nói tình huống cụ thể lại thêm vương lạc lạc đứa nhỏ này có chút trầm lạc yên hẳn là sẽ không đem vừa mới tình huống nói ra các ngươi có phải hay không cùng nhau không quan hệ với ta ta mang theo hắn chính là nhìn xem các ngươi vận khí không tệ cũng còn còn sống vậy chúng ta liền đi lâm p h à n cười hắn biết đám gia hỏa kia muốn cho hắn mang theo rời đi nhưng cũng có thể sao rõ ràng là chuyện không thể nào、A2 đại ca ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a lạc lạc ngươi giúp chúng ta van cầu đại ca mang bọn ta cùng rời đi đi đối mặt tình huống như vậy vương lạc lạc rất là bình tĩnh nhìn bọn hắn không nói gì mà là hướng lâm p h ạ m sau lưng nhích lại gần lâm p h ạ m nói đường cầu ta nói các ngươi thế nhưng là thật c ẩ m thù a người ta ca ca bảo đảm các ngươi chết rồi các ngươi còn muốn để người ta đệ đệ cho các ngươi hấp dẫn dị thú việc này đó cũng không phải người bình thường có thể làm được tới không ngại ngay thẳng nói cho các ngươi biết ta rất mạnh rất lợi hại mang các ngươi rời đi hoàn toàn có thể bảo chứng an toàn của các ngươi nhưng thật đáng tiếc không hưng thú chính là tới thăm các ngươi một chút mà thôi nói xong lâm phạm nắm vương lạc lạc hướng phía phía trước đi đến ngươi người này làm sao máu lạnh như vậy chúng ta đều là sống sờ sờ người a có người không cam lòng tiêu gạo sống sót hy vọng rõ ràng đang ở trước mắt tuy nhiên lại bị đối phương vô tình cự tuyệt người sống sờ sờ lâm phạm d ứ n g bước lại cười lắc đầu nếu như cứu được các ngươi vậy ta có lẽ thật sự không phải người chúng ta đi đối mặt như vậy quả quyết cự tuyệt trên mặt của bọn hắn hiện ra vẻ tuyệt vọng thân ở trong hoàn cảnh như vậy muốn sống có bao nhiêu khó cũng không cần nói Các chia sạch dị vị thú tuyệt Xuất một sót thét. hắn sinh đối đem sống người sẽ sẽ. nam gầm bọn ăn nga lâm phàm quay đầu, ta, ta. á、so、chậm m rãi giơ ngón tay lên hỏa cậu ngưng tụ tại đầu ngón tay đột nhiên hắn lại chậm rãi thả tay xuống mắt nhìn phương xa khỏe miệng ôm lấy ý cười h ả o hào hướng thụ sau cùng thời gian đi nói xong k h i ê n vương lạc lạc nhảy lên một cái biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn cái gì sao ven đường người sống sót không h i ể u là có ý gì có gặp lâm phàm biến mất phi một tiếng hướng xuống đất phun vương bắt đản sớm muộn để n g ư ờ i để mặt không sai vương lạc lạc thẳng d à n h con này vậy mà cũng không giúp chúng ta nói chuyện ta nhìn hắn bị người mang đi cũng không có quả ngon để ăn không sai không sai liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau nghĩ đến những biện pháp khát lúc mặt đất đang chấn động loại động tính này để bọn hắn trong nháy mắt nội tâm thật lạnh quay đầu nhìn lại hậu phương đại lượng dị thú hướng phía bên này băng băng mà tới tốc độ rất nhanh quét sạch bụi bặm kinh hai bọn hắn bốn chỗ tránh né trong chốc lát dị thú bao trùm bọn hắn vừa mới vị trí có kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang vọng phương xa bị vác lên vai vương lạc lạc có rất nhiều lời muốn nói nhưng là vừa định há m ồ m thời điểm cái k i a lắc lư cảm giác để hắn dạ dày phiên giang đ ả o hải khó chịu vô số nói chỉ có thể trôn giấu ở trong lòng muốn nói nhưng lại không nói ra được hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là hy vọng vị thúc, thúc này có thể chậm một chút quá nhanh lắc lư thật là khó chịu so say s còn khó chịu hơn đồng thời hắn cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào chỉ là hắn ở trong lòng nghĩ đến k ta tình huống hiện tại có vẻ như là an toàn ngươi có thể yên tâm